quy 1 chương 549, đi hoặc lưu. Chương 559, đi hoặc lưu. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chờ đến hai người này đi vào sau khi, Kim Chính Trung tùy cơ tỏ rõ vẻ không hiểu ra sao đi ra, không biết hai người kia đến cùng là đang dở trò quỷ gì. Nhìn thấy ở trong hành lang Bạch Vũ, vội và gọi hắn lại, "Bạch tiên sinh, hai người kia là làm sao?" Trước hắn sợ dĩ có thật nhiều khác thường trạng thái, này hoàn toàn là bởi vì chịu đến đoán khí ảnh hưởng, hiện ở trên người hắn đoán khí sớm đã bị Mã Tiểu Linh cho loại bỏ, vì lẽ đó hiện tại lại khôi phục bình thường, cười vui vẻ rằng, "Dốc." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, Lắc đầu nói, chuyện này ngươi cũng không nên hỏi, các loại, chờ tới khi nào sư phụ ngươi đồng ý nói cho ngươi, tự nhiên thì sẽ biết. Kim Chính Trung sững sốt một chút, hầu kết giật giật, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền tiến vào nhà của chính mình bên trong. Kim Chính Trung vô cùng sự bất đắc dĩ, nhìn đã đóng lại cửa lớn, lắc lắc đầu, tự đủ, không phải là đi tới một chuyến đảo quốc sao? Làm sao không một người đều là kỳ quái như thế? Ngay cả ta làm biểu di từ sáng đến tối đều là gầm gầm gừ gừ, kỳ kỳ quái quái. Bất quá may là hắn người này cũng không phải yêu thích vì là một chuyện nào đó mà xoắn suy người. Vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp chính là lưu xuống lầu dưới đi, đi trên đường cái diện đi đi bộ. Mà Bạch Vũ giờ khắc này ở trong phòng, nhưng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện lên. Cũng mặc kệ bên ngoài sắp sửa xảy ra chuyện gì, giờ khắc này hắn tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, cái khắc hết thể đều đều không quan trọng. Còn Vân Tiên Hữu sẽ làm sao, cũng hoàn toàn không suy nghĩ thêm bên trong, dù sao mã ra cùng hấn thiên Hữu các loại ân oán vẫn là rất nan giải mờ. Tuy rằng bọn họ trải qua một trận đại chiến sau khi, trở lại quốc nội trở nên vô cùng bình tĩnh, thế nhưng thế giới bên ngoài bên trong nhưng là dĩ nhiên sôi sùng sục. Dù sao trước chết rồi sắp tới mấy trăm ngàn nhân khẩu, này có thể cũng không phải là số lượng đỏ, cứ như vậy tự nhiên sẽ ở trên thế giới gây nên to lớn tranh luận. Bất quá may là nơi khởi nguồn là Đạo Quốc, bọn họ cùng đại lục còn cách đại dương mênh mông. Coi như là đẳng nguyên chinh tử lợi hại đến đâu, cái kêu hấp thu dương khí lan tràn tốc độ, vẫn không thể nào lan tràn đến đại lục bên trên liền bị Bạch Vũ cắt đứt. Nhưng là cứ như vậy đảo Quốc không riêng là kinh tế rút lui, hơn nữa còn có thêm mấy chỗ thai khu. Bất quá gián tiếp tính nhưng là ở trên thế giới diện gây nên rất lớn khủng hoảng, bởi vì có người đề cập đến thế giới tận thế lời giải thích, thậm chí có một số nhà tiên tri lên tiếng nói ở không lâu sau đó thế giới đều sẽ hủy diệt. Động tính lớn như vậy, không riêng là gây nên thế giới các quốc gia quằn thầm, hơn nữa còn gây nên một chút kỳ nhân dị sĩ cảnh giác. Sa ngoài vạn dặm một đống biệt tự trong, nhưng là còn gây nên một ánh mắt bên trong mãn mang cân nhắc nam nhân chú ý. Người này nhìn hư không quá một lúc lâu, nhưng là bỗng nhiên thở dài một hơi, mở miệng nói, đỏ mặt, ta sao có phải lản lên vậy rồi? Hiện tại mấy tên kia thật giống cũng không quá ấn vận. Người này là tương thần, đối với hắn mà nói này mấy chục năm trong lúc đó du lịch thiên hạ, đã hoàn toàn cùng người thường không khác. Cũng là phát hiện thế giới này kỳ thực vẫn còn nó đáng yêu một mặt. Vậy vậy lúc này ở trong lòng hắn kỳ thực vẫn là không quá hy vọng thế giới hủy diệt. Đống Nhân ở Tương Thần vốn là không có thứ gì sau lưng, một vệ sáng thoáng hiện, chỉ thấy một cái không có dung mạo nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trong thanh âm của nàng không mang theo chút nào tình cảm đắc đạo, "Chân tổ, cách năm 2001 ngày mùng ngày 1 tháng 1 cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, là nên về rồi." Tương Thần nghe vậy đột nhiên trong ánh mắt thoáng hiện một tiêu mê ly, hoàn niệm nói, "Nàng cũng nên xuất hiện. Ta thật sự rất tưởng niệm nàng." Đỏ mặt cái kia không có mặt mũi trên mặt không có một chút nào động tĩnh, nhưng là không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có nói câu nói trước. Tương Thần trong ánh mắt Meli từ từ tản đi đi, quay người sang đến, quay về đỏ mặt nói, "Chúng ta ngày hôm nay liền trở về đi, ta nghĩ nếu như ta hảo không xuất hiện, làm đại lực khả năng không biết sẽ làm tiếp ra ra sao sự tình." "Phải." Đỏ mặt rất ít nói, bình thường cùng Tương Thần ở cùng nhau thời điểm, cũng đều là mấy ngày nói không được một câu nói, nếu là người bình thường ở cùng với nàng, e sợ đều có thể muộn ra bệnh đến, thế nhưng đối với không biết sống bao lâu Tương Thần tới nói, này lại có vẻ rất bình thường. Bởi vì chuyện này động tinh thực sự quá to lớn, vì lẽ đó để Tương Thần trước thời gian xuất hiện sự tình, Bạch Vũ cũng cũng không biết. Bất quá đối với hắn mà nói, kỳ thực coi như là biết rồi điều này cũng cũng không thể để hắn có cái gì e ngại. Hắn tuần hoàn lý niệm là vô vi, là bình tường tâm. Nếu như bị tên của một người liền để trái tim của chính mình rối loạn, vậy hắn vẫn đúng là đều bỏ dở đỡ trường. Mặc dù nói tương thần hiện tại năng lực cũng không phải là Bạch Vũ có thể chống đối. Ngày hôm nay là lễ tình nhân, ngày này bên trong vốn nên là làn nên hài lòng thời điểm, thế nhưng ở nhà này ra ra cao ốc bên trong, nhưng không có mảy may có vẻ vui sướng địa phương. Ngoại trừ cái kia thuần khiết thiện lương hoàn toàn không rõ thời đại vương chân chân bên ngoài. Đang bị Mã Tiểu Linh đem Vân Tiên Hữu cho gọi vào linh trong linh đường không biết nói rồi chút gì sau khi, này quan hệ của hai người đã bắt đầu có biến hóa, không giống như là từ trước như vậy muốn bạn tốt dáng vẻ, cùng nhau đều là không có gì dấu nhau. Hiện tại thậm chí so với người xa lạ còn lạnh nhạt hơn, trong lúc hạ ứng cầu còn lại đây một chuyến, thế nhưng xác thực cũng không có làm cái gì căn bản tính biện pháp giải quyết. Vân Tiên Hữu ngày hôm nay bỗng nhiên đi tới Bạch Vũ trong phòng, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, xem ra là muốn nói với Bạch Vũ chút gì. Bạch Vũ bắt chuyện hắn ngồi xuống, dựa ở trên salon, nhìn Vân Hữu cười cười nói, "Thế nào rồi? Mã Tiểu Linh là muốn thu phục ngươi sao?" Hoán Tiên Hữu nghe vậy thở dài một hơi, nói: "Có thể sẽ không, bởi vì hắn đã hiểu rõ ta biến thành cương thi quá trình, trong này vẫn có bọn họ mã ra nguyên nhân. Chỉ có điều có thể có thể tiếp được ta là không thể kế tục ở lại ra ra cao ốc bên trong, ta nghĩ bọn họ là sẽ không yên tâm hai cái cương thi ở bằng hữu mình bên người." Bạch Vũ khe khẽ gật đầu, một lát sau, nhưng là nói: "Ta xem ngươi vẫn là không cần đi rồi, kế tục ở lại chỗ này đi, ngươi là ra sao làm người ta vẫn tương đối rõ ràng điệp. Ta chỉ cần cùng Mã tiểu thư nói một chút, ta nghĩ nàng cũng sẽ không có ý kiến phản đối." Nhưng là, Hoán Tiên trên mặt hiện ra ngượng nghịu một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, chứ quấn rồi lông mày của chính mình mới nói, coi như là các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lưu lại, ta là cương thi không thể người nào đều không để ý. Kỳ thực cuối cùng vẫn là huấn thiên hữu trong lòng chính mình quá mức tự ti dương cớ, đối với hắn mà nói cương thi kỳ thực là so với người muốn cấp thấp sinh vật, cho tới nay hắn cũng không dám diện đối với mình là cương thi sự thực. Hơn 60 năm đến thậm chí cũng không dám cùng người giao lưu, nếu không phải là bởi vì cháu mình sự tình, hắn khả năng còn sẽ không xuất hiện. Bạch Vũ đương nhiên đứng dậy, nói, kỳ thực các loại kiếm khí đều là chính ngươi đưa cho ngươi. Ngươi làm cương thi hơn 60 năm đến không phải đều không có thương tổn quá một người sao? Coi như là hấp huyết cũng là một ít quá thời hạn huyết, cứ như vậy ngươi kỳ thực theo người cũng không có khác biệt gì, thậm chí so với có mấy người còn tốt hơn rất nhiều. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thông điểm tốt. Hoán Thiên Hữu ngồi ở tại chỗ trầm mặc lại, thật lâu không nói. Bạch vụ nói tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, có thể có thể trở lại ngủ một giấc, hết thảy đều có thể nghĩ đến thông. Đợi được ngày mai vào lúc này người tới tìm ta nữa là được, đến thời điểm ngươi quyết định là đi vẫn là không đi. Hoán Thiên gật gật đầu, nói, được rồi, cái kia Bạch tiên sinh ta hãy đi về trước. Nhìn Huấn Tiên hữu dời đi bóng lưng, Bạch Vũ khẽ lắc đầu, cái này do dự thiếu quyết đoán giá hỏa vẫn là rất khiến người ta nhọc lòng. Bạch Vũ lại ngồi xuống, bưng lên đĩa chén trà uống một hớp. Ai biết ngay vào lúc này lại có chuông cửa hưởng lên, Bạch Vũ trong lòng có chút nghi hoặc đi tới đi vào mở cửa phòng ra, đã thấy là Hạ ứng cầu cùng Mã Tiểu Linh. Hai người này giờ khắc này sắc mặt đều rất khó nhìn, lại như là Bạch Vũ thiếu nợ bọn họ tiền như thế, Bạch Vũ xem bọn người, đem bọn họ cho đón vào, chờ bọn họ đều ngồi vào chỗ của mình Bạch Vũ cười nói, làm sao, hai vị, thật giống tâm tình không tốt lắm. Bạch tiên sinh, ngươi có phải là đã sớm biết huấn Thiên Hữu là cường thi sự tình? Hạ Ứng Cầu không để ý đến Bạch Vũ, mà là trầm giọng hỏi. Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn ẩn dấu ý tứ, gật đầu nói, không sai, mới vừa tới đến già già cao ốc thời điểm ta liền đã phát hiện. Hạ Ứng Cầu vẻ mặt hơi động, nói, khi đó liền đã phát hiện. Tự nhiên ta đôi mắt này tuy rằng không dám nói có thể nhìn tấu hy vọng, thế nhưng tìm yêu khí tham tà linh vẫn là đơn giản đến mức rất. Ở vừa lúc đến nơi này, cũng là bởi vì ta phát hiện nơi này yêu khí khá là trùng, cho nên mới tới được. Đối với Bạch Vũ có thể có bản lĩnh như vậy, Hạ Ứng Cầu trong lòng ngạc ao bất quá bởi vì thân phận quan hệ hắn vẫn là không dám biểu lộ ra. Nhẹ nhàng khạc một tiếng nói, Bạch Tiên Sinh cũng là người tu hành, nói vậy cũng rất rõ ràng như vậy một cái hai đời cương thi là thế nào một cái nguy hại. Nguy hại nói chuyện còn nói còn quá sớm, mặc dù nói Hấn Thiên Hữu là cường thi, thế nhưng là không thể trực tiếp kết luận hắn có thể nguy hại thế nhân. Chỉ ít cư ta hiểu rõ, mấy chục năm qua bọn họ xưa nay đều không có giết qua một người. Hạ Ứng cầu nghe vậy có chút sợ sợ, cái này không thể nào. Làm sao liền không thể? Bạch Vũ cười cợt, sự thực chính là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi nhà của hắn bên trong đi xem xem. Hạ Ứng Cẩu có chút do dự, chuyện này Bạch Vũ nói: "Thế sự không có tuyệt đối, bị tương thần tốt người, thiện giả càng thiện, ác giả càng ác. Đây là tùy theo từng người, có thể mấy chục năm qua không hại một người, điều này nói rõ hắn là có thể tín nhiệm." Mã Tiểu Linh cùng Hà ứng Cầu đối diện một chút, bọn họ đều ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy dao động. Vốn là Mã gia liền nợ hắn quốc Hoa một cái đại trái, hiện tại lại biết rồi hắn quốc Hoa cũng không phải là một cái kẻ ác, bọn họ đều là động lòng chắc chắn. Dù sao quy cụ là tử, nhưng người nhưng là hoạt. Tuy rằng Mã gia tổ hắn, bao gia truyền nhân đều nói thủ chính tích tà, muốn trừ sạch yêu ma. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải lạm sát kẻ vô tội, nếu như cứ như vậy ngược lại không phải cái gì danh môn chính phái, mà là tà ma ngoại đạo. Chưa xong còn tiếp, quy một chương 550, tương thần tới chơi. Chương 550, tương thần tới chơi. Tiểu thuyết Đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bởi vì Bạch Vũ để Hà ứng cầu cùng Mã Tiểu Linh hai người xúc động rất lớn, vì lẽ đó bọn họ cũng không có đang bức bách huấn quốc hoa rời đi, mà là đều duy trì trầm mặt, không ở nói thêm cái gì. Mà qua hai ngày, Tuấn Thiên Hữu chính mình cũng nghĩ thông suốt, liền liền ở lại gia gia cao ốc bên trong. Bất quá này ngược lại là khổ Vương Chân Chân cái này ngốc cô nương, nay mấy ngày đã, đã biến thành huấn Thiên Hữu Huyễn Quốc Hoa luôn rầu rĩ dáng vẻ không vui, làm cho nàng cảm giác được vô cùng đau lòng. Thế nhưng nàng lại không biết nguyên nhân, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực biểu hiện ngoan ngoãn, để vọng Huyễn Thiên Hữu có thể hài lòng lên. Thậm chí vốn là nên đồng thời quá lễ tình nhân, nàng đều không thể dám nhắc tới cùng. Vương Chân Chân chính là như vậy người khác không vui, nàng đều có thể so với người khác còn muốn không vui, nếu như người khác hài lòng nàng có thể so sánh người khác còn vui vẻ hơn. Nàng cũng không phải vì chính mình một người hoạt, mà là bị người khác kéo Đương nhiên vì không cho nàng quá đáng thương tâm, vì lẽ đó Mã Tiểu Linh bọn người không dám nhắc tới lên chuyện này. Nếu không e sợ Vương Chân Chân thật sự khó có thể tiếp thu sự đả kích này. Lại qua một khoảng thời gian yên tĩnh tháng này, khoảng thời gian này bên trong phảng phất đều trở về bình tĩnh, không có bất kỳ chuyện kỳ quái phát sinh. Lam đại lực hai người này cũng là thành thật rất nhiều, chính là không biết hiện tại Lam đại lực còn sống sót không có. Phải biết trước Bạch Vũ cái kia đại ấn nhưng là hắn trưởng môn tín vật, mặt trên thiên địa chính khí có thể nói hắn chính mình cũng không biết nhiều xung Cái kia một lần xuống đi, coi như là một cái địa tiên cảnh giới yêu quái, cũng có thể bị mặt trên chính khí khảo chết co như lam đại lực là bên trong đất trời ác nghiệp tạo thành, thế nhưng cũng là chịu đến rất lớn xung kích. Nếu như không thể đúng lúc tiêu trị, e sợ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ toàn thân một chút nát đi, tùy cơ hóa thành một đống cho bụi. Mà trong khoảng thời gian này, phía trên thế giới này các nhân vật chính cũng đều trải qua tương đương bình tĩnh, huấn Thiên Hữu không hề rời đi, vẫn là ở kế thừa cháu mình tất cả, ở làm cảnh sát. Mặc dù nói trong lòng cả ngày buồn khổ cực kỳ, thế nhưng chí ít ở trước mặt người thời điểm vẫn có cười thời điểm. Bất quá khoảng thời gian này thê thảm nhất nhưng là thuộc về tư đồ phu nhân, cái tên này ở chuyện lúc trước phát sinh sau khi, liền muốn bị biếm đến tầng thấp nhất phóng viên trong đám. Bắt đầu khắp nơi chạy nổi lên tin tức đến, rốt cục cũng không tiếp tục phục dịch vãng hư hằng, trái lại cả ngày bên trong uống đến say khướt. Cũng còn tốt bởi vì có những chuyện này phát sinh, vì lẽ đó tính cách của hắn cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, đặc biệt là đang cùng Vương chân chân hiểu biết sau khi. Bất quá hắn bây giờ nhưng còn cũng không có phát hiện mình có kỳ lạ năng lực, cũng không có ai nói cho hắn hắn là cái gì cứu thế giả loại hình. Dù sao Lam đại lực ở Bạch Vũ trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn cũng không dám dễ dàng xuất hiện, càng thêm không dám ở Bạch Vũ trên địa bàn diện xuất hiện. Quá khứ khoảng chừng mấy cuối tuần lâu dài thời gian, ngay khi ngày đó bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, Ngày đó Bạch Vũ chính ở trong phòng tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, đột nhiên mở hai mắt ra, tùy cước nhưng là phát hiện ở hắn trong phòng khách đột nhiên xuất hiện hai người. Một cái là trên người mặc nam tử mặc áo trắng. Hắn nhìn Bạch Vũ lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ở bên cạnh hắn còn có một cái không có mặt mũi nữ nhân, nữ nhân này ngồi ở chỗ đó cũng không lúc nhích, lại như là một cái món đồ chơi. Bạch Vũ thấy thế ngay lập tức sẽ đoán được hai người là ai, không có một chút nào hoảng loạn, vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở phía trên ghế salon mở miệng nói, không nghĩ tới cương thi chân tổ cùng ngũ sát xứ giả bên trong đỏ mặt đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón thật sự muốn cố gắng tha thứ. Tương thần hai chân chõng ngụy, trong tay mang theo một điếu xì gà, đặt ở ngoài miệng hút một hơi cũng là cười nói, đều nói gần nhất đột nhiên xuất hiện cho rằng Bạch tiên sinh, không riêng là thân phận thần bí, lai lịch bí ẩn, hơn nữa còn lại như là không chỗ nào không biết, bất cứ chuyện gì hắn đều biết, bây giờ nhìn lại còn thật không có quyết đại. Bạch Vũ nhìn tương thần con mắt, nói, không biết là người nào ở như vậy khen tại hạ, đúng là quá khen rồi, ta chỉ có điều là hơi thông mệnh lý, có thể hơi hơi thấy rõ thiên cơ mà thôi. Tương thần thu hồi cười, Nói, hơi thông mệnh lý, có thể làm được toán không lộ chút sơ hở, thực sự là khiêm tốn. Người cũng không cần cảnh giác, lần này đến đây chỉ có điều là muốn muốn đến xem ngươi, đến cùng là hạng người gì? Có thể có lớn như vậy năng lực có thể để cho ngũ sát sứ giả một trong Lam đại lực bị trọng thương, lại có thể giết chết một cái hai đời cường thi. Bạch Vũ vẻ mặt dễ dàng rất, một cái lỗ mũi, một đối với con mắt, cũng chính là một người bình thường mà thôi, cũng không phải là ba đầu sáu tay, không biết gặp sau khi có hay không yên tâm. Haha, ha. Tương Thần bật cười lên, Bạch Tiên Sinh đúng là rất sẽ nói cười. Vừa nói hắn nhưng là trực tiếp đứng lên đến Nói, nếu Bạch Tiên Sinh tinh bốc tướng thuật như vậy tinh thông, cái kia ngươi có biết hay không ở năm 2001 ngày mùng ngày 1 tháng một thời điểm, sẽ xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ biểu hiện từ từ quy vị nghiêm túc, nói, có người nói là thế giới tận thế. Có người nói. Bạch Tiên Sinh cảm giác đây cũng không phải là sự thực. Tương Thần trong ánh mắt hơi thoáng hiện một chút ánh sáng, rất có hứng thú nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu nói, thế sự không có tuyệt đối, mặc dù nói là thế giới tận thế, thế nhưng nói cho đúng lên chẳng bằng xem như là một trường kiếp nạ. Sự ở người làm, chỉ cần chúng ta không tin là thế giới tận thế, sẽ không bỏ qua tự giận mình như vậy liền còn có thể có một chút hy vọng sống. Đùng đùng đùng, Tương Thần cười to vỗ tay đến, "Được được được, Bạch Tiên Sinh nói xác thực có lý. Được lắm sự ở người làm." Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, đã biến thành cười gằn, nhưng là phàm nhân sức mạnh có thể làm những gì? Có thể với thần linh đối kháng sao? Bạch Vũ cũng không có bị hắn kiềm chế lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng hắn, chưa từng thử làm sao biết. Tương Thần nhìn Bạch Vũ con mắt, nhìn kỹ rất lâu, đột nhiên lần thứ hai bật cười lên, gật đầu một cái nói, "Nói không sai, hay là từng thử mới có thể biết." Lại một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Bưng lên bạch vũ đặt ở trên khay trà diện ấm trà cùng chén trà, rót cho mình một chén, sau đó không nhanh không chậm nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không ngừng gật đầu nói, "Trà ngon, trà ngon." Bạch Vũ đem hai chân của chính mình thả ở trên mặt đất, liền như vậy lặng lặng mà nhìn đối diện hai người, chờ Tương Thần mở miệng lần nữa. "Bạch tiên sinh, ngươi có muốn hay không ngăn cản thế giới vì diệt?" Đem chén trà đặt ở trên bàn, Tương Thần rốt cục mở miệng lần nữa. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Đây là tự nhiên, này đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh tự nhiên không thể hết mức được diệt." "Được." Tương Thần lại một lần nữa vỗ tay một cái, nói, "Nếu như vậy vậy ta liền cần ngươi phối hợp." Bạch Vũ có chút nghi hoặc, tuy rằng Bạch Vũ đã sớm đoán được Tương Thần đi tới nơi này, tất nhiên sẽ không chỉ tới xem một chút, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn còn có hợp tác ý tứ. Thật giống là có kế hoạch gì, muốn cho Bạch Vũ phối hợp. Tương Thần thở dài một hơi nói, ở cực kỳ lâu trước đây, phía trên thế giới còn không có sự sống, khi đó nhưng xuất hiện một vị thần, nàng gọi là Nữ Oa. Tiếp theo Tương Thần liền đem Nữ Hoa tạo người sự tình cùng sau đó nàng phải diệt thế nguyên nhân cho tự thuật một lần, mà Bạch Vũ cũng là loại tính tình đem những này khô khan sự tình cho nghe xong. Chờ đến cố sự giảng đến kết thúc, Tương Thần lại nói, cho tới nay ta đều cảm thấy Nữ Oa quyết định đều là đối với Nhưng lại ở mấy chục năm trước ta bởi vì một chuyện, ở phàm nhân bên trong thế giới đợi sau một khoảng thời gian, mới phát hiện kỳ thực người cũng có đáng yêu một mặt. Vì lẽ đó vào giờ phút này ta cũng không muốn để thế giới này hủy diệt. Bạch Vũ không tỏ do ý kiến gật gật đầu, nhưng là không có lên tiếng. Thế nhưng nữ hoa quyết định không phải có thể dễ dàng liền có thể thay đổi, vì lẽ đó ta muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, liền muốn nghĩ tất cả biện pháp đem nữ oa quan điểm thay đổi. Nếu không coi như là ta cũng lại không có biện pháp gì. Bạch Vũ biết mặc dù nói tương thần năng lực rất mạnh, thế nhưng cho tới nay ở nữ oa trước, hắn đều là một cái nói gì nghe nấy người theo đuổi. Tuy rằng hắn có năng lực ngăn cản, thế nhưng hắn nhưng không có năng lực đối mặt nữ oa. Vì lẽ đó hắn duy nhất có thể làm chỉ có tận lực thay đổi nữ oa quan điểm. Bạch Vũ nằm ngửa ở trên ghế salon, nói: "Vậy ta lại có thể giúp ngươi làm những gì? Ngươi cảm thấy ta lại có thể làm cái gì?" Sắc thực thuyết phục nữ oa hắn căn bản là không thể cắm vào đi tay, coi như pháp lực của hắn cao cường hơn nữa, có thể đối mặt nữ oa vẫn không thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như đi khuyên can, nói không chắc còn có thể càng giúp càng bật nịu. Tương thần nói, kỳ thực rất đơn giản, để nữ nhìn thấy người mà tốt. Bạch Vũ nghe nói trong lòng hơi có chút nặng nề, để nữ oa nhìn thấy người mà tốt. Đây là muốn hắn đi làm ra sao? Chuyện như vậy còn có thể dối trá. Tương Thần nhìn thấy Bạch Vũ này tấm vẻ mặt, biết hắn khẳng định là còn không rõ là có ý gì. Liền cười nói, không phải nghĩ nhiều, ta hiện tại tỉ mỉ nói một chút, đón lấy muốn để nữ oa thay đổi quan điểm, hay là chỉ có thể ở vấn thiên Hữu những người này trên người, ta cũng muốn ở trên người bọn họ đánh cược một lần. Đối với Tương Thần này cuộc đánh cá Bạch Vũ vẫn hơi hiểu biết, hắn sở dĩ rất coi trọng vấn thiên Hữu này một đám người, mục đích chủ yếu vẫn là muốn để nữ oa ở trên người bọn họ nhìn thấy nhân loại mà tốt. Thế nhưng hiện tại Tương Thần hướng về hắn nói ra, trong đó ý vị liền khó có thể dự đoán. Người là nói không cho ta nhúng tay trong đó." Bạch Vũ do hỏi. Tương Thần gật gật đầu, thế nhưng lập tức lại khoát tay nào nói, "Không chọn phải đúng, không riêng là không thể nhúng tay, hơn nữa còn muốn ngươi giúp ta đem những người này tiềm năng cho kích thích ra đến." Bạch Vũ nghe xong lời nói này, trong lòng lại là kinh ngạc, lại là cảm thấy buồn cười, hóa ra là muốn để hắn tới làm cái này trong kế hoạch đầu lõa. Chính hắn ý vị mình đã xem như là dám nghĩ tới, không để cho mình nhúng tay cũng coi như, thế nhưng bây giờ nhìn lại còn muốn cho chính mình ở trong khoảng thời gian sau đó đóng vai một cái cái ác, dùng để bức Bạch Vân Thiên Hữu các loại, chờ ngươi đem bọn họ tiềm năng cho kích thích ra đến để bọn họ ở trong tuyệt cảnh để chứng minh nhân tính cũng có mặt tốt. Tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản nữ hoa hủy diệt thế giới, trong lúc có thể cùng tương thần hợp tác, hoàn thành cật thưởng ký chủ hối đoán điểm 10 vạn điểm. Đến hiện tại mức độ này, Bạch Vũ cũng không do dự nữa, trực tiếp gật đầu nói, "Được, vậy ta liền thử xem." Chưa xong con tiếp. Quy một chương 551, kế hoạch. Chương 551, kế hoạch. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đối với Bạch Vũ trả lời, tương thần cũng là vô cùng mãn, hắn cười cười nói, "Được, đã như vậy, vậy thì hợp tác dù sắp rồi." Vừa nói vừa đem tay của chính mình cho đưa ra ngoài, nhìn dáng dấp là muốn cùng Bạch Vũ nắm một thoáng tay. Bạch Vũ gật gật đầu, tương tự đưa tay ra đi, nắm một thoáng liền thu lại rồi. Sau đó lại hỏi, vậy không biết nói ngươi có hay không có kế hoạch gì? Nói cho ta nghe một chút. Tương Thần nhìn Bạch Vũ nói, nói thật, vốn là là có, nhưng là ở ngươi xuất hiện sau khi, cái kế hoạch này thì có chút hối loạn. Chuyện cụ thể, e sợ còn tốt hơn tốt sắp xếp mới được. Tương Thần độ chạy bộ đến phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói, muốn để bọn họ tiềm năng kích thích ra đến, e sợ cũng chỉ có để bọn họ đều rơi vào cảnh. Kế hoạch cụ thể ngươi có thể cho một cái ý kiến." Bạch Vũ nghe vậy trầm mặt lại, bắt đầu suy tư lên. Đột nhiên trước mắt của hắn sáng ngời, bởi vì hắn nghĩ tới rồi lúc này hắn ở trên thế giới này chỉ có sức mạnh. Vậy thì là Dương Phi Vân các loại, chờ, một đám cương thi, đám gia hỏa này hiện tại đều trải qua nhàn nhã tự tại, vào lúc này cũng nên là bọn họ xuất lực thời điểm. Lập tức Bạch Vũ biến cùng Tương Thần cẩn thận má trao đổi lên, chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết, bọn họ tự nhiên đều sẽ không nói cho những người khác. Dù sao chỉ có bà mật mới có thể hữu hiệu địa triển khai kế hoạch. Chờ đến Bạch Vũ vừa thần đưa lúc đi, đã là lúc đêm khuya, hắn cũng không có làm lỡ thời gian. Ngay đêm đó đem hết thảy cương thi đều cho chiêu trở về. Trong đó tự nhiên cũng bao quát ở tại hắn xác vách thụ yêu mộ mô cùng ngàn năm tà cơ. Những người này cũng không biết Bạch Vũ tìm bọn họ đến mục đích chủ yếu, đều dùng này mang đầy ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không có lên tiếng, nhìn quét những người này một chút, lập tức vung tay lên chính là gọi ra một đạo kết giới đến. Đem hôm này trong phòng hết thảy đều cùng ngoại giới chặt đức. Bạch Vũ để bọn họ đứng ở trước mặt chính mình, quay về Dương Phi Vân nói, nói một chút các ngươi khoảng thời gian này đều đã làm những gì đi. Dương Phi Vân cười hắc nói, "Chủ nhân, Trong thời gian này chúng ta đã không chế thành phố này mười mấy gia loại cỡ lớn xí nghiệp, hơn nữa còn có mấy nhà là vượn cốt xí nghiệp. Ta nghĩ mặc dù nói trên thực tế thế lực không có bao nhiêu, thế nhưng chúng ta toàn thể tài lực vẫn có rất nhiều. Kỳ thực từ lúc lúc trước thời điểm, Bạch Vũ đối với bọn họ không chế nào đó nào đó công ty lão tổng cũng không vô cùng lưu ý bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những thứ này đều là hư danh, tiền tài cũng đều là vật ngoại thân. Thế nhưng hiện tại có tương thần đến đây sự tình sau khi, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện kỳ thực khả năng ở sau đó trong khoảng thời gian này. Đám giá hỏa này việc làm vẫn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Bạch Vũ khẽ khẽ gật đầu. Họ nhẹ một tiếng nói, "Các ngươi cùng đài truyền hình liên hệ thế nào? Có thể hay không đem đài truyền hình cho Trường Khống?" Dương Phi vẫn nghe nói, nhưng là cười ha ha nói, "Này ngược lại là đơn giản cực kỳ, chỉ cần có tiền ở này phạm nhân trong thế giới, kỳ thực chuyện gì đều làm rất dễ. Chúng ta chỉ cần dùng một khoản tiền đem đài truyền hình cho Thu mua không là được." "Được, vậy kế tiếp liền đem đài truyền hình cho Thu mua, cùng lúc đó ngươi còn phải chú ý một người, hắn cứ gọi là Tư đồ phu nhân." Dương Phi vẫn nghe nói cảm giác vô cùng bất ngờ, bởi vì Tư đồ phu nhân hắn vẫn có chút ấn tượng. Dù sao là một người cao cấp cương thi đã gặp qua là không quên được, kỳ thực cũng không tính là cái gì rất năng lực đặc biệt. Dương Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ngài làm muốn?" Bạch Vũ khoát tay nào nói, "Kỳ thực cũng không có gì. Đem đại truyền hình thu mua sau khi, ngươi liền tận lực chăm sóc một chút người này, người này cũng không đơn giản. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn cũng là một cái nhân vật chính." Ồ. Dương Phi Vân tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút nghi ngờ, thế nhưng hắn lại biết nên không hỏi đến, hắn là không sửa đổi hỏi, hắn muốn làm chỉ có dựa theo chỉ lệnh làm việc là được. Liên liên không tiếp tục nói nữa, lặng lặng chờ đợi Bạch Vũ bước kế tiếp dàn dò. Bạch Vũ nói, phía trên thế giới này quỷ quái có không ít, bất quá không biết có ai vị trí công ty có quỷ quái quái dối. Bạch Vũ tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy Du đứng dậy. Hắn rất yêu nha báo cáo, "Hồi bẩm chủ nhân, chỗ của ta có vài con tiểu quỷ, đạo hạnh cũng không cao, chỉ tính là vài con du hồn mà thôi, cũng không thể tạo thành cái gì đại quái nhiễu. Ta cũng không phải lo lắng hắn đối với người tạo thành quái nhiêu gì, chủ yếu là muốn cho ngươi đi tìm một người giúp ngươi đi bắt quỷ." Bạch Vũ ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, rồi có chút nghi hoặc, hỏi, "Không biết là người nào?" "Mã Tiểu Linh." "Mã Tiểu Linh?" Đối với tên Mã Tiểu Linh Dù nhưng là hoàn toàn không rõ ràng, dù sao hắn mới đến thế giới này không lâu, hơn nữa một cái cương thi cũng hoàn toàn không thể đi kết bạn một cái thiên sư, cũng sẽ không muốn đi hỏi thăm một cái thiên sư tâm tích. Bạch Vũ cởi cợt, hắn liền ở tại ta này sát vách. Đến sáng sớm ngày mai thời điểm, ngươi liền đi tìm nàng làm cho nàng đi làm người chuyện làm ăn. Hơn nữa trong lúc này ngươi còn phải tận lực kết bạn nàng, thế nhưng tuyệt đối không nên làm cho nàng phát hiện ngươi là cương thi bí mật. Dối là một người thông minh, con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, theo mặc dù là cười ha, ha lên, vô vô chính mình bộ bảo đảm, không thành vấn đề, bảo đảm không có sơ hở nào. Thu yêu, ta ca thuộc hạ ở Thu yêu mô mô cùng ngàn năm tả cơ đi lên mặt không hề cảm xúc một bộ mặt lạnh băng Sơn dá vẻ đối với hai người này, Bạch Vũ khoảng thời gian này cũng rất ít quả giáo thế nhưng này coi trời bằng vùng hai người vẫn tính là không sai cũng không có vì là bạch Vũ Thiêm trênlò gì ở trong khoảng thời gian sau đó chỉ sợ các ngươ đến tận lực thay đổi thói quen của chính mình phải tận lực đạt được này tòa nhà lớn người tín nhiệm. để bọn họ hoàn toàn đem bọn ngươi cho rằng bằng Hưu các ngươi cũng coi như là một cái chốt ngàn năm tả cơ cùng thủ yêu mô m lẫn nhau đối diện một chút rất nhanh sẽ gật đấu đáp Vâng thuộc hạ rõ rằng Tuy rằng ngoài miệng nói rõ ràng nhưng là không biết bọn họ có thể thay đổi tới trình độ nào, dù sao hai người này nhưng là đều rất ít cùng người tiếp xúc, coi như là cùng người tiếp xúc, cũng đều là đóng vai đệ nhất phản phái nhân vật, làm cho các nàng làm hung hăng nhân vật, khả năng này hoàn toàn không cần giao, đều là vô sự tự thông, nhưng là làm cho các nàng ngược lại đúng là hơi khó xử bọn họ. Sau đó Bạch Vũ liền để những người khác đi về trước, lập tức lại cùng Rui đi tới hắn vị trí trong công ty. Mặc Rui cũng trực tiếp làm cho cả công ty nhân viên đều thả nghỉ một ngày, lấy thân phận của hắn bây giờ mà nói lời của hắn nói thậm chí so với lão tổng nói còn hữu hiệu. Tự nhiên này trong vòng một ngày Trình đống nhà lớn đều không có một bóng người. Bạch Vũ đến đến công ty cao ốc tầng cao nhất trong phòng làm việc, tòa đến nơi này lặng lặng chờ đợi dư tin tức. Giờ đi không lâu sau đó, dư trở về, lúc này trên mặt của hắn mang theo nụ cười, quay về Bạch Vũ tối chào, thân sĩ đắc đạo, chủ nhân của ta, không phụ nhờ vả, rốt cục đem Mã Tiểu Linh cho mời lại đây, dự tính xế chiều hôm nay liền sẽ tới. Bạch Vũ nói, như vậy là tốt rồi, ta nói ngươi có thể đều nhớ kỹ. Đây là tự nhiên. Chờ đến thế chiều hôm đó, Mã Tiểu Linh chính là mang theo chính mình đồ đệ Kim Chính Trung đi tới cái công ty này. Đối với có khách tới cửa, Mã Tiểu Linh vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao nàng tay chân lớn quen lên rồi, coi như là một đan chuyện làm ăn có thể kiếm lời trên mấy trăm ngàn, bất quả mấy cái cuối tuần thời gian liền có thể làm cho nàng tiêu sai xong. Bạch Vũ trốn đến chỗ tối, lặng lặng mà nhìn động thái phát triển, mặc dù nhưng là mãn mang nhiệt tình tiến lên lên tiếp. Dụ đi tới Mã Tiểu Linh trước người, đầu tiên là cùng nàng nắm tay, sau đó ôn hòa cười nói, "Mã tiểu thương ngươi nhưng là để ta cho các loại chờ lâu, nếu như ngươi không nữa đến, đợi được sắc trời tối lại, ta có thể không dám một mình liền ở lại đây." Mã Tiểu Linh khẽ khẽ gật đầu nói, Cả người nơi này xác thực có rất nặng âm khí, xem ra còn không hết có một con. Rối lại như là một cái chịu đến kinh hãi người bình thường giống như vậy, gật đầu liên tục nói, Mã tiểu thư nói không sai, xác thực là như vậy, ở trước đây không lâu thời điểm công ty chúng ta có một người trung niên nhân bệnh tim tái phát chết đi. Ở này sau khi liền trở nên không yên tĩnh, thậm chí còn có mấy người là bị tươi sống hủ chết. Chính Trung, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên quay về phía sau hô một tiếng. Kim Chính Trung mau mau đi lên phía trước, sức lực mười phân đặc đạo, yên tâm đi sư phụ, nơi này mấy tên tiểu quỷ, đối với ta Kim Chính Trung tới nói cũng không tính là gì. Chúng ta liền hoàn toàn có thể làm định, người liền ở ngay đây trở lấy tiền đi. Kim Chính Trung là một cái to lớn viết viết thô to người, bất luận cái gì thoại há mồm liền đến, điều này cũng làm cho Mã Tiểu Linh hơi có chút lúng túng. Dù sao bọn họ tới nơi này là bắt quỷ, không phải lừa gạt tiền, hắn vừa nói như vậy đúng là rất dễ dàng cũng làm người ta hiểu lầm. Nói nhảm gì đó, rất mau mau đi. Kim Chính Trung theo tiếng trong triều đi mấy bước, nắm trong tay Phật trượng, một bộ uy vũ thô bạo dáng vẻ. Mã Tiểu Linh cho Kim Chính Trung thử một cái ánh mắt, sau đó rồi hướng lui nói, "Dụ tiên sinh, chúng ta liền đi ra ngoài các loại chờ đi." Ta nghĩ ta tên đồ đệ này sẽ quyết định. Rồi cũng không để ý, cười cận, cũng không cái gì, chỉ cần ngày hôm nay đem này vài con quỷ cho thu phục, ta nghĩ tiền cũng không là vấn đề. Thật sự, Mã Thiểu Linh trong mắt sáng ngời, lộ ra hài lòng nụ cười sảng lạ. Lúc này Kim Chính Trung bởi vì trước chính tử sự tình sau khi, tự tin đã trở về, vì lẽ đó pháp lực cũng hơi hơi có một điểm tăng trưởng. Chỉ có điều cũng không có nguyên lai like trong vợ kịch tăng trưởng tốc độ nhanh như vậy. Bất quá đối mặt vài con tiểu quỷ, hắn cũng là rất vất vả, một trận keng lánh băng lang sau khi, rốt cục bị hắn giải quyết cho. Đêm này mấy cái đều là làm loạn tiểu quỷ cho thu phục, thế nhưng chính hắn cũng là khiến cho vô cùng chán vật. Thế nhưng những chi tiết này hắn nhưng hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ ngẩn đầu đi ra đắc ý cười nói: "Sư phụ, hoàn toàn quyết định." Coi như là Rui cũng có chút không nói gì, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Kỳ Hoa Bất Quỷ đại sư. Đương nhiên hắn gặp những người khác, thực sự là tu vi quá cao cường, tu vi cao siêu nhất không gì bằng Bao Tiểu Phương cùng Mạch Vũ. Những người này đều là chú trọng hình tượng người, làm sao như Kim Chính chung cái này người mới học. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 552, than đen mặt. Chương 562, than đen mặt. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mã Tiểu Linh cũng là cảm giác có như vậy điểm mất mặt, bất quá may là nàng đều quen thuộc, cười gợ một tiếng, quay về Rui nói, "Rui tiên sinh, hiện tại cũng đã quyết định, bảo đảm sau này công ty của các ngươi sẽ yên ổn." Nói xong lời này, một đôi mắt đẹp còn nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn Rui, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, là muốn chọc Rui mau mau tính tiền. Rui cười cười nói, "Mã tiểu thư xin yên tâm là được rồi, tiền ta sẽ không quên ngươi." Sau đó vào trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, đem đưa tới Mã Tiểu Linh trong tay. Mã Tiểu Linh đưa tay nhận lấy lại ở phía trên liếc mắt một cái, theo mặc dù là thán phục một tiếng, 50 vạn. Rủ nói, Mã tiểu thư lần này giúp công ty chúng ta một đại ân, chúng ta đương nhiên phải khỏe mạnh cảm tạ một thoáng Mã tiểu thư, này 50 vạn cũng chỉ tính là một chút lòng thành. Sau này nếu như còn có phiền phức gì, hi vọng Mã tiểu thư vẫn có thể tiền để giải quyết. Mã tiểu linh đem chi phiếu cho Thu cẩn thận, trong lòng đã cười nở hoa, lộ ra nụ cười ngọt ngào, không thành vấn đề, chỉ cần có chuyện làm ăn ta thì sẽ không từ chối, ngươi cứ đến tìm ta là được. Kim Chính Trung nhìn ra trực chảy nước miếng, Đồng nhiên đi tới Mã tiểu linh bên người, thấp giọng nói, sư phụ Ngươi xem điều này cũng nên phát tiền lương, có phải là? Trà sát tay ánh mắt thẳng tắp nhìn Mã Tiểu Linh. Thế nhưng Mã Tiểu Linh nhưng là không chút nào để ý tới ý của hắn, chỉ là cùng Rui cáo biệt sau khi, liền trực tiếp đi xuống lầu. Để Kim Chính Trung trong lòng ngất tức không được, một bước một cùng đuổi đi tới. Rui nhìn hai người này rời đi bóng lưng, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, quay về Bạch Vũ gần thân phương hướng túi người hành lễ, cung kính mà nói, "Chủ nhân." Bạch Vũ đi tới bên cạnh hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Làm rất tốt. Này Mã Tiểu Linh cũng coi như là quyết định." Rui bỗng nhiên nhíu những mày, nói: Nhưng lại chủ nhân ta không hiểu ngài tại sao phải nhường ta tiếp cận Mã Tiểu Linh. Bạch Vũ nhìn một chút hắn, cười ha ha nói, "Ta để ngươi tiếp cận mục đích của nàng, chủ yếu hay là muốn để ngươi có thể có cơ hội hại nàng." Duy nhất thời ngạc nhiên, "Cái? Cái gì?" Bạch Vũ nói, "Không sai, chính là vì để ngươi có thể có cơ hội cho nàng xử bản tử. Bởi vì đón lây trong khoảng thời gian này, thế giới này có hay không còn có thể tồn tại. Cũng là muốn nhìn bọn họ này một đáng người." Dụ như hiểu mà không hiểu, có suy tư gật gật đầu. Bạch Vũ cũng không có giải thích quá nhiều, mà là phất, phất tay, nói, "Hiện tại cũng không có việc của ngươi tình." Ngươi liền đi xuống trước đi, ta bây giờ còn có một ít chuyện muốn đi làm. Dùi không dám dừng lại, liền vội vàng không người thi lễ một cái, lập tức liền chậm rãi lui xuống. Bạch Vũ cười khẽ một tiếng, tự nói, tiền kỳ công tác còn đang chuẩn bị ở trong, đón lấy ta vẫn là đến Tương Thần nơi nào đây xem một chút đi. Dứt tiếng, thân hình lại như là cái bóng trong nước giống như vậy, bắt đầu thoáng hiện từng cơn sóng gợn, đợi được sóng gợn từ từ ổn định lại, Bạch Vũ cũng đã biến mất ở này tòa nhà lớn bên trong. Tương Thần đi tới nơi này cùng ngày, cũng đã liên lạc với mấy cái tin tức linh thông người, trong đó bao quát Lam đại lực cùng Từ Phúc, còn có Hà Vũ. Bọn họ để cho tiệt Vì lẽ đó đều ở tại đường bản tĩnh trong nhà, mà Bạch Vũ sau một khắc xuất hiện địa phương, cũng chính là đường bản tĩnh ra trước cửa, không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, Bạch Vũ đi vào. Thế nhưng đầu tiên để hắn nhìn thấy, nhưng là chính ở trong đại sảnh phía trên ghế salon ngồi Từ Phúc. Từ Phúc cũng không có chú ý tới Bạch Vũ đến, một người ở phát bên trong phát ra lăng, nhưng là không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Vũ thấy bộ cười, liền muốn đi tới cùng hắn đến gần. Thế nhưng ai biết đang lúc này, Từ Phúc vẻ mặt trở nên đặc biệt dữ tợn lên, vặn khuôn mặt thở hồn hiền nói, đang ghét Bạch Vũ giết chết quả đen, để chúng ta hiện tại liền cờ tỷ phú đều trên lệnh một người, tháng này cũng biến thành càng gian nan hơn rồi. Tương lai nhìn thấy ngươi, tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng. Bởi vì năm tháng thực sự quá quá dài cửu. Hơn nữa bọn họ còn đều là trường sinh bất lao, ở này vô tận 5 tháng bên trong, bởi vì thực sự tẻ nhạt duyên cớ, Từ Phúc cùng Quả Đen hai người này cương thi, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để giết thời gian. Bởi vì cận đại giải trí tiêu khiển trở nên bắt đầu tăng lên, vì lẽ đó tháng ngày mới dù sao dễ chịu lên, nói thí dụ như thời gian hạ vui đùa một chút cở tỷ phú loại hình nhưng là cờ tỷ phú cũng là muốn ba người à, hiện tại quả đen chết rồi, chỉ còn giữ lại hắn cùng làm đại lực. Mà Hắc Vũ còn có tương thần đỏ mặt, khẳng định là xem thường với bọn hắn cùng nhau chơi đùa loại trò chơi này. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn trở nên so với Di Vãng muốn cô đơn không ít. Nghe xong lời này, Bạch Vũ trong lòng vẫn tương đối bình tĩnh, đối với một cái đã không tồn tại bất cứ lý hiếp gì người, Bạch Vũ như thế nào sẽ để ý hắn mu tử. Lại nói hiện tại cũng không phải lúc chờ mặt. Liên Bạch Vũ cười ha ha nói, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hận ta đến cái trình độ này. Từ Phúc nghe được Bạch Vũ âm thanh sau, Thân thể chấn động, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy, đều thụ lên. Da đầu cũng là mơ hồ có một chút tê dại, trong lòng sinh ra vô cùng dự cảm không tốt. Vẻ mặt cứng đờ chuyển qua mặt đến, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Bạch Vũ răng dấp, con người hơi co rút lại, hầu kết hơi lăn, nhưng là hoàn toàn không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì đến. Quá rất lâu, hắn mới về quá một điểm thần, khô khóc tiếng nói không thể tin nói, "Là ngươi?" "Đương nhiên là ta." "Ngươi làm sao về tới đây? Ngươi là làm sao tìm được đến?" Âm thanh tử tự sinh ra vẻ run rẩy, thân thể cũng là theo âm thanh run, run. Bạch Vũ nhưng là như là thấy bạn tốt bình thường nhiệt tình, tiến lên đi mấy bước, như thế trường một quãng thời gian không có nhìn thấy các ngươi, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi trẻ nhạt, liền liền quá tới tìm các ngươi. Bất quá cũng là số may, lúc này mới không đi ra thời gian bao lâu, liền ở ngay đây phát hiện các ngươi tung tích. Từ phút nhìn thấy Bạch Vũ đi vào, lại như là bị giống đến đuôi miêu giống như vậy, phản ứng chi kịch liệt để Bạch Vũ đều cho sợ hết hồn. Chỉ thấy hắn trực tiếp lấy dĩ nhiên tốc độ, lui ra mấy chỗ xa, quát to, "Bạch Vũ, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Chuyện gì xảy ra?" Hắn này một tiếng đúng là đã kinh động rất nhiều người. Đầu tiên thì có hai âm thanh tự bên trong truyền ra, trước tiên một người là một cái than đen mặt, lại như là người da đen châu Phi bình thường màu da, thậm chí so với còn hát trên mấy phần, hơn nữa còn giữ lại một người đầu trọc. Bởi vì quá đen nên cớ, cũng không thể nhìn rõ ràng dung mạo của hắn, vì lẽ đó Bạch Vũ trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn ra người kia là ai. Này người da đen khí thế vùng hồn, nhanh chân đi lên, quát lạnh, từ phúc chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã chú ý tới đang đánh giá hắn Bạch Vũ, đồng nhiên khí thế một trận, người cũng là liền liền lùi lại mấy bước, kinh hô, Bạch Vũ Lúc này ở người da đen phía sau người kia cũng đến nơi này, chính là tương thần không rời khỏi người tùy tùng, đỏ mặt. Nàng thanh nhãm lạnh lùng chuyển đến, "Lam đại lực, xảy ra chuyện gì? Không biết chân tổ ở bên trong sao?" Lam đại lực. Bạch Vũ một trận kinh ngạc, nhìn trước mắt người da đen, cẩn thận phân biệt một thoáng ngũ quan, lập tức không nhịn được phốc địa một tiếng mà cười. Còn đúng là Lam đại lực, bất quá là một quãng thời gian không gặp, hắn càng nhưng đã, đã biến thành mặt khác một bộ dáng dấp. Vốn là bóng loáng tỏa sáng đại quan đầu, giờ khác này đã biến thành than đen đầu. Hơn nữa thật sự như là lựa than bình thường màu đen." Lam đại lực giờ khắc này trên mặt cũng biến thành vỏ mẹo, quay về đỏ mặt quát lên, nhanh lên một chút nghiêm túc tổ đi ra, người này là Bạch Vũ, rất lợi hại, chỉ có chân tổ mới có thể ngăn cản đạt được hắn. Đỏ mặt tuy rằng không có mặt mũi, thế nhưng có thể tưởng tượng được, coi như có khuôn mặt, hiện tại nàng nhất định chói chặt lông mày. Chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì ngạc nhiên. Đây là thật tổ khách mời. Khách mời. Trong nháy mắt từ phút cùng Lam đại lực đều yên lặng như tờ, ngơ ngác nhìn đỏ mặt. Đỏ mặt cũng không để ý tới hai người này, mà là nghiêng đầu đến, quay về Bạch Vũ nói, Bạch tiên sinh, chân tổ biết ngài một tới. Vì lẽ đó để cho ta tới tiếp ngài đi vào." Bạch Vũ khém mỉm cười nói, "Được rồi." Hắn theo đỏ mặt tiến vào bên trong, mà Than đen mặt Lam đại lực cùng từ Phúc, hai người còn ở không thể tin tưởng ở trong. Bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi, không hiểu tại sao trong chớp mắt, Bạch Vũ liền đã biến thành tương thần khách mời. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời hai người bọn họ ở không nghĩ ra tình huống dưới, tập thể hóa đá. Bên trong tương thần chính đang phía trên ghế salon xem tivi, nghe được có người vào tiếng bước chân sau khi, nghiêng đầu đến quay về Bạch Vũ cười cười nói, "Bạch tiên sinh làm sao nhanh như vậy liền đến?" Bạch Vũ không có khách khí, trực tiếp ngồi ở tương thần bên cạnh, sự tình ta cũng bắt đầu làm, ta nghĩ không lâu sau là có thể mở ra hoàn toàn, không biết người bên này thế nào rồi. Tương thần cầm lấy hộp điều khiển tivi, đem tivi nguồn điện đóng lại, lại ở bên cạnh bưng lên một ly cà phê đến, uống một hớp mới nói, nữ hoa cũng sắp phải quay về, chuẩn bị càng đầy đủ, hay là hy vọng thành công cũng lại càng lớn. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, bất quá có một việc ta muốn nói rõ một thoáng. Tương thần nhìn Bạch Vũ, đầy hứng thú đáp đạo, "Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Ngươi này ngủ xác sứ giả ở ta kế hoạch thực thi thời điểm." khi nhìn bọn họ có thể an phận một điểm, nếu không chỉ sợ ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tương Thần hơi kinh ngạc, tại sao? Bạch Vũ không có giải thích nhiều, mà là nói, lam đại lực sẽ chuyện xấu. Tương Thần nhìn Bạch Vũ đánh giá hắn hồi lâu, cuối cùng cười cười nói, ta sẽ phấn phó, ta nghĩ chỉ cần ta ở hắn sẽ đàng hoàng. Bạch Vũ nếu như mày, đối với Tương Thần không để ở trong lòng thái độ, hơi có chút không vui. Dù sao hắn nhưng là rõ ràng biết, lam đại lực người này có thể cũng không phải là một cái có can đảm có bài bố người, hắn có dạ tâm rất lớn, muốn thay vào đó dạ tâm. Coi như là đem hắn chế tạo ra nữ hoa. Trong lòng cung của hắn không có một chút nào quan tâm, ở hắn ý thức ở trong cũng không có chân chính ý nghĩa trên phụ tùng, cũng không có chân chính ý nghĩa trên cảm tình. Bởi vì hắn chính là ác nghiệp mà sinh, đại biểu thế gian cực ác. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 553, Kim vị lai mất tích. Chương 553, Kim vị lai mất tích. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tương thần lại một lần nữa đem tivi mở ra, chỉ thấy giờ khắp này trên tivi diện chính đang diễn một bộ kịch truyền hình, bên trong nam vai nữ chính, chính đang khanh khanh ta ta tuyên dương thể non hải biển. Khóe miệng của hắn không tự chủ lộ ra một vệt cười. Thời gian cũng nên gần đủ rồi, nữ hoa cũng nên đi ra, thật sự tốt chờ mong có thể lại một lần nữa gặp lại. Chỉ có tách ra sau khi mới sẽ hiểu được hai người cùng nhau thời gian là như thế đến không dễ. Bạch Vũ cười cười nói, các ngươi nhận thức mấy ngàn và năm, này chút thời gian đối với cho các ngươi tới nói chỉ có điều là ngắn ngủi ly biệt mà thôi. Tương Thần nhìn Bạch Vũ một chút, trong ánh mắt có vẻ ý tứ sâu xa, một cái tay nhấc lên, trên không trung làm đàn dương cầm động tác, âm thanh có chút mơ ảo nói, yêu thứ này, là thời gian vĩ đại nhất sự tình, có yêu thế giới đều sẽ biến đến mức dị thường mỹ hảo. Hay là Bạch Tiên sinh ngươi cũng nên đi yêu cái trước người thử xem. Bạch Vũ nướng ẩn, "Yêu." Có mấy trăm năm từng trải Bạch Vũ, đối với với thế gian hết thảy đều nhìn ra rất bình thản. Đối với hắn mà nói, trong lòng chính mình đã đem cái gọi là ái tình cho nhìn ra rất bình thản, khả năng chủ yếu nhất chính là bởi vì thân phận của hắn quan hệ chỉ có thể thời gian dài chịu đựng cô quạnh. "Ngươi chuẩn bị sau đó phải làm thế nào?" Hoàn Tiên hýu cái này cương thi có tiềm lực rất lớn, bởi vì hắn thiện lương cùng bên cạnh hắn đều là không ngừng người yêu. Tương Thần vừa xem tivi, vừa phản phất tự nói giống như thấp giọng nói rằng, "Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó thở dài một hơi nói, nếu như vậy vậy hãy để cho hắn đi hàm muốn, hắn yêu càng sâu." liền nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đợi được quá một quãng thời gian sau đó, hắn mới có thể đam lên trọng trách. Tương thần vẻ mặt hơi động, đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, hơi nhíu mày nói, "Ngươi hiện tại còn không chuẩn bị động tác? Chẳng lẽ không biết thời gian đã không nhiều?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không phải, ta đã bắt đầu động tác." Nương lại một chút, lại mở miệng nói, "Ngươi còn có nhớ hay không cứu thế giả sự tình?" Tương thần nghe vậy gật đầu một cái nói, "Đương nhiên nhớ tới, ta đã từng phân phó, để Lam đại lực đi phục chế cứu thế giả, thế nhưng đáng tiếc chính là, Lam đại lực từ bên trong làm khó dễ, vì lẽ đó cũng chưa thành công." Tương thần bưng lên trên bàn cà phê, uống một hớp nói tiếp, thực sự là không nghi tới, ngươi dĩ nhiên sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Hiện tại ta rốt cục bắt đầu đối với thân phận của ngươi sản sinh lòng hiếu kỳ mách liệt, vô cùng muốn biết ngươi đến cùng là gia sao lai lịch. Bạch Vũ nhếch lên hai chân, đưa mắt nhìn sang trên TV diện, thân phận của ta ngươi liền không cần suy đoán, ta chỉ có điều là hơi biết tiên can địa chi, hiểu được mệnh lý luân hồi mà thôi. Là một người người tu đạo, hiểu được một ít chuyện như vậy kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Hóa ra là như vậy, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền không nữa hỏi. Dù sao ai cũng có một chút bí mật không phải. Đạo lý này ta vẫn là hiểu được một điểm. Bất quá ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là, ngươi vì sao lại nhắc lên hắn?" Bạch Vũ nói, bởi vì ở trong khoảng thời gian sau đó, cái này dạ mạ mộ tổ nhất phu cũng là phải chú ý đối tượng. Cùng Vân Tiên Hữu có liên hệ người, đều không phải đơn giản người, thế giới này tương lai đều hy vọng ở trên người bọn họ. Ở trong phòng này, Bạch Vũ cùng Tương Thần Câu được câu không nói chuyện thiếm, thời gian rất nhanh trôi đi. Đợi được Bạch Vũ từ trong phòng lúc đi ra đã là ngày hôm sau buổi sáng, lúc này Lam đại lực Từ Phúc còn có đỏ mặt đều ở trong phòng khách khô cằn chờ đợi. Hơn nữa lúc này còn nhiều hơn một người, có thêm một cái lấy khăn lụa bao bọc đầu nữ nhân, La Hát Vũ. Hạ Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Vũ, ở trong ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm yêu khí. Nói vậy nàng cũng là muốn biết Bạch Vũ đến cùng là cái gia sao lai lịch. Than đen mặt lam đại lực một đôi mắt tàn nhẫn mà chờ Bạch Vũ, nhưng là một tiếng cũng không hàng, trong lòng không biết ở làm sao nguyên giở hắn. Từ Phúc cũng là như thế, trong lòng bọn họ đối với Bạch Vũ chỉ có cử hận. Bạch Vũ cũng không để ý tới mấy người này, mà là trực tiếp liền đi ra ngoài. Lam đại lực nhìn Bạch Vũ bóng lưng biến mất sau khi, đương nhiên như là bị lấy ra khí lực toàn thân trực tiếp sủi lơ ở phía trên ghế salon, thở dài một hơi nói, người này thực sự là quá đáng ghét, thật không biết chân Tổ là nghĩ như thế nào, làm sao sẽ cùng người như thế làm bằng hữu đây. Hắc Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn Lam Đại Lực một chút, khẽ hư một tiếng nói, xem ra ngươi cùng hắn là có cựu án chứ. Lam Đại Lực đột nhiên ngồi dậy đến, trong ánh mắt lấp lóe một vẻ tức giận, Hắc đại tỷ, như thế nào đi nữa nói chúng ta vô sắc xứ giả cũng coi như là người một nhà, hẳn là nhất trí đối ngoại chứ. Ngươi có biết hay không ta hiện tại bộ dạng này chính là bái hắn ban Hắc Vũ biểu hiện mặt trên mang theo từng tia từng tia ý lạnh, cười gằn một tiếng nói, có đúng không? Vậy nói như thế đến hắn vẫn là một người tốt. Người nào không biết Ngươi Lam Đại Lực là người nào? Yêu thích đùa bỡn quyền lợi, yêu thích thao túng người vận mệnh, nếu như hắn là kẻ thù của ngươi, vậy ít nhất muốn so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Ngươi! Lam Đại Lực lên cơn giận dữ, đứng dậy liền muốn động thủ. Đỏ mặt giờ khắc này bỗng nhiên đứng lên đến, nhìn quét một chút hai người, dùng đông đong cứng giọng nói, hai người các ngươi có thể hay không không muốn đồng ý. Lam Đại Lực, hiện tại chúng ta đã hóa địch thành bạn, hơn nữa tuy rằng trước Tiên xinh tổn thương đầu của ngươi, thế nhưng ngươi không phải đã bị chân tổ cấp cứu sao? Chuyện nhỏ này liền không cần để ở trong lòng. Lam Đại Lực nghe vậy nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cả giận hừ một tiếng nói, "Tốt, các ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn." "Từ Phúc, chúng ta đi." Nói xong liền dẫn Từ Phúc nội giận đùng đùng rời đi. Lam Đại Lực người này vốn là bản tính chính là cái kẻ ác, huống chi này ngũ sát sứ giả bên trong hắn cũng đắc tội rồi Hắc Vũ, mà đỏ mặt lại là một cái lấy tương thần làm chủ người, hắn tự nhiên không thể ở đây nói lên đạo lý gì. Coi như là hắn nổi giận đùng đùng rời đi, cũng là không có bất kỳ người nào đi ngăn cản hắn. Chờ đến Lam Đại Lực cùng Từ Phúc ngoại trừ đường bản tính ra, Lam Đại Lực vẫn như cũ nuốt không trôi cơn giận này. Quay đầu quay về từ Phúc nói, cơn giận này chúng ta nhất định không thể liền như vậy thôn đến trong đụng đi, nhất định phải cái này Bạch Vũ trả giá thật lớn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Từ Phúc tâm tình đồng dạng không tốt đẹp được đi đâu, gật đầu nói, nói không sai. Bất quá chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này Bạch Vũ bây giờ trở nên thực sự là quá lợi hại, hai người chúng ta đi tới khẳng định không phải là đối thủ. Lam Đại Lực từ trong lòng móc ra một hộp xì gà, lấy ra một cái đốt hút một hơi, chân độ cùng với Bạch Vũ tất nhiên có chuyện gì g Nếu như vậy vậy chúng ta trước tiên phải hiểu rõ là chuyện gì mới được, đến thời điểm chúng ta liền cho bọn họ xử bản tử, để bọn họ không thể thành công. Từ phút nghe vậy cảm giác có lý, đáp một tiếng nói, nói không sai, vậy chúng ta liền đi thăm dò xem. Hai người kia đều là độc hành khách, không có cái gì thủ hạ, làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn tự thân xuất mã. Cho nên khi giới liền bắt đầu hối hạ ngược xuôi lên. Mà Bạch Vũ giờ khắc này đã trở lại ra ra cao ốc bên trong, vừa vặn ở trong hành lang đụng tới không biết đang làm gì Kim Chính Trung. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, liền vội vàng lên đón, Bạch tiên sinh rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cả ngày hôm qua đi đi làm gì? có biết hay không phát sinh chuyện lớn. Chuyện lớn. Bạch Vũ hơi cảm giác hơi kinh ngạc, hỏi, đại sự tình gì, nói nghe một chút. Kim Chính Trung gãi gái đầu, nói rằng, ta cái kia làm biểu gì Kim Vị Lai ngay khi ngày hôm qua mất tích, chúng ta tìm thời gian thở dài, thế nhưng vẫn không có tìm tới. Kim Vị Lai mất tích. Bạch Vũ đúng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lắc đầu nói, nói tường tận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người làm sao liền vô duyên vô cớ mất tích cơ chứ. Kim Chính Trung thở dài một hơi, lắc đầu nói, này ai biết được. Mấy ngày nay nàng đều là không có tâm trạng tốt, từ sáng đến tối liền uống địa, đem ta cất giấu bia đều cho uống một sạch sành xanh, ngay khi ngày hôm qua nàng nói đi mua đánh địa, thế nhưng này đều một ngày một đêm vẫn chưa trở về. Chúng ta thật sự rất lo lắng nàng xảy ra sinh sao sự tình. Bạch Vũ mau mau an ủi, người trước tiên không nên gấp gáp, như thế một người lớn sống sờ sờ, sẽ không có chuyện gì, khả năng là bởi vì một số chúng ta không biết nguyên nhân làm lỡ. Đợi được sự tình xong xuôi, khả năng hắn sẽ trở về. Kim Chính Trung nghe được Bạch Vũ an ủi, tâm tình cũng là thả lỏng không ít, tồn ở trên mặt đất, hy vọng như thế chứ, nếu như hắn thật sự có chuyện gì ta mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta." Bạch Vũ cười cười nói, "Lại đi tìm một chút đi, ta nghĩ nhất định có thể tìm tới." Mà nhưng trong lòng của hắn đang suy tư kim vị lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Đúng rồi, Bạch tiên sinh, người gần nhất có cảm giác hay không đến chỉnh đống gai gai cao ốc đều vô cùng kỳ quái?" Kim Chính Trung thật giống là lại nhớ ra cái gì đó sự tình, nhìn một chút hàng hiên bốn phía cũng không có người đi đường, lúc này mới dám lên tiếng nói. "Bạch Vũ có chút nghi hoặc, làm sao kỳ quái? Ta cho ngươi biết ta, ta gần nhất phát hiện thiên hữu cùng sư phụ ta đều là quái cực kỳ, cả ngày đều mặt mày u lại như là chết rồi cha như thế." Tuần nữa cũng không có việc gì còn hướng ta nổi nóng, vốn là ngày hôm qua ta đi bắt quỷ hoàn thành rất tốt, thế nhưng sau khi trở về sư phụ ta nàng nhưng tìm một cái lý do chụp ta một năm tiền lương. Nói đến cuối cùng, Kim Chính Trung có chút tức giận bất bình, một tháng qua tiền lương cũng không đủ hắn tiêu vặt, để trong lòng hắn quả thực phiền muộn cực độ. Mà Thiên Hữu khoảng thời gian này cũng xê xích không nhiều, mặc dù nói cũng không có cũng không có việc gì liên phát ta tính khí, thế nhưng cả ngày bạn cái mặt, nghiêm túc thật trọng, muốn nhìn hắn cười một cái, so với phán trận mưa còn khó hơn. Cứ như vậy đúng là khổ chân chân, cả ngày tìm ta muốn ta giúp hắn nghĩ biện pháp đậu Thiên Hữu cười. Bạch Vũ suy tư. Trong lòng cũng khá là rõ ràng, khả năng này hay là bởi vì chân chính huấn thiên hữu tử sự tình, vì lẽ đó ảnh hưởng đến Mã Tiểu Linh. Mà hiện tại thân là huấn thiên hữu vấn quốc hoa, cũng là đang vì mình cương thi thân phận mà cảm thấy tự thi, do đó phát sầu. Bạch Vũ nói, ngươi liền không cần phải để ý đến nhiều như vậy, không nên suy nghĩ bậy bạn, như vậy chuyện của chính mình chính mình sẽ có một cái giải quyết. Ngươi à, vẫn là mau mau ngậm lại chính mình cái kia mở ra sự tình đi, ngươi làm biểu di hiện tại còn là tung tích không rõ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 554, tìm tới kim vị lai. Chương 544, tìm tới kim vị lai. Tiểu thuyết đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều Kim vị lai Tuy rằng đến ra ra cao ốc thời gian không lâu thế nhưng kỳ thực nàng ở chúng lòng của người ta bên trong vẫn còn có chút địa vị khả năng là bởi vì nàng rộng rãi có thể làm cho đa số người rất nhanh địa liền tiếp nhận rồi nàng. nàng mất tích cũng là đối với quanh thân mấy người tạo thành phiền toái rất lớn ra ra cao ốc bên trong người có rất nhiều đều động viên lên bắt đầu tìm khắp Tứ phía lên mà Bạch Vũ nhưng không có theo những người này lung tung không có mục đích mò kim lấy biển bởi vì hắn có biện pháp của chính mình trước thả phi đông đảo hạ giấy giờ khác này còn ở trong thành phố nàyung quanhũ Đảng Mỗi một chỗ ngóc ngách đều ở chúng nó trong theo dõi. Vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không lâu lắm, liền tìm đến Kim Vị Lai hành tung, khiến cho Bạch Vũ có chút không tưởng tượng nổi chính là, Kim Vị Lai dĩ nhiên cùng với Đường Bản Tĩnh. Hơn nữa giờ khắp này Kim Vị Lai còn ngất ngã trên mặt đất. Bạch Vũ trong lòng khẽ động, đương nhiên nghĩ đến một cái khả năng, e sợ hiện tại Kim Vị Lai đã đã biến thành cương thi. Thế nhưng Bạch Vũ trong lòng nhưng có không rõ, hoàn toàn không hiểu tại sao Đường Bản Tĩnh còn sẽ làm như vậy, thật giống Kim Vị Lai gần nhất cũng không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng mới đúng. Một con hạc giấy hóa thành Bạch Vũ hình tượng, chậm rãi rơi xuống đất bên trên. Từng bước một hướng đi chính ngồi trồn hổm trên mặt đất ngơ ngác nhìn Kim vị Lai Đường Bản Tĩnh. Đường Bản Tĩnh, ngươi đang làm gì? Đường Bản Tĩnh biến sắc, một cái nhảy đánh đứng dậy, cảnh giác nhìn Bạch Vũ, tại sao là ngươi? Hắn hiện ở trong lòng nhưng là đối với Bạch Vũ có rất lớn kiêng kỵ, dù sao lần trước sự tình hắn vẫn là khắc sâu ấn tượng. Ở trong mơ bị người khác bài bố, chuyện này thực sự là hắn lần thứ nhất gặp phải sự tình, cũng xưa nay không dám tưởng tượng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Bạch Vũ liếc mắt nhìn trên đất Kim vị Lai, trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, lập tức hắn thấy rõ ở Kim vị Lai cổ chỗ đang có một đôi dấu răng. La Cương thị cắn quá lưu lại dấu ấn. Như như mày, nói, ngươi vì sao lại cắn hắn Đường bản tính ngay vậy sắc mặt trở nên ông chậm Chậm dài nói, ta tại sao không thể hít vào một hơi thật dài, nói Ta là cương thi ta có vĩnh sinh bất tử sinh mệnh Nhưng là ta cũng có người yêu của ta Ta không thể nhìn người yêu của ta từng ngày từng ngày ra đi Thậm chí đến cuối cùng chết ra Đây là ta tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình Hơn nữa, còn vừa nãy liền muốn chết rồi Sinh mệnh hấp hối Ta cũng muốn không được quá nhiều Bạch Vũ nhất thời có chút ngạc nhiên, không hiểu đến cùng là chuyện ra sao Hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra Đường Bản Tĩnh liếc mắt nhìn Bạch Vũ, trong ánh mắt mang theo một chút do dự, hắn không biết nói với Bạch Vũ chuyện như vậy, đến cùng có thích hợp hay không. Bất quá trong lòng hắn phiền muộn lúc này vẫn là kế tục phát thiết, cũng không cố hứa hơn nhiều, vẻ mặt đưa đang nói, "Vừa nãy ta dọa đến nàng." Nguyên lai like cho tới nay Đường Bản Tĩnh đối với Kim vị Lai theo đuổi sẽ không có từng đứt đoạn, nhưng là không nghĩ nội dung vợ kịch bên trong như vậy phát triển dưới tình huống. Kim vị Lai là đối với Đường Bản Tĩnh có 10 phần lòng cảnh giác. Gần nhất Đường Bản Tĩnh không nói một tiếng liền tiến vào trong của nàng, làm cho nàng càng cho rằng là tinh thần của chính mình không bình thường thậm chí khoảng thời gian này tới nay đều ngủ không được ngon giấc quá một ngày rác. Ngay hôm nay Kim Vị Lai ra cửa, Đường Bản Tĩnh cũng là lấy dũng khí muốn cùng Kim Vị Lai ngay mặt nói rõ ràng, thế nhưng Kim Vị Lai đối với Đường Bản tính ấn tượng, nhưng là còn dừng lại ở trước đây hắn bị truy nã thời điểm. Đến hiện tại hắn còn vẫn như cũng là một cái đạo phạm. Điều này làm cho Kim Vị Lai cho rằng Đường Bản Tĩnh là muốn làm hại cùng nàng, cho nên liền chạy đi liền chạy, mà Đường Bản tính bất đắc dĩ chỉ có thể ở phía sau truy, lại không dám áp sát quá gần. Truy quá nhanh, chỉ có thể không nhanh không chậm cùng sau lưng nàng không ngừng mà giải thích. Thế nhưng Kim Vị Lai lại cái nào có tâm sự đi ngay đây. Không lâu sau đó, Kim Vị Lai chạy trốn tới cạnh biển. Ở đây trải qua một đoạn bậc thang thời điểm, chượt chân hoạc rơi xuống, trải qua mấy chục tiết bậc thang và chạm bên dưới bị thương nặng, trực tiếp hôn mê đi. Đường Bản Tĩnh thấy thế trong lòng tâm hoảng ý loạn bên dưới, chỉ có sử dụng một cái đem Kim Vị Lai vĩnh viễn cứu sống biện pháp, cắn Kim Vị Lai một cái. Để Kim Vị Lai ở sau này có thể trường sinh bất tử, có thể đời đời kiếp kiếp cùng hắn Đường Bản Tĩnh sinh hoạt chung một chỗ. Đương nhiên những thứ này đều là Đường Bản Tĩnh ý nghĩ của chính mình, mà Kim Vị Lai mình rốt cuộc có nguyện ý hay không liền khác nói rồi. Bạch Vũ nghe xong chỉnh chuyện này, nguyên do sau khi, nói, vậy nói như thế đến, sự tình nguyên nhân vẫn là nhân ngươi mà lên, cũng là người tạo thành hậu quả như thế. Đường Bản Tinh chập lên, lớn tiếng kêu lên, không phải là bởi vì ta nguyên nhân, ta là chân tâm yêu tương lai, chuyện ngày hôm nay đều là bất ngờ, là bất ngờ. Kỳ thực ở cắn kim vị lai sau khi, Đường Bản Tinh trong lòng mơ hồ còn bay lên một loại thỏa mãn cảm, kỳ thực đối với hai người thân phận sự tình, đã để hắn suy nghĩ hồi lâu. Hắn biết làm cương thi, sợ nhất hẳn là cái gì, vậy thì là nhìn mình người thân tạ thế. Hắn tự nhiên là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó đã nghĩ cắn kim vị lai, có thể làm cho chính mình ở sau này trường sinh bất tử tháng ngày ở trong, có thể có một người đến cùng mình chia sẻ. Trong này bao hàm đồng đậm tư tâm, nhưng là không biết kim vị lai lại tỉnh lại sau khi, có thể hay không tiếp thu mình đã trở thành cương thi sự thực này. Là một người cương thi, thống khổ nhất khả năng chính là lấy huyết làm thức ăn cùng vĩnh viên bất tử. Bạch Vũ nhìn Đường Bạn Tĩnh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Vậy ngươi có hay không trải qua kim vị lai đồng ý? Ngươi thì tại sao không có ở vừa nãy sẽ đưa nàng đi bệnh viện trị liệu? Coi như nàng bị thương, ta nghĩ vẫn sẽ có cứu đến chứ?" Đường Bản Tĩnh sắc mặt đều đỏ lên, đột nhiên gào thét một tiếng, "Chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Hai người chúng ta chuyện, còn chưa tới phiên người ngoài hỏi đến, nơi này không hoan nên ngươi mau chóng rời đi." Bạch Vũ đem con mắt nhìn phía bầu trời, khinh khẽ cười nói, "Ta cũng cũng không muốn quan tâm các người trong này quan hệ phức tạp, ta hiện đang muốn làm chỉ có điều là đem Kim Vị Lai like cho mang về, ta không thể để cho nàng ở lại ngươi nơi này." Đường Bản Tĩnh lúc này phảng phất thả xuống tất cả sợ hãi, trực tiếp che ở Kim Vị Lai like trước người, trong lòng tuy rằng có sợ hãi, thế nhưng bước chân nhưng không có lùi bước, "Ngươi không thể làm như thế, tương lai là của ta." Sau đó mãi mãi cũng sẽ là ta. Ngươi không thể đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi." Bạch Vũ có chút không nói gì, vừa bực mình vừa buồn cười, "Tốt, vậy nếu như nàng tỉnh lại sau khi đột nhiên phát hiện chính mình là cương thi sự tỉnh, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Ngươi như thế nào giải thích với nàng? Lẽ nào ngươi còn muốn mang theo nàng khắp nơi đi tán người? Ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao?" Đường Bản Tĩnh nhất thời trầm mặc không nói. Bạch Vũ đông nhiên một phất ống tay áo, chỉ thấy một đạo kình phong tự hắn ống tay bay ra ngoài, trực tiếp thổi hướng về phía Đường Bản Tĩnh. Nay cỗ mặc dù coi như cũng không hề lớn, nhưng lại như đem Đường Bản Tĩnh xa xa mà quăng bay ra ngoài. Để đường bản tính trực tiếp rơi vào rồi hải lý. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Bạch Vũ vung tay áo một cái trực tiếp liền đem Kim Vị Lai cho con đi. Đường bản tính trở lại trên bờ thời điểm, nhìn đã không có một người bờ biển, trong lòng kinh nộ dị thường, giống lớn một tiếng thi tương lộ. Nhưng là có thể đáp lại hắn cũng chỉ có một tia gió biển, bóng người của hắn ở đây có vẻ đặc biệt tiêu điều. Bạch Vũ mang theo Kim Vị Lai trở lại ra ra cao ốc sau khi, trực tiếp liền gõ lên Kim Chính Trung ra cửa phòng. Kim Chính Trung không biết chính ở bên trong mua bán lại chút gì, quá một hồi lâu mới mở cửa phòng ra, chỉ thấy giờ khắc này trong tay hắn còn nâng một cái kính viếc vọng. Mở cửa nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, Hân phần nói: "Bạch tiên sinh ngươi đến rất đúng lúc, ta nghĩ đến một cái tìm người biện pháp tốt, đi theo ta lần này chúng ta nhất định có thể tìm được ta làm liệu gì." Thế nhưng lập tức hắn lại chú ý tới Bạch Vũ trong lòng ngực ôm Kim vị Lai, ngay lập tức sẽ sững sờ ở đường trường, mà ngươi đã tìm trở về." Bạch Vũ chuyện đương nhiên gật gật đầu, "Đây là đương nhiên, nếu không ngươi còn tưởng rằng ta cùng ngươi như thế liền trở ở nhà." Kim Chính Trung thật không tiện gãi gãi đầu, vội vàng đem Bạch Vũ cho đón vào, sau đó lại sẽ Kim vị Lai cho phóng tới nàng trong phòng ngủ. Kim Chính Trung nói: "Kỳ thực Bạch tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta ở nhà là đang suy nghĩ một cái không có sơ hở nào biện pháp." Hiện tại mới vừa vừa nghĩ đến biện pháp, liền nhìn thấy ngươi đem người tìm trở về. Điều này làm cho biện pháp của ta hoàn toàn không có cùng Vũ nơi a. Bạch Vũ lắc lắc đầu, không khỏi bật cười lên, ngươi người này còn rất muốn chú đáo. Đó là tự nhiên, ta Kim Chính chung làm việc tình nhất định phải lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Lập tức nói xong lại cảm thấy thật không tiện, tuy rằng hắn tự nhận là không có sơ hở nào, nhưng là dù sao người cũng không phải hắn tìm trở về, ngượng ngùng cười cười nói, "Đúng rồi, Bạch tiên sinh ngươi là làm sao đem ta làm biểu di cho tìm trở về? Nàng đến cùng là đi nơi nào?" Bạch Vũ biểu hiện từ từ nghiêm túc lên. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời nói, ngươi trước đem sư phụ ngươi cùng cầu thúc cho tìm trở về đi. Có một cái việc trọng yếu muốn nói với các người, sự tình quan hệ trọng đại, muốn càng nhanh càng tốt. Kim Chính chung là người, không hiểu tại sao Bạch Vũ sẽ nghiêm túc như vậy, thế nhưng xuất phát từ đối với Bạch Vũ tín nhiệm, vì lẽ đó hắn vẫn không có làm lỡ thời gian, mau mau liền đi gọi người. Quá không lâu sau đó, Mã Tiểu Linh cùng Hà ứng Cầu liền bị hắn cho tìm trở về, hai người kia cũng là cảm giác có chút không hiểu ra sao. Bạch tiên sinh, ngươi hiện đang tìm chúng ta lại đây đến cùng là có chuyện gì? Như thế dáng rất gấp gáp. Mã Tiểu Linh thủ mở miệng trước hỏi lên. Bạch Vũ nhìn hắn hai người nói, "Các người có biết ta là ở nơi nào tìm tới Kim Vị Lai?" "Nơi nào?" "Đường Bản tính nơi đó, ở ta tìm tới người thời điểm, Đường Bản tính ngay khi Kim Vị Lai bên người." "Cái gì?" Mã Tiểu Linh kinh hại đến biến sắc, dù sao nàng là biết Đường Bản Tĩnh đã đã biến thành cương thi, một người bình thường cùng cương thi cùng nhau, này sẽ có chuyện tốt gì? Khẳng định là lành ít dữ nhiều. Hạ ứng cầu biểu hiện khá là trầm ổn, ho nhẹ một tiếng nói, "Cái kia tương lai không có chuyện gì chứ? Nàng hiện tại rất tốt." Mã Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, trả trách, thoại còn không nói rõ ràng, hạ người ta không công lo lắng một hồi đem trái tim của ta đều dọa tới cổ họng, thật không biết tương lai nếu như đã biến thành cương thi, ta nên làm gì? Chưa xong con tiếp. Quy một chương 555, không thể tin tưởng. Chương 565, không thể tin tưởng. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chịu. Nhưng mà đường bản tính tán nàng. Bạch Vũ không để ý đến Mã Tiểu Linh oán giận, mà là khẩn nói tiếp. Không khí trung quanh lập tức trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người tiếng hít thở đều là nghe được thật sự, một loại quỷ dị bầu không khí bắt đầu ở bốn phía lan tràn lên. Kim Chính Trung đầu tiên không chịu được nước khí, không thể tin tưởng hét lớn, tại sao sẽ là như vậy? Bạch Vũ nói, sự tình đã phát sinh, coi như như thế nào đi nữa không thể tin được cũng hết cách rồi, hiện tại chúng ta chủ yếu nên làm chính là xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Mã Tiểu Linh trong đôi mắt đẹp lấp lóe một đạo hắc quang, lạnh lùng nói, Đường Bản Tĩnh hiện tại thế nào rồi? Chạy mất. Bạch Vũ nhún nhún vai nói, chạy. Làm sao có thể để hắn trốn thoát? Mã Tiểu Linh đối với Bạch Vũ trả lời hết sức bất mãn ý, nhíu mày nói, không được, ta nhất định phải đem Đường Bản Tĩnh cho giết, vì là tương lai báo thủ. Vừa nói liền muốn muốn ra đi tìm Đường Bản Tĩnh. ứng cầu vội vàng đưa nàng cho kéo, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc, nhẹ giọng quát lên. Tiểu Linh, hiện tại không phải làm chuyện này thời điểm, hiện đem chuyện tương lai tình xử lý xong lại nói. Hiện tại có thêm một cái cương thi, nói vậy ngươi cũng biết hai chuyện này nên trước tiên làm thứ nào. Mã Tiểu Linh dừng lại bước chân, đối với hạ ứng cầu trong lòng nàng vẫn luôn là cho rằng trưởng bối, ở gặp phải chính sự thời điểm nàng đều là sẽ nghe hắn ý kiến. Hiện tại tuy rằng lửa giận trong lòng bên trong thiếu, nhưng là vẫn không có phản kháng, bình tĩnh một thoáng tâm tình. Nàng thật dài hô thở ra một hơi, nói, hiện trong tương lai bị đường bản tính cho cắn, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm, chí không thể để cho phía trên thế giới này thêm ra một cái khắp nơi cắn người cương thi. Biện pháp tốt nhất chính là đem tương lai giao cho Thiên Hữu. Hạ ứng cầu gật đầu nói, nói không sai, Huấn Thiên Hữu là mấy chục năm kinh thi, có rất kinh nghiệm phong phú, càng đáng quý chính là mấy chục năm qua hắn không có giết chết quá một người, cũng không có uống qua một người sống huyết. Giao cho hắn Thiên Hữu giáo dục, chúng ta cũng có thể yên tâm không ít. Kim Chính Trung ở một bên nhưng là nghe được truyền hình trực tiếp lăng, có chút ngạc nhiên đắc đạo, các người đang nói cái gì? Thiên Hữu là cương thi, sao có thể có chuyện đó? Là đang nói đùa chứ? Mã Tiểu Linh giờ khắc này cũng không có tâm trạng tốt, vừa vặn Kim Chính Trung đụng vào trên lưới thương. Mã Tiểu Linh ngay lập tức sẽ liếc xéo hắn một cái, ai rảnh rỗi cho người lái chuyện cười? Làm ta đồ đệ thấy do kỳ quái sự tình còn thiếu sao? Không muốn ngạc nhiên. Kim Chính Trung bị khiển trách một trận sau, ngay lập tức sẽ ngầm miệng lại. Thế nhưng trong ánh mắt vẫn là vẫn như cũ không thể tin tưởng, trái tim của hắn trong lúc nhất thời là không chịu nhận nhiều như vậy tin tức. Dù sao nói một cái cùng hắn ở chung mấy năm bạn tốt dĩ nhiên là một cái cương thi, thần kỳ hơn chính là hắn có thể cùng một cái cương thi làm như vậy bằng hữu nhiều năm, này nguyên vốn là một cái chuyện khó mà tin nổi. Chỉ cần là người bình thường trong lúc nhất thời cũng là không thể không có chứng cứ liền tin tưởng. Bạch Vũ vô vô kim chính trung bả vai nói, "Ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, thế nhưng nghĩ thông điểm là tốt rồi, chuyện cụ thể sau đó ta sẽ hướng về ngươi giải thích." Kim Chính Trung không hề có một tiếng động gật gật đầu, biểu hiện hơi có vẻ có chút khô khăn, trong đầu đã rơi vào hỗn loạn tương mừng. Mã Tiểu Linh gương mặt lạnh lùng nói, "Thương lai hiện tại ở nơi nào? Liên ở trên lầu trong phòng của nàng, hiện tại liền đem nàng mang đi sao?" Mã Tiểu Linh gật gật đầu, "Hiện tại liền mang đi. Đường bản tính căn chuyện của nàng, chưa đến mình có biết hay không?" "Tự nhiên là không biết, nếu như nàng biết rồi e sợ không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì." Bạch Vũ lắc đầu nói. Ngay sau đó mấy người lại tới kia vị lai trong phòng, đưa nàng cho ôm xuống, mang tới Vân Thiên Hữu gia tộc trước. Khi, làm, vang lên Vân Thiên Hữu gia tộc thời điểm, Vân Thiên Hữu bị ngoài cửa một đống người cho làm cho sững sờ sững sờ, có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng ở mặt trước Mã Tiểu Linh nhưng không có với hắn phí lời, chỉ là gương mặt lạnh lùng. Trực tiếp đem Vân Thiên Hữu cho đẩy sang một bên, đúng là có một loại cảnh sát kiểm tra phòng cảm giác. Làm sao? Vân Thiên Hữu cảm giác vô cùng phiền muộn. Không rõ vì sao quay về Bạch Vũ thấp giọng dò hỏi. Dù là ai liền như vậy thô bạo điệt tiến vào nhà của chính mình bên trong coi như không có gì trong lòng đều sẽ không có sảng khoái cảm giác. Bạch Vũ đối với hắn nháy mắt, sau đó tay chỉ tay ở kim chính trùng trong lồng lực kim bị lai, đối với hắn nói, ta là ở đường bản tính trong tay tìm tới nàng, nàng hiện tại đã là cương thi. Hoán Tiên Hữu con ngươi hơi thu lại, thân thể bắt đầu hơi chiến chuyển động. Âm thanh có chút đông cứng đắc đạo, đường bản tính tán nàng. Hoán Tiên Hữu cho tới nay đều rất là tự ti, hơn nữa rất hận muốn hắn tương thần, tương tự cũng rất hận cương thi. Cũng bao quát hiện tại vừa trở thành cương thi không lâu đường bản tính. Tự nhiên càng không chịu nổi cương thi cắn người, hắn vào giờ phút này đột nhiên đối với đường bản tính tuôn ra một luồng phẫn hận. Rất hắn quả thực là nghiến răng nghiến lợi, cùng muốn giết mà yên tâm. Tên xuất sinh này, Bạch Vũ liếc hắn một cái. Thôi lắc lắc đầu, thế nhưng là cũng không nói lời nào. "Tiểu Linh tỷ tỷ, cầu thúc, chính chung các ngươi làm sao đến rồi? Ngày hôm nay làm sao sẽ náo nhiệt như thế a? Còn không rõ vì sao Vân Phục Sinh giờ khắc này tự trong phòng ngủ đi ra, nghi hoặc nhìn mọi người dò hỏi." Mã Tiểu Linh nhìn thấy Vân Phục Sinh sau khi, vẻ mặt có một chút chuyển biến tốt, nàng chậm rãi nói, "Tương lai xảy ra vấn đề rồi, hiện tại ta nghĩ làm cho nàng trước tiên qua tới nơi này." này. Phục Sinh vẫn cứ vẫn không có hiểu được. Hoán Tiên Hữu giờ khắc này đi tới Mã Tiểu Linh trước người, một đôi mắt thẳng tắp nhìn phía nàng, trầm giọng nói: "Ta hiện tại liền đi tìm Đường Bản Tĩnh, ngay lập tức sẽ giết hắn." Mã Tiểu Linh lập tức ngăn cản hắn, lạnh lùng đối với hắn nói: "Hiện tại ta đem Tương Lai mang tới ngươi nơi này, chính là muốn ngươi đến nhìn nàng, ngươi nếu như đi rồi ai dạy cho nàng sau đó làm sao làm một cái tốt cương thi?" Hoán Tiên Hữu mở ra, nhìn Bạch Vũ một chút, lại nhìn Mã Tiểu Linh cùng Hà ứng cầu một chút chỉ chỉ chính mình nói: "Ngươi là nói để ta trong khoảng thời gian này dạy nàng làm sao làm cương thi?" Bạch Vũ đầu nói: "Đây là tự nhiên, nếu như không có ngươi đến giáo lời của nàng, ẽ e sợ không lâu sau đó nàng sẽ đói bụng đi trên đường cái diện cắn người linh tinh. Hoán Tiên Hữu phản ứng lại đây, biết mọi người ý tứ, không nói gì chỉ là trầm mặc gật gật đầu. "Tiên Hữu, ngươi nói một chút, ngươi có phải là thật hay không chính là chỉ cương thi a?" "Không phải chứ? Có phải là bọn hắn hay không ở ta? "Khẳng định đúng rồi, khẳng định là, ta nghĩ ta ngày hôm nay khẳng định là lười biếng ngủ vừa cảm giác hiện tại còn ở trong mơ." "Khà khà, một hồi khẳng định sẽ tỉnh lại." Hoán Tiên Hữu không có cùng hắn phí lời, đồng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chỉ thấy con mắt đã biến thành màu xanh xấm, trong miệng cũng có hai cái nanh bạo lộ ra. Bộ bộ bộ mặt hung ác, khiến người ta thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Kim Chính Trung giờ khắc này càng là tóc gáy đều thụ lên, một luồng khí lạnh trực tiếp lan tràn đến sống lưng của hắn có trên, một trái tim lại như là bị đánh đến bóng rổ như thế, thùng thùng âm thanh để chính hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngắn ngồi sau khi trầm mặt, bỗng nhiên Kim Chính Trung làm ra một cái hành động kinh ngợi, hắn càng là bắt đầu đối với mình mặt khiến nổi lên lòng bàn tay đến. Đùng đùng đùng. Từng tiếng tiếng vang không dứt bên tai, đồng thời cái miệng hắn bên trong còn ở nói thầm, nhanh lên một chút tỉnh lại, nhanh lên một chút tỉnh lại, đừng ngủ đừng ngủ. Phù phù. Đột nhiên hắn lại sủi lơ ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Phúc. Phục Hoán Phục thấy cảnh ấy, không nhịn được cười vang, chỉ vào trên đất Kim Chính Trung tiểu nhân, nhỏ bé đều không nói ra được thở đến. Mã Tiểu Linh hơi nhíu mày, lập tức đem hắn từ trên mặt đất phủ đến phía trên ghế salon, lắc đầu nói, đợi được hắn tỉnh lại khẳng định là không sao. Sau đó mọi người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu chờ đợi Kim Chính Trung cùng Kim Vị Lai thức tỉnh. Khoảng trưng quá khứ khoảng một tiếng thời gian, đầu tiên chuyển tỉnh nhưng là Kim Vị Lai, giờ khắc này nàng mở lim dim mắt buồn ngủ. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, nắng, ngay lập tức sẽ kêu lên sợ hãi, các người đang làm gì? Mã Tiểu Linh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Kim Vị Lai, nhẹ giọng nói, ngươi còn có nhớ hay không trước chuyện gì xảy ra? Chức Kim Vị Lai trong ánh mắt lóe qua mê man, sau một chốc đột nhiên chuyển thành kích đảm, nghĩ mà sợ nói, ta gặp được cái kia người mang tội giết người đường bạn tĩnh, hắn đuổi ta không tha, thật giống như là muốn giết ta. Mã Tiểu Linh nghiêm túc vẻ mặt, nói, hắn không phải muốn giết ngươi, mà là cắn ngươi. Cắn ta? Hắn còn coi chính mình là cương thi sao? Nghe nói trước tử người tốt như đều là bị hắn như vậy giết chết. Kim vị Lai mau mau sờ sờ chính mình cổ, muốn tìm ra dấu răng, thế nhưng kết quả cuối cùng tự nhiên là chuyện không thể nào. Cao cấp cương thi cắn quá người sau khi, cái kia dấu răng sẽ ngay đầu tiên liền biến mất, tuy rằng bị cương thi cắn, thế nhưng từ trên cổ diện nhưng hoàn toàn không nhìn thấy. Huấn Tiên Hữu đánh giá Kim vị Lai, ngăn cả nói, không cần lại tìm, ngươi là không tìm được, bị hiện tại đường bản tính cắn là sẽ không có dấu răng, bởi vì hắn hiện tại đã là một con chân chính cương thi. Kim vị Lai sững sờ, nhìn Huấn Tiên Hữu dõng nhiên nở nụ cười, huống đại ca ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn là một cái giả cương thi là người người đều biết ta, hơn nữa thật giống trước vẫn là ngươi đi bắt hắn. Kim vị Lai chỉ cho rằng vấn thiên hữu mấy người này là ở mợ nàng trêu cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng đi. Kỳ thực muốn chứng minh ngươi hiện tại có phải là cương thi kỳ thực có một cái rất đơn giản biện pháp. Huấn phục sinh bỗng nhiên xen mồm thần bị nói. Nói xong những này, bỗng nhiên đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau lần thứ hai trở về thời điểm trong tay đã có thêm một bao quá thời hạn huyết tương. Đem mở ra, sau đó ngã một điểm ở trên tay của chính mình. Mùi máu tanh bắt đầu lan tràn ở trong cả căn phòng, mà Kim vị Lai bỗng nhiên như là nghe thấy được mê người hương vị giống như vậy, mũi thở bắt đầu một một đứng thẳng đến, liếm liếm đầu lưỡi hướng về huyết tương phương hướng đến gần rồi quá thứ. Miệng của nàng bên trong hai cái răng nanh cũng đã lộ ra, con mắt giờ khắc này đã, đã biến thành lu lam ánh sáng. Huấn Thiên Hữu bỗng nhiên nổi lên, đem kim vị lai cho theo, để trở về tại chỗ, sau đó quay về Vân Phục Sinh nói, đem huyết tương lấy tới. Vân Phục Sinh hiểu ý, liền vội vàng đem huyết tương đưa tới Vân Thiên Hữu trong tay. Mà Huấn Thiên Hữu lập tức đem huyết tương ấn tới kim vị lai bên mép. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 556, mờ ám. Chương 566, mờ ám. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đối với huyết cương thi đối với có một loại trời sinh sức hấp dẫn, để kim vị lai liệu lĩnh đi hút. Mà Huấn Tiên hữu sở dĩ phải đem kim vị lai cho nhấn trụ, cũng là sợ nàng sẽ ở hấp huyết thời điểm mà nổi đi lên, sẽ thương tổn được những người khác. Chờ đến kim vị lai đem máu tươi cho hút sạch sẽ sau khi, ánh mắt bắt đầu từ từ khôi phục nhân tính, nàng ngơ ngác nhìn Trần nhà, trong miệng vô ý thức nói, ta đây là làm sao? Tại sao sẽ là như vậy? Huấn phục sinh một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng lắc đầu thở dài nói, không minh bạch liền đã biến thành cương thi, xác thực là có chút trong lúc nhất thời không chịu nhận đến, bất quá đợi được thời gian đoạn này quá khứ sau khi khả năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn nhưng là đánh giá thấp Kim Vị Lai năng lực chịu đựng, là một người cho tới nay gặp vô số sự kiện linh dị, lại là một cái tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh Kim Vị Lai, nàng đối với cương thi loại này thần quái sinh vật vẫn có 10 phần lòng hiếu kỳ. Nàng chậm rãi ngồi dậy đến, đem tay của chính mình luồn vào trong miệng, bắt đầu trêu chọc nổi lên chính mình đôi kia răng nanh. Chỉ chốc lát sau Kim Vị Lai khôi phục thần thái, lộ ra một vẻ nụ cười, không nghĩ tới cương thi dĩ nhiên sẽ là bộ dạng này, đúng là rất cảm giác kỳ quái. Thần phục Sinh lắc đầu liên tục nói, thật là không có từng va chạm xã hội. Kim Vị Lai có chút ngạc nhiên nhìn hắn, nói, "Ta là cương thi, ngươi lẽ nào không sợ sao?" Tuấn Phục Sinh chỉ là xem thường cười cận, nhưng là không nói gì. Mã Tiểu Linh giờ khắc này nhìn thấy Kim Vị Lai cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, cũng là thở phào nhẹ nhóm, lập tức liền muốn gần chưa để giải thích lên. Kim Vị Lai xưa nay không biết ở bên cạnh hắn những người này ngoại trừ Vương Chân Chân bên ngoài, dĩ nhiên mỗi cái đều không phải người bình thường. Bạch Vũ cùng Mã Tiểu Linh còn có hạ ứng cầu Kim Chính Trung là thiên sư cũng coi như, thế nhưng tối làm nàng không nghĩ tới chính là, Tuấn Thiên Hựu Vân Phục Sinh lại vẫn là cương thi. Hơn nữa đều là 60 năm trước đều đã biến thành cương thi. Nón nốt bề ngoài bên dưới, kỳ thực đều tổn tại hoàn toàn không hợp tang thương. Điều này làm cho Kim Vị Lai like trong lúc nhất thời trận mắt ngất ngụm, há to miệng liền thoại đều nói không lưu loát. Bạch Vũ nhìn thấy lần này tình cảnh, Hơi gật gật đầu, lập tức bỗng nhiên quay về chúng người cười nói, nếu chuyện bây giờ đã qua, vậy ta hãy đi về trước, ta còn có một chút sự tình muốn làm. Mã thiểu Linh mấy người cũng không có lưu lại hắn, chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Chờ đến Bạch Vũ trở lại này phòng của mình sau khi, hắn ngồi ở trên ghế salon, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tự nói, đón lấy có phải là muốn dồn tạo một chút phiền phức đây. Chủ nhân, chủ nhân Đột nhiên Bạch Vũ trong đầu chuyển đến một thanh âm, này nói chủ nhân của thanh âm nhưng là đi thu mua đài truyền hình Dương Phi Vân. Bạch Vũ nhắm lại hai mắt của chính mình, trong lòng mặc nói, có chuyện gì? Chủ nhân, hai ngày nay ngài để ta chăm sóc người hiện tại đã chăm sóc quá. Ta đã để hắn đến tầng thấp nhất, ở phóng viên trong đám sờ soạng lần bỏ. Hơn nữa còn đồng ý hắn, trải qua một thời gian nữa sau khi sẽ vì hắn thăng trước. Hiện tại hắn nhưng là cao hứng lắm. Ồ, nếu như vậy. Vậy thì tốt, còn có chuyện gì sao? Bạch Vũ có chút nghi hoặc nếu sự tình đã làm được mức độ này, cái kia hoàn toàn không có cần thiết hướng về hắn trở lại báo cáo. Chủ nhân Nhưng lạ ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái, này tư độ phấn nhân trong thân thể có một loại kỳ quái năng lượng. Bạch Vũ nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, cười cười nói, "Nguồn năng lượng này ngươi liền không cần quan nó, chuyện này ta là biết đến." Dương Phi Vân do dự một chút, bỗng nhiên lại nói, "Nhưng là khoảng thời gian này hắn nhưng là dùng loại này năng lượng, đã làm nhiều lần sự tình. Mặc dù nói đều là xuất phát từ hào ý, thế nhưng gián tiếp còn hại người chết." Bạch Vũ nghe vậy thoáng nhíu nhíu mày. Tuy Tiên nói, "Chuyện này ngươi liền tạm thời không cần để ý sẽ, ta sẽ tự mình xử lý." Dương Phi Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đáp lại là, "Liền không nói thêm gì nữa." Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt của chính mình, đồng nhiên đứng lên đến, thân hình lóe lên. Nhất thời liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở tại chỗ, đợi được hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã đi tới một gian cửa quán rượu. Nơi này ăn chơi chắc táng, còn có này một ít đêm không về nam nữ cười đùa âm thanh. Bạch Vũ đi vào, đi thẳng tới quầy hàng phía trước. Giờ khắc này một cái có chút thâm trầm nam nhân chính đang một mình uống rượu. Bạch Vũ trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, mở miệng nói, "Một người sao?" Tư độ phấn nhân hơi có một chút men say, dương mắt liếc mắt một cái Bạch Vũ, cảm giác Bạch Vũ khá quen, cười cười nói, "Chúng ta trước có biết hay không?" Bạch Vũ gật đầu một cái nói, Xem như là nhận thức đi. Cái kia đúng là rất khéo a, có muốn hay không uống một chén? Ta mời khách." Tư đồ phấn nhân bưng chén rượu lên, đem phóng tới Bạch Vũ trước. Bạch Vũ đem chén rượu đẩy trở về, lắc đầu nói, "Ta liền không uống, kỳ thực ta tới nơi này là có chuyện đến tìm được ngươi rồi." "Chuyện gì?" Tư đồ phấn nhân cũng không có cảm giác kinh ngạc, chỉ là ngửa đầu cho mình quán một chén rượu, hờ hợt đáp đạo, "Ngươi có thể sẽ chết." "Cái gì?" Tư đồ phẫn nhân thả xuống chén rượu, móc móc lộ thai của chính mình, chỉ cho rằng là chính mình nghe lầm, ngạc nhiên mà hỏi, "Ngươi ở không lâu sau đó rất có thể sẽ chết." Bạch Vũ cười cợt, lại lặp lại một lần. Tư đồ phẫn nhân hơi có một chút tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói, nói hưu nói vượn, "Ta làm sao có khả năng sẽ chết? Ta coi ngươi là người quen biết, vì lẽ đó cho ngươi uống rượu, ngươi nhưng ở đây mượn rủa ta." Thử. cả giận hừ một tiếng, trực tiếp trầm lên, sau khi trả tiền liền hướng về bên ngoài đi đến. Bạch Vũ không có ngăn cản, chỉ là ngồi ở tại chỗ âm thanh bằng phẳng đất đạo, người đã mắc phải tuyệt chứng, nếu là không thể đúng lúc cứu trị, không lâu sau đó nhất định sẽ bị mất mạng. Tư đồ phẫn nhân cho khí vui vẻ, cũng không quay đầu lại liền đi ra phía ngoài, trong miệng còn ở không được hùng hùng hổ, hổ. quả thực chính là bệnh thần kinh, làm sao khoảng thời gian này xui xẻo như vậy không phải là bị xuống trước, chính là ra ngoài gặp phải người điên. Đúng. bỗng nhiên tư đồ phấn nhân dưới chân chợt đi, nhất thời người ngã ngửa đổ, vương hông của chính mình kêu dây lên. Bạch Vũ lúc này mới rời khỏi quầy hàng, đến gần tư đồ phấn nhân bên người, đưa tay ra đến, lộ ra ôn hòa địa độ cười, "Đứng lên đi." Tư đồ phấn nhân nhìn Bạch Vũ nhíu như mày, bất quá cuối cùng vẫn không có từ chối, lôi kéo Bạch Vũ chính là chậm lên. Bất quá mặt khác một cái tay vẫn như cũ bưng hông của chính mình, rất là thống khổ dáng vẻ. Người rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời ta thật sự không nhớ ra được. Tư đồ phu nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bạch Vũ nói, ta là người như thế nào đều không quan trọng, chỉ là không biết ngươi có hay không tin tưởng lời nói của ta. Tư đổ phấn nhân sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nói, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Thân thể ta khỏe mạnh, làm sao sẽ bệnh nan y đi. Thật sự là thích nói giỡn. Cũng không còn đối với Bạch Vũ tồn tại lòng cảm kích, chính là liền tự rời đi. Bạch Vũ nhìn hắn rời đi bóng lưng, cũng không nói lời nào, ở trong lòng nhưng là âm thầm tính toán lên. Nói vậy hiện tại tương thần khả năng đã bắt đầu bắt tay khôi phục nữ sự tỉnh. Động tác của hắn cũng nên thêm sắp rồi. Mà này Tư độ phẫn nhân, khả năng cũng đã không hề bất ngờ cùng Vương Chân Chân gập ghờ. Hai người bọn họ vạn thế duyên phận nhưng là không biết ở bởi vì Bạch Vũ đến dưới tình huống, có thể không ở này nhất thời khỏe mạnh cùng nhau. Thân hình từ từ nhặt đi, lần thứ hai trở lại nhà của chính mình bên trong. Một buổi tối trong tu luyện quá khứ, đợi được ngày thứ hai thời điểm, hết thảy đều đã khôi phục bình thường trạng thái. Mà Kim Vị Lai cũng bắt đầu cùng Vân Thiên Hữu học nổi lên làm thế nào cương thi đến. Đối với một cái cương thi ngớ ngẩn Kim Vị Lai tới nói, mặc cho huấn phục sinh làm sao giao động nặng đều cảm thấy trong đó là có đạo lý, học lên cũng là cảm giác say xương cơn lành Mà Bạch Vũ nhưng là lại bắt đầu bố trí một chút thế lực của chính mình đến, để giỡn tay hắn hết thảy cương thi cũng bắt đầu tứ tán ra, bố thành một cái phạm vi thế lực. Bởi vì hắn biết Tương Thần hay là sẽ không đem quyết định này kiên trì đến cuối cùng, hiện tại mặc dù là quan hệ hợp tác, đến sau đó khả năng chỉ có thể dựa vào chính hắn ngăn cơn sóng giữ. Một đám cương thi đều là nghe theo Bạch Vũ sắp xếp, bốn phía phân tán trải rộng toàn bộ thành thị mỗi một góc. Mà Bạch Vũ đồng dạng vẫn không có tha xuống thụ yêu mộ mộ còn có ngàn năm tác cơ. Hắn để tụ yêu mô mộ ở lại trung tâm thành phố cảm dễ, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất bên dưới đem chính mình dễ cây trải rộng chỉnh thành thị, cứ như vậy hay là còn có thể giúp đỡ một ít bật đụ. Mà ngàn năm tà cơ tu vi vẫn tính là không sai, Bạch Vũ đưa nàng phái đi quan sát Lam đại lực các loại, chờ, người. Mặc dù nói tương thần là có thể hoàn toàn mệnh lệnh Lam đại lực hai người kia, thế nhưng Lam đại lực là ngoài miệng phục tùng trong lòng phản kháng, không bảo đảm ở trong khoảng thời gian sau đó sẽ làm đến một ít bất lợi cho chuyện của hắn. Chờ đến đem hết thảy đều an bài xong xuôi sau khi, Bạch Vũ liền ở nhà của chính mình trung đang chờ kỳ tin tức. Quá hai, ba cái cuối tuần sau khi, rốt cục ngàn năm tà cơ chuyển đến tin tức, nói là Lam đại lực đã có động tác. Chờ đến đem chuyện cụ thể nói một lần sau khi, Bạch Vũ cũng triệt để hiểu được, khoảng thời gian này Lam đại lực đều đã làm những gì. Lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, Lam đại lực đúng là phát hiện không nơi tầm thường, muốn phá hoại hiện tại Bạch Vũ cùng tương thần trong lúc đó hợp tác, muốn trong bóng tối vì là Bạch Vũ tăng cường một điểm phiền phức. Nhân vì là hai người bọn họ là không thể tự mình ra tay, vì lẽ đó thiện dụng quyền như Lam đại lực bắt đầu đầy đủ lợi dụng nổi lên trước mắt tình thế. Đầu tiên hắn tìm tới chính là Đường Bản tính, vì thuyết phục Đường Bản tính Lam đại lực thực tại phí đi một phen nước, lợi dụng kim vị lai tầng này quan hệ bắt đầu trêu chọc nổi lên Đường Bản Tĩnh. Kim Vị Lai có thể nói lúc này xem như là Đường Bản Tĩnh một cái uy hiếp, vừa nhắc tới Kim Vị Lai Đường Bản Tĩnh sẽ con mắt đỏ lên nhiệt huyết dâng lên, trí lực đều sẽ có ngắn ngủi giảm xuống. Cứ như vậy, tự nhiên là hoàn toàn địa nghe theo Lam đại lực bài bố. Lam đại lực ngay vào lúc này hướng về Đường Bản Tĩnh biên một cái lời nói dối, nói là Bạch Vũ muốn chia rẽ hai người bọn họ, vì lẽ đó để Đường Bản Tĩnh ngàn vạn không thể ngồi chờ chết. Nếu không đều sẽ hối tiếc không kịp. Cứ như vậy, ở trong mắt Đường Bản Tĩnh, Bạch Vũ liền trở thành một cái tội ác tại trời giang hỏa. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 557, xây dựng mỹ hảo thế giới trong 567, xây dựng mỹ hảo thế giới. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ở đường bản tính bởi vì bị Lam đại lực tóm được khuyết điểm, vì lẽ đó đón lấy đối với Lam đại lực nói gì nghe nấy bên dưới, kế hoạch của bọn họ liền bắt đầu triển khai. Trực tiếp đem Lam đại lực cho rằng người mà mình tín nhậm nhất. Bọn họ đầu tiên mờ ám, chính là trước tiên làm rõ Bạch Vũ khoảng thời gian này đang làm những gì. Đây đối với Lam đại lực tới nói, vẫn có thể giải quyết được, dù sao Bạch Vũ hành tung cũng không có hết sức che giấu. Trô đi qua những người đi đường kia tự nhiên đều gặp Bạch Vũ. Cứ như vậy Lam đại lực từ, từ có manh mối càng là còn tra được rui này một cái manh mối. Mặc dù có thể tra được rui, này vẫn là hoàn toàn bởi vì Dương Phi Vân, dù sao Dương Phi Vân giờ khắc này mơ hồ thành bang này cường thi lão đại. Vì lẽ đó mỗi cái trên một quãng thời gian, hai người bọn họ sẽ gặp mặt một lần. Cũng là bởi vì manh mối này, bọn họ đem mục tiêu khóa chặt rui. Dù sao bọn họ cũng là biết, Bạch Vũ cũng không phải dễ trọc, mà Dương Phi Vân thì càng đem không cần phải nói, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn đem quạ đen cho sinh nuốt vào trong bụng đi tới. Bọn họ là dễ dàng không dám trêu chọc, cho nên liền đưa mắt khóa chặt đến ở bề ngoài tưởng tưởng không có gì lạ rui trên người. Ở trong mắt bọn họ, Rui Kỳ thực chính là một cái bình thường người làm ăn, đại thần không dám chê, tự nhiên là muốn trước đem tiểu quỷ cho ngoài trừ. Trước đem Bạch Vũ trong tay có thể sử dụng người đều cho bãi bình, cuối cùng coi như là Bạch Vũ năng lực to lớn hơn nữa, cũng không thể nào làm được văn năng, coi như không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, thế nhưng một hạ mã huy vẫn là có thể. Bọn họ cũng không có trực tiếp lộ diện, chỉ là phái đường bản tính quá khứ, cứ như vậy chết không nhận, đến cuối cùng coi như Bạch Vũ sinh khí, cũng không thể đem bọn họ làm sao. Cùng ngay bữa trưa, đường bản tính ngay khi Lam đại lực sắp xếp bên dưới xuất phát. Lam đại lực là lòng dạ độc các người. Mà đường bản tĩnh là căn bản không có đem nhân loại xem là một chuyện, vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ là phải đem Rui trong công ty người toàn bộ đều sắc quang. Nghe xong cái này báo cáo sau khi, Bạch Vũ hơi nheo mắt lại, quá một hồi lâu, lúc này mới đem con mắt mở ra. Trầm Giái nói, "Tà cơ, ngươi đi thông báo Rui chuyện này, để hắn cùng Dương Phi Vân thương lượng một chút, sớm làm dự định. Mà ngươi đi mang tới trắng đen cương thi tỉ muội. Còn có Nhâm Thiên Đường đi chặn đường Lam đại lực hai người, hay là có thể không cần giết chết bọn họ, thế nhưng nhất định phải cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn." Ngàn năm Tà Cơ không có do dự chút nào, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Bạch Vũ tự nói, hay là ngày hôm nay sẽ có trò hay nhìn. Rui cũng không phải là người bình thường, vốn là ở thế giới của chính mình chính là một cái hung hăng chủ, coi trời bằng vùng không biết bao nhiêu năm. Máu trên tay của hắn tinh không biết có thể nhuộm đỏ mấy cái dòng suối, đối với Đường Bản Tĩnh người này hắn tự nhiên là sẽ không có chút sợ hãi. Hơn nữa đều là thân là tương thần thi tộc, cũng đều có dị năng, hơn nữa xảo chính là đều là một ít tinh thần phương diện siêu năng lực. Nói thí dụ như Rui hắn siêu năng lực là mê hoặc, mà Đường Bản tính nhưng là khiến người ta nhập động. Sa ở công ty tầng cao nhất Rui, ngay lập tức sẽ thu được tự ngàn năm tà cơ nơi tin tức truyền đến. Hắn biết rồi tin tức này sau khi quả nhân xem thượng. Hắn hiện tại cũng là tương đương với một cái ba đời cương thi trình độ, nhưng là không giống chính là, hắn trở thành cương thi đã hơn 200 năm, mà đường bản tính bất quá là ngăn ngăn mấy tháng, Này chút thời gian bên trong tích lũy kinh nghiệm lại há có thể cùng Rui chống đỡ được. Hơn nữa thực lực lắng động cũng là kém xa tích tắc, coi như là đường bản tính hấp đủ người huyết, thế nhưng vẫn như cũ không thể lạt Rui đối thủ. Vì lẽ đó, Rui trực tiếp lại ban bố mệnh lệnh, để chỉnh đóng nhà lớn công nhân lần thứ 2 thả một cái giả. Trong vòng một ngày đều không cho một người đi làm. Công ty lão tổng cũng không có nói cái gì các công nhân viên trong lòng cũng là cao hứng và phẫn. Công ty nghỉ nhưng là không trừ tiền lương. Vì lẽ đó tin tức này một chuyên gia, ngay lập tức sẽ là người tản tác như chim mông, nhà lớn bên trong ngoại trực rui ở ngoài cũng lại không có một người. Coi như là dưới lầu bảo an cũng bị một khối thả giả. Buổi trưa thái dương rất lớn, chiếu trên không có vẻ rất là oi bức. Cái này vượt cốt xí nghiệp nhà lớn, nhưng là vào lúc này lặng lẽ, lạ như là trong nháy mắt liền hóa thành quỷ Đường bản Tĩnh đúng giờ xuống lầu dưới, nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống sau khi, trong lòng hơi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nếu mày quá chắc chắn, cái mối người hiếu nhưng lại không có nghe thấy được mảy may lộ họt. Hơn nữa ở nhà này, nhà lớn bên trong còn không là trụ lan tràn hết sức kỳ quái bầu không khí, để Đường Bản Tính trong nội tâm hơi bay lên một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Đường Bản Tính nghi hoặc không rõ, thế nhưng nhưng trong lòng cũng không có vô cùng lưu ý, lập đầu trực tiếp liền bay vọt đến công ty nhà lớn Đỉnh. Tiến vào tầng cao nhất trong phòng làm việc, nhưng là phát hiện có một người chính bắt ở trên bàn làm việc ngủ ngon. Không có lộ ra toàn mặt, thế nhưng có một phần gò má lọt đi ra, Đường Bản Tính tỉ mỉ mà quét vài lần. Theo mặc dù là phân biệt ra, người này chính là Lạc Đường Bản Tính nếm miệng cười cợt, tuy rằng công ty rất kỳ quái không có một người Thế nhưng chỉ cần chính chủ vẫn còn, vậy thì tất cả dễ bản. Đầu tiên là chính mình giấu ở một cái bí mật góc, sau đó trong lòng khế động, một cái do đường bản tính chính mình chúa tể mộng cảnh lặng yên hiện ra, mà đường bản tính đồng thời cũng rơi vào giấc ngủ bên trong. Thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn không có phát hiện, rủi ngay khi hắn nhắm mắt thời điểm, khóe miệng lộ ra một nụ cười gắn. Trong động vẫn là như vậy một đống nhà lớn, cảnh vật bốn phía hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Thế nhưng kỳ quái chính là, ngay khi kịp rui trước mặt máy vi tính kia đột nhiên chính mình mở ra. Một cái quỷ dị bộ xương hiện ra ở phía trên, nó trên dưới ngạc mở ra đóng lại, càng là phát sinh người từng nói, rui "Dùi, có biết hay không hiện tại là lúc nào? Ngươi vẫn còn có tâm tư ngủ." Dùi mở to một đôi mông lung con mắt, đoan ngồi dậy đến, dùng hai tay của chính mình dùng sức vò xoa một đem mặt bì giáp. Phản Phật là nói mê thầm nói, nên trở về nhà sau, Như thế tính, xem ra là ngủ quên. Nói chính là đứng lên đến, bắt đầu thu thập nổi lên chính mình trên bàn luồn ngang văn kia đến. Mà này toàn bộ trong quá trình, không có hướng về trên màn ảnh máy vi tính diện nhìn một chút. Dùi. Bộ xương Phản phất có điểm nổi giận, phát sinh mang theo kim thiết ma sát bình thường âm thanh, rất là chói tai khiến người ta da đầu đều tùy theo tê dạy. Rốt cục Rui đưa mắt phóng tới trên màn ảnh máy vi tính diện, bất quá nhưng chỉ có điều là hơi sững sờ lăng, lập tức lắc đầu bật cười, không nghĩ tới còn có người chơi trò đùa dai, thực sự là có đủ kẻ nhạt. Lắc lắc đầu cũng không giúp đỡ để ý tới, liền cầm một ít văn kiện hướng về cửa phương hướng mà đi. Đường bản tĩnh mũi đều tức điên, nghĩ như vậy đạt đến cây bông mặt trên bình thường mạnh mẽ không trố khiến tình huống, hắn vẫn là lần thứ nhất đột tới. Đột nhiên bốn phía không gian lan tràn ra một bầu không khí quái dị, chỉ thấy ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Cửa sổ bắt đầu có một loại nào đó nhịp điệu vừa mở hợp lại, phát sinh từng tiếng vang rộ chậm tiếng vang dụ dừng lại bước chân của chính mình, chửu cuốn rồi lông mày, âm thanh thoáng mang chút kinh dị nói, "Ban ngày còn thấy quỷ." Vào thời khắc này, chỉ thấy ở trước mặt hắn cửa phòng, đột nhiên bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên, chỉ thấy một cái giữ tận bộ xương ở phía trên hiện hiện, bộ xương đóng mở miệng mình lạnh giọng nói, "Rui, ngày hôm nay là giờ chết của ngươi." Dụ đời sau ban lùi lại mấy bước, biểu hiện bên trong thoáng xuất hiện một vẻ bối rối, kinh hại đến biến sắc nói, "Đây là thứ độ gì?" Đường bản tính giờ khắc này trong lòng hơi có vẻ đắc ý, hắn biết mình thành công, ở trong mơ chỉ cần người đem nơi này cho rằng là thế giới hiện thực. Như vậy tất cả cảnh tượng đều sẽ cùng chân thực không khác, mỗi một lần công kích mỗi một lần kinh hãi đều sẽ tác dụng đến bản thể bên trên. Dụi liên tiếp lui về phía sau, trong miệng lại vẫn ở cao giọng thiết lên, ngươi không nên tới, không nên tới. Thế nhưng vậy cũng cửa phòng biến thành to lớn bộ xương, nhưng là cũng không nghe hắn, cách mặt đất trôi nổi chậm rãi hướng về Dụi nhích tới gần. Ngươi có biết hay không ta là ai? Dụi lúc này bỗng nhiên tự trong miệng nói ra như vậy một câu, khiến cho đường bản tính có chút không tìm được manh mối. Đường bản tính sững sờ một chút, hóa thân bộ xương cũng đồng thời dừng một chút. Một lát sau đường bản tính hóa thân bộ xương nhanh mở miệng cười nói, "Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi Lạc Rui, ngày hôm nay muốn xuống địa ngục." Rui trên mặt mang theo một tia kỳ quái nụ cười, nhẹ giọng nói, "Ta là Lạc Rui, thế nhưng ta sẽ không giới địa ngục, thế nhưng ta còn có mặt khác một cái thân phận, ngươi suy nghĩ thêm ta là ai." "Ngươi là ai?" Đường bản tính lẩm bẩm một câu, đột nhiên trong lòng rung mạnh, câu nói này dĩ nhiên trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ trái tim, đầu óc của hắn trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt buồn ngang, "Ngươi là ai? Ngươi còn có thể là ai? Ngươi đến cùng là ai?" Hai hàng lông mày tỏa quá chặt chẽ, nhiên lại thay đổi khác một câu. Ta không biết người là ai, vậy ta có là ai? Ta là ai? Ta là ai? ai? Dũ nhỏ bé không thể nhận ra lau một cái cái trán giọt mồ hôi nhỏ, ha ha cười nói, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta sinh tồn tổ mục quan trọng chính là xây dựng một cái mỹ hảo thế giới. Mà tên chỉ có điều là cách gọi khác mà tôi, không cần soán suất với này. Đường bản tinh hóa thân bộ xương trong mắt sáng ngời, cũng là ha ha nợ nụ cười, đúng vậy, là muốn xây dựng một cái mỹ hảo thế giới, một cái mỹ hảo thế giới, đây là chúng ta sứ mệnh. Chúng ta muốn vì cái này sứ mệnh phó ra bản thân tất cả, bao quát tự thân sinh mệnh. Cảnh sát trung binh xoay một cái, ngẫm cảnh tan thành mây khói. Tuất tử trong động tỉnh lại. Mang Nguyên bản ẩn đi đường bản tĩnh, hương phấn nhảy nhảy nhót nhót đi ra, cười to nói, ta muốn cho thế giới này đều là mỹ hảo, để thế giới này đều là mỹ hảo. Ha ha ha. Sau đó liền như là một người điên giống như vậy, lao ra lâu đi. Rũi dùng ngón tay ma sát chính mình hai cái nhanh, cười hát hắc nói, nếu như không phải theo ngươi tiến vào trong động, khả năng còn sẽ không như thế thành công. Mộc là thế giới tinh thần, ở trong mơ hay là sức mạnh sẽ bị gắt gao hạn chế, thế nhưng sức mạnh tinh thần nhất định không sẽ phải chịu bất kỳ ràng buộc. Ở thế giới tinh thần bên trong vẫn là đường bản phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất, vừa vận lạc rũi ra tay thời cơ, Chưa xong có tiếp quy một chương 558 tương phản chương 568 tương phản tiểu thuyết đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều giác Du vị trí công ty nhà lớn sau khi đường bản tính chịu đến vui chiêu số sau khi trực tiếp từ một cái người cùng hung tác chuyển đã biến thành một cái xã hội ba tốt thanh niên không riêng là ở quá đường cái thời điểm muốn nâng nàooá thái thái quá đường cái hơn nữa một điểm chuyện vật danh cho nhỏ hắn cũng có phát huy hắn xưa nay đều chưa từng có tinh thần chống nghĩa bất quá cũng không nên đã quên hiện tại đường bản tĩnh là một cái thân và gì hắn là một cái chịu đến chính phủ truy nã người mang tộiết người Ở trên đường cái diện nên ngang làm rất tốt, vừa vặn là hướng về trên lưới thôn ba. Ngay khi Đường Bản Tĩnh không biết là nâng đệ mấy ông lão quá đường cái sau khi, bị một đôi cảnh sát cho tóm lại. Một nhóm cảnh sát đem hắn cho bao quanh vây nút, một người trong đó tương đối tuổi trẻ cảnh sát mặc thường phụ cười gan một tiếng, "Đường Bản Tĩnh, ngươi đúng là thật là to gan." Ban ngày ban mặt liền nên ngang đi ra, thật là không có có đem cảnh sát chúng ta để ở trong mắt. Đường Bản Tĩnh mở người, hỏi, "Các ngươi tại sao muốn bắt ta?" Cảnh sát trẻ tuổi môi, lớn tiếng quát, "Thiếu cho ta giả ngây giả dại, chính ngươi bao nhiêu người, chính ngươi còn không biết sao?" Nói cho ngươi Ngày hôm nay ngươi tốt nhất theo ta bẽ ngoan về cảnh cục, nếu không coi như là đưa ngươi tại chỗ bắn chết cũng là hợp pháp." Đường Bản tính trong ánh mắt lóe qua một tia mê man, chỉ chốc lát sau bỗng nhiên bị tình quang khiếp người thay thế, hài lòng nợ nụ cười, "Đúng đúng đúng, ta là giết người, là giết người. Còn giết không ít." Hắn hành động này nhưng là đem những người khác đều cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn là điên rồi. Cầm đầu cảnh sát trẻ tuổi, nhìn chăm chú Đường Bản Tĩnh một lát sau, nói, "Ngươi tại sao vui vẻ như vậy?" Đường Bản Tĩnh tiến lên đi mấy bước, thế nhưng lại để một nhóm cảnh sát căng thẳng một thoáng. Phối thương đều chỉ về hắn. Ý tứ là tiến lên nữa một bước tất nhiên sẽ nổ súng. Đường Bản Tĩnh thấy thế chỉ ở bước chân, khoát tay áo nói, các người trước tiên không nên kích động, ta biết là ta làm hỏng việc trước, các người bắt ta là hẳn là a cản bắt ta đi. Đem hai tay hướng về trước rũa một cái, rất đau nói ra lời nói này. Một bọn cảnh sát kinh ngạc và phần, nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời càng là không có một người tiến lên. Cầm đầu cảnh sát trẻ tuổi, trầm giọng nói, người là muốn tự thú? Đường Bản Tĩnh nhưng cũng không trả lời hắn, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt không được tự nhiên. Dung cầu xin giọng nói, ta van cầu các ngươi mau mau bắt đi. Ta đã giết người trong lòng thật khó chịu, mỹ hảo xã hội muốn xuất hiện ta người như thế nhất định không có thể sống trên thế giới này. Lời của hắn để tất cả mọi người suýt chút nữa nghẹn. Suốt suýt một hồi lâu, rốt cục ở đường bản tỉnh quy xuống đến sau khi, bọn họ đạt thành đường bản tính hy vọng xa vời, đem hắn cho khảo lên, mang về cục cảnh sát. Thí kịch tính như vậy đồng loạt vụ án, nhất thời gây lên đến ngày thứ hai lên nghe ngóng sau, để rất nhiều người đều là dở khóc dở cười. Mà đường bản tính giờ khắc này như là một cái thần côn, nhìn thấy một người đều sẽ hô lên tuyên tạo mỹ hảo xã hội, từ chúng ta làm lên. Loại hình khẩu hiệu Tất cả mọi người cho rằng hắn tất nhiên là chịu đến một loại nào đó kích thích, vì lẽ đó điên mất rồi. Đương nhiên làm cương thi Huấn Thiên Hữu cũng sẽ không như vậy cho rằng, hắn đối với việc này bên trong nhìn thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn đi thẩm vấn Đường Bản tính thế nhưng Đường Bản tính nhưng là chưa có nói ra cái gì hữu dụng sự tình. Đều là một ít mỹ hảo xã hội muốn từ chúng ta tự thân làm lên loại hình. Huấn Thiên Hữu một chuyến thẩm vấn hạ xuống, không chỉ không có hỏi ra thứ hữu dụng, còn thiếu một chút liền bị Đường Bản tính cho tới não. Ra phòng thẩm vấn đều có chút gầm, gầm gừ gừ Bất quá những này đều xem như là nói sau, tạm thời không để cập tới. Mà giờ khắc này ở một bên khác Lam đại lực nơi đó, bọn họ ở đường bản Tĩnh chúng rồi, rui chiêu số sau khi, còn hoàn toàn không biết chuyện. Bọn họ chính ở một cái khẩu nơi đó chờ đợi đường bản Tĩnh tin tức, thế nhưng thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy đường bản Tĩnh trở về, để bọn họ đều có chút buồn bực mất tập trung. Từ từ đến đêm khuya, vẫn không có nhìn thấy đường bản Tĩnh, Lam đại lực mặt trầm như nước liếc mắt một cái từ Phúc nói, "Ngươi nói đúng không là đường bản Tĩnh thất thủ?" Từ Phúc lắc đầu nói, "Không thể. Làm sao có khả năng ở Bạch Vũ bên người sẽ có nhiều như vậy chúng ta không biết cường nhân?" Chúng ta ở này mấy ngàn trong năm, bất kỳ có thể làm cho chúng ta để ở trong lòng người đều không khác mấy như kỹ. Cái này Rui khẳng định không ở tại bên trong. Lam Đại Lực lắc đầu nói, ta không phải nói cái này, ngươi nói có thể hay không là Bạch Vũ biết rồi tin tức, vì lẽ đó chạy tới đem đường bản tinh cho chế phục. Hán, từ Phúc trầm mặt một chút, lập tức lắc đầu liên tục nói, này thêm không thể, ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạn, hắn không thể ngay đầu tiên biết kế hoạch của chúng ta. Lam Đại Lực vỗ vỗ chính mình ngực chán, thở dài một hơi nói, hy vọng như thế chứ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền nhanh đi về đi. Không phải vậy chân tổ có thể sẽ khả nghi. Từ Phúc gật gật đầu, sau đó hai người chính là ra quân ba. Ở này trong đêm khuya sắc trời đen kịt, hơn nữa vô cùng yên tĩnh, ở này nguyên bản hẳn là huyên náo động đến trong thành thị, dĩ nhiên không có một tia tiếng vang. Để kinh nghiệm đều vô cùng phong phú lam đại lực cùng Từ Phúc, vào giờ phút này đều là cảm giác được không đúng, là cao nhân phương nào? Có thể không hiện thân gặp mặt. Lam đại lực quan sát một lúc lâu, dông nhiên dương giọng hô: "Cao nhân không dám làm, chỉ có điều là bị các ngươi tính toán người mà thôi." Lam đại lực tiếng, lập tức liền có đáp lại, chỉ thấy một cái sâu thẳm trong nó hẻm. Đi ra một thân trắng loan đâu phục Dương Phi Vân. Dương Phi Vân mang theo chính mình bảng hiệu nụ cười, con mắt nhìn Lam Đại Lực cùng từ Phúc, nói: "Các người nếu yêu thích làm chút mở ám, đương nhiên phải có bị người phát hiện chuẩn bị." Lam Đại Lực nhìn thấy Dương Phi Vân sau khi, con người ngay lập tức sẽ rụt co rút lại, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, "Ngươi là gọi Dương Phi Vân đúng không?" "Dương tiên sinh là cao nhân, chúng ta đều là tận mắt nhìn quá, không biết ngài tới nơi này tìm chúng ta là có chuyện gì không?" Dương Phi Vân bọn họ không dám dễ dàng trêu chọc, tự nhiên cũng không thể thản nhiên thừa nhận bọn họ làm tất cả. Giả vờ ngây mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Dương Phi Vân cười gần một tiếng. Các ngươi đã làm gì trong lòng ta rõ rõ ràng, không cần ẩn dấu, ngày hôm nay không phải tới lấy tính mạng các ngươi, chính là tới cho các ngươi một bài học. Lam đại lực làm sát sứ giả, thân phận địa vị cao cao tại thượng, cho tới nay đều là mũi vệnh lên trời nhân vật, khi nào bị người đối xử như thế quá. Trong lòng tự nhiên là không thể liền như vậy nuốt xuống cơn giận này. Chỉ nghe Lam đại lực đáp lễ Dương Phi Vân một tiếng cười gằn, Dương tiên sinh tuy rằng ta thừa nhận ngươi rất có bản lĩnh, thế nhưng cũng không thể ngậm máu phương người. Ngươi có biết trước ngươi giết chết quả đen là người nào? Hắn là nhà chúng ta chân tổ hậu nhân, ta nghĩ nếu như ta đem chuyện nào nói cho chân tổ Ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Dương Phi Vân với cái thế giới này sự tỉnh, hoàn toàn cũng là hai mắt tối lui, hắn nào biết cái gì chân tổ, cũng không biết chân tổ là người nào. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, nói, chân tổ là ai ta không biết, ta chỉ biết, ngày hôm nay món nợ chúng ta đến khỏe mạnh tính cả tính toán. Từ Phúc cũng dễ kích động, hơn 1000 một, một bước, trong mắt lập loé ánh sáng lạnh lẽo, ngươi cho rằng lấy ngươi sức lực của một người có thể đối phó đạt được hai người chúng ta sao? Dương Phi Vân cười ha ha, một người, là muốn so với nhiều người. Vậy các ngươi liền mười phần sai. Đùng, đùng, đùng. lên bàn tay của chính mình vỗ nhẹ vài tiếng. Lập tức từng đạo từng đạo bóng đen bắt đầu từ các góc xuất hiện, chính là Bạch Vũ những cương thi kia, còn có ngàn năm tà cơ các loại, chờ, người, tập hợp hơn nửa khoảng trường có 10 mấy cái. Trong đó Thi Yêu cũng ở đây, hắn là Bạch Vũ cố ý thả ra, hắn hình tượng là khẳng định không thể ở thế giới loài người sinh hoạt. Thế nhưng ở thời điểm chiến đấu, tuyệt đối là một cái tuyệt cường sức chiến đấu. Nó năng lực phòng ngự tuyệt đối là không có một con cương thi có thể so sánh với. Một nhóm lớn hình thù kỳ quái sinh vật lần lượt xuất hiện, cả Kinh Lam đại lực cùng Từ Phúc đều là sững sờ sững nhìn những cương thi này, Lam đại lực nhiên có một loại dự cảm xấu. Lam tiên sinh Những thứ này đều là món đồ gì?" Từ Phúc thấp giọng hỏi dò lên. Làm Tương Thần thi tộc hắn, ở thế giới này xưa nay chưa từng nhìn thấy tương đồng mạnh mẽ hạn bản thi tộc. Coi như là có, cái kia cũng đều là một ít liền khí hậu đều được không ra hỏa. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn hạn bản thi tộc thi yêu, còn có nhâm thiên đường những loại tứ chi cứng ngắt ra hỏa, đều là kỳ quái sinh vật. Làm đại lực hiếp hai mắt, có chút không xác định, thật giống cũng là cương thi. Là cương thi?" Từ Phúc kỳ quái hỏi một câu, lập tức lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, loại này như là không khai hóa sinh vật ra hỏa, coi như là cương thi cũng nhất định đều là một ít mười 20 đời rác rưởi mà thôi. Cái này Dương Phi Vân tìm tới như vậy một đám rách nát lại đây, là đi tìm cái chết sao? Theo lời của hắn ứng hạ xuống, từ Phúc thân hình hóa thành một tia chớp, trực tiếp liền nhắm phía đi ở trước nhất Nhâm Thiên Đường, một cái trọng quyền liền đảo ở Nhâm Thiên Đường trên ngực. Trạm. Một tiếng vang trầm thấp thanh, chỉ thấy Nhâm Thiên Đường thân hình dĩ nhiên không chút nào động. Thậm chí đều không hề có một chút lay động dấu hiệu. Khả năng là bởi vì Nhâm Thiên Đường từ khi trở thành cương thi tới nay, đều là dùng kích thích tố biến dị, vì lẽ đó nó cũng không thể lấy thưởng quy cương thi đến tính toán. Không riêng là có cực tốc độ, cứng rắn thân thể, hơn nữa còn sẽ phép thuật. Đương nhiên hắn nhược điểm chính là trí lực thực sự quá mức kém cỏi Nhâm thiên đường thân hình dừng một chút nhìn một chút đánh vào trên người mình đang đấm một cái tay đem nằm lấy mà một cái tay khác nhưng là ở bắc đại địa phương đập đánh một cái như là ở lao đi mặt trên bùi bẩ từ phúc tự nhiên là kinh ngạc và phần giờ khác này hắn thậm chí đều đã quên đem tay của chính mình cho thu hồi lại không kịp phản ứng trực tiếp bị Nhâm thiên đường một c cứ suy ở trên bụng sức mạnh khổng lồ để thân hình của hắn liên tiếp lui về phía sau lù ra xa mườim lúc này mới nhìn ổn định thân hình thế nhưng giờkh khác này hắn khiếp sợ trong lòng nhưng là cũng không có được bất kỳ bình vụ Dù sao ở trong lòng hắn trời vừa sáng liền nhận định, Nhân Thiên Đường chỉ có điều là một ít mười mấy hai mươi đời rác rưởi mà thôi. Nhưng là cái này rắc rưởi mạnh mẽ, thực sự quá ngoài ý muốn, dĩ nhiên là hiếm thấy đối thủ. Mà Lam đại lực cũng là chẳng tốt đẹp gì, vốn là hắn đã nhen lửa một điếu xì gà, điếu ở ngoài miệng, chuẩn bị từ phút đem rắc rưởi thanh lý sau khi ở nên ngang rời đi. Nhưng là, chưa xong còn tiếp E655. Quy một chương 559, bởi vì có bệnh. Chương 559, bởi vì có bệnh. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lại cạnh Sì gà rơi xuống đến trên đất, Lam đại lực hai mắt trận lên xoay tròn viên, tràn ngập khó mà tin nổi. Nhâm Thiên Đường các loại, chờ, một đám cương thi nhưng là cũng không để ý tới bọn họ kinh ngạc. Thật giống là một nhánh quyết chí tiến lên càn quét đội ngũ giống như vậy, bước đi chỉnh tề bất tiến, hướng về Lam đại lực cùng Từ phút mà tới. Từ phút hai người nhất thời biến sắc, Từ Phúc sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, thân hình hơi cung lên, nhìn dáng dấp là muốn phải tùy thời chuẩn bị phản kích. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy đối thủ, cộng thêm trên Dương Phi Vân như vậy một cái kẻ đáng sợ, trong lòng bọn họ vẫn là thân phận khi đảm. Tuy rằng ở bề ngoài rất là kiên cường, nhưng là bước chân nhưng là không tự chủ được chậm rãi hướng về phía sau lưu bước. Dương Phi Vân trong ánh mắt lập loè từng tia từng tia ánh sáng lạnh léo, "Hai vị ngày hôm nay chúng ta trước hết toán tính sổ đi, nếu không là chủ nhân nhà ta không cho ta giết các người, các người ngày hôm nay tất nhiên mất mạng đi ra ngoài." Một đám cương thi thành tựu một vòng đây, bắt đầu chậm rãi hướng về bọn họ áp sát lại đây, trong lúc nhất thời bên trong vùng không gian này khí trạng vô cùng nghiêm nghị. Có một loại núi cao bình thường cảm giác ngột ngạt. Kèn ca. mặt đất không chịu được này cố áp lực, bắt đầu từng tấc từng tấc rạn nứt lên. Phảng phất là mạng nhện bình thường lan tràn ra phía ngoài. Lam đại lực thấy thế, mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười, "Các vị, ta nghĩ các người đúng là hiểu lầm, chúng ta hay là còn có thể kết giao bằng hữu." Dương Phi Vân, "Chúng ta muốn cùng tiến lên sao?" Nga năm tà cơ nhất nhất miệng, phát sinh làm người chấn động cả hồn phách cười khanh khách thanh. Dương Phi Vân đánh giá một chút trước mắt hai người, nhẹ nhàng hứ một tiếng, "Đương nhiên muốn cùng tiến lên, hai người này có thể không tốt bái bình, nếu như xử lý không làm nhất định sẽ để bọn họ cho đào đầu." Dương phi Vân dứt tiếng, lập tức vung mạnh cánh tay lên, chỉ thấy nhất thời một đám cương thi nhảy lên một cái hướng về hai người phi nhau tới. Ầm ầm Bùi Mùa nổi lên một phía, trong nháy mắt làm đại lực cùng từ Phúc hai người đã bị chôn ở bóng người phía dưới. Đợi được hết thể đều bình yên lặng xuống. Ở phóng tầm mắt nhìn lại, hai người này nhưng là bị trực tiếp đập vào dưới nền đất, không có trên người một chỗ vị trí là cao ở mặt đất. Dương Phi Vân ở một bên xem cười ha ha, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một bình kỳ quái chất lỏng, hiện đỏ như màu máu tỏa ra nồng đậm mùi tanh. Dương Phi Vân hỏi, lập tức lại thật chặt nắm mũi. Phản Vật La ở tự nói, đồn đại máu chó đen là có thể trừ tà, thế nhưng nhưng lại không biết ở ngươi sao hai cái trên người thích không thích dùng. Chậm rãi đi tới hai người trước người. Sau đó ở chúng cương thi đồng tâm hiệp lực bên dưới mạnh mẽ đem máu chó đen quán tiến vào hai người này trong miệng. Phổ thông máu chó đen tự nhiên là không thể, đối với hai người này không biết sống bao nhiêu năm quái vật có tác dụng gì, thế nhưng Dương Phi Vân này một bình nhưng cũng không tương đồng. Đây là một cái mười mấy tuổi lão cậu, hơn nữa hắn còn mặt khác triển khai pháp chú. Cứ như vậy đối với cương thi tạm vật khắc chế lực, thật giống như người bình thường đụng tới axit sulfuric. Đem máu chó đen cho ăn Tiến vào hai tên trong bụng, bọn họ khởi điểm cũng không có cảm giác gì, Tư Phúc càng là liếm liếm môi mình. Nhìn dáng dấp còn rất hững hờ. Tư Phúc châm một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng là cương thi chứ? Chẳng lẽ không biết cương thi cùng máu tươi quan hệ, chính là như cùng người cùng đồ ăn như thế. Mặc dù là máu chó đen, thế nhưng đối với ta cái này hai đời cương thi khẳng định là. Thoại nói đến chỗ này, chật lông mày Ninh một Ninh, hắn cảm giác được chính mình trong bụng dị dạ chỉ cảm thấy phản phất ở trong dạ dày của chính mình có một cái thiêu hồng lạc như sắt thép, hơn nữa còn ở không được lan lộn, để mặt của hắn đều ức đến đỏ chót lộ ra vạn phần khó chịu vẻ mặt. Lam đại lực lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt hiện tại cấp tốc xung huyết. Thân thể còn ở không được co giật. Thật giống như là đột phát điên cuồng giống như vậy, trong mơ hồ có một loại không bị khống chế mạnh điên cuồng đấu. Dương Phi vẫn vỗ tay một cái, cười ha ha nói, xem ra đồn đại quả nhiên không có sai, xem ra thật sự có hiệu, không biết quá đêm nay sau khi các người có còn hay không bị, bất quá coi như không có cũng không có quan hệ gì. Dù sao làm cho các ngươi người như vậy mà nói là hoàn toàn không cần ăn cơm. Sau đó lại vung tay lên, mang theo chúng cương thi ngênh ngang rời đi, chỉ chốc lát sau liền mất tung ảnh. Chỉ để lại ở tại chỗ lăn lộn đầy đất hai cái tên đáng thương. Tuy rằng Bạch Vũ cũng không hề rời đi phòng của mình thế nhưng hắn người nhưng là đã hoàn toàn đem tất cả mọi chuyện phát sinh đều nhìn một cái rõ ràng khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một việc ý cười thầm nói hay là điều này có thể để bọn họ chướngương trí nhớ đứng lên đến lui ra trạng thái tu luyện ra cửa phòng của chính mình giờ khác này tháng ngày đều trải qua rất là bình tĩnh cũng không có đại sự tình gì phát sinh mà cách nữ hoa xuất hiện tháng ngày cũng đã không xa bỗ nhiên trong lúc đó Bạch Vũ đột nhiên có cảm giác trái tim của hắn tàn nhẫn mà nhảy mấy lần vàất là linhnh cảm đến cái gì vượt qua trưởng không sự tình khiến cho hắn trong lúc nhất thời thật chặt như mày Ánh mắt nhìn phía bầu trời, một vệt kim quang ở trong con mắt hắn lưu chuyển. Lướt qua trên không tầng tầng trở ngại Bạch vân, Bạch Vũ ánh mắt thấy rõ ràng ngoài không gian bên trên, chỉ thấy hai cái dường như lưu tinh bình thường vật thể bay xuống mà xuống, hướng xuống đất mà tới. Bạch Vũ trong lòng nhất thời nghi hoặc không rõ, nghi ngờ lên, những này là món đồ gì? Không giống như là hiện tượng tự nhiên. Dầm dầm. Quá không thời gian dài, ở phía xa hơn trăm km ở ngoài địa phương, ngay lập tức sẽ xuyên đến rồi hai tiếng tiếng vang ầm ầm Thế nhưng tốt ở chỗ nào đều thuộc về khu không người, có thể tạo thành nhân viên thương vong tỷ lệ rất nhỏ. Thế nhưng tạo thành thị dân hỗn loạn vẫn là thiếu không được, rất nhiều người đều vào đúng lúc này sôi vật lên, thậm chí ở giả lập mạng lưới thế giới lúc này cũng bắt đầu dồn dập suy đó lên. Cái gì khách đến từ thiên ngoại? Ngoại tinh cơ thể sống? Thần tiên hạ phàm? Loại hình chữ nhưng là lan truyền rất rộng, mà Bạch Vũ cũng là âm thầm phát sầu, thậm chí ngay cả ra ngoài đi dạo tâm tư đều không có, lại một lần nữa ở tại trong nhà. Ngồi ở trên ghế salon trầm tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có toa trụ, bốn phía tìm kiếm một thoáng, cuối cùng vẫn là tìm tới một bao hạt đưa đến. Đem mở ra, lấy ra số ít mấy hạt, thường thường đặt ở bàn tay của chính mình bên trên. Ở những này hạt dưa mặt trên hư vẽ một đạo lệ chú, sau đó đột nhiên hướng trên bàn chạy tới, sau đó nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn kỹ hạt dưa tăng tích phương hướng. Hạt dưa nổi ngang tứ tán ở trên bàn diện, có vẻ là như vậy thường thường không có gì lạ, thế nhưng này lại làm cho Bạch Vũ trên mặt lộ ra kinh sợ. Đoán lấy dĩ nhiên sẽ có biến hóa lớn. Đây là một cái quái tượng, là mệnh lý thuật đạt đến một cái cực sâu trình độ sau khi, mới có thể là nơi suy tính phương pháp, nói thí dụ như trước đây lưu bá ôn dùng bánh nướng xem bói giống như vậy, chỉ cần là một cái tầm thường đồ vật đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Từ quái tượng nhìn lên, là phải có chuyện lớn phát sinh, thế nhưng cụ thể là chuyện gì, quái tượng mặt trên nhưng không có cái gì rõ ràng nhắc nhở. Kết quả như thế, hay là bởi vì Bạch Vũ bản lĩnh không đến nơi đến chốn, cũng hay là nhân vì cái này quái tượng liên lụy đến chính hắn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhưng là rơi vào vô biên nghi hoặc bên trong, nghĩ đến rất lâu, cuối cùng đỗng nhiên đem trên bàn hạt dưa quét đi. Lần thứ hai khoanh chân ngồi ở phía trên ghế salon, bắt đầu nhắm mắt điều tức lên. Mà cùng Bạch Vũ có đồng dạng cảm giác người, nhưng cũng không chỉ có Bạch Vũ một người, còn có ở không xa ở ngoài tương thần. Trong lòng cũng của hắn là rơi vào trầm tư bên trong. Là một người trên địa cầu diện sống không biết bao nhiêu năm cái vật, tình huống như vậy hắn vẫn là lấy một lần nhìn thấy. Hơn nữa mắt thấy nữ hoa xuất thế thời gian đã đem một tới, thế nhưng ngay vào lúc này trong chớp mắt thì có biến hóa, thực sự là quá mức đột nhiên. Hay là còn có thể đem kế hoạch của bọn họ cho hoàn toàn quấy rầy. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, không có người nào lại bởi vì loại hiện tượng này mà rơi vào trầm tư cùng tra cứu, những người này đều sẽ hiện tượng này cho rằng tầm thường lưu tinh rơi dụng. Vẫn như cũng là tiếng cười cười nói nói, không có một chút nào vì chính mình có cái gì lo lắng. Chờ đến khi, làm, thiên lốc sét chiều khiến cho Bạch Vũ không tưởng tượng nổi chính là, nhà hắn cửa lớn lại một lần nữa bị vang lên, mở cửa sau khi đã thấy đến dĩ nhiên là Vương Chân Chân đứng ở bên ngoài. Mà sau lưng nàng còn theo một cái để Bạch Vũ cũng không nghĩ đến người, vẫn là một người đàn ông. Hắn là tư đồ phu nhân. Tư đồ phấn nhân nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, kinh ngạc phi thường, làm sao sẽ là ngươi? Bạch Vũ nghe vậy cảm thấy buồn cười nhún nhún vai nói, tại sao không phải ta? Ngươi tới nơi này làm gì? Tư đồ phấn nhân vẫn không nói gì, Vương Chân Chân che miệng cười cười nói, Bạch tiên sinh ngươi cùng tư đồ tiên sinh là nhận thức ca. Cứ như vậy liền dễ làm rất nhiều Tư độ phẫn nhân trong lòng hơi có chút không vui, rất không lễ phép đánh gay Vương Chân Chân, không nên nói vậy, ta mới không quen biết người này, chỉ có điều là tỉnh cờ gặp qua một lần mà thôi, thấy ta liền nói ta có bệnh, ta nhìn hắn mới là bệnh không nhẹ. Vương Chân Chân không nghĩ tới hai người mùi thuốc súng sẽ như vậy dày đặc, mà người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mặc dù nói tư độ phấn nhân đối với Bạch Vũ rất không thích, nhưng là Bạch Vũ biết ở cửa đường trung quy có chút không quá thích hợp. Vì lẽ đó đầu tiên chết mở ra thân thể, đem hai người này để vào. Sau đó bắt đầu bắt chuyện bọn họ, vẫn luôn là cười ha ha mặt. Vẫn là trước tiên nói một chút về đi. Hai người các ngươi tới tìm ta đến cùng là bởi vì chuyện gì?" Bạch Vũ ngưỡng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm đối diện Vương Chân Chân cùng tư đồ phu nhân nói. Vương Chân Chân liếc mắt nhìn đem mặt chắc đến đi sang một bên tư đồ phu nhân, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Kỳ thực chủ yếu hay là bởi vì tư đồ tiên sinh sự tình, khoảng thời gian này hắn thật giống là gặp phải vật bất đắc Đi gặp Tiểu Linh, thế nhưng Tiểu Linh cũng nhìn không ra, vì lẽ đó ta liền đem hắn gọi vào ngươi nơi này, để ngươi tới xem một chút." Bạch Vũ gật gật đầu, nhất thời liền hiểu rõ ra, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai like chính là chuyện này. Cười cười nói, hắn cũng không có gặp phải vật bất đắc Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có bệnh. Ngươi nhìn một cái, này người nói chuyện đến cùng có bao nhiêu tổn? Ý kiến ta liền nói ta có bệnh, ta xem ta nhất định không có bệnh, có bệnh cái kia khẳng định là ngươi." Tư độ phấn nhân có chút tức đến nổ phổi. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 560, nhân vật thần bí. Chương 570, nhân vật thần bí. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Vương Chân Chân cũng cảm giác có chút lúng túng, nói khẽ với Bạch Vũ nói, "Bạch tiên sinh chúng ta là nói chuyên thật, không phải đang nói đùa. Ta cũng không phải đang nói đùa, ta nói cũng đều là thật sự, có tin hay không là hắn." Ta có thể xác thực nói cho hắn, hắn hiện tại chỉ có mấy tháng sinh mệnh. Nếu như chế cứu trị, đến thời điểm coi như là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn. Ta nên nói đều nói rồi, hiện tại có tin hay không là tùy các ngươi. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không khóc lóc van nại cầu tư đồ phấn nhân xem bệnh, hắn nên nói đều đã nói qua, đón lấy coi như là phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều mặc kệ chuyện của hắn. Hung chi hiện tại trong lòng hắn còn chỉnh cảm giác phiền lòng, đang muốn xảy ra kim thiên tất cả. Tư đồ phấn nhân vô duyên vô cớ bị nói có bệnh, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu, muốn Bạch Vũ là bác sĩ cũng còn tốt, hắn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng Bạch Vũ, nhưng là một cái bắt quỷ đạo sĩ, một cái là quản người sống, một cái lại là quản người chết. Cùng bác sĩ hoàn toàn là hai cái hoàn toàn không đáp nghề nghiệp, điều này làm cho hắn lại làm sao có khả năng nghe lọt. Giận dữ bên dưới, cuối cùng vẫn là phất tay háo rời đi. Vương Chân Chân nhìn một chút Bạch Vũ lại nhìn một chút tư đồ phẫn nhân rời đi bóng người, trước khi đi không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi một câu, "Bạch tiên sinh ngươi mới vừa nói chính là thật sự?" Bạch Vũ khẳng định gật gật đầu, nói, thể để cho hắn đánh thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta nghi hắn sẽ phát hiện một cái rất lớn kinh hỉ." Kinh hỉ? Vương Chân Chân có chút giờ khóc sợ cười, cuối cùng vẫn là không nói gì, hướng về Bạch Vũ sau khi cáo tử, vội vã lại hướng về Tư Đồ Phấn Nhân đuổi theo. Bạch Vũ lắc lắc đầu, đối với này Tư Đồ Phấn Nhân Bạch Vũ cũng là không có báo cái gì đại kỳ vọng, bởi vì hắn biết hiện tại Tư Đồ Phấn Nhân vẫn không có chân chính tìm về nhân tính, bởi vì hắn còn chưa ý thức được, kỳ thực phía trên thế giới này tồn tại rất nhiều siêu tự nhiên đồ vật. Không tin có nguyên nhân quả báo ứng người, khẳng định là không thể làm người tốt. Sắp trời rất nhanh địa liền đen đi lại, thế nhưng ngày hôm nay bóng đêm nhưng cùng bình thường thời gian cũng không giống nhau. Lần này trong đêm tối toàn bộ đầy dẫy vô cùng yên tĩnh khí tức quái gì? Tùng tùng tùng. Từng tiếng không biết là món đồ gì nhiều lần đánh tiếng vang ở trỉnh đống dài dài cao ốc bên trong la tràn. Lạch cạch, lạch cạch. Tùy theo truyền đến còn có từng tiếng tiếng bước chân, hơn nữa vẫn là hết sức quỷ dị tiếng bước chân. Một thoáng rưỡi từng tiếng, liên phảng phất là ở lần lượt đánh lòng của người ta phòng. Đúng. Chạm. Đùng. nhiên Một tiếng vang lớn, chỉ thấy Bạch Vũ ra cửa phòng đống nhiên liền bị một luồng đột nhiên xuất hiện đại lực đem phá ra. Bạch Vũ mày kiếm một lập theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là không có phát hiện chút nào bóng người. Thế nhưng Bạch Vũ cũng không tin là không có ai tồn tại. Hắn lạnh giọng quát lên, là người nào? Bà tháp ba tháp tiếng bước chân vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng bóng người vẫn không thể tìm tới. Bạch Vũ cười gần một tiếng, thật sự cho rằng ta không có cách nào. Đột nhiên một cái chân đập lên mặt đất, lập tức toàn bộ mặt đất dĩ nhiên che kín thủy tích. Từng mảng từng mảng dòng nước che kín toàn bộ sàn nhà, không có một chỗ thiếu hụt. Ba tháp ba tháp. Tiếng bước chân vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng đồng thời còn có quỷ dị bọt nước bắn tung, có thể thấy được nơi đó chính là người bí ẩn này chỗ đặt chân. Bạch Vũ tay háo lớn bung lên, đột nhiên ống tay áo lớn lên theo gió, ngay lập tức sẽ hóa thành mấy chục trượng, hướng về người đến của tới. Trạm. Tia lửa vàng nơi, hai đụng nhau va Bạch Vũ ống tay áo tay trắng trở về. Người là gọi Bạch Vũ? Một cái mang theo thanh âm khàn khàn giờ khắc này ở này lặng lẽ trong phòng ngẩng lên. Trong thanh âm mang theo nồng đậm xem thường cùng nhàn nhạt trào phúng. Bạch Vũ nheo mắt lại, nhìn cái kia mảnh tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, thế nhưng là có chân thực nơi có người, hừ lạnh nói, ta là gọi Bạch Vũ, không biết tôn giá là người phương nào? Ta, ta là người như thế nào? Người còn chưa có tư cách biết, khoảng thời gian này đều là ở trong lòng tức sôi ruột. Muốn tìm địa phương phát tiết một thoáng, hiện tại vừa vận liền biết rồi ngươi. Rất tốt, có thể trước tiên tùng gần cốt một chút. Người bí ẩn cười hi hi, Phản Phất Bạch Vũ là trong tay hắn con mồi. Bạch Vũ ha ha bắt đầu cười lớn, chỉ chốc lát sau dừng tiếng cười, khẩu khí không nhỏ, thế nhưng không biết tay bỏ công sức như thế nào. "Thế nào?" Người bí ẩn phản phất là ở nghi vấn. Thế nhưng theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong căn phòng này chợt trong lúc đó cảnh tượng đại biến lên, không còn là cái kia chật hẹp không gian, mà là đã biến thành một cái sóng lớn ngập trời ngoài hơi. Bạch Vũ trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, liếc mắt nhìn bốn phía gật đầu một cái nói, "Nơi này đúng là có vẻ rất rộng rãi, thích hợp hai chúng ta thủ." Người bí ẩn nói, "Vừa thích hợp triển khai thân thủ." Vậy cũng không biết người có mấy lần. Đột nhiên trong lúc đó một cái do nước biển tạo thành bóng người từ từ hiện ra, tuy rằng có ngũ quan, thế nhưng là hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt. Con mắt tuy rằng cũng ở, thế nhưng một giọt nhỏ dòng nước nhưng là quẩn quẩn không ngừng ở trong ánh mắt của hắn chạy ra đến. Lại như là một cái hoàn toàn dùng thủy là người. Bạch Vũ không dám thất lễ, duỗi tay một cái, sau một phút quỷ bảo kiếm cũng đã vào trong tay, bảo kiếm bên trên lập loé trói mắt kim quang, vừa phun ra nuốt vào bên dưới thật giống như là một cái muốn chọn người mà long. "Yêu, còn có vũ khí." Người bí ẩn cười nói. Bạch Vũ cũng không có với hắn phí lời. Xoa thành kiếm chỉ, chỉ quyết một dẫn bên dưới, trung quỷ bảo kiếm ngay lập tức sẽ hướng về người bí ẩn chém bay qua thứ. Phá tan rồi không khí, tư tư sẽ do tiếng càng chói tai. Người bí ẩn thấy thế nhưng cũng không né tránh, đan duỗi tay một cái chính là hướng về Bạch Vũ bảo kiếm tóm tới, càng là muốn tay không nhập giao sắc. Thế nhưng Bạch Vũ trung quỷ bảo kiếm kỳ thực muốn tiếp liền có thể tiếp được đến. Không hề bất ngờ, chiêu kiếm này trực tiếp liền đem người bí ẩn biến thành thủy người cho chao thành hai đoạn, vốn là ở bốn phía sôi không ngừng cơn sóng thần cũng là chỉ một thoáng liền trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bạch Vũ trong lòng vô cùng hoặc, chẳng lẽ như vậy liền xong? Đây cũng quá đơn giản chứ. Nay tự nhiên là không thể, quá một hồi lâu thời gian sau khi, rốt cuộc sóng lớn lại một lần nữa bước lên mà lên, cao mấy chục trượng đầu sóng trực tiếp gào thét hướng về Bạch Vũ Bao phủ tới. Bạch Vũ lâm liệt không sợ, thậm chí còn lộ ra một vẻ nụ cười, liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng liền xong đời, xem ra còn thu được khỏe mạnh. Là ta coi khi ngươi, thế nhưng lần này ngươi thì sẽ không có may mắn như vậy, xem chiêu đi. Đầu sóng mang theo thế như vạn tấn hướng Bạch Vũ phủ đầu đập xuống, chỉ lát nữa là phải đem Bạch Vũ hết. Bạch Vũ tuy nhưng đã đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn ngọn gió, thế nhưng biểu hiện bất biến, nhiên trên người kìm quang lóe lên. Chỉ thấy hắn đâu phục cả vạt đã đã biến thành đạo bảo màu tím. Tay áo lớn phùng lên, lập tức tụ trong miệng phong thế cổ động, ống tay cũng là càng ngoắc càng lớn, từ từ dĩ nhiên hóa thành sóng lớn bình thường quy mô, mà sóng lớn cũng như là có cái gì chỉ dẫn bình thường bắt đầu cấp tốc tràn vào Bạch Vũ tụ trong miệng. Chờ đến sóng lớn đều đã bình phục, Bạch Vũ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt nhìn quét bốn phía không gian, nói, ta này trong tay áo tự có càn khôn, vật gì đều có thể dung. Sóng lớn bị Bạch Vũ cho cất đi, ở trong hư không người bí ẩn, giờ khắc này cũng là có chút không chịu được tính tỉnh một cái thủy làm bóng người ở một lần hiện hiện, hắn cười gần một tiếng, nói, bản lĩnh đúng là không yếu, thế nhưng không biết ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu. Vung tay lên, nhất thời bốn phương tám hướng đều có sóng lớn bốc lên mà lên. Bạch Vũ nếu như mày, thân hình không có động tác, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta có thể có cử án. Người bí ẩn lắc đầu nói, không có cử án. Vậy chúng ta trước nhận thức. Không tính nhận thức, nói cho đúng lên ta biết ngươi, ngươi nhưng chắc chắn sẽ không nhận thức ta. Bạch Vũ trong lòng hơi có một chút thiếu kiên nhẫn, vậy không biết nói ngươi khả năng báo cho thân phận của ngươi vẫn là thắng quá ta nói sau đi, bất quá này e sợ không phải bình thường khó khăn. Ao Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về Bạch Vũ đập tới, thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có cho rằng là một chuyện, chỉ thấy ống tay lại là một tấm, lập tức bất luận bao nhiêu sóng lớn đều bị hắn thu vào ống tay háo của chính mình bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, có như là người bí ẩn cũng là hơi có chút ngạc nhiên, không biết Bạch Vũ đến cùng là từ đâu học được như vậy chiêu số, một cái ống tay háo xếp vào nhiều như vậy ngọn ý, dĩ nhiên không có hiện ra chút nào gánh nặng đến. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, những thứ đồ này ta không dùng tới, đều trả lại ngươi. Dao một tiếng chỉ thấy ở hắn tụ trong miệng, một cột nước dâng trào ra, lại như là giang trong sông một con dao long giống như vậy, bước lên gầm thét lên liền hướng về người bí ẩn vào tới. Ồ, người bí ẩn hơi hơi kinh ngạc, chợt đỗng nhiên âm thanh dừng lại, chỉ thấy cái kia hắn biến thành thủy người, dĩ nhiên lại một lần nữa hóa thành một luồng dòng nước, trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Mà Bạch Vũ tụ trong miệng phát ra to lớn dòng nước, cũng là rơi xuống chỗ trống, bất đắc dĩ hòa vào đại dương mênh mông bên trong. Bạch Vũ ánh mắt hừng đánh giá phía, muốn tìm ra người bí ẩn vị trí, thế nhưng người bí ẩn ẩn thân thực sự là nghiêm mật vô cùng, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là không có tìm đến hắn hình bóng. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có thất vọng, bởi vì hắn còn có phương pháp của hắn. Chỉ thấy trên người hắn áo bảo theo gió khoáy động lên, hét lớn một tiếng, rời sông lớp biển. Mộ Nhiên ngay khi Bạch Vũ dưới chân mới là, tùy theo xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đến, vòng xoáy càng lúc càng lớn toàn độ ngoại khơi cũng bắt đầu phiên vọt lên. Ở trong nước biển cá tôm dài loại hình đồ vật, đều là bị vòng xoáy cho bao phủ đi ra, đồng bình ở giữa không chúng cứng đầu cứng cổ nghĩ đến là đối với loại này loại sự tình đều vô cùng hiểu kỹ. Ẩm. Có nói bên trong vòng xoáy càng quyển càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hình thành một cái sâu thẳm cửa động. Động trong miệng kéo dài không biết bao nhiêu mét, trong đó cảnh tượng làm người không nhìn được rõ. Giạo, từng đạo từng đạo rồng nước phóng lên trời, tung bay đến trên bầu trời, ở này trên bầu trời bốn phía bay cuộn, cảnh tượng rất là đồ sộ, nhưng lại dị thường mạo hiểm. Nay đạo đạo dòng nước thậm chí phóng lên trời, trốn vào đám mây, mà Bạch Vũ đứng ở trong đó, nhưng là hờ hững tự nhiên, phảng phất là nhắm mắt là ngơ. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 561, bản cổ tụ người. Chương 571, bản cổ tụ người. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thật la lợi hại. Một tiếng thép kinh hãi đột nhiên ở trong nước xoáy truyền ra. Chỉ thấy một bóng người tự trong đó phi nhảy ra, này bóng người là một người đàn ông, dài đến lông mày rậm mắt to vóc người cũng coi như cao to. Chỉ có điều trên người trong mơ hồ tiết lộ một luồn mùi máu tanh, đúng là khiến người ta hơi nhíu mày. Bạch Vũ nhìn trước mắt này bóng người, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cuối cùng cũng coi như là chịu đi ra, nói một chút đi, ngươi đến cùng là có mục đích gì? Không phải đơn thuần mộ danh mà đến chứ? Nam nhân nghe vậy quay người sang đến, tiện tay đập đánh một cái trên người mình bị thủy ướt nệm vị trí, cười vang nói, ngươi nói cũng thực không tồi, thực sự là mộ danh mà đến. Đã sớm nghe nói tên của ngươi, biết ngươi người này lai lịch bí ẩn. Vì lẽ đó đã nghĩ đến mà mang. Bạch Vũ trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ở bề ngoài không chút biến sắc, nói: "Vậy không biết nói hiện tại ngươi có thể hay không báo cho tên của ngươi?" Nam nhân liếm môi một cái, lộ ra một vẻ nụ cười quái gì, "Ta, ta là bàn cổ." bàn cổ?" Bạch Vũ sầm mặt lại, hừ lạnh nói: "Ngươi không có đùa giỡn." "Ta tại sao muốn đùa giỡn? Bản cổ ở nhân loại các ngươi trong truyền thuyết là một người, thế nhưng trên thực tế chúng ta là một cái bộ tộc, ta chính là một thành viên trong đó." Nam nhân môi khinh thường, một bộ kiêu ngạo thần thái. Bạch Vũ trong lòng nhất thời thì có manh mối. Biết rồi, e sợ nam nhân trước mắt là thế giới này bản cổ tộc người, cũng chính là những cái được gọi là đỏ mắt cương thi. Cùng Tương Thần cấp bậc xê xích không nhiều. Đương nhiên người trước mắt tất nhiên là không thể cùng Tương Thần so với, bởi vì Tương Thần đã rõ ràng cương thi sức mạnh chân lý, cũng chính là cái kia cái gọi là yêu. Yêu là cương thi sức mạnh cổ nguồn, vì lẽ đó hiện tại Tương Thần thực lực có thể xưng là khủng bố. Bạch Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt cái gọi là bản cổ, nói, các người bản cổ tộc người vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút cảm thấy kinh ngạc sao? Bản cổ tộc nam nhân ngược lại là hết sức kinh ngạc. Dù là ai ở biết rồi bản cổ cũng không phải là một người thời điểm, tất nhiên là không thể ngay lập tức sẽ tin tưởng. Chí ít cũng có điểm nghi vấn. Nhưng là Bạch Vũ, nhưng trái với lẽ thường không có, thậm chí hắn đều không có ở Bạch Vũ trên người cảm giác được từng kia một cảm tình hỗn sóng. Bạch Vũ không thể chí phủ nói, ta tại sao cần phải kinh ngạc? Chuyện này, bản cổ tộc nam nhân bị nén một thoáng, hắn vẫn đúng là cũng khó nói ra nguyên cơ đến. Không đa nghi bên trong trái lại có một chút không vui, thư lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không có kinh ngạc cũng được, ngược lại bất đi một chút phiền thoái, nhớ kỹ tên của ta. Ta hiện tại gọi Lô Cốc Đông. Tang Nghi chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt lại, ngày hôm nay chỉ là đến nhận thức một thoáng vì lẽ đó không tiện xuống tay áp độc, thế nhưng lần sau gặp mặt thời điểm lại là thế nào một phen tình cảnh liền không biết, ha ha. Tuy rằng trong giọng nói mang theo cười, nhưng là nhưng làm người từ bên trong nghe ra sâu tận xương tủy ý lạnh. Tiếp theo cảnh sát nơi này bỗng nhiên biến đổi, chợt liền lại trở về Bạch Vũ trong phòng, nơi này vẫn như cũ là nhất thành bất biến, thế nhưng cái kia bản cổ tộc nô quốc đông nhưng là thần bí bình thường biến mất không còn tâm tích rồi. Bạch Vũ trong lòng nghi hoặc không rõ, không hiểu vì sao lại xuất hiện như vậy một cái bản cổ tộc người. Dù sao này nhân vật có tiếng tăm Ở kịch truyền hình bên trong có thể đều chưa từng xuất hiện, người này liền phản phất là đột nhiên xuất hiện, từ trong tảng đã đụng tới như thế. Vậy vậy đầu, trong lòng nghi hoặc không rõ bên dưới, cũng là có một chút ý nghĩ đến. Bang cổ tộc người nói như vậy đều là một ít cao cao tại thượng gia hỏa, bọn họ không thể vô duyên vô cớ liền đến đến nhân gian, trong này e sợ không ngừng đơn giản như vậy. Sau này vẫn là cẩn thận một thoáng người này tuyệt vời. Bấm một cái pháp chú, đem hoàn cảnh của nơi này cho khôi phục nguyên trạng, sau đó chính là oa trở về trong phòng ngủ. Chờ đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, thật nhiều người đều rất sớm lên, đại đa số người con mắt mặt trên đều có vành mắt đen. Một độ nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ dáng vẻ. Bạch Vũ ra cửa sau khi, đầu tiên liền nhìn thấy chính đang dựa vào vách tường ngủ gật Kim Chính Trung, thần sắc hắn vô cùng mệt mỏi, cũng là lần này răng rớp. Bạch Vũ đi lên phía trước vô vỗ bờ vai của hắn, cười cười nói, "Chuyện gì xảy ra? Tối ngày hôm qua ngủ không ngon?" Kim Chính Trung bị nợ nụ cười một cái, còn tưởng rằng là sư phụ của chính mình. Vội vã chạm thẳng tắp. Thế nhưng khi nhìn rõ Bạch Vũ mục sau khi, vừa mới thở vào nhẹ nhóm, oan giận nói, "Bạch tiên sinh ngươi xem một chút ngươi, cả kinh một sảng, thực sự là dọa chết ta rồi." Lập tức như là lại nghĩ đến một loại nào đó tức giận sự Hoán hận mắng, nói đến làm người hận đến hàm giang ngỡ, tối ngày hôm qua không biết là ai, đại buổi tối không ngủ ở trong hành lang giàn vạn. Động tính còn không thiểu, để ta cho đánh thức, đợi được ra sao xem thời điểm rồi lại không gặp bóng người. Bạch Vũ trong lòng khẽ động, hiểu rõ ra, nói vậy là bởi vì tối ngày hôm qua cái kiêng nâu quốc đông đến. cũng xác thực động tính không nhỏ, xào đến người cũng là khẳng định. Nói vậy những người khác cũng bởi như thế, cho nên mới ngủ không được ngon giấc. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, nói vậy là ai ở mộng du đi, không cần để ý Thực sự là phục rồi người này rồi, động tĩnh lớn như vậy, lang là không có đem chính hắn cho đánh thức, ngậu du đều đến loại cảnh giới này. Xoa xoa chính mình có chút xương đỏ con mắt, Kim Chính Trung vô cùng sự bất đắc dĩ. Kẹt kẹt. Giờ khác này, linh linh đường cửa lớn mở ra, chỉ thấy Mã Tiểu Linh đi ra, nhìn ở cửa hai người, nghi ngờ nói, "Đang làm gì đấy?" Kim Chính Trung ngáp một cái, xoa lim dim mắt buồn ngủ nói, "Đi làm, khởi công." Mã Tiểu Linh thấy thế bông nhiên vẻ mặt căng thẳng, một cái liền kéo Kim Chính Trung, mày liễu một lập quát lạnh, có phải là tối ngày hôm qua lại lên mạng? Lại gặp được cái gì ma nữ?" Kim Chính Trung có chút trợn khóc trợn cười, buồn ngủ tản đi mấy phần, "Sư phụ ngươi là nghĩ đến đâu đi tới, ta ngày hôm qua ngủ đến mức rất sớm, chỉ có điều bị thức tỉnh một hồi, vì lẽ đó đến sau nửa đêm trên căn bản đều ngủ không được, lúc này mới thành sáng sớm hôm nay bộ dạng này." "Lại nói nào có nhiều như vậy trinh tự a." Mã Tiểu Linh ngẫm lại cũng là, liền buông tha Kim Chính Trung, vẻ mặt hơi trầm lại, thả hắn đi vào. Bạch Vũ thấy thế vội vàng cáo tử, "Ta trước hết đi xuống lầu, liền không quấy rầy các ngươi công tác." Giới ra ra cao ốc sau khi, Bạch Vũ mở lên xe của chính mình, trực tiếp liền chạy vội tới Dương Phi Vân vị trí công ty. Các nhân viên an ninh đều bị đã thông báo, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản Bạch Vũ, liền thả Bạch Vũ đi vào. Đến mái nhà văn phòng, vừa vặn liền nhìn thấy ngồi ở trong phòng làm việc nhàn chơi Dương Phi Vân. Ngồi ở Dương Phi Vân đối diện, Bạch Vũ nói rằng, ngày hôm nay có chuyện đến nói cho người nói. Dương Phi Vân ngẩn đầu lên nhìn thấy là Bạch Vũ sau khi, trên mặt biểu hiện hơi căng thẳng, vội vàng bắt đầu bắt chuyện nổi lên Bạch Vũ đến. Đầu tiên là vì là Bạch Vũ ngã, cũng dâng trà thủy, sau đó mang theo quyển du nói, chủ nhân, là chuyện gì? Bạch Vũ nói, ta cho ngươi đi trà cái trước người. Dương Phi vẫn có chút nghi hoặc, không biết tại sao Bạch Vũ sẽ làm hắn đi tìm người, thế nhưng không có nói ra chút nào ý kiến, sảng khoái đáp đạo, chủ nhân nói một chút người nọ có tư tự, ta tất nhiên cho người tra được. Lập tức Bạch Vũ liền đem tên Ngô Quốc Đông nói ra. Bất quá cụ thể kết quả Bạch Vũ kỳ thực trong lòng cũng không có ôm rất lớn hy vọng, dù sao muốn Ngô Quốc Đông người như vậy, mặc dù nói cho tới nay ở Nguyên Nội Dung vợ kịch bên trong đều không có lộ quá mức, thế nhưng cũng không có khả năng lắm thường thường trà trộn giới chân tu. Bất quá Bạch Vũ vẫn cảm thấy có như vậy một khả năng. Dù sao hắn còn nhớ cái kiêng Ngô Quốc Đông nói, hắn hiện tại gọi Ngô Quốc Đông đem nhiệm vụ này giao cho Dương Phi Vân sau khi, Bạch Vũ liền không có ở lại hắn nơi này, mà là trực tiếp buôn tương thần trụ sợ mà đi. Lớn như vậy sự tình, hắn vẫn là trước tiên cùng tương thần thương lượng một chút tốt, như thế nào đi nữa nói hiện ở hai người bọn họ cũng coi như là bằng hữu, hơn nữa chuyện này cũng là liên lụy đến hắn. Đi tới tương thần ở lại đường bản tĩnh trong nhà, chỉ thấy nơi này đều là lặng lẽ, thật giống như là không người nơi ở. Đi vào, đầu tiên lần thứ hai nhìn thấy lam đại lực còn có từ phúc hai người. Hai người kia lúc này lại thay đổi một bộ dáng dấp, so với lần trước còn muốn có vẻ chất vật, chỉ thấy trên mặt bọn họ bắp thịt lại phát sinh ra biến hóa mở đi tới đều là miệng méo mắt lá mà càng thảm hại hơn chính là từ phúc chỉ thấy một cái tay của hắn cũng còn tốt như là đạt được não cao cấp như thế thành hình trạng quái dị và mèo Lam đại lực cùng từ phúc hai người giờ khác này đối với Bạch Vũ đều có trình độ nhất định cảm giác sợ hãi nhìn thấy bạch Vũ đến đều không tự chủ được về phía sau rút hưu chuyển trong ánh mắt ngoại trừ bán hận ở ngoài còn có khủng hoảng điều này cũng không oán được hai người bọn họ ngày hôm nay thảm trạng nói tóm lại hầu như đều là bãi bạch vu ba tặng trước làm đại lực mặt trở nên trái đen là bởi vì bạch Vũ đại ấn tạo thành hiện ở tại bọn hắn bộ này thảm trạng cũng là bởi vì Bạch Vũ thủ hạ Dương Phi Vân cái gọi là dưới máu chó đen tạo thành. Mỗi một lần nhìn thấy Bạch Vũ đều là bọn họ xui xẻo, cứ như vậy một cách tự nhiên liền sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bạch Vũ cũng không có khó khăn bọn họ, trực tiếp đi vào Tương Thần chỗ ở. Tương Thần vẫn là ở xem TV, đầu đều không có chuyển qua đến. Ở Bạch Vũ đi vào dàn phòng một khắc đó, đột nhiên lên tiếng nói, ngươi cảm thấy đối xử với Lam đại lực như thế có phải là có chút quá? Bạch Vũ ngồi vào Tương Thần bên người, mở rộng một thoáng lại eo, nói, vậy cũng là, là trừng phạt nho nhỏ đi, làm sao coi như là quá? Nói vậy hắn làm cái gì ngươi cũng là biết đến chứ? Tương Thần không nói gì, trực tiếp chầm mặt lại. Quá một lát Tương Thần lại mở miệng nói, "Nói đi, lần này tới là có chuyện gì? Gần nhất có chút không quá tầm thường." Tương Thần rốt cục đem mặt quay lại, nhìn Bạch Vũ một chút, là có chút không quá tầm thường, cũng hay là mấy ngày trước lưu tinh rơi dụng sự kiện sau khi. Đối với cùng Tương Thần cũng đã phát hiện Bạch Vũ cũng không cảm giác bất ngờ, gật đầu một cái nói, "Ngày hôm qua có một cái làm ta không nghĩ tới sự tính phát sinh." "Ồ." Tương Thần hơi hơi kinh ngạc, dù sao cho tới nay ở trong ấn tượng của hắn Bạch Vũ thật giống đều là không chỗ nào không biết, thế nhưng hiện tại Bạch Vũ nhưng chính mồm nói có một cái làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sách thực có thể gây nên tương thần coi trọng. Chuyện gì? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 562, Nữ oa nguyên thần. Chương 562, Nữ oa nguyên thần. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ngươi có biết hay không bản cổ tộc? Bản cổ tộc? Tương thần hơi hơi nghi hoặc một chút, liền ngay cả chính hắn đều không hiểu cái gì là bản cổ tộc, thậm chí hắn cũng không biết kỳ thực hắn cũng là bản cổ tộc. Bạch Vũ gật đầu nói, không sai, ngay khi ngày hôm qua lúc buổi tối, có một cái bản cổ tộc người đến tìm ta, nói là đến nhận thức một thoáng. Thế nhưng kỳ thực chính là đến đánh nhau. Ngươi có biết hay không hắn là người nào? Tương Thần chấm ngâm một chút, cảm giác danh tự này vẫn là chưa từng nghe nói. Bàn cổ hắn biết, thế nhưng bản cổ tộc liền không biết hắn có thể tiếp xúc. Bạch Vũ nhìn Tương Thần, dừng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Hắn là một cái cương thi, hơn nữa còn là đỏ mắt cương thi." Tương Thần nhất thời liền sững sốt. Đỏ mắt cương thi cơ hắn biết, kỳ thực phía trên thế giới này cũng cũng chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ hắn Tương Thần ở ngoài, cũng chính là nhân vương phục hi cùng giao chỉ thánh mẫu. Thế nhưng hai người kia đã chẳng biết đi đâu, như vậy nói đến cũng chỉ có hắn một cái ý nghĩa thực tế trên tồn tại cương thi. Thế nhưng làm sao sẽ vô duyên vô cớ lại xuất hiện một con đỏ mắt cương thi? Chuyện này căn bản là không có khả năng lắm. Người chắc chắn chứ?" Bạch Vũ tự nhiên xác định, hắn cười cười nói, "Đương nhiên rất xác định, bởi vì ta biết bản cổ tộc người đều là đỏ mắt cương thi." Tương Thần thân thể chấn động, ánh mắt ngưng lại, sáng quắc nhìn Bạch Vũ nói, "Ngươi nói cái gì? Bản cổ tộc người đều là đỏ mắt cương thi?" Tương Thần mê man, hắn cũng là vẫn đỏ mắt cương thi, thế nhưng hắn nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình xuất xứ, thậm chí cũng không có suy nghĩ qua mình rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Hắn chỉ biết từ cực kỳ lâu trước đây, hắn cũng đã đi tới phía trên thế giới này. Khi đó trong thế giới này vẫn chưa có người nào loại thậm chí còn không có cái khác sinh vật. Bên trong đất trời chỉ có một cái cô độc hắn, chịu đựng vô biên vô hạn cô tịch sau khi hắn gặp gỡ Nữ A. Từ đó về sau hắn liền không còn là vì mình mà sống, trở thành một cái không rời không bỏ cái bóng. Hiện tại Bạch Vũ một câu nói, để Tương Thần bắt đầu suy nghĩ lên mình rốt cuộc là lai lịch ra sao đến. Lẽ nào ta cũng là bản cổ tộc người? Cương Nợ nụ cười một tiếng, Tương Thần lắc đầu nói, cái này không thể nào, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy cương thi đây, người nhất định là tính sai. Bạch Vũ lắc đầu nói, ta sẽ không tính sai, cũng nay sẽ không sai, đây là sự thực tìm đến ta cái kia bản cổ tộc người, cũng là một cái cương thi, một cái đỏ mắt cương thi. Tương Thần nhìn Bạch Vũ rất lâu, không nói được câu nào. Lúc này coi như là cái khác việc trọng yếu, hắn cũng đã không có cái gì suy nghĩ ý nghĩ, bao quát sắp sửa xuất thế nữ hoa ở bên trong. Bởi vì hiện tại Tương Thần tâm đã rối loạn, quả thực chính là hoang mang lo sợ. Bạch Vũ cũng có thể ngờ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, khẩn nói tiếp, kỳ thực điều này cũng cũng không kỳ quái, bản cổ là thế giới mở ra giả, mà người nếu không phải thần năng đủ đi tới phía trên thế giới này, tự nhiên không phải đột nhiên xuất hiện. Tương Thần trong lòng vẫn là rất loạn, vẫn như cũ thật lâu không nói. Tùng tùng tùng, đông nhiên cửa phòng bị vang lên. Tương Thần nhíu mày, trầm giọng nói: "Đi vào." Người bên ngoài đẩy cửa mà vào, nhưng là đỏ mặt, giờ khác này trên tay của nàng còn cầm lấy một vật, lại như là một cái kỳ quái hình dạng bò sát. Chân tổ, song song tóm lại, song song là một con rồng, là phương Tây Hỏa Long. Hắn là chuyên môn trong coi nữ oa nguyên thần. Ở đề cập đến nữ hoa sự tình sau khi, rốt cục tương thần tâm thái từ từ bình phục đi. Gật gật đầu, khít sâu một hơi nói: "Đem hắn mang tới đi." Song song ở đỏ mặt trong tay ra sức giãy muốn thoát khỏi giàn buộc, thế nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói, Còn vặn nát không lại đỏ mặt đối thủ. Bị đỏ mặt nắm ở trong lòng bàn tay, ta gắt dao, thậm chí không thể lay động một phần. "Thả ra ta, thả ra ta, các ngươi đừng có giết ta." Tương thần tâm thái từ từ khôi phục vững vàng, lộ ra một vẻ ôn hòa điềm nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng ở song song trên đầu diện gõ gõ. "Không có ai muốn giết ngươi, chỉ là muốn ở trong cơ thể ngươi lấy ra một thứ mà thôi. "Vậy còn không là như thế, muốn từ trong thân thể của ta diện lấy ra đồ vật, đợi được đồ vật nắm sau khi đi ra, ta không phải chết chắc rồi." Song song đều sắc khóc, hắn bỗng nhiên tự đáy lòng tuân gia xưa nay đều chưa từng có tuyệt vọng. Tương Thần không tiếp tục để ý song song khắp tố, đồng nhiên quay về song song cổ chỉ tay, lập tức song song thân hình xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Một đạo sáng sù ánh sáng, bắt đầu tự trong miệng hắn bay ra, sau đó liền tiến vào tương thần trong bàn tay. Tương Thần nhìn thấy bàn tay bên trong Nguyên Thần, lóe qua một vệt đu sắc, con mắt cũng không hướng về trên nhất, trực tiếp mở tiếng nói, "Để hắn đi thôi." Đỏ mặt nghe vậy cũng không phí lời, trực tiếp hẳn là xin cáo lui. Bạch Vũ nhìn một chút tương thần trong tay Nguyên Thần, trong ánh mắt hơi lóe qua một tia hiếu kỳ, nói, "Đây chính là nữ hoa. Tương Thần âm thanh rất lạ "Đúng đấy, là nàng, lập tức chúng ta lại có thể cùng nhau." Đối với tương thần như vậy ngữ khí thần thái, Bạch Vũ hơi cảm giác mình cả người không dễ chịu, dù sao lấy tương thần như vậy thân phận, xuất hiện tình huống như vậy cũng là một loại tương phản. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, trực tiếp chạm lên liền tự rời đi. Chỉ còn lại rơi xuống đầy mắt yêu thương nhìn kỹ trong tay nguyên thần tương thần. Trên đường trở về, Bạch Vũ đứng ở tràn đầy đoàn người trên đường cái diện, trong lòng rơi vào suy nghĩ, không biết cuộc sống như thế còn có thể kéo dài trên thời gian bao lâu. Bỗng nhiên Bạch Vũ thay đổi sắc mặt, hắn chú ý tới một bóng người, nhưng là tư đồ phu nhân, giờ khắc này chỉ thấy hắn tiến vào một gian bên trong quán rượu. Tỏ rõ vẻ sầu dung, tâm sự nặng nghề dáng vẻ. Bạch Vũ thấy thế trực tiếp đi theo, tiến vào trong quán rượu, vừa vận rất lâu cũng không có thích hứng quá phàm nhân sinh hoạt. Tư đồ phấn nhân đi tới trước quầy diện, trực tiếp vì chính mình điểm một chén rượu, sau đó chính là uống một hơi cạn sạch. Bạch Vũ đi tới Tư đồ phấn nhân bên người, hô qua đến rồi người phục vụ. Người bán hàng này trang phục khá là kỳ quái, lại như là một cái tiểu thôn cô, con ăn mặc giả kẻ ca zo hoa háo khoác, trên đầu chát hai cái mái tóc. Nàng cười tươi như hoa, hỏi, không biết muốn cho gì? Tùy tiện đi. Người phục vụ vui vẻ gật gật đầu, biến thành Bạch Vũ bưng lên một chén màu vàng rượu. Bạch Vũ đông nhiên trong lòng hơi nhúc nhích một chút, cảm giác phục vụ viên này khá quen, về suy nghĩ một chút phát hiện nàng dĩ nhiên là Hân Quốc Hoa 60 năm trước dưỡng nuôi bên trong một con. Vậy nói như thế đến, lão bản của nơi này nương chính là Mã Đinh đương. Còn đúng là xảo vô cùng. Khẽ cười cười, Bạch Vũ nói tiếng cảm ơn, liền nhận lấy rượu. Tư đổ phấn nhân chú ý tới Bạch Vũ, hắn nhíu những mày, nói, tại sao lại là ngươi? Ngươi làm sao âm hồn bất tán? Ngươi uống rượu của ngươi, ta uống ta, thật giống là hô không trở ngại chứ. Bạch Vũ liếc một cái, là không có để ý sự tồn tại của hắn. Tư đồ phấn nhân trong lòng có chút suy khí, thế nhưng cũng không phản bác, liền trực tiếp liền đem tức giận phát tiết đến rượu mặt trên. Một chén một chén, không biết uống vào đi tới mấy chén, từ từ tư đồ phấn nhân có chút men say. Ngươi người này, thực sự là chán ghét, có biết hay không khoảng thời gian này ta kẻ đáng ghét nhất là ai? Chính là ngươi. Tư đồ phấn nhân men say một số tới, liền không nhịn được nói tới thoại đến. Bạch Vũ cũng không thèm để ý, đầy hứng thú đắc đạo, tại sao chán ghét như vậy ta? Tại sao? Đương nhiên cũng là bởi vì ngươi luôn nói ta có bệnh, có một quãng thời gian thậm chí chính ta đều cho rằng ta là có bệnh, muốn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thế nhưng cuối cùng ta vẫn là nhịn xuống, không có đi, ta muốn chứng minh ta là bình thường. Phốc. Vừa uống một hớp rượu, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ phun ra ngoài, lau miệng không nhịn được cười nói, "Vậy ngươi có hay không chứng minh?" Tư Đồ Phấn Nhân bắt ở trên bàn diện, thao uống chén rượu trong tay, thở dài một hơi nói, "Thân thể ta khẳng định là không bệnh, thế nhưng trong lòng có bệnh, Vương tiểu thư thật là một tốt nữ hải. Thế nhưng hắn cũng đã có bạn trai, bọn họ còn giống như vô cùng ân ái, tại sao hai chúng ta không có sớm một chút gặp phải?" Bạch Vũ nghe vậy không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Tư Đồ Phấn Nhân khẽ miệng lộ nở một nụ cười khổ. Ta cho tới nay xưa nay đều không có phải làm tốt sự gián độ, thế nhưng từ khi gặp phải chân chân sau khi, ta bỗng nhiên rõ ràng thị phi thiên ác. Hiện tại ta mới phát hiện, ta trước đến cùng xấu đến mức nào. Ta là cái bại hoại, ta trước đây là cái bại hoại. Nói đến cuối cùng, tư lộ phấn nhân dĩ nhiên không để ý hình tượng đều lớn lên. Chu vi một ít nam nữ trẻ tuổi đều dùng cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn hắn, thật giống là lại nhìn bệnh thần kinh. Bạch Vũ cũng là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi chính là bởi vì chuyện này, cho nên mới đi tới nơi này uống rượu giải sầu. phấn nhân túm mắt mum lùng, lần thứ hai uống cạn một chén rượu, nói, đúng đấy. Ta hiện tại thật sự rất hận tại sao mình không có sớm một chút gặp phải chân chân cái này tốt nữ hài. đến hiện tại làm cho nàng bị cái kia làm cảnh sát Vân Thiên Hữu bắt nạt. Tại sao lại kéo tới Vân Thiên hiếu chứ người? Bạch Vũ đối với tư đồ phấn nhân cái kia chuyển nhanh trong câu chuyện cũng là có chút không nói gì, cũng không nói cái gì nữa, liền để tư đồ phấn nhân chính mình đi nói rồi. Một đêm này thời gian, tư đồ phấn nhân đều ở đoán giận đoán giận bên trong quá khứ, đến hừng đông 3, 4 giờ thời điểm, hắn mới nặng nghề ngủ tiếp đi. Mà Bạch Vũ nhưng là đang suy nghĩ những chuyện khác, nói ví dụ như bản cổ tộc người sự thịnh. Bởi vậy một đêm này cũng là không có trở lại. Đến ngày thứ hai trên buổi trưa, tư độ phấn nhân mới từ từ chuyển tỉnh lại. Cảm giác được trên người mình có chút lương, không khỏi quấn lấy khóa áo quần trên người mình, thế nhưng cũng không thể hữu hiệu được giảm bớt. Ngẩng đầu lên, rồi dụi con mắt, ngay lập tức sẽ nhìn thấy ở một bên Bạch Vũ. Hắn sững sờ một chút, một lát sau hơi kinh ngạc nói, "Chúng ta ngày hôm nay vẫn đều ở nơi này." Bạch Vũ không đáng kể gật gật đầu, "Đúng đấy, một đêm này ngươi đều ở nơi này nói chút lung ta lung tung, may là ta cũng không có chuyện gì, cũng muốn ở bên ngoài chờ một lúc. Vì lẽ đó liền ở ngay đây bồi thứ ngươi." Tư độ phẫn nhân xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác được đầu của chính mình mơ hồ có chút đau đớn, hỏi: "Ta tối ngày hôm qua đều nói cái gì?" Người quên?" Tư độ phẫn nhân có chút lung túng, "Đúng đấy, tùy đến lợi hại, cũng không biết chính mình cũng nói cái gì." Chưa xong con tiếp. Quy một chương 563, Sự nghi ngờ. Chương 563, Sự nghi ngờ. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Thiên điểu tuế nguyệt đem ở không lâu sau đó có thể sống lại, thế giới đem cần trải qua một lần dị thường tàn khốc kiếp nạn, đến vào lúc ấy có lẽ sẽ là thời đại mới bắt đầu. Đương nhiên cũng khả năng là thế giới chung kết. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh hai người chuyển tới, âm thanh rất là chất phác, là thanh âm của một nam nhân. Bạch Vũ trong lòng trùng mình, bởi vì âm thanh này hắn cảm giác hết sức quen thuộc, ngay khi trước đây không lâu thời điểm, hắn liền từng nghe từng tới. Lần đó trải qua, khiến cho Bạch Vũ trong lòng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ban cổ tộc người Nô Cốc Đông. Quả nhiên khi nhìn rõ người nói chuyện mục sau khi, không ngoài dự đoán liền lộ ra như vậy gương mặt. Nô Cốc Đông đánh giá Bạch Vũ cùng Tư Đồ Phấn Nhân hai người, khóe mắt bên trong mang theo một loại nụ cười vị thâm trường. Bạch Vũ nhíu những mày, âm thanh từ từ chuyển lạnh, ngươi tới nơi này làm gì? Nô Quốc Đông cười cười nói, nơi này thật giống là nơi công cộng, ta tại sao không thể tới nơi này? Chuyện của ta thật giống ngươi cũng quản không được chứ? Xem ra ngươi gặp phải bằng hữu, nếu như vậy ta vẫn là đi trước được rồi, liền không quấy rầy các ngươi. Tư đồ phấn nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người đến, hơn nữa nhìn lên Bạch Vũ vẫn là nhận thức, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền muốn tránh đi. Thế nhưng ai biết Nô Quốc Đông nhưng là trong chớp mắt đem câu chuyện chuyển hướng hắn, Tư đồ phấn nhân đúng không, một cái gánh vác cường điệu mặt cho người. Tư đồ phấn nhân trên mặt vẻ mặt hơi cứng đờ, cảm giác có chút không hiểu ra sao, nhìn một chút Nô Quốc Đông. Chợt lộ ra một tia không tỏ rõ ý kiến cười thật không hổ là bằng hữu của ngươi, cùng người như thế khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Lắc lắc đầu, liền phải rời đi. Nô Quốc Đông cũng không có giữ lại, mà là trực tiếp cất giọng nói, "Đáng tiếc, đã hoạt không lâu." Tư độ phấn nhân bước chân nhất thời liền dừng lại, mà trên chán giờ khắc này, nhưng là thêm ra mấy cái hát tuyến. Bản tới một người Bạch Vũ nói hắn có bệnh cũng coi như, nó chí ít vẫn có thể nhịn được xuống đến. Dù sao như thế nào đi nữa nói hiện tại hai người cũng coi như là người quen, thế nhưng bỗng nhiên không biết ở nơi nào bước lên một người đến, dĩ nhiên cũng là nói như vậy điều này làm cho trong lòng hắn bằng trong không gian sinh ra một buồn lựa giận. Ngươi tên không tiếp, nói cái gì?" Tư Đồ Phấn Nhân tuy rằng khoảng thời gian này cái không ít, thế nhưng dù sao ở thời điểm trước kia chính là một cái xương tên bạo tinh khí, trong lúc nhất thời cũng sẽ không hoàn toàn sửa đổi đến. Hiện tại Ngô Quốc Đông liền đụng vào trên lưới thương. Tư Đồ Phấn Nhân trong chớp mắt nổi giận, nhưng là để Ngô Quốc Đông trực tiếp liền bối rối, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tư Đồ Phấn Nhân dĩ nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Chuyện này quả thật là có chút không hiểu ra sao, là người này thần kinh có chút không bình thường sao? Nhưng là hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới rõ ràng, chỉ có thể rơi vào vô biên nghi hoặc bên trong. Bạch Vũ thấy thế trong lòng cũng là bị không tự chủ được dâng lên một luồng buồn cười tâm tình, nhìn một chút ngô Cốc Đông, lại đưa mắt nhìn sang Tư Đồ phấn nhân. Vội va phất phất tay ngăn cản nói: "Hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngươi vẫn là đi về trước đi, ngươi không phải còn làm việc muốn bận điều sao?" Trải qua Bạch Vũ nhắc nhở, Tư Đồ phấn nhân cũng tỉnh táo lại, mạnh mẽ dậm chân, lập tức hừ lạnh một tiếng nên ngang rời đi. Chờ đến hắn đi được xa, Lô Cốc Đông mới rất là kỳ quái gãi gãi đầu, miệng nói: "Thực sự là một cái có bệnh người, thần kinh đều có chút không bình thường, thực sự là không biết tại sao hắn sẽ gánh vác trọng yếu như vậy sự mệt." Bạch Vũ nhìn Lô Quốc Đông, nói, có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Ngươi ngày hôm nay đi tới nơi này cũng là thuần túy tìm đến đánh nhau. Nô Quốc Đông xem thường cười cười nói, "Chú ngươi, còn không đáng ta tự mình đến tìm ngươi, chỉ do trùng hợp mà thôi. Có tin hay không là tùy ngươi." A Bạch Vũ không có tiếp nhận phản tra, thế nhưng đối với hắn trong lời nói nội dung nhưng là cũng không thể nào tin được. Nô Quốc Đông cũng là cảm giác được Bạch Vũ không quá tin tưởng, thế nhưng hắn nhưng không có giải thích quá nhiều, mà là đưa mắt nhìn sang cửa địa phương. Thật giống như là đang đợi cái gì đến. Hiện tại sáng sớm trong quán rượu người mắt khá là ít đòi, liếc mắt nhìn qua có thể đèm trên đường cái cảnh sát nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mơ hồ trong lúc đó, Bạch Vũ nhìn thấy một mặt bóng người màu đen. Hơn nữa ở trong lỗ thai của hắn còn chuyển đến từng tiếng giày cao gót gót giày va chạm mặt đất âm thanh. Chỉ chốc lát sau bóng người từ từ đi vào trong quán rượu, đã thấy đến là một cái năng một con tóc ngắn nữ nhân, sắc mặt của nàng bên trên bao trùm một tầng lạnh xương, nhưng nhìn nàng nhưng cảm giác được không ý lạnh. Đầu tiên có thể khiến người ta cảm thấy, nhưng là một yêu mị khí tức. Nô đông lại như là trở mặt. Vốn là thật giống cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ. Ngay lập tức sẽ treo lên một khuôn mặt tươi cười, Thì khí dịu dàng tiến lên lên tiếp. Cái kia con mèo nhỏ. Bạch Vũ trong lòng không khỏi vô cùng nghi hoặc, tại sao cái này bản cổ tộc người sẽ cùng như vậy một cái miêu yêu sen lẫn trong một khối? Bọn họ hiện tại là quan hệ gì? Thế nhưng kỳ quái chính là, nhưng là đúng hắn yêu để ý tới hay không dáng vẻ, liếc hắn một cái sau khi, sẽ không có nói bất kỳ, lại như là ở xem một cái người xa lạ bình thường lại nhạt. Người đây là muốn đi làm cái gì a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cười gắn một tiếng, nhìn trước mắt Lô Quốc nói, "Lô Quốc Đông, Đông ngươi vẫn là thiếu đến quýt lấy ta, nếu không ta nhất định sẽ giết chết Thế nhưng Lô Quốc Đông nhưng cũng không để ý, thậm chí còn liền ngồi ở bên cạnh, ý cười dịu dàng ngồi ngay ngắn ở đó nhìn mặt lạnh. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có chút không nói gì, xem dáng dấp như vậy thật giống là ở phào cô gái à. Vỗ vô gái của chính mình, hít vào một hơi thật dài, cũng không nghĩ nữa cái này cái gọi là bản cổ tộc người. Tính tiền sau khi, liền liền tự lập đi tới. Bạch Vũ trong lòng vẫn ở cân nhắc này, ướt qua mùa đông lai lịch, thân phận của hắn vô cùng không rõ, mà Bạch Vũ cũng đem hắn đến cùng với trước Lưu Tinh rơi dụng liên hệ lên. Nếu như có một cái làng Lô Quốc Đông, cái kia mặt khác một cái lại là món đồ gì đây? Cũng là bản cổ tộc người. Này liền có có thể khảo chứng, thật là làm Bạch Vũ có chút khó hiểu. Về đến nhà bên trong sau khi, Bạch Vũ vẫn như cũng là tâm sự nặng nghề dáng vẻ, chuyện này thật giống như là ở trong lòng mọc ra dễ, vẫn cũng không thể xóa đi. Kẻ nhặt bên trong mở ra tivi, đã thấy trên tivi diện chính đang bá báo một cái tin tức, còn giống như là một cái vụ án giết người kiện. Người chết tử tương rất là kỳ quái, dĩ nhiên là bị người sống sợ sợ mà chết. Cái cổ đều bị nắm vào mẹo, miệng méo mắt lắc đã có chút không thành hình người. Càng thêm kỳ quái chính là, còn có người chứng kiến sưng, nhìn thấy một cái người kỳ quái. Người kia tóc thay bổ sù trong ánh mắt còn liều lĩnh từng sợi từng sợi hào quang màu đỏ ngòm. Tin tức này lập tức liền gây nên Bạch Vũ coi trọng, Bạch Vũ tiếp theo nhìn xuống, lại không nghĩ rằng này đã là tuần lễ này để tam nổi lên. Hiện tại cảnh sát vẫn như cũ tận sức trong quá trình điều tra, nhưng là vẫn không có đầu mối gì. Căn cứ người chứng kiến miêu tả, rất dễ dàng liền để Bạch Vũ nghĩ đến bản cổ tộc người. Nhưng còn không biết người chứng kiến này bản thân nhìn thấy người, đến cùng làng nô quốc đông, vẫn là cái kia không biết tên bản cổ đây. Điều này làm cho Bạch Vũ trong lòng lại có một chút nghi hoặc, để hắn không tự chủ được muốn đoán quẻ. Thế nhưng ở hắn toán xong sau khi vài tượng biểu hiện lại hết sức kỳ quái, dĩ nhiên không đưa ra chút nào chỉ thị. Một hồi mông lung sự nghi ngờ trong nháy mắt liền bao phủ ở Bạch Vũ đỉnh đầu. Bao quanh sương ngủ, để Bạch Vũ Huệ Thái Dương mơ hồ có chút đau đớn. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết đến cùng là tại sao, ban cổ tộc người sẽ vào lúc này đến, hơn nữa còn cũng không phải muốn nội dung vở kịch bên trong như vậy, đến người là cái kia gọi là ngày mai nữ nhân, mà là hai cái, một cái trong đó gọi là Ngô Cốc Đông. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, thật giống bản cổ tộc người đã đều ở chú ý Bạch Vũ. Này nhớ tới đến vậy rất bình thường, dù sao Bạch Vũ xuất hiện thực sự là quá đột nhiên, đột nhiên địa để thánh kinh mật mã trong lúc nhất thời cũng sẽ không tiếp tục chuẩn xác. Cho tới nay liên quan với tận thế tiên đoán đều là từ cái kia cái gọi là thánh kinh mật mã mà đến, mà thánh kinh mật mã nhưng là bản cổ tộc người tập thể một cái suy luận. Bọn họ đem vì lẽ đó hẳn là chuyện sẽ xảy ra đều cho ghi lại, liền thành như vậy một cái xem ra có thể tiên đoán tất cả thần kỳ thư tịch. Thế nhưng nó ghi chép cũng chỉ có điều là chuyện có thể xảy ra, không phải tất nhiên chuyện đã xảy ra. Thật giống như Bạch Vũ xuất hiện giống như vậy, này liền hoàn toàn không ở ghi chép bên trong. Tú nơi sâu xa nhiều loạn một chút trật tự, cứ như vậy bản cổ tộc người khẳng định là không thể ngồi yên không để ý đến. Bạch Vũ ra phòng cửa cũng không có khóa trên, vì lẽ đó liền ở một khắc tiếp theo, bị người dễ dàng liền đẩy ra. Lúc đi vào là Huân Tiên Hữu, mặt của hắn trầm như nước, tuy rằng vào phòng đến, thế nhưng như trước duy trì trầm mặt còn muốn cũng không có cùng Bạch Vũ đánh ý nghĩ bắt chuyện. Tự chủ đi tới Bạch Vũ cách đó không xa ngồi xuống, trong miệng thỉnh thoảng còn phát sinh từng tiếng tiếng thở dài. Bạch Vũ cảm giác có chút nghi hoặc, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Huân Tiên Hữu chói chặt lông mày, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, chân chân biết rồi ta là cường thi sự tình. Bạch Vũ hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Là ta nói cho nàng. Ngươi? Bạch Vũ trong lòng kinh nghi bất định, vì cái gì? Bởi vì ta biết, ta không thể giấu nàng cả đời, hơn nữa chân chân thực sự là đối với ta quá tốt rồi, ta sợ chính mình sẽ không khống chế được đi yêu nàng. Ta là một cái cương thi, ta là nhất định không thể cùng người yêu nhau, ta không thể. Nói nói Vân Thiên Hữu tâm tình dị thường kích động, thân thể đều ở theo bản năng mà run dậy, con mắt trợ hồ cũng có chút đỏ lên. Bạch Vũ quá khứ vô xuống bờ vai của hắn, cười cười nói, ta biết cách làm người của ngươi, ngươi rất hiền lành, không muốn lừa dối Vương Trần Trần cả đời. Chỉ có điều lần này chỉ sợ là có chút lỗ mãng, Vương Chân Chân hiện tại e sợ rất thương tâm đi. Hoán Tiên Hữu tận lực để trong lòng chính mình bình tĩnh lại, thật ra điệu thư thở ra một hơi, khả năng đúng không, ta hiện đang không có dũng khí đi đối mặt nàng, hay là hiện tại là ta chân chính muốn lúc rời đi, nơi này hay là nguyên bản liền không thuộc về ta. Trong giọng nói của hắn có chút cô đơn cùng tự dễ ớ, giờ khác này hắn lại bắt đầu trở nên không tự tin lên. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 564, thần bí nhiệm vụ. Chương 564, thần bí nhiệm vụ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Mạnh Vũ cũng không ngờ rằng Dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền tới mức độ này, bất quá đối với như vậy chuyện vặt vãnh nhỏ, hắn vẫn là cũng không vô cùng lưu ý dù sao đối lập với những này tư tình như nữ, hắn hiện tại đối mặt vấn đề khó khăn nhất kỳ thực vẫn là bàn cổ tộc sự tình. Hiện vào lúc này, bàn cổ bộ tộc người còn chính đang nằm ở như mặt trời ban chưa thời điểm, nghiễm nhiên chính là phía trên thế giới này thế lực lớn số một. Cụ thể lớn bao nhiêu thực lực cũng không có ai biết, thế nhưng khẳng định là không nhỏ là được rồi. Chỉ là bọn họ phái tới nhân gian mấy người này đều là nhân vật mạnh mẽ là có thể có cái đơn giản suy đoán. Cho tới nay đều là lấy thế giới chúa tể tự xưng. Ta hiện ở trong lòng giêu lôi kéo bất định, không biết nên làm gì. Bạch Tiên Sinh, ngươi có thể nói cho ta sao? Huân Tiên Hữu năm chặt nằm đấm, trong ánh mắt mang theo chính là mê man. Bạch Vũ khẽ lắc đầu một cái nói, ngươi cũng không nhất định phải đi, ta tin tưởng Vương Chân Chân tất nhiên là một cái kiên định nữ hải, nàng cuối cùng sẽ nghĩ đến thông. Ngươi cũng không muốn để bụng như thế, cuộc sống bây giờ không phải rất tốt sao? Hay là đây mới là ngươi muốn sinh hoạt? Huân Tiên Hữu cúi đầu cũng không nói lời nào, trong lòng làm kịch liệt rẽ rựa. Bởi vì vốn là Huân Tiên Hữu lúc tiến vào, sẽ không có đem cửa phòng cho đóng lại, vì lẽ đó nhà hắn cửa phòng lại một lần bị người thô bạo cho mở ra. Chỉ thấy nhưng là đầy mắt phun lửa Mã Tiểu Linh, hắn nhìn ngồi ở phía trên ghế salon Huấn Thiên Hữu, dõng nhiên quá khẽ, "Huấn Tiên Hữu, ngươi như thế làm có theo ta thương lượng sao? Ngươi có biết hay không, hiện tại Chân Chân có cỡ nào thương tâm?" Huấn Tiên Hữu vẫn như cũ duy trì trầm mặt, thế nhưng hô hấp nhưng là bắt đầu có một chút gấp gáp. "Còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau đi tìm Chân Chân? Hiện ở cái này nha đầu ngốc không biết đi tới nơi nào." Mã Tiểu Linh là một cái mạnh miệng nhẹ dạ người, tuy rằng rất tối, ngoài miệng nói cũng rất là nghiêm khắc. Thế nhưng ở nhìn thấy Vân Thiên Hữu tự trách biểu hiện sau khi trong lòng nàng khí nhưng là ngay lập tức sẽ biến mất rồi hơn nữa. Vân Thiên Hữu nhìn Mã Tiểu Linh một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có từ chối, lập tức đứng dậy liền muốn đi tìm người. Thuận tiện Mã Tiểu Linh cũng đem Bạch Vũ cho kêu lên, khả năng là bởi vì nhiều người sức mạnh lớn lý luận. Thế nhưng ai biết ngay khi một đám người đi tới trong hành lang thời điểm, Vương Chân Chân càng nhưng đã trở về, nhìn thấy vội vội vàng vàng cả đám, trên mặt của nàng không lộ vẻ gì, thật giống như là mất hồn như thế. Thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh một tiếng trực tiếp liền một thoáng tiến vào nhà của chính mình bên trong, đem chính mình khóa trái ở bên trong. Mặc cho mọi người làm sao gõ cửa, nàng đều không đáp ứng. Như vậy quá mấy ngày thời gian, rốt cục Vương Chân Chân đi ra cửa phòng, mặc dù nói trên mặt của nàng rất là tiểu tụy. Thế nhưng là làm người cảm giác bất ngờ chính là, nàng là cười đi ra, thật giống mấy ngày trước chuyện đã xảy ra, đều chỉ có điều là một giấc mộng mà thôi. Ác mộng quá khứ, Người cũng tỉnh rồi, cái kia chỉ có điều là hư kinh một hồi. Điều này làm cho tất cả mọi người tâm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cũng là âm thầm bội phục Vương Chân Chân, cảm giác được Vương Chân nội tâm mạnh mẽ. Chuyện này có kết quả sau khi, Tuấn Thiên Hữu rốt cục đem trong lòng thế tạm thời thả xuống, tùy theo hắn cũng bắt đầu quan tâm tới những chuyện khác đến. Nói thí dụ như khoảng thời gian này đều khiến người ta cảm thấy vướng tay chân vụ án, thần bí hung thủ liên hoàn vụ án giết người. Đến hiện tại vẫn như cũ có người không ngừng tử vong, đều là một loại cái chết, cái cổ bị người miễn cưỡng bóp nát. Sự thê thảm trình độ, để rất nhiều người đều là âm thầm khiếp sợ. Người người từ nguy, cũng không dám ở buổi tối ra ngoài. Tuấn Thiên đối với vụ án này đưa ra điểm đáng ngờ, cũng đem chuyện nào nói cho Bạch Vũ, hy vọng Bạch Vũ có thể đích thân tới hiện trường, đi xem một chút đến cùng có phải là không phải người sinh vật ở cái phá. Cùng ngày Bạch Vũ hay cùng Vân Thiên Hữu đi tới hiện trường, trải qua hiện trường thực địa nghiệm chứng, Bạch Vũ vẫn đúng là phát hiện không nơi tầm thường. Bởi vì hắn phát hiện, người bị hại linh hồn dĩ nhiên quỷ dị tiêu tan rồi. Ở thân thể bọn họ bên trên, còn mơ hồ lưu lại một điểm linh hồn phản ứng. Thế nhưng vì yếu đất quá, khiến cho Bạch Vũ đều là nhiều lần xác nhận sau khi mới đến đã phát hiện. Người linh hồn ở người chết rồi mấy canh giờ bên trong, đại đa số đều là ở nhân thân tử địa phương hồi hồi, không thể đều sẽ giống như Nguyễn Mộng Bởi vì chấp niệm trong lòng mà trở lại nhà của chính mình bên trong. Bởi vì vào lúc ấy bọn họ là mê man, hoàn toàn không biết phải đi con đường nào, chỉ có thể ở tại chỗ bồi hồi. Điều này làm cho Bạch Vũ vô cùng nghi hoặc không rõ, những người này linh hồn đến cùng đi đâu rồi. Vô duyên vô cớ liền biến mất rồi. Vẫn bị người động tay động chân. Đối với chuyện này, Bạch Vũ cũng không có nói ra đến, mà là ngay khi buổi tối hôm đó chưa có trở lại trong nhà, trực tiếp ngay khi trên đường cái diện du đắng lên. Cùng lúc đó hắn còn để cho mình phát tán ra những kia hạt giấy, đều ở chỉnh tòa thành thị mỗi cái địa phương du đắng lên, tại mọi thời khắc quan sát tất cả xung quanh s Ngày thứ nhất buổi tối, cũng không có như như đã đoán trước như vậy, xuất hiện giết người dấu hiệu. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không hề từ bỏ, mà là đến ngày thứ hai buổi tối, lại một lần nữa xuất hiện ở trên đường cái diện, hắn hiện ở trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Muốn biết đến tột cùng là người nào, làm chuyện như vậy. Đến ngày thứ hai thời điểm, rốt cục Bạch Vũ phát hiện động tính. Hắn phát giác được ở một cái hẻo lánh ngõi nhỏ ở trong, có người tiếng kêu cứu âm, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ làm ra hành động, thân hình dương ra chính là biến mất ở tại chỗ đi tới thâm trong nó hẻm Đồng thời hắn còn chú ý hành tung của chính mình không thể quá mức tráng trợn, liền liền cho mình triển khai một cái ẩn thân phép thuật, lại dùng tới một điểm ẩn tức phép thuật. Cứ như vậy, Bạch Vũ tin tưởng coi như là tương thần ở đây, cũng tất nhiên không thể ngay đầu tiên liền phát hiện hắn. Lặng lẽ lẻn vào thâm ngõ hẻm trong, đầu tiên Bạch Vũ chú ý tới nhưng là một cái hốt hoảng chạy trốn nam nhân, trên mặt của hắn treo đầy sợ hãi, chạy thời điểm không biết văng ngã bao nhiêu dao. Thế nhưng bởi vì trong lòng quá mức căng thẳng duyên cớ, vì lẽ đó xong tất cả cũng không có lưu ý. Bạch Vũ ở một bên cũng không có ngay lập tức sẽ xuất hiện. Không ít chốc lát đột nhiên trong lúc đó chỉ thấy một bóng người nhanh trong hướng về nam nhân tiếp cận. Này bóng người nhanh giống như quỷ mị, thân hình loé lên chính là mấy trượng xa khoảng cách. Dựa theo Bạch Vũ quan sát tới nói, nếu như người này muốn ngay lập tức sẽ đuổi theo nam nhân, khẳng định là đơn giản đến cực điểm. Thế nhưng hắn nhưng không có, thật giống là rất thích chung với chơi trò chơi mèo vờn chuột, liền ở phía sau không nhanh không chậm theo. Trong miệng còn ở nhắc tới có tử, mấy ngày không nhìn tới một cái sinh mệnh náo xuống, trong lòng ta lại như là có một cây gai, vô cùng không thoải mái, thực sự là quá khó tiếp tu rồi, để ta bất đắc dĩ muốn ra đến giết chết một người. Ha, ha, ha. Âm thanh vang có chút khàn khàn, trong đó còn có thâm trầm. Âm thanh khá đại chúng hóa, Bạch Vũ nghe qua không ít, thế nhưng tối có đặc điểm vẫn là cái kia thoang có vẻ mờ mịt tâm trầm cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, nam nhân đã bị bức ép đến tuyệt lộ, bởi vì ở hắn phía trước vẫn như cũng là một cái ngó cụt. Một đạo tường cao, vô tình nằm ngang ở phía trước, làm cho nam nhân trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thế nhưng cầu sinh để trong lòng hắn còn đang giãy giụa, quay về đã cùng lên đến nam nhân cầu khẩn nói, "Vang cầu ngươi đừng có ta, đừng có ta, có muốn hay không tiền? Ta đem ta hết thảy tích đều cho ngươi được hay không?" bí bóng đen dừng bước bóng người của hắn cũng hoàn toàn bại lộ ở Bạch Vũ trước đã thấy hắn Dĩ nhiên ăn mặc một thân đấu đồng màu đen gương mặt đều bị quấn ở đấu đồng trên tự mang mũ bên trong hơn nữa còn là quay lưng Bạch Vũ để bạch Vũ muốn nhìn một chút gọ má đều không làm được sinh tha rốt cục tuyệt vọng bất quá như vậy sinh tha ta đã xem qua quá hơn nhiều quá hơn nhiều thực sự để ta không thể nhắc lên chút nào hứng thú không có cách nào hay là chỉ có giết cho người người đàn ông áo đen ngữ khí rất là ung dung phản phất không phải ở dưới người mà là ở dưới cả không muốn không muốn Tuyệt vọng nam tử thân hình không được lui về phía sau nhưng trong lòng dị thường hoảng loạn, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Dù sao mặc cho người nào đang nhìn đến một cái nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên giá hỏa đang đe dọa chính mình, tất nhiên cũng sẽ không duy trì bình tĩnh, đó là một loại vô lực tuyệt vọng. Mũi kiếm, quả nhiên là ngươi." Đông nhiên quát to một tiếng tự trên bầu trời chuyển đến, để chuẩn bị hiện thân Bạch Vũ, đều không có trụ dừng lại bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở trên bầu trời một người lăng không bay tới, điều khiển thanh phong thật giống như là thần tiên hạ phàm. Sắc mặt lạnh lùng, giống như dao tước, mắt lộ ra ánh sao, thị tự đột đột là một cái nhìn qua liền khí thế lăng người nam nhân. Người đàn ông này rơi xuống đất bên trên, theo hắn mà đến còn có một trận gió nhẹ, người này cười gần một tiếng nói, hay là ngươi không nên tới nơi này. Ta tại sao không thể tới? Thanh Loan, bị gọi là Mũi Kiếm người, vào giờ phút này cùng đi tới Phi Thiên Nam tử tranh đấu đối lập, trong đó hỏa dược thành phần mười phần. Ngươi đã quên ngươi đến mục đích thực sự sao? Thanh Loan hai mắt như điện, sáng quắc nhìn Kỵ Mũi Kiếm. Mũi Kiếm cười to một tiếng nói, ta đương nhiên nhớ tới, bất quá ta còn không muốn trò chơi này nhanh như vậy kết thúc, nơi này tất cả đối với ta mà nói thực sự là quá mới mẻ. Ta muốn ở chỗ này nhiều chờ chút thời gian, nơi này có thể so với bản cổ thánh địa muốn thú vị hơn nhiều. Thanh Loan nhíu mày, người lẽ nào liền không sợ trở lại sẽ có trường phạt sao? Môi Kiếm đương nhiên giơ lên một bàn tay, đột nhiên quay về vốn đang ở trận mắt ngoác mồm không rõ vì sao nam tử hút một cái, nhất thời một luồng bông dương mà lên mạnh mẽ giữ hút sinh ra. Trực tiếp liền đem nam tử hút tới trong tay chính mình, lại như là nhấc theo một con gà tử bình thường ung dung. Môi Kiếm cười khẽ một tiếng, phàm nhân thế giới à, ở đây ta mới sẽ cảm giác ta khác với tất cả mọi người, mới sẽ cảm giác ta tồn tại thật là có ý tứ một chuyện. Mấy chục triệu năm qua thứ, cho tới nay đều là bình thản tháng ngày, đần độn vô vị, hiện tại nếu có nhiều như vậy về vui, đương nhiên phải tốt hưởng thụ tốt một phen. Thanh Loan trầm mặt một chút nói, ngươi cảm giác như vậy rất thú vị. Đương nhiên. Thanh Loan lần thứ hai chầm mặt một chút, mới chậm rãi thở dài mở miệng nói, những này yếu đối phạm nhân tuy rằng cũng không tính là gì, nhưng là ngươi không muốn đã quên, chúng ta lần này lại đây là không thể ngày càng rắc rối. Bởi vì chúng ta còn có nhiệm vụ tại người, nơi này dù sao cũng là có người quản lý. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 565 là hắn. Chương 565 là hắn. Tiểu thuyết tên đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả vẫn chiều 2015 năm ngày 22 tháng 308 1 năm soát lúc này thần bí mũi kiếm đỗng nhiên đem đầu của mình cháu cho nắm đi nhưng là lộ ra một tấm để bạch Vũ quen vào mặt là nô Quốc đông Bạch Vũ trong lòng cực kỳ kinh ngạc chuyện gì xảy ra người này cho tới nay mặc dù nói trên thân thể người này có rất nặng mùi máu tanh, thế nhưng cuối cùng cũng không có để bạch Vũ nhìn thấy có đặc biệt gì khác người sự tình thế nhưng ai có thể nghĩ đến này một cái huyên náo dư luận xôn xa biến thái sát thủ Dĩ nhiên sẽ là một người như vậy Nhìn hắn lạnh lùng trên mặt, Chan Chê một tia cười khởi, thật giống như đã hoàn toàn đặt mình trong ngoài suy xét. "Chào trong tay kinh hoàng nam tử, biểu môi nói, người này có phải là nên tuyệt hậu hoàn đây?" Thanh Loan nhìn nam tử một chút, không để ý đến trong mắt của hắn cầu xin, khẽ khẽ gật đầu nói, "Giết đi." Môi Kiếm cười ha ha, lập tức liền muốn trên tay dùng sức cầm trong tay người cho bóc chết. Thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng địa phương, sau đầu gió lạnh bất ngờ nổi lên, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy đều lên. Môi Kiếm trong lòng hơi chìm xuống, không dám thất lễ ngay lập tức sẽ là một cái lại cho vay nặng lãi này qua. Xì xì xì. Trời đến gió lạnh lại một lần nữa đứng lên đến, đã thấy ở hắn Nguyên Lai đứng thẳng địa phương, vào giờ phút này càng nhưng đã xuất hiện một tầng xương lạnh. Viên hạt tròn hạt, thật giống như là mối ăn rơi tại nơi đó. Môi Kiếm Thanh Loan nhất trí lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn phía trước Thanh Loan kinh dị quắc lên, là người phương nào? Nhanh mau ra đây. Ầm ầm ầm. Đột nhiên từng tiếng dị hưởng truyền ra, chỉ thấy bốn phương tám hướng nhưng là ngay lập tức sẽ tối lại, từng đạo từng đạo trận kỳ đón gió mà lên. Mặt trên khắc đầy kỳ quái phù ở trận kỳ mặt trên phát sáng lưu chuyển, rất là kỳ dị. Bèo. Một bóng người đón gió mà đến. Mũi kiếm Thanh Loan hai người định mục nhìn quá khứ, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trên người dị quang lưu truyền bạch vũ cao cao đứng ở bầu trời. Chỉ nghe bạch vũ cười dài một tiếng, hai vị đường xa mà tới. Ta có thể không tận một thoáng người chủ địa phương đây. Mũi kiếm con ngươi thu nhỏ lại, có chút không thể tin được nói, "Bạch Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thanh Loan nghe nói thân thể chấn động, cũng là lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Hét lớn, "Cái gì? Hắn chính là cái kia lai lịch bí ẩn bạch vũ, hắn làm sao sẽ tìm được chúng ta?" Nay lời của hai người, để bạch vũ nhíu nhíu mày. Nhìn hai người này tâm trạng có chút nghi hoặc, không biết tại sao bọn họ ở nhìn thấy chính mình sau khi sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mưu Kiếm Lô Quốc Đông cười gần một tiếng, không nên hốt hoảng, nhìn hắn có thể làm gì. Thanh Loan sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, chấm giọng nói, ngươi cùng hắn từng giao thủ, cảm giác thực lực của hắn làm sao? Mưu Kiếm Lô Quốc Đông trầm mặt một chút, sau đó mang có dị dạng âm thanh bắc đạo, rất lợi hại, ta tự nhận không thể ung dung vượt qua hắn. Thế nhưng nếu muốn thắng hắn hắn, cũng không phải là không thể được. Nghe vậy Loan cũng lả từ từ yên tâm. Nói như vậy, hai người chúng ta hoàn toàn có thể mang hắn bại bình. Mưu Kiếm liếc hắn một cái, cười gần một tiếng không muốn quá mức xem thưởng, người này thật không đơn giản, chung quanh đây đã bị hắn bày lên trận pháp, chỉ sợ cũng là đến chuyên môn đối với trả cho chúng ta. Hắn cũng không phải người ngu, không thể đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Hai người các ngươi nói nhỏ, nhưng là đang thương lượng phải như thế nào đối phó ta. Bạch Vũ cười khẽ một tiếng, đầy hứng thú nhìn hai người. Môi kiếm nhưng là cười ha ha nói, không sai, đồng thời chúng ta cũng đang suy đoán. Ngươi vì sao lại có lớn như vậy can đảm, liền một người như vậy liền đi ra? Thực sự là để hai huynh đệ chúng ta khó hiểu a. Can đảm. Vậy các ngươi thể mở mang kiến thức một chút. Đột nhiên Bạch Vũ trong hai mắt lấp lóe một đạo tinh quang, chỉ thấy trên tay của hắn cái tấn. Châm giọng hét lớn, thiên phủ diện thi trận. Kèn Từng đạo từng đạo sâm xét ở trên bầu trời tùy ý lan lộn. Veo veo veo. Vô duyên vô cớ này vốn là đã vô cùng bình tĩnh bóng đêm thành thị, giờ khác này bỗng nhiên cuốn lên từng trận cuồng phong, một đạo kim sắc to lớn phù văn bắt đầu tự trên bầu trời hình thành. Trong thành thị đám người đều bị ngày đó hàng dị tượng hấp dẫn, đều là không tự chủ được chú bộ quan sát lên. Nay thần hiện tượng, thậm chí đều nhiễu toàn bộ thành thị bình thường trật tự. Mưu kiếm thanh loan hai người thấy thế trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn ra trong đó chỗ bất phàm, biết này một chiêu cũng không phải là bọn họ lực lượng có thể dễ dàng đỡ lấy. Trái tim của bọn họ không khỏi tùy theo chìm xuống, sắc mặt đều rất khó nhìn. Thiên phù diện thi trận là một loại chuyên môn đối phó cương thi trận pháp, tác dụng là dùng bên trong đất trời trí cương trí dương trừ tà lực lượng, trực tiếp đem cương trong thi thể thi khí cho hàng cô. Cương thi là do hoán khí mà sinh, trong cơ thể thi khí lại là sức mạnh bản nguyên, không còn thi khí tự nhiên là không thể lại tồn tại, chỉ có thể hóa thành đẩy trời cho bụi. Mãnh liệt kim quang Trên ở đây ba người trên mặt đều là kim quang lưu chuyển, con mắt cũng là phản xạ ngơ cả ngẩn thánh hào quang màu vàng. Lúc này thời gian đều phảng phất trong nháy mắt liền cấm chỉ. Hứng! Hứng! Hai tiếng nặng nghề tiếng gào mộ nhiên vang lên, chỉ thấy mũi kiếm cùng thanh loan đã lộ ra diện mạo thật sự, trên mặt của bọn họ giữ tợn phi thường, con mắt trở nên đỏ như máu. Hai cái nanh thật dài kéo dài ra, một luồng phảng phất là viễn cổ cự thú giống như khí thế ngay lập tức sẽ lan tràn đi ra. Thanh Loan thân thể hơi run, trong lòng phảng phất có từng tia từng tia sợ hãi, run giọng nói, "Mũi kiếm nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp, chúng ta không đi nữa khả năng liền muốn qua đời ở đó. Môi kiếm khẽ hừ một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn cùng xem thường, điếc toe tmiệng nói, nói lời vô ích gì? Đến hiện ở tình trạng này, chúng ta còn có thể thoát được đi sao? Nếu như ngươi còn coi mình là bản cổ tộc người, liền không muốn lùi bước, nếu không chỉ có một con đường chết. Hắn nói không sai, ở nguy hiểm tới gần thời điểm, không thể chỉ muốn chạy trốn, nếu không coi như là vốn đang còn lại một chút hy vọng sống lúc này cũng tất nhiên không còn xuất lại chút gì. Vào giờ phút này chỉ có chính diện đối mặt mới có thể có hy vọng thắng được này một phen thắng lợi muỗi kiếm cầm trong tay đã hoàn toàn dọa ngốc cái kia kinh hoàng nam nhân, cho ném tới trên đất, lại như là ném mất một mảnh rác rưởi không để ý đến hắn. Thế nhưng người kia hiện tại nhưng không nghi đạo đậu, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị này thần dị một màn cho kinh ngạc đến ngây người, là một người bình thường tự nhiên không thể tận mắt từng thấy lần này tình hình. Điều này làm cho hắn thần trí bắt đầu bắt đầu mơ hồ, coi chính mình là đang nằm mơ. Tức là thế, quả nhiên không hổ chúng ta chú ý ngươi rất lâu, ngươi quả nhiên thật không đơn giản. Nay một tòa trận pháp là người phương nào sáng chế? Để ta bản cổ tụ người, cũng không dám coi thường. Mũi kiếm cao giọng mà cười, một bộ chiến ý giật giảo vẻ mặt, hết sức hưng phấn. Giờ khác này trên trời to lớn phụ văn bắt đầu nhanh chóng đè ép xuống, từng luồng từng luồng nóng dục khí tức bắt đầu lan tràn ở trong không khí. Cái này sâu thẳm trong ngõ hẻm, vách tường, thổ địa đều trở nên cháy đen một mảnh, giống như bị một mảnh đại hỏa thiêu đốt ba ngày ba đêm. Ẩm. Một luồng nóng dục sóng khí bốn phía tản ra, đem cái kia đã sống dở chết dở người bình thường cho thổi bay xa mấy chục trượng, trực tiếp liền ra sâu thẳm nhỏ nhỏ đến trên đường cái diện. Thanh Loan, chúng ta tiến lên." Mũi kiếm lớn một tiếng, hai tay vượt khó tiến lên. Thanh Loan nghe vậy cũng là không dám thất lễ. Một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong, mang theo từng tia từng tia hoang loạn, hô hấp có vẻ lộn xộn, cho thấy trong lòng hắn là biết bao căng thẳng. Đúng. Phù Văn không hề bất ngờ cùng hai người bắt đầu tiếp xúc, hai cái đỏ mắt cương thi trên người sức mạnh là biết bao chi đại. Đủ để lay động núi cao, thế nhưng đối mặt bầu trời này Phù Văn, nhưng là thật giống cao cao giơ lên Thái Sơn giống như vậy, sắc mặt tức đến đỏ chót, đôi cánh tay đều là bắt đầu bắt đầu run rẩy. Hơn nữa cùng lúc đó, trên người bọn họ y vật chợt bắt đầu tự cháy lên, trong nháy mắt cũng đã hóa thành tiêu hồi, theo sóng nhiệt bay ra ở trên bầu trời. Môi kiếm nghiến răng nghiến lợi cào cao, cao nâng bàn tay, trong miệng còn ở mắng to Ngươi tên con tiếp, dĩ nhiên chơi đánh lén, nếu không là khoảng thời gian này không có đem thân thể hoạt động mở, chắc chắn sẽ không để ngươi thực hiện được. Có bản lĩnh chúng ta hôm nào so sánh cao thấp." Thanh Loan thật chặt cắn môi, cũng là trong lòng không phục, phụ hòa nói, "Không sai, đánh lén, không được tốt làm hắn." Nói đến chỗ này, đông nhiên nói khẽ với Môi Kiếm nói, "Môi Kiếm, chúng ta tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ không tiên chỉ được. Chúng ta, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm một cơ hội rời đi đi." Môi Kiếm là một cái người không chịu thua, mà Thanh Loan nhưng là một cái rất ít cùng người tranh đấu người. Phải như thế hai người đến đây, bộ tộc mục đích chủ yếu kỳ thực cũng là muốn muốn cho hai cái tính cách người khác nhau có bổ sung địa phương có thể càng tốt hơn mà đem sự tình làm tốt thế nhưng bọn họ nhưng chưa hề nghĩ tới mặt khác một cái khả năng kỳ thực như vậy hai cái tính cách ngược lại người là rất dễ dàng liền chuyện xấu người trước xấu người sau sự người sau xấu người trước sự kỳ thực cũng rất có thể phát sinh hiện vào lúc này thì có như vậy một điểm manh mối xuất hiện hiện tại thanh Loan bởi vì rất ít đối mặt loại chiến trận này duyên cớ vì lẽ đó trong lòng sức lực có chút không đủ trong lòng căng thẳng mất thiết tổng nghĩ tránh le mũi nhọn nhất tâmị du Thế nhưng cứ như vậy, bọn họ sức mạnh của hai người chi cùng ngay lập tức sẽ nhỏ đi rất nhiều. Mà Bạch Vũ đạo phù văn kia cũng là nhân cơ hội bắt đầu hướng phía dưới để ép xuống. Bạch Vũ ở trên bầu trời, trên người tỏa ra trói mắt kim quang, một tay hư ép, tuy rằng trên mặt là ung dung vẻ mặt, thế nhưng trên trán diện, nhưng mơ hồ bày lên một tầng đổ mồ hôi, có thể thấy kỳ thực hắn cũng rất vất vả. Liên như vậy lẫn nhau đối lập một lúc lâu, rốt cục trải qua chầm chậm ép xuống, này nói phù văn màu vàng đã sắp muốn giáng lâm hai cái cương đầu. Tiếp tục như vậy, có thể tưởng tượng được, tất nhiên không chết thì cũng trọng thương. Bị hơi nóng phả vào mặt nướng hai cái cương thi Trên lòng bàn tay đã tràn đầy bong bóng, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Bây giờ nhìn lại e sợ thắng bại đã thành chắc chắn, nhưng là Bạch Vũ trong lòng cũng là âm thầm tê khổ, hai người này như thế nào đi nữa nói cũng là đỏ mắt cương thi, mà hắn bất quá là cảnh giới Thiên Tiên. Dựa vào trận pháp lực lượng, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm thượng phong, thế nhưng pháp lực như trước có không chống đỡ nổi thời điểm, hiện tại trong cơ thể hắn đã là rời sông lấp biển bình thường khó chịu, mơ hồ còn có một loại buồn nôn choáng váng đầu cảm giác, đây là tiêu hao quá đại di chứng về sau. Chưa xong con tiếp, S655 e Quy 1 chương 566, bất ngờ phát triển. Chương 566, bất ngờ phát triển. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Miêu. Đột nhiên trong lúc đó một thanh âm vang lên lượng mà lại kỳ quái mèo tiêu đột nhiên truyền đến, khiến cho Bạch Vũ trong lòng đều không khỏi hơi sức sở. Dù sao ở này kinh thiên trận thế bên dưới, phổ thông miêu cầu sợ là sớm đã đã sợ đến không biết trốn đến cái kia đi tới. Ở dưới tình huống này, làm sao có khả năng sẽ vô duyên vô cớ liền xuất hiện một con mèo đây. Chính đang Bạch Vũ nghi hoặc thời gian, chỉ thấy một đạo vô cùng mạnh mẽ bóng người đột nhiên tự một chỗ không người góc nhảy lên trực tiếp liền dẫn thân vào với bên trong đại trận, hướng về chính đang khổ sở kiên trì mũi kiếm cùng thanh loan mà đi. Tình huống thế nào? Bạch Vũ trong lòng hơi chấn động một cái, tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, thế nhưng trạng thái của hắn bây giờ muốn ngăn cản đã là không thể. Chỉ có thể chơ mắt nhìn, này bóng người tiến vào bên trong đại trận. Chỉ thấy trên tay hắn gạt lại, nhất thời liền đem đã có chút kiệt sức mũi kiếm cho ôm vào trong lực, sau đó chính là nghênh ngang rời đi. Bạch Vũ đại trận này, mặc dù nói là một tòa trừ tà đại trận, thế nhưng có thể đối phó chủ yếu đối tượng nhưng chỉ là cương thi. Đối phó yêu loại, uy năng cỡ này đều sẽ giảm mạnh hơn nữa, mà nếu như đối phó nhân loại Vậy thì hoàn toàn không có tác dụng không hay là có thể làm cho người bình thường bị tắm nắng hoặc là thiếu hụt lượng nước mà bệnh nặng trên một hồi nay bóng người vừa tiến đến nhất thời sẽ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng hơn nữa còn thuận lợi cứu đi muối kiếm như vậy Bạch Vũ trong lòng vô cùng không nói gì tình huống như thế hắn thực ở không nào rằng hoàn toàn ngoài ý muốn Bạch Vũ bây giờ đối với vừa nay bóng người trong lòng cũng có hơi suy đoán hắn cảm giác người này chỉ sợ cũng là cái kia còn nàng vì sao lại đúng tay chuyện này rõ ràng chuyện này căn bản là là một cái yêu thích quản việc không đâu ra hòa Hoan nữa còn ngạo vô cùng tức giận, luôn là một bộ chính mình đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, bất cứ người nào đều không bị nàng để ở trong mắt. Thế nhưng hiện vào lúc này, Bạch Vũ cũng không thể trực tiếp liền đuổi tới. Dù sao nơi này còn có một cái thanh loan chờ đợi mình xử lý đây, liền Bạch Vũ cũng sẽ không lại giống như rất nhiều, trực tiếp liền mưu đủ khí lực, trực tiếp đem này hùng vĩ vụ văn ép xuống. Không hề bất ngờ, phía dưới này thanh loan trong lòng đã sớm ở mũi kiếm bị người cứu lúc đi, trong lòng sản sinh cực kỳ hoàn loạn. Đã là hữu tâm vô lực, ý niệm phản kháng cực nhỏ. Từ đáy lòng nơi sâu xa thậm chí đều sản sinh tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của hắn, lần này hắn là ở khó thoát. Xì si, xì. Si, si. Từng tiếng kỳ dị tiếng vang, từng luồng từng luồng hơi nước tự thanh loan trên người bốc lên, cuồn cuộn bay lên trời cao bên trong, xem ra lần này hắn là ở khó thoát. Giữa lúc thanh loan nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí đấy lòng sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng thời điểm, ai biết hắn đã từ từ mơ hồ ý thức, cảm giác trên người đột nhiên hơi nhẹ đi. Giống như núi cao bình thường áp lực thật lớn, vào giờ phút này càng là không thấy hình bóng. Hắn tự nhiên biết Bạch Vũ không thể sẽ bỏ qua cho hắn. Trong lòng chỉ cho rằng này hoàn toàn là giác. Thế nhưng tiếp theo hắn lại cảm thấy một luồng to sức hút truyền đến, trong lòng kinh hải bên dưới Nỗ lực ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nhưng là một cái đen ngòm cửa động. Sâu thẳm đến cực điểm, phản phất trong đó chất chứa hồng hoang manh thú. Đây là vật gì? Thanh Loan Kinh Hải đến biến sắc, ra sức phản kháng, thế nhưng hắn dây ruột nhưng là không làm nên chuyện gì. Thật giống như là run dế cùng càn khôn khác biệt. Bạch Vũ lau một cái chính mình mồ hôi trên trán, thân hình hơi lung lay loạng một cái. Đưa tay thu hồi chính mình thả ra ngoài nô yêu tháp, lộ ra một vệt nụ cười, nói: "Hay là muốn bắt được một cái khác, còn muốn rượi vào ngươi." Từng tiếng tiếng xe gió truyền đến, đã thấy mấy đạo nhân dồn dập đã tìm đến. Những bóng người này từ bốn phương tám hướng lăng không bay tới, dồn dập rơi xuống đất bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn quét một chút, đã thấy là Mã Tiểu Linh hướng tiến hữu, còn có từ Phúc Lam đại lực các loại, chờ, người. Này Hai nhóm người tuy rằng vô cùng bất hòa, thế nhưng bọn họ đi tới nơi này nhưng là thật giống đều có cùng chung mục tiêu. Bạch Vũ biểu hiện không chút biến sắc đem chính mình nô yêu tháp thu vào trong không gian, nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn mấy người này cười nói, không biết các ngươi vì sao đều như vậy nhỉ ta. Mã Tiểu Linh gương mặt lạnh lùng nói, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Lam đại lực biểu hiện so với so sánh nghiêm nghị, nhìn Bạch Vũ Tríu cuốn rồi lông mày, cũng muốn ở Bạch Vũ trong miệng được đáp án chuẩn xác. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có nói tỉ mỉ ý tứ, chỉ là cười cười nói, chỉ có điều là thu phục mấy con tiểu yêu mà thôi, không có cái gì quá mức, hiện tại công đức viên mãn cũng nên về rồi. Lam tiên sinh ngươi đến đây có là làm cái gì? Là có chuyện gì không? Khanh khách. Lam đại lực cắn chặt hàm răng, trên giới ngạc lẫn nhau mà sát phát ra tiếng vang, trầm mặc một lát sau nói, ngày hôm nay khí trời rất tốt, ta đi ra đi dạo. Không quá trong ánh mắt, nhưng là che kín mây đen. Như vậy là tốt rồi. Bạch Vũ ném như vậy một câu nói sau, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Huấn Tiên Hữu nhìn Bạch Vũ rời đi địa phương, mũi của hắn nhưng là không được ngửi cái gì, thật giống là phát hiện cái gì đáng giá chú ý mũi. Tốt mũi vị quen thuộc, thật giống là ở nơi nào nghe thấy được quá. Mã Tiểu Linh tức giận trắng Huấn Tiên Hữu một chút, nhưng là không có cùng hắn nói cái gì. Đem kiếm bình thường sắc bén ánh mắt nhìn phía Lam đại lực, là các ngươi. Xem ra ta ngày hôm nay xem như là gặp may mắn, tìm các ngươi đã lâu không nghĩ tới hôm nay các ngươi nhưng chính mình xuất hiện. Lam đại lực từ trong lồng ngực chạy ra một điếu xì gà, sau đó vì chính mình đốt. Đối với hắn mà nói chỉ cần Bạch vụ không nhúng tay vào hắn thì sẽ không đem Mã Tiểu Linh cùng Vân Thiên Hưu cho để ở trong mắt. Dù sao như thế nào đi nữa nói, này Lam đại lực cũng là nữ hoa giới chướng vô sắc xứ giả một trong, huống chi ở bên người còn có một cái từ phúc. Mã tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo chúng ta chuyện vô bộ tuyệt vời. Chúng ta khoảng thời gian này cũng coi như là nước giếng không tính nước sông, lấy các ngươi năng lực vẫn chưa thể để chúng ta để ở trong mắt, ngày hôm nay tốt nhất liền không muốn theo chúng ta không qua được. Hàn mang lại lên, Lam đại lực trên mặt lộ ra hơi cời gằn, có vẻ rất là tà ác dữ thợ. Mã tiểu linh mày liêu đứng lên, người gằn một tiếng nói, nước giếng không phạm nước sông. Người cảm giác ta khu ma long tộc chủ nhân, cùng các ngươi những yêu ma này sẽ nước giếng không phạm nước sông. Lam đại lực bởi vì có tương thần chỉ thị, vì lẽ đó cũng không dám như thế nào Mã Tiểu Linh, cả giận hứ một tiếng nói, quả thực là một cái điếc không sợ súng tiểu cô nương, hai người chúng ta cũng không có tâm tình bắt chuyện chịu chết ngươi, đi trước rồi. Phúc. một đạo yên khí xuất hiện, đợi được tản đi thời điểm, hai người này đã không thấy hình bóng. Mã Tiểu Linh trong lòng vô cùng không thoải mái, loại này biệt hắn tự xuất đạo tới nay đều là rất ít, để trong lòng có của nàng một chút mục nọ. hận dậm chân, mắng Hai tên này thực sự là đáng ghét. Huấn Tiên Hữu sau lưng nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, nói thật hai chúng ta vẫn đúng là khả năng không phải là đối thủ của bọn họ, nếu là Bạch Tiên Sinh có thể ở đây, khẳng định liền dễ làm hơn nhiều. Chỉ là không biết, tại sao Bạch Tiên Sinh mặc kệ hai người này? Mã Tiểu Linh làm Khu Ma Long tộc chuyên nhân, không có bắt được yêu cũng coi như, mà bây giờ lại còn không bằng một cái không rõ lai lịch Bạch Vũ. Điều này làm cho Mã Tiểu Linh trong lòng làm sao có thể nhận được. Tàn nhẫn mà Trừng Huấn Thiên Hữu một cái nói, trở về đi, thật vô dụng. Huấn Tiên Hữu hô hấp hơi ngừng lại, cảm giác được vô cùng không nói gì cũng phiền Thế nhưng hắn vẫn có nguyên tắc, có biết hay chưa cần phải cùng nữ nhân này tranh đấu. Liền cũng liền không tiếp tục nói nữa. Về đến nhà bên trong Bạch Vũ, có chút thoát lực nằm ở trên giường, mỗi lần hít thở có quy luật thổ nạp, sau một chốc sau khi hắn mới hoãn quá kinh đến. Trong lòng cũng là một trận hỗn dung, có quanh chân ngồi xuống đùa giỡn một hồi, rốt cục tình trạng của hắn đã khôi phục không ít. Lấy ra nô yêu tháp, đem bên trong thanh loan tung ra ngoài. Thanh loan giờ khắp này đã hoàn toàn bị nô yêu tháp mạnh mẽ công năng cho thuần hóa, trở ra yêu lập tức sẽ cung tính cùng Bạch Vũ trên tay cái khắc cương thi không khác nhau chút nào. "Chủ nhân." Bạch Vũ phất phất tay để hắn dừng lại. Một đôi mắt nhìn kỹ trên mặt của hắn, chỉ chốc lát sau mở miệng nói, nói một chút các ngươi tại sao về đi tới nơi này, đến tuột cùng là có ra sao mục đích. Chuyện này, Thanh Loan trong ánh mắt có chút do dự, ấp á đúng. Bạch Vũ cảm giác có chút kỳ quái, không biết tại sao hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, hỏi, ngươi không biết. Không không, ta biết, đây là nhiệm vụ khẳng định là biết đến. Bạch Vũ càng thêm kỳ quái, có chút không vui nói, vậy ngươi tại sao không nói? Thanh Loan nghe vậy cũng cảm giác được Bạch Vũ không thích, cắn răng nói, là như vậy, bản cổ tộc phái chúng ta đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là cùng chủ nhân có quan hệ. Có quan hệ tới ta Bạch Vũ trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là cũng không có đến khiếp sợ mức độ, chí ít hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao lưới kiếm Tiên Ngô Quốc Đông Đầu tiên liền tìm đến hắn. Xem ý kia khẳng định là có cái gì mục đích đặc biệt. Thanh Loan gật đầu một cái nói, không sai, từ khi chủ nhân xuất hiện thời điểm, chúng ta bản cổ tộc người cũng đã chú ý tới ngài, bởi vì ngài xuất hiện phá hoại một loại nào đó quy luật. Vì lẽ đó bản cổ tộc liền muốn để ngài cái này không phải trưởng không lai lịch thân phận đều rất thần bí người từ trên thế giới này biến mất. Bạch Vũ trầm mặc, hiện tại hắn mới biết nguyên lai bản cổ tộc người giám thị độ, dĩ nhiên sẽ như vậy nghiêm cẩn. Từ hắn mới vừa tới đến thời điểm, dĩ nhiên liền gây nên đám người này chú ý, nhìn dáng giúp bọn họ còn muốn phải đem hắn trừ cho sướng. Bất quá những này đối với Bạch Vũ tới nói, kỳ thực đấy lòng cũng không vô cùng quan tâm, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là muốn đối với cái gọi là bản cổ tộc có trên chút hiểu biết. Vậy không biết nói các ngươi bản cổ tộc, đến cùng là một cái ra sao tồn tại? Đều là như các ngươi thực lực như vậy sao? Bạch Vũ trong giọng nói mang theo hiếu kỳ hỏi. Thanh Loan nghe vậy nhất thời thất thanh mà cười, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta đã là bản cổ thánh địa cao cấp thực lực, ở chúng ta phía dưới vẫn như cũ còn có thực lực nhỏ yếu. Tuy rằng đều là giống nhau huyết thống, Thế nhưng bởi vì một ít hạn chế ở thành niên sau khi, thực lực cần nhờ chính mình đi mà mang. Bạch Vũ kinh ngạc, bắt đầu đối với cái này bản cổ tộc nổi lên 10 phần lòng hiếu kỳ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 567, Nam Vùng. Chương 577, Nam Vùng. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đứng đầu để cử bảy. Sau đó cái này bản cổ tộc người thanh loan, liền đem bản cổ thánh địa tình huống chậm rãi bản giao đi ra. Nguyên Lai đỏ mắt cương thi mặc dù là từ sinh ra chính là như thế với thống, thế nhưng kỳ thực nói đến, này huyết thống bên trong tiềm năng, nhưng là muốn bản thân mình dùng vô tận năm tháng đi mà mang. Nói ví dụ như Tương Thần hắn chính là tìm tới một loại biện pháp, vậy thì là yêu, vì yêu mà chiến. Như vậy có thể vô tận kích phát chính mình tiềm năng, do đó đạt đến một cái làm người khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhớ tới ở nguyên nội dung vở kịch bên trong, Tương Thần cùng hấn Tiên Hữu hai cái tranh chấp đấu, bọn họ đều là tập thể biến thành một loại quái vật. Loại quái vật này mới là cương thi trung cấp sức mạnh, hứng. Sau loại sinh vật này từ thời cổ hậu liền tồn tại ghi chép, có người nói quan âm bổ tát vật cưỡi chính là như vậy một loại sinh vật, hắn là hoàn toàn do cương thi tiến hóa mà tới. Loại thực lực đó biết bao kinh thế hai tủ, có thể thấy được chút ít Đương nhiên trình độ như thế này cũng không dễ dàng, chỉ ít coi như là hiện tại Tương Thần cũng không có đạt đến mức độ này. Bởi vì hắn vẫn không có đem chính mình yêu phát triển đến như nguyên nội dung vợ kịch bên trong loại kia cảnh giới. Thưa quy đề tài chính, mặc dù nói bản cổ trong thánh địa đều là đỏ mắt cương thi, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều là hướng về Tương Thần như vậy trình độ. Có mạnh có yếu, khả năng Tương Thần đã xem như là thế giới này cao cấp nhất sức mạnh. Nếu không, ở đệ tam bộ thời điểm, cũng không thể để một cái giao chỉ thánh mẫu liền hủy diệt toàn bộ bản cổ thánh địa. Dù sao nhưng liền giao chỉ thánh mẫu mà nói, thực lực của hắn không hẳn liền cao hơn Tương Thần bao nhiêu. Khi rõ ràng những ngày sau khi, Bạch Vũ cũng là muốn mở ra, cứ như vậy Bạch Vũ trong lòng đối với bản cổ thánh địa kiên kỵ cũng là giảm bất không ít. Hiện tại cảm giác bản cổ thánh địa, thật giống cũng không như trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Kỳ thực thế giới này cái gọi là bản cổ tộc, ở tại thế giới của hắn khẳng định là sẽ không tồn tại, dù sao không phải bất kỳ thế giới bản cổ đều là bọn họ. Thực lực của bọn họ còn cũng không thể đạt đến như vậy mức độ. Khả năng cũng coi như là thế giới này đặc sản. Bạch Vũ dựa ở giường đầu, nhắm mắt trầm tư không yên, đột nhiên nói, "Hiện tại liền giao cho một cái nhiệm vụ, ngươi cần phải cho ta làm thỏa đáng." Thanh Loan tại mọi thời khắc đều đang chờ đợi Bạch Vũ chỉ thị. Khi nghe đến như vậy một câu sau khi, ngay lập tức sẽ là tinh thần chấn động. Gật đầu nói, chủ nhiệm mới nói, thuộc hạ chắc chắn làm được thỏa thỏa đáng cong. Được. Bạch Vũ gật gật đầu, cười nói, hiện tại ta cho ngươi đi tìm cái kia hiện tại gọi nô quốc Đông Mũi kiếm, liền ở lại nơi đó quan sát hắn nhất cử nhất động. Thanh Loan không có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ hẳn là lĩnh mệnh mà đi. Nhìn đã từ từ thả ra quang minh ngoài cửa sổ, Bạch Vũ an tâm tinh khí, bắt đầu nạp tận lực hồi phục lên. Bên trong đất trời nguyên khí lưu chuyển trong lúc đó, trong cơ thể hắn ngũ lục phủ đều chiếm được công dưỡng. Ở phủ tạng bên trong trước ngực 5 khí vào giờ phút này cũng là như là một cái chuyện luân bình thường xoay tròn lên. Trong thân thể sinh khí bị mang chuyển động, tương viên một tỉ mị hãn trạch bắt đầu chậm rãi toát ra đến. Chờ đến Bạch Vũ chuyển lúc tỉnh, đã đến trưa, vào giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái, đặt đến trước nay chưa từng có tốt trạng thái. Ở chính mình trong linh đài thậm chí còn có này, linh quang lập lòe, tiến vào nguyên thần vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới này, linh quang cũng đã không biết kéo dài quá thiếu vặn rậm, thật giống như là trực tiếp rọi sáng một cái tiểu thế giới. Bạch Vũ lui ra trạng thái tu luyện, thật dài hô thở ra một hơi đến, trong ánh mắt của hắn một đạo nóng tinh quang lóe qua có thể thấy được tu vi cũng là hơi có một chút tinh tiến Dĩ nhiên đối với với hiện tại tu hành trầmầm hắn tới nói những này kỳ thực cũng không thể đưa đến cái gì căn bản tác dụng mà ngay tại lúc này cái kia gọi là thanh Loan bản cổ tộc người giờ khác này cũng đã cùng nô quốc đông đụng vào đầu mà địa điểm thực sự trong nhà nô quốc đông nhìn thấy người này cảm giác hết sức kinh ngạc người còn chưa chết thanh Loan người này tâm tư khá là nhăn lủi diễn kịch cũng khá là chân thực chỉ thấy trên mặt của hắn chìm xuống nói làm sao người rất hy vọng ta chết như sau nô quốc đôngún vaiếu mô nói người có chết hay không quả ta điệu sự chính là nhìn thấy ở tình huống đó bên dưới ngươi còn có thể làm mạng, khá là kinh ngạc mà thôi. Thanh Loan hít một hơi thật sâu, lúc đó may là các ngươi bởi vì trốn lúc đi, để cái kia tên ghê tởm phân tâm, cho nên mới có thể làm cho ta có cơ hội chạy trốn. Nếu không, ta hiện tại tất nhiên cũng là hãi cốt không còn. Bất quá hiện tại trên tay của ta thương thế vẫn không có tốt hơn bao nhiêu. Tuy rằng không thấy được, thế nhưng vẫn cứ cảm giác rất thực sự là cực kỳ khó chịu. Nô Quốc Đông cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt hơi có chút tàn nhẫn, lộ ra hung còn nói, cái tên này là lúc nào lưu đến chúng ta bên người? Làm sao để chúng ta đều không hề có một chút cảm giác liền hắn nói. Nếu không phải như thế lần này thua tất nhiên là hắn." Thanh Loan gật gật đầu thở dài nói, "Điều này cũng hứa xem như là chúng ta xui xẻo, thật hy vọng lần sau có thể báo thủ." "Hả?" Nô Quốc Đông có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, người muốn báo thủ?" Thanh Loan cực kỳ kiên định gật đầu nói, "Sữa nay đều chưa từng ăn như vậy biệt, thù này không báo trong lòng cửa ải này thực sự không qua được." Dừng một chút, Thanh Loan không chút biến sắc liếc Lô Quốc Đông một chút, nói, "Chuyện gì xảy ra, hôm qua tới cứu ngươi người kia là ai? Nhanh như vậy liền ở ngay đây cái bạn." Người là nói Lô Quốc Đông khỏe miệng không kìm lòng được lộ ra một vệ nụ cười, nói rằng, nói đến hắn đã cứu ta một lần, thêm vào lần này xem như là lần thứ hai. Hai lần. Thanh Loan cảm giác cực kỳ kinh ngạc, nói thế nào? Thật giống ta cùng ngươi phân xem thời gian cũng bất quá chỉ có mấy ngày mà thôi. Nói đến thì có khí, đến thời điểm xuất hiện một điểm tiểu tình hình, ta mang theo tự trúc bảo kính đột nhiên liền nổ tung, đem ta cho chấn động gần chết. May là vẫn là đi ngang qua, đem ta cấp cứu rơi xuống, hơn nữa còn mang tới trong nhà của nàng. Nói đến chỗ này, Lô Quốc Đông trên mặt ý cười càng thêm đậm nặng. Thanh Loan cảm thấy phiền nuối. Thật giống coi như không dùng tới người cứu ngươi, ngươi đều có thể rất tới được chứ. Ngươi nhưng là có thân thể bất tử. Cái kia không giống nhau. Ngô quốc đông trắng thanh loan một chút, thật giống như là nhìn một cái vô chi nhi đồng. Hắn ngưỡng nhìn trần nhà, ở nàng cứu ta vào lúc ấy, ánh mắt hắn thúng quan tâm, đồng nhiên liền để ta sản sinh một loại vô cùng cảm giác kỳ quái, loại cảm giác đó vô cùng tươi đẹp. Ồ! Thanh loan đối với ngô quốc đông bộ này trạng thái cảm giác được khó hiểu. Dù sao mặc dù nói bọn họ đều sống không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng nói đến trong lòng bọn họ nhưng là không nghĩ thế gian nhân loại giống như vậy, trải qua quá nhiều tình người ấm lạnh, thậm chí ở trong lòng bọn họ đều không hiểu cảm tình đến cùng là một cái đồ vật như thế nào. Mà đi tới thế gian không lâu Nô Cốc Đông, đầu tiên liền bị người cho ô nhiễm, trong lòng hắn giờ khắp này xuất hiện một điểm bản cổ tộc người không nên tồn tại đồ vật. Thanh Loan nhìn vẻ mặt dư vị Nô Cốc Đông, không nói gì nói, người kia đâu? Nô Quốc Đông tỉnh táo lại, cười cười nói, hắn đi mua cho ta đồ ăn đi tới, chỉ sợ ngươi vẫn không có hưởng qua nơi này đồ ăn chứ. Chờ một lúc ngươi có thể thử xem, nói không chắc ngươi sẽ thích nó. Thanh Loan vậy vẫy đầu que miệng mơ hồ có chút khóc cười, đột nhiên hắn cảm giác trước mắt mũi kiếm rất xa lạ. Xa lạ đến để hắn thậm chí cho rằng cái tên này có phải là đã sinh bệnh. Bất quá đối với hắn bây giờ tới nói, bọn họ đã không phải cùng một trận chiến tuyến trên người, bởi vậy mặc dù nói trong lòng hắn rất muốn nhiều, thế nhưng là cũng không có như là trước đây như vậy, ngay lập tức sẽ nói ra một ít quan tâm quan tâm. Bất quá lập tức lại cảm giác thấy hơi không thích hợp, liền liền vội vàng lắc đầu nói, "Ta xem ngươi vẫn là tận lực thiếu tiếp xúc phạm nhân tốt hơn, người nơi này đại đa số đều tồn tại thói hư tật xấu, nếu như ngươi bọn hắn ở lâu rồi, chỉ sợ sẽ bị bọn họ truyền nhiễm." Lô Quốc Đông nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, khoát tay áo nói, chuyện của ta ngươi vẫn là không cần lo, ta tự có chừng mực, hiện tại ta đã quyết định muốn ở lại nơi này. Ngươi đón lấy muốn muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó đi, hiện tại chúng ta khẳng định là không tiện cùng nhau. Thanh Loan sầm mặt lại, con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, lập tức trầm giọng nói, không được, hai chúng ta cùng đến đây, hơn nữa thánh địa sáng tỏ dặn do ta, để chúng ta cẩn thận mà hợp tác. Như vậy mới có thể hoàn mỹ đem nhiệm vụ hoàn thành, ngươi hiện đang muốn bỏ qua ta, là có ý gì? Lô Đông hơi có chút cau mày, kỳ thực ở trong lòng của hắn đối với cái này cùng hắn tính cách ngược lại ra hỏa, có hơi mâu thuẫn tâm lý. Hắn biết đem hai người bọn họ phái tới mục đích chủ yếu, kỳ thực chính là vì để cái này gọi Thanh Loan Gia Hỏa đối với hắn đưa đến giám sát dục tác dụng. Bất kỳ bản cổ thánh địa người đều biết, hắn Mùi Kiếm chính là yêu thích chính mình làm một mình, yêu thích làm một cái độc hành hiệp. Nhưng là bởi vì Bạch Vũ thần bí, có thể trước biểu hiện ra không chỗ nào không biết giống như năng lực, thực sự là để bản cổ thánh địa đối với Lô Mãng Mùi Kiếm có chút không quá yên tâm. Vì lẽ đó sau khi đã nghĩ đến một cái biện pháp, để thanh loan lại đây, hơn nữa để Mùi Kiếm muốn nhiều nghe thanh loan ý kiến. Lô Quốc Đông nhíu mày, nói: "Được rồi được rồi, ngươi nếu như thật sự không yên lòng ta" liền ở bên cạnh tìm cái chỗ nghỉ ngơi, có thể bất cứ lúc nào giám sát ta. Nếu không, ngươi liền không muốn ở lại đây, coi như ngươi trong báo cáo đi ta cũng không để ý. Thanh Loan nghe vậy trong lòng hơi có chút xinh khí, bất quá cũng biết hiện tại cũng không phải là làm tức giận nuôi kiếm thời điểm, khẽ hừ một tiếng liền vắt tay háo rời đi. Lô Quốc Đông nhìn Thanh Loan rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng là rơi vào trong suy tư, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm giác trước mắt Thanh Loan thật giống so với trước đây còn muốn đáng ghét. Quả thực lại như là điểm cao đối học lại kỳ, vừa nói chuyện đều là đạo lý lớn, để trong lòng hắn càng là đối với người này bất mãn. Bất quá hắn biết những này là không thể nói ra được, cũng chỉ có thể âm thầm nhường nhịn, như thế nào đi nữa nói cũng là cùng tụ người. Ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, cũng coi như là duy nhất người mình, cho hắn chút mặt mũi cần phải. Vậy bấy đầu, Nô Quốc Đông nằm ở trên giường của chính mình, bắt đầu hồn ở trên mây lên. Chưa xong còn tiếp, S655, Quy 1 chương 568, đại địa chi mẫu, chương 578, đại địa chi mẫu. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đối với Nô Quốc Đông độc thái, Bạch Vũ có thể nói là nắm giữ được gác ao. Ngay khi Thanh Loan rời đi hắn sau khi, liền trực tiếp đem những tình huống này báo cáo cho Bạch Vũ. Bạch Vũ không có để hắn động tác, bởi vì Bạch Vũ biết Thanh Loan chắc chắn sẽ không là nô Quốc Đông đối thủ. Như thế nào đi nữa nói, nô Quốc Đông cũng là một cái hiếu chiến người, mà Thanh Loan nhưng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù thực lực của hai người xê xích không nhiều, Thanh Loan cũng chỉ có điều là đưa món ăn phần. Mà Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn lập tức đi tìm nô Quốc Đông ý tứ, bởi vì từ trong tình báo biết được, trong thời gian ngắn bên trong nô Quốc Đông khẳng định là sẽ không trở ra làm loạn. Mà khác một điểm chính là, có cái kia Miêu yêu ở bên cạnh hắn khẳng định không thể lần thứ hai triển khai phương pháp giống nhau. Cứ như vậy Bạch Vũ sức chiến đấu sẽ giảm đi, cũng phòng ngừa không được hắn lại một lần nữa đào tẩu. Cùng với để hắn lần thứ hai đào tẩu, làm cho Bạch Vũ không biết hành tung, còn không bằng liền như vậy ở hắn dưới mí mắt, bị Thanh Loan thời khắc giám thị tốt. Mấy ngày trôi qua sau khi, đồng nhiên đang tu luyện bên trong Bạch Vũ, tâm thần của hắn khẽ động. Chỉ cảm thấy một loại cảm giác khác thường, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía tương thần vị trí phương vị. Ở nơi đó khoảng thời gian này tới nay, tương thần đã bắt đầu bắt tay nữ hoa phục sinh sự tình. Vừa nãy trong lòng hắn dị động, đã không cần nói cũng biết, là nữ hoa xuất thế dấu hiệu. Nữ hoa cho tới nay đều là tồn tại cùng trong truyền thuyết nhân vật, thực lực thông thiên triệt địa là khẳng định. Đương nhiên nơi này nữ hoa khả năng cũng không phải là Bạch Vũ thế giới kia chuyện, nói đúng cái kia nữ hoa, bất quá vẫn như cũng không thể coi thường. Chí ý thực lực của nàng chắc chắn sẽ không ở tương thần bên dưới. Phất tay liền có thể di tinh hoán đầu, gọi ra to lớn sao chổi đến dẫn đến địa cầu tuyệt diệt, cũng đã có thể thấy được nữ hoa tự thân năng lực. Bạch Vũ con mắt hí hí, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hiện tại mọi người đến đông đủ, chính là không biết đón lấy tình thế lại nên thế nào phát triển đây. Có phải là hiện tại liền để nữ hoa đến người rõ ràng thế gian nấm đây? Bạch Vũ ý nghĩ này vừa xuất hiện, cách xa ở tương thần bên người nữ hoa liền bắt đầu cảm giác mình cả người không dễ chịu, không nhịn được nức nhúc ních một chút thân thể. Chỉ cảm giác sống lưng của chính mình mơ hồ có chút ý lạnh, thật giống là bị gió lạnh thổi. Nữ hoa như mày, không mang theo chút nào tình cảm bay về dưới chướng lam đại lực các loại, "Chờ, nhân đạo, ta không ở khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra?" Lam đại lực đi lên phía trước, quyến du nói, "Hồi bẩm chủ nhân, khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Chuyện lớn không có phát sinh bao nhiêu. Bất quá nhân loại nơi này vẫn không có bỏ những cái thói hư tật xấu, vẫn là như cũ." Bất quá chúng ta phiên dịch thánh kinh mật mã đã có một đầu tự. Thánh kinh mật mã? Món đồ gì? Nữ Hoa đối với vật này cảm thấy nghi hoặc, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Lam Đại Lực hắng giọng một cái nói, đây là một cái thần kỳ đồ vật, mặt trên ghi chép quá khứ vị lai chuyện xảy ra. Bất luận là chuyện gì, đều nhất nhất ở liệt, có thể nói thần kỳ cực kỳ. Nữ Hoa cũng không có đem thánh kinh mật mã coi là chuyện to tát, khẽ đáp lời nói, đây là người phương nào làm? Đối với sáng tạo toàn bộ thế giới, Nữ Hoa tới nói, thánh kinh mật mã này liền hắn đều chưa từng nghe nói đồ vật ép căn bản không hề đặt ở trong mắt của chính mình. Dưới cái nhìn của nàng coi như lại chuẩn xác đồ vật, cũng không thể tính tới thần lựa chọn. "Này, Lam đại lực do dự một chút nói, ai làm liền không được biết rồi. Không trải qua diện ghi chép sự tình một cái đều không có bỏ qua. Ta nghĩ vẫn có nghiên cứu giá trị." Nữ Hoa gật gật đầu, nói, "Nếu như vậy phải nắm chặt nghiên cứu đi, nhìn có thể nghiên cứu ra món đồ gì đến." Lúc này bỗng nhiên nữ Hoa đánh giá một phen Tương Thần, mà không hề cảm xúc nói, "Tương Thần, ngươi hiện tại có biến hóa rất lớn. Thật giống đã hoàn toàn biến thành người khác như thế, để ta đều thiếu một chút không nhận ra ngươi." Tương Thần cười cười nói, "Ngươi, đều là sẽ trở nên" Lam Đại Lực con ngươi chớp nhúc nhích một chút, dống như nói, "Chủ nhân nói đến, tuy rằng chúng ta cũng không có đem thánh kinh mật mã N loại đồ vật nghiên cứu ra bao nhiêu, bất quá có một chút là khẳng định." Ồ, Nữ Hoa ngớ ngẩn, "Cái gì? Chủ nhân là khẳng định có thể gì thế? Chỉ có điều ở trên đường tất nhiên sẽ có trở ngại ngại, những người này chắc chắn sẽ không tình nguyện chết đi." Nữ Hoa mày liễu một lập, "Ngươi là nói những người phàm tục? Bọn họ có bản lãnh kia ngăn cản bản tỏa gì thế? Quả thực là chuyện cười, bản làm sự tình phàm nhân làm sao có thể ngăn cản? Không thể nói như thế." Lam đại lực chính chính sắc mà nói, hiện tại ta liền biết có một người nhất định có thể thành là chủ nhân căn trở. Nữ oa hai mắt tròn tròn, khẽ hừ một tiếng nói, "Ai? Bạch Vũ? Bạch Vũ? Đây là người nào?" Lam đại lực mặt đen bên trên lập loè ra một tia hưng phấn, cười nói, "Nói đến cái này gọi Bạch Vũ người chúng ta cũng không biết là người nào, chỉ biết lai lịch của hắn vô cùng thần bí, nhưng vẫn là kỳ quái chính là hắn càng dường như không chỗ nào không biết như thế. Hơn nữa thực lực dị thường cao cường, liền ngay cả thuộc hạ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, thân là một kẻ loài người có sức mạnh như vậy cũng đã vô cùng kỳ quái." Hắn không muốn chết, tự nhiên sẽ nghi tất cả biện pháp không cho hắn thế giới đang ở hủy diệt. Nữ oa trầm mặt một chút, lập tức khinh thường nói, ngươi không phải là đối thủ đó là ngươi vô dụng. Ở trước mặt ta tất nhiên không thể có chút phần thắng. Lam đại lực tấm kia mặt đen bên trên, lóe qua một tia hung tàn, trong lòng đặc biệt không phục. Thế nhưng lúc này cũng không dám biểu lộ ra. Qua nhiều năm như vậy, đã không có người nào sẽ như vậy nói hắn, đối với yêu thích đùa bỡn quyền thế Lam đại lực mà nói, đây là to lớn nhất sỉ nhục. Tật lực bình phục tâm tình, Lam đại lực lần thứ 2 bỏ ra vẻ tươi cười, nói thì nói như thế, thế nhưng không thể không để phòng a Cư thuộc hạ biết thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Vốn là ở trước kia thời điểm, hắn còn cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng là ai biết không qua mấy ngày thời gian hắn dĩ nhiên liền có thể hoàn toàn thất bại ba người chúng ta. Tốc độ như thế này quả thực đáng sợ. Nữ oa lúc này rốt cục không lại bình tĩnh, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên đến, kinh ngạc nói, lại có sự tình như thế. Đây là đương nhiên, hiện tại chân tổ quan hệ với hắn vô cùng thân thiết, ngươi đều có thể hỏi một chút chân tổ. Ta tin tưởng chân tổ hiểu rõ, khẳng định so với ta muốn nhiều rất nhiều. Lam đại lực ở bên ngoài thật giống vô ý nói, thế nhưng này, nhưng là có thể ở nhằm vào Tương Thần. Tương Thần cũng nhìn ra rồi, nhìn nữ hoa mang đầy sát khí ánh mắt, trên mặt của hắn có chút lúng túng, cười cười nói, cái này cũng là nhân chi thường tình, bọn họ chỉ là ở làm trước khi chết dễ dụ mà thôi, có thể lý giải. Nữ oa cười gần một tiếng, trước khi chết dễ dụ. Tương Thần, ngươi là không phải là không muốn ta như thế. Vì lẽ đó lúc này mới không có đem cái này quỷ dị người ách giết từ trong trứng nước. Đến thời điểm hắn nếu là bắt đầu tăng trưởng, từ khả năng là ta. Tương Thần liên tục khoát tay nói, Kỳ Thực Bạch Vũ người này cũng là một cái người tốt, ngươi nếu là đối với hắn hiểu rõ, hay là có thể thay đổi đối với nhân loại cái nhìn. Kỳ Thực diệt thế chuyện này hay là có thể tạm làm cân nhắc. Hả? Nữ hoa hiện ở trong lòng tức giận, tự nhiên không thể nghe lọt Tương Thần, nhắm hai mắt lại lạnh lùng nói, "Tương Thần, ngươi đi ra ngoài trước đi." Tương Thần biết vậy nên vô vị, thở dài một hơi, cũng là đi ra ngoài. Lam Đại Lực trong lòng sáng khoé đến cực điểm, ở nữ hoa không ở khoảng thời gian này tới nay, đều là Tương Thần ở trưởng quản sự tự do của bọn họ. Để Lam Đại Lực trong lòng vô cùng khống phục, hiện tại có thể nhìn thấy Tương Thần ăn quả dắng, xác thực là một cái rất hạ giận sự tình. Nữ oa giờ khắc này lần thứ 2 mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn sang Lam Đại Lực, hỏi, "Ngươi hiện tại làm sao biến thành đen nhiều như vậy?" Lam đại lực trên mặt bắp thịt nhất thời cứng ngắc đi, sầm mặt lại, hận hận nói, "Này đều là cái kia gọi là Bạch Vũ người làm ra chuyện tốt, để ta đã biến thành ngày hôm nay dáng vẻ ấy." Nữ Hoa nói, "Xem ra ngươi ở cái này Bạch Vũ trên tay chịu không ít thiệt thòi, thực sự là hoa nước ngươi." "Chủ nhân, kỳ thực này đều là Lam đại lực chính mình báo ứng, là hắn không đúng trước." Ai biết vẫn dự yên lặng Hất Vũ, giờ khác này nhưng là dễ kích động, nhanh chân đi tới đến đây, trên đường còn hận hận nhìn chằm chằm một chút Lam đại lực. Người muốn nói gì?" Nữ Hoa liếc mắt nhìn Hất Vũ, chản nhiên nói, Lam Đại Lực nhìn thấy Hắc Vũ tiến lên, ngay lập tức sẽ biết chắc là đến cùng mình trong đối, vội vã trận lại nói: "Hắc Vũ đại tỷ, như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng là đều chúc ngũ sắc xứ giả, cũng coi như là người mình chứ. Ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện đây?" Hát Vũ hừ lạnh một tiếng, "Không phải ta trợ giúp người ngoài, mà là ngươi là cái hạ người gì đại gia đều rõ ràng." Lam Đại Lực biết mình trước đã từng đắc tội quá Hắc Vũ, Hát Vũ tìm tới cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Liên chỉ được cả giận hừ một tiếng, không lại lên tiếng. "Chủ nhân, Lam Đại Lực này chút thời gian tới này, ở trong nhân loại quấy nhiễu một trường máu me, giết chết rất nhiều người." Hơn nữa còn yêu thích đùa bỡn quần nữ, đùa bỡn phàm nhân, liền lúc trước trực tiếp liền nghị cách giết chết mấy trăm ngàn người. Bởi vậy Bạch Vũ mới phải xuất hiện ra lại. Hắc Vũ ánh mắt thậm chí đều không có xem nữ hoa một chút, kỳ thực trong lòng cũng của nàng là cực hận nữ hoa, không quen ẩn dấu nàng tự nhiên không thể giống như Lam đại lực như vậy dương thịnh lâm suy. Thật sao? Nữ hoa liếc Hắc Vũ một chút, đột nhiên cười lạnh nói, điều này cũng không cái gì, liền coi như bọn họ hiện tại bất tử, đợi được ta phải diệt thế thời điểm, cũng tất nhiên sẽ hướng đi di vong, hay là hiện tại tử, so với khi đó chịu đựng tuyệt vọng thực sự tốt hơn nhiều. Hắc Vũ sửng sốt một chút, ngậm miệng lại, nhưng lại yên lặng lui xuống, không tiếp tục nói nữa. Lam Đại lực khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hơi có chút đắc ý nhìn Hắc Vũ. Mà Thoại trước sau ít nhất đỏ mặt, ở một bên đứng thẳng nhưng là trực tiếp đem chính mình cho rằng một pho tượng đá. Nhìn tình cảnh trước mắt, cái kia một đôi phản phất là bóng đèn, kỳ đà cả mũi, giống như con mắt, bốn phía nhìn quét, nhưng lại không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Ngày hôm nay Nữ Hoa mới vừa vừa xuất thế ngày thứ nhất, liền đã biết rồi Bạch Vũ tồn tại, đồng thời nàng cũng bắt đầu chú ý nổi lên Bạch Vũ đến. Nói không chắc ở diệt thế trước quãng thời gian này, nàng còn có thể muốn trước tiên đối với rất có thể ngại nàng sự tình Bạch Vũ ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Chưa xong con tiếp. E giờ 1292. Quy 1 chương 569, diệt vong. Chương 579, diệt vong. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tất cả im miệng cho ta. Một luồng bá đạo cực điểm khí thế tự nữ hoa trên người toát ra đến, để người nơi này đều là chấn động trong lòng, không còn dám phát sinh chút nào tiếng vang. Bởi vì bọn họ biết, đây là nữ oa tứ rồi. Nữ oa mắt lạnh nhìn quét một chút mọi người. Lệnh Lục nói: "Ta không ở trong khoảng thời gian này xem ra các ngươi vẫn không có tiến bộ, hơn nữa còn đem người thói hư tật xấu nhiễm không ít." Lam Đại Lực vội vã cười theo nói: "Chủ nhân, ngài đây là nói gì vậy? Chúng ta tuy rằng có một điểm biến hóa, thế nhưng chúng ta đối với chủ nhân trung tâm là sẽ không thay đổi." Nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, liền người khen tặng lệnh hốt đều học được. Ngậy. Lam Đại Lực hô hấp hơi ngừng lại, nhất thời nói không ra lời, túi đầu xuống. Lam Đại Lực ở mới vừa vừa bắt đầu sinh ra thời điểm, cũng là một tờ giấy trắng, đối với thế sự chỉ có hồ đồ. Thế nhưng đang cùng người tiếp xúc lâu, thêm nữa hắn tự thân liền rất thiên tốt quyền thế nguyên nhân, hiện tại không nghị luận thoại làm việc đều mang tới những này tập tính. Hơn nữa hắn cũng không giống người bình thường có thể sẽ có thay đổi, đây là cải không xong, là từ hắn nội tâm của chính mình bên trong tàn mắt ra. Nữ hoa hiện tại trong lòng đã tràn ngập thất vọng, dưới cái nhìn của nàng trước mắt ngũ sắc xứ giả đã không phải như nàng lúc trước sáng tạo ra như vậy. Trang ngập bị loài người truyền lại nhiễm câu tâm đấu giác, lẫn nhau thấy nước mắt. Điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi đối với diệt thế quyết tâm lần thứ 2 kiên định mấy phần. Nữ oa trong lòng than nhẹ một tiếng, âm thanh từ từ hòa một điểm. Đỏ mặt, người đi đem cái kia gọi là bạch vũ người cho ta kêu đến, ta ngược lại muốn xem xem người này đến cùng có cái gì chỗ bất phạm. Đến cùng có thể không ở sau này trở thành ta diệt thế trên đường căn trở. Đỏ mặt không có do dự chút nào, trực tiếp tiến lên ôm cửa nói, lính mệnh. Lập tức liền đi ra ngoài, trực tiếp đi bạch vũ chỗ ở. Ở đỏ mặt sau khi rời đi, nữ hoa phất phất tay nói, các người đều lui ra đi, để tương thần đi vào. Giờ khác này trong lòng nàng oán khí đã tiêu tán không ít, dù sao nàng cùng với tương thần nhiều năm như vậy. Trong lòng khẳng định là có cảm tình Nếu không ở nội dung vợ kịch bên trong cuối cùng thời điểm cũng không thể cùng tương thần như hình với bóng. Ở ra gia, gia cao ốc bên trong, Bạch Vũ trong nhà, rất nhanh liền nên đón đỏ mặt. Đỏ mặt tuy rằng không có mặt mũi, thế nhưng hắn rất nhiều biểu hiện nhưng là vẫn tính cung kính, khả năng trong lòng nàng đối với nữ hoa cũng tồn tại toán nhận đi. Bạch tiên sinh, hôm nay tới chủ yếu là chủ nhân nhà ta muốn để ngươi đi một chuyến. Bạch Vũ đem chính mình ngồi xếp bằng ở trên ghế xạ lồng chân để xuống, cười cười nói, là nữ hoa chứ? Đối với Bạch Vũ như là biết trước như thế năng lực, đỏ mặt cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu không nói gì. Bạch Vũ đưa tay đặt ở trên khay trà, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chỉ chốc lát sau cười cười nói, "Được, ta có thể qua xem một chút." Đỏ mặt thở vào nhẹ nhóm, chỉ cần Bạch Vũ đáp ứng rồi, nàng liền song trở về báo cáo kết quả. Hơn nữa cứ như vậy cũng có thể tránh khỏi nữ hoa tức giận. Nếu như nữ hoa giận dữ lên, e sợ thật sự phải đem Bạch Vũ giết cho sướng, tuy rằng Bạch Vũ rất thần bí cũng dị thường mạnh mẽ. Thế nhưng nói đến nếu như Bạch Vũ cùng nữ hoa đối chiến, nàng là xem không tốt Bạch Vũ, dù sao quanh năm đến nàng đối với nữ là biết bao hiểu rõ. Sâu sắc rõ ràng chủ nhân của mình cụ thể thực lực, hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa. Bạch Vũ đứng lên đến, quay về đỏ mặt cười nói, "Thấy thế nào lên ngươi thật giống như so với ta còn căng thẳng. Thật giống lần này chỉ là ta gặp nguy hiểm mà thôi." Đỏ mặt trầm mặc một hồi, chỉ chốc lát sau trầm giọng nói, "Tuy rằng nàng là chủ nhân ta, thế nhưng hai người các ngươi nếu như thật sự phát sinh xung đột, ta nhưng hy vọng nhất ngươi có thể thắng được." Dứt lời, chính là trực tiếp hóa thành một vệ sáng biến mất không còn tăng tích. Bạch Vũ gật gật đầu, cũng là biết này ngũ sát xứ giả bên trong không có mấy cái không ghi hận nữ hoa, cũng không có dừng lại lâu, hóa thành một vệt sáng liền đi theo. Tuy rằng vẫn là chỗ đó, Thế nhưng Bạch Vũ tâm tình vào giờ khắc này, nhưng cùng với phía trước thấy tương thần hoàn toàn khác nhau. Khả năng là bởi vì hắn biết, hiện vào lúc này, chỉ cần là một lời không hợp, nhất định sẽ muốn ra tay đánh nhau. Ở trong đại sảnh vẫn như cũ còn sót lại Lam đại lực cùng Tư Phúc, bất quá lần này còn có Hạ Vũ. Lam đại lực giờ khắc này trong lòng có thể nói là hối diện, dưới cái nhìn của hắn lần này, nữ hoa để Bạch Vũ lại đây, khẳng định là muốn việc trừ hậu họa. Hắn khoảng thời gian này tới nay, rất nhiều phiền muộn tâm tình. Rốt cục có thể có thể phát tiết. "Tu, này không phải Bạch tiên sinh sao? Ngài làm sao mà qua nỗi đến rồi?" Thực sự là không có từ xa thế đón không có từ xa thế đón từ phúc nhìn thấy Bạch Vũ sau khi càng là trực tiếp tiến lên đón nhìn như như là nhìn thấy bạn cũ bình thường thân thiết thế nhưng trong lòng dụng ý nhưng là rõ ràng Bạch Vũ không để ý đến đã ở trong mắt hắn xem như là tiểu lâu la, hoàn toàn không cần để ý hai người trực tiếp vươn tay ra đem từ phúc như đội con rồi bình thường bắt đến một bên trực tiếp hướng về bên trong đi đến từ phúc bị bạch Vũ lại ra sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn hầu như đều tái rồi ta xem ngườiơi còn có thể hung hang bao lâu ngày hôm nay ngươi còn công tử từ Phc dọoán mắng hắcũế từ phút một chút lạnh lạnh em nói Thực sự là hai cái tiểu nhân hèn hạ. Hắc Vũ lại tỷ, ngày hôm nay tâm tình của ta được, không muốn cùng ngươi cái nhau, ngươi cũng tốt nhất không muốn gây sự. Không nên quên, chi chủ nhân trước đã nói cái gì. Lam đại lực xem thường cười cận, từ trong lòng rút ra một điếu xì gà đến nhắc nhở. Hắc Vũ nghe vậy nhất thời ngầm miệng lại, bởi vì nàng biết nàng nên thông minh trên công phu, khẳng định là không sánh được Lam đại lực. Tiếp tục như vậy chỉ có thể chính mình chịu thiệt. Mà chính đi vào trong đại vũ, đột nhiên dừng bước, thật giống là đang lẩm bẩm lủ hiện tại rốt cục cảm giác được này hai cái cậu đáng ghét chỗ, xem ra lần sau vẫn là sớm một chút giết chết tốt. Lời nói chỉ, bất luận người nào đều có thể nghe được, làm đại lực từ phúc hai người mặt đều tái rồi. Thế nhưng thả xuống câu nói này sau khi, Bạch Vũ cũng đã đi vào bên trong, không tiếp tục để ý hai người mặc cho trong lòng bọn họ có khí cũng hoàn toàn không có chỗ phát thiết. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phiền muộn muốn thổ huyết. Đi vào bên trong, ở đây chính giữa vị trí vừa vặn đứng thẳng hai người, một nam một nữ, là Tường Thần cùng Nữ Oa. Trong không gian bầu không khí rất là nghiêm nghị, thời khắc đều tồn tại Dương cung bản kiếm khí tức. Chờ đến đỏ mặt lui xuống, Nữ Oa gương mặt lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Bạch Vũ." Nhưng lại là làm Nữ Oa tuyệt đối không ngờ rằng chính là Bạch Vũ đối mặt nàng dĩ nhiên không có biểu hiện ra chút nào áp lực, trực tiếp an vị đến cách đó không xa phía trên ghế salon. "Rót cho mình một chén cà phê." Uống một hớp lẩm bẩm một câu, "Không sai a." Tương Thần nhìn thấy bộ này tình cảnh, trong lòng bất đắc di đến cực điểm, dùng tay vỗ vỗ trán, đều có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. "Làm càn." Nữ hoa trong hai mắt hung quang đại thịnh, hiện tại rất Bạch Vũ tâm tư đều có, dưới cái nhìn của nàng chuyện này quả thật chính là đối với mình đại địa chi mẫu thân phận một loại sỉ Bạch Vũ nhìn hai người một chút sau, đối với nữ nói, "Có người nói ngươi là đại địa chí mẫu." Nữ oa trong lòng tức giận Chưa cho Bạch Vũ sắc mặt tốt, lại giọng nói, "Là thì thế nào? Còn nghe nói ngươi muốn như thế." Đợi được nữ hoa tiếng nói vừa hạ xuống, Bạch Vũ liền hỏi ra dưới một vấn đề. "Cái này đã tràn ngập thối hư tật xấu thế giới, đã sớm nên hủy diệt." Nữ hoa không biết Bạch Vũ đến cùng muốn nói điều gì, bất quá nàng nhưng là không có lập tức động thủ, mà là đè lên tức giận trong lòng nghẹn xuống. Này đương nhiên hoàn toàn là bởi vì tương thần ở một bên không ngừng mà ở đánh ánh mắt, anủi nàng, nếu không nàng tất nhiên không thể nhận đến hiện tại. Bạch Vũ đưa mắt chuyển tới cà phê trong tay trên, cười cười nói, "Đây là tại sao vậy chứ?" Nếu sáng tạo, lại muốn hủy diệt, hủy diệt lại muốn sáng tạo. Tất cả hết thể đều là vòng đi vòng lại, thật giống là ở là một cái vô cùng thẻ nhiệt lên. Bạch Vũ câu này lời vừa ra khỏi miệng, rốt cục nữ hoa không nhịn được bạo phát, nàng áo bào không gió mà bay, từng luồng từng luồng quỷ dị gợn sóng lan tràn khắp nơi ra. Trong phòng này bình bình lo lon, đồ dung hàng ngày đều đang bị chấn động đến mức nát tan. Bất quá kỳ quái chính là, Bạch Vũ vị trí, hắn dưới chướng sofa, cà phê trong tay nhưng là hoàn toàn không có một chút nào dị dạng. Tương thần nhìn thấy bộ này trận thế, trán lên mồ hôi, vội vã cười ha ha điều đỉnh, có chuyện cố gắng nói, không cần như vậy, không cần như vậy. Trong lúc nhìn phía Bạch Vũ thời điểm, trả lại Bạch Vũ một cái tức giận khinh thường. Bạch Vũ cười cười nói, Tương Thần nói không sai, lần này ta lại đây chỉ là muốn cùng trong truyền thuyết Đại Địa chi Mẫu nói chuyện lý tưởng, nói một chút nhân sinh, cũng không nghĩ muốn đánh nhau ý tứ, đại ra ngồi xuống nói một chút là được. Nữ oa một đôi mắt trợn tròn, sắc khí ánh mắt nhìn kỹ Bạch Vũ, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không đơn giản, xem ra ngươi là quyết tâm muốn theo ta đối nghịch. Đối nghịch không dám làm, dù sao ngươi là Đại Địa Chí Mẫu, cao cao tại thượng hơn nữa còn sáng tạo thế giới. Quyết định của ngươi ta vốn là cũng không có tư cách gì hỏi đến, nhưng là ta chính là cảm giác một loạt chuyện này thực sự quá mức hy tính hóa, thì ta thực sự là rất không hiểu a. Nói đến cuối cùng, Bạch Vũ phảng phất rất không nói gì lắc lắc đầu. Nữ hoa khí tức trên người bạo động không ngừng, mà tương thần chỉ có thể ở một bên kiên trì khuyên can. Nữ hoa tận lực bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, sau đó trầm giọng nói, nghe nói lai lịch của ngươi vô cùng thần bí, còn không chỗ nào không biết. Vậy ngươi có biết hay không thế giới cuối cùng có thể hay không hướng đi hủy diệt, trở thành thế giới bắt đầu. Bạch Vũ con ngươi chuyển động, nhìn nữ hoa một chút, nói, xác thực là như vậy. Tân thế giới cuối cùng sẽ xuất hiện. Nữ Hoa Rốt cục ở Bạch Vũ sau khi đi vào, tâm tình bắt đầu có một tiêu chuyển biến tốt, cười lạnh nói, nếu như vậy đây chẳng phải là nói liền coi như các ngươi muốn ngăn cản, cũng không thể cùng ta chống lại. Cuối cùng thế giới diễn biến hủy diệt vẫn phải là thuận ta tâm ý. Haha! <cười> Bạch Vũ cười cận, trên mặt không tỏ rõ ý kiến. Mặc dù nói thế giới là làm lại bắt đầu, thế nhưng cùng hủy diệt ý nghĩa nhưng không giống nhau, hắn chỉ có điều là một cái thế kỷ mới bắt đầu, thay đổi vận mệnh sau khi bắt đầu. Ma Diệt vong nhưng chưa từng xuất hiện, ngay Diệt vong chỉ cần huấn thiên hữu đám người này ở một ngày liền chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tương Thần Long mày cũng cau lên đến, hắn giải Bạch Vũ Trô thần kỳ, điều này làm cho hắn bắt đầu lo lắng lên thế giới này sau này kết quả lên. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 570, tư đồ biến hóa. Chương 570, tư đồ biến hóa. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tương Thần trong lòng không hy vọng thế giới này hủy diệt, bởi vì trong lòng hắn với cái thế giới này vẫn như cũ có không bỏ xuống được đồ vật. Nói cách khác Mã Ken quang. Tương Thần tự mình biết hắn thiếu nợ nữ nhân này rất nhiều, cảm tình trái là rất khó trả lại. Lúc này, Bạch Vũ đương nhiên cười ha ha nói, kỳ thực thế giới này cũng không giống tưởng tượng như vậy không thể tả. Người thế giới rất phức tạp hoặc là nói người cảm tình rất phức tạp nếu như ngươi thật sự muốn phải như thế hay là trước tiên cần phải học được hiểu rõ người đến thời điểm tại hạ quyết định này cũng không mượt nói đến chỗ này hắn ngừng lại một chút hôm nay tới nơi này cũng không có gây sự ý tứ chủ yếu chính là đến uống một chén cà phê hiện tại cà phê cũng uống xong ta cũng là cáo tử phúcc lập tức bạch Vũ hóa thành một ti khói xanh tiêu tán thành vô hình cái này gọi là bạch Vũ người thực sự là quá đáng ghét Dĩ nhiên đối bản là mất tính ngược lại lạnh giọng nói tinh thần ngươi vừa nãy tại sao người ta tinh thần cười cười nói thì thực cái này gọi làạch Vũ người Vẫn là rất tốt, chí ít hắn không có ngươi bản thân nhìn thấy những kia phạm nhân thói hư tật xấu, coi như là nhìn thấy ngươi cũng không có a du đinh hót. Như vậy không phải rất tốt sao? Nữ hoa nghe vậy sững sờ, bắt đầu suy tư lên, nàng đột nhiên phát hiện vừa nay chính mình thật sự có điểm không thích hợp, hay là bởi vì bản thân liền đối với Bạch Vũ có địch ý duyên cớ, cho nên nàng các loại biểu hiện càng nhưng đã bắt đầu giống người rồi. Nàng biết này cũng không phải một cái tốt dấu hiệu, vội vã nhắm hai mắt lại, đem trong lòng mình rung động ép xuống. Thở dài một hơi nói, Tương thần ngươi nói không sai, hay là người như vậy ở trên thế giới này diện đã là hiếm hoi còn sót lại không có mấy. Tương thần âm thầm trà sát một đêm chính mình mồ hôi trên trán, biết tạm thời nữ hoa là đem chuyện nào thả xuống, hay là ngươi có thể dựa theo Bạch Vũ nói thử một lần. Nữ hoa sửng sở, cái gì? Tương thần đến gần rồi nàng, cười cười nói, đi thử tìm hiểu một chút ngươi sáng tạo đi ra nhân loại, cứ như vậy hay là có thể thay đổi ngươi đối với nhân loại cái nhìn. Thay đổi? Thực sự là buồn cười. Nhân loại tính chất ta đã xem rõ rõ ràng ràng, để ta ở ngàn vạn năm trong lúc đó thất vọng rồi vô số lần. Ngươi còn để ta đi tìm hiểu cái gì, ta mới không tin người loại sẽ có cỡ nào phức tạp. Nữ oa hừ lạnh một tiếng, đối với Bạch Vũ trước kiến nghị xem thường. Tương thần âm thầm lắc đầu, biết nữ hoa tính cách rất quả cường, không thể vẫn cứ miễn cưỡng, liền cũng không kiên trì nữa. Chuyện của nơi này đến cùng tiến triển thế nào rồi, cũng chỉ có 3 người bọn hắn người trong cuộc rõ ràng. Mà hiện tại chờ ở bên ngoài làm đại lực từ phúc, cùng cái khác ngũ sắc khiến giờ khắc này, nhưng là đã trông mòn con mắt, bọn họ đều khô cần nhìn cửa phòng, muốn biết Bạch Vũ có hay không có thể dựng thẳng đi ra. Thế nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng là không hề có một chút chuẩn xác tin tức, điều này làm cho bọn họ mỗi người đều là vào đầu bất hay. Vẫn quá một buổi tối thời gian, rốt cục vẫn là không có một kết quả, mà Tương thần cùng nữ oa cũng hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Đây chính là đem những người này cho nhịn gần chết. Bọn họ vào đúng lúc này đều là cảm giác thời gian thật giống trở nên chậm chậm rất nhiều. Mà cách xa ở nhà mình Bạch Vũ tự nhiên là không biết những này, hiện tại hắn vẫn là thời khắc đều trong tu luyện vượt qua. Bởi vì hắn biết, chuyện kế tiếp thế nào khả năng đều có khả năng phát sinh, có thể chân chính ý nghĩa trên tăng cao thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Nhưng là thực lực tăng lên là biết bao khó khăn. Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Bang. Đông nhiên một tiếng vang lớn, chỉ thấy Bạch Vũ ra môn nhưng là bị người dùng man lực đem phá ra, một cái tóc hai bổ sủ người lão đạo đi vào. Ở trong tay của hắn còn cầm một cái bình rượu, thật giống là một cái hán tự say. Bạch Vũ nhíu mày, nhìn người trước mắt, đánh giá chỉ chốc lát sau, rốt cục có mặt mày. Nguyên lai người này nhưng là tư đồ phấn nhân. Hắn hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao tư đồ phấn nhân sẽ biến thành bộ này dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Người lẽ nào đã lưu lạc thành ăn mày? Tư đồ phấn nhân vô lực nằm ở trên mặt đất, giơ tay lên trên bình rượu liền hướng miệng mình bên trong hực một hớp rượu, hằng hô nói, ta sắp chết rồi, sắp chết rồi, còn còn lại tháng sau, ta thật là có bệnh. Một giọng thanh lệ tự khẽ mắt của hắn lướt xuống. Trong trọng đau thương gấp khúc ở trên mặt của hắn. Bạch Vũ nhất thời thoải mái, hóa ra là bởi vì hắn phát hiện chuyện của chính mình, không người đem hắn cho phủ lên nói, ta đã sớm nói, chỉ có điều ngươi chính là không tin mà thôi. Tư đồ phấn nhân bị Bạch Vũ lôi kéo, nhưng là ra sức giãy giụa. Hai tay thật chặt nắm lấy Bạch Vũ cánh tay, nói, ngươi có phải là có biện pháp, đúng hay không? Đem ta chữa khỏi đi, ta cùng chân chân vẫn là mới vừa vừa mới bắt đầu, ta không muốn liền như vậy kết thúc a. Ồ. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này càng nhưng đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đem Tư đồ phấn nhân cho đặt ở phía trên ghế salon, lắc đầu nói, ta cũng không có cách nào liền ngươi, bởi vì ta cũng không biết nên làm sao cứu ngươi. Xác thực, mặc dù nói bệnh của hắn chứng căn nguyên chỉ là trong đầu cái kia viên lũ não thế nhưng phải biết cái kia viên ú não cũng là hắn sức mạnh của nguồn. Không có nải viên ú não, hắn đồng dạng là không sống được. Tư độ phấn nhân sinh ra một khắc đó, cũng đã nhất định hắn nhất định sẽ tử, đây chính là vận mệnh sắp xếp. Ngươi một tên lừa gạt, ngươi tên con kiếp, ngươi nếu đã sớm nhìn ra ta có bệnh, tại sao sẽ không có cách nào? Ta không tin, ta không tin. Tư độ phẫn nhân âm thậm chí còn làm bộ khóc thút thít. Nhưng là hắn coi như không tin cũng không có biện pháp gì, hết thảy đều là đã nhất định. Tư đồ phẫn nhân sẽ xuất hiện hiện nay tình hình, cũng là hoàn toàn bởi vì làm đại lực không hy vọng cứu thế giả xuất hiện nguyên nhân, hắn không muốn chính mình thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn liền làm tay nhỏ chân, để cứu thế giả gen cùng dạ mà mổ tổ nhất phu gen sam ở cùng nhau. Hai loại gen khẳng định là có xung đột, tư đồ phấn nhân có thể sống đến hiện tại, đã xem như là kỳ tích. Tư đồ phấn nhân cuộn mình ở trên ghế salon, thân thể đang phát run, ánh mắt rất trống vắng, thậm chí không biết đã bay tới nơi đâu. Bạch Vũ thấy thế trong bóng tối lắc lắc đầu, ngồi trở lại phía trên ghế salon, nhưng là không nói gì. Một đôi mắt nhìn kỹ đã hồn vía lên mây tư đồ phẫn nhân. Khập sâu thở dài một hơi. Tư đổ phấn nhân quá một lúc lâu, mới ra sức bỏ lên, bước chân có chút vụ phụ kiếm chai rượu trong tay đi ra ngoài, xem ra trong lòng hắn đã tuyệt vọng tới cực điểm. Liền như vậy tư đồ phấn nhân lão đảo mở ra Bạch Vũ gia môn, liền muốn chuẩn bị rời đi, thế nhưng ai biết nhưng cùng một người đụng phải một cái đầy cõi lòng, để người kia gào lên đau đớn một tiếng trực tiếp liền ngã ở trên mặt đất. Tư đổ phấn nhân tỉnh táo thêm một chút, liếc mắt nhìn trên đất người sau, nhưng là nhận ra người đến hơi hơi kinh ngạc, chân Trân, làm sao sẽ là ngươi? Ngã trên mặt đất Vương Trấn Trân sững nhìn tư đồ phẫn nhân, kinh nói, "Tư đồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ta tìm ngươi thời gian thật dài, ngươi tại sao trong khoảng thời gian này đều là ẩn nấp ta?" Tư đồ Phấn Nhân hô hấp hơi ngừng lại, lộ nở một nụ cười khổ, "Chân chân, chúng ta vẫn là mau chóng biệt ly đi." Vương Chân Chân chấn động trong lòng, rất là nghi hoặc không rõ, mặc dù nói bây giờ đối với Tư đồ Phấn Nhân cũng một chút hảo cảm, thế nhưng nhưng trong lòng là xa xa còn chưa tới như mê như say mức độ. Vì lẽ đó ở Vương Chân Chân giờ khắc này trong lòng, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài chính là vẻ thất vọng. "Tại sao?" Vương Chân Chân đầu thấp một thấp, âm U nói rằng, Tư đồ Phấn Nhân trên mặt vẻ mặt hết sức khổ. Trong lòng tàn nhẫn mà co giật mấy lần, thật sâu hút vài hơi khi nói, ta không đáng ngươi yêu. Nói xong câu này, lại một lần nữa lảo đảo hướng về dưới lầu chạy đi. K -k -k. Kim Chính Trung gia môn mở ra, đã thấy Kim Vị Lai có chút không hiểu ra sao lộ ra một cái đầu, nghi ngờ nói, là ai vậy? Như thế xảo. Ồ, chân chân người kia là ai a? Vương chân chân do dự một chút, nói, chờ một lúc lại giải thích với người, ta hiện tại có chuyện đi ra ngoài trước. Kim Vị Lai có chút kinh ngạc, gãi gãi đầu tự nói, ngày hôm nay chân chân làm sao có chút kỳ quái. Bạch Vũ đứng ở chính mình cửa, cười cười nói, chuyện như vậy chúng ta vẫn là không cần lo để chính bọn hắn đi xử lý đi." Ồ, oh. Kim Vị Lai đáp một tiếng, lập tức biến sắc mặt, hóa thành một khuôn mặt tươi cười, "Bạch Tiên Sinh à, ta có một việc muốn muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" Kim Vị Lai có chút ngượng ngùng cười cười nói, "Cũng không cái gì, chỉ có điều là ta ở trước đây không lâu đi gặp Đường Bản Tĩnh, chỉ là cảm giác mình rất kỳ quái." "Thấy Đường Bản tính? Nghĩ đến trước Đường Bản tính làm sao bỏ tù sự tình sau khi, Bạch Vũ không khỏi bật cười lên, "Ngươi làm sao đến xem hắn?" Kim Vị Lai nghi ngờ nói, "Chuyện này rất buồn cười sao?" "Ha, ha không có, không có." Kim Vị Lai cũng không có để ý, tiếp theo tiến lên đi mấy bước. Đến gần rồi Bạch Vũ sau khi mới nói, sự tình là bộ dáng này, lúc đó ta biết Đường Bản Tính ở trong ngục thời điểm, là rất phẫn nộ. Chỉ có điều ở nhìn thấy hắn sau khi, tuy rằng cũng rất tức giận, thế nhưng không biết tại sao trong lòng nhưng hoàn toàn hận không đứng lên. Kim vị Lai sắc mặt hơi có chút sốt sáng, "Bạch tiên sinh ngươi nói có thể hay không là ta có vấn đề gì à? Bạch Vũ suy tư trầm ngâm một chút, chật cười nói, "Là có chút kỳ quái, bất quá này liền muốn hỏi ngươi trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, ta khẳng định là không thể nhìn thấu lòng người. Đường Bản Tính hiện tại thế nào rồi? Vẫn là lời nói điên cùng sao? Kim vị Lai gật gật đầu, Lập tức sắc mặt có chút quái dị lắc đạo, nói đến tuy rằng khoảng thời gian này Đường Bản Tĩnh thành thật đã không có giết người hung đi, nhưng là nhưng vẫn như cũng không có người nào làm khó dễ hắn. Có người nói là bởi vì Đường Bản Tĩnh hiện ở khi nói chuyện, một khắc đều đỉnh không được, hết thảy thẩm vấn hắn người từng cái từng cái đều thiếu một chút không đến mất. Trong này nghe nói tốt bao quát Thiên Hữu ca. Nói đến chỗ này thời điểm, Kim vị Lai bỗng nhiên cười cười nói, bất quả nói đến, hiện tại Đường Bản Tĩnh muốn so với trước đây hắn tốt hơn rất hơn nhiều, đáng yêu không ít, hơn nữa còn rất nghe lời, lạ như là một đứa bé tự. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 571, Tẩm Ưng. Trong 581, Tả gương, tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn triển. Âu. Bỗng oh. nhiên Kim Vị Lai dùng tay che miệng lại, bắt đầu nôn khan lên. Nàng một bộ khó chịu vẻ mặt, nói một câu, ta có chút không thoải mái, mất buổi một thoáng. Lập tức liền vọt thẳng tiến vào nhà của chính mình bên trong. Bạch Vũ hơi ngẩn người, lập tức bỗng nhiên không khỏi nợ nụ cười, xem ra là trong truyền thuyết ma tinh sắp sửa xảy ra vấn đề rồi, đón lấy chuyện sẽ xảy ra nên sẽ đặc biệt đặc sắc chứ. Cân cứ nguyên nội dung vở kịch bên trong nhắc tới, ma tinh chỉ dùng mấy ngày liền hoàn toàn có thể sinh nở, hơn nữa hữu dụng mấy ngày thời gian trực tiếp trưởng thành đại nhân. Loại kia tốc độ quả thực là nhanh chóng, thực sự là quá đáng kinh người. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Ma Tinh nếu như trong ngực mang thai trong lúc không thể ậm đầy đủ đủ máu tươi, như thế không thể sống quá thời gian mấy tháng. Ma Tinh khởi điểm rất cao, thế nhưng cũng tương tự có quá nhiều đau khổ. Mà đối với Cương Thi tôi nói, Ma Tinh kỳ thực là cả người toàn là báo vật, nói đến Vân Thiên Hữu mặc dù có thể ở cuối cùng cùng tương thần năng hàng, hơn nữa còn tiến hóa thành đỏ mắt Cường Thi, này tất cả đều là dựa vào hắn hấp một cái Ma Tinh huyết liên cơ. Nếu không Vân Thiên Hữu khẳng định không cần sẽ là tương thần đối thủ. Dù sao nói đến trong cơ thể hắn vốn là chạy tương thần huyết, hắn không thể cường quá tương thần cái này chủ nhân cũ. Nhưng là ma tinh huyết cùng tương thần huyết dung hợp lẫn nhau bên dưới, thì có không tưởng tượng nổi hiệu quả, có thể để Vân Tiên Hữu tiềm lực vô cùng. Đương nhiên cái này cũng là có tác dụng phụ, nói cách khác ở cuối cùng thời điểm hắn phục sinh bởi vì tương thần bỏ mình, vì lẽ đó biến thành người bình thường. Thế nhưng Vân thiên Hữu nhưng là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là một con cương thi, e sợ vĩnh viễn cũng không thể trở thành người. Bạch Vũ lắc lắc đầu, sau đó tiến vào trong phòng của mình, lại bắt đầu cấp bách tu luyện. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Bạch Vũ cửa phòng bị người văng lên. Lần này không có ai dã man xuống tới, vô cùng có lễ phép. Ở vang lên nhà hắn môn sau khi, còn chờ một lúc. Bạch Vũ đi tới trước cửa phòng, mở cửa nhưng là nhìn thấy Vân Thiên Hữu một tấm lo lắng mặt, hắn chính đang bạch vũ cửa qua lại độ bất chân. Bạch Vũ nghi ngờ nói, làm sao? Làm sao gấp gáp như vậy? Vân Thiên Hữu nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, vẻ mặt hơi hơi kích động. Một phát bắt được Bạch Vũ cánh tay, nói, "Bạch tiên sinh, ngươi nhanh lên một chút đi theo ta, có chuyện muốn xin nhờ ngài." Bị Vân Thiên Hữu lôi kéo Bạch Vũ vô cùng sự bất đắc dĩ, trong lòng mở mịt bên dưới, cũng chỉ có theo Vân Thiên Hữu. Hoàn Tiên Hữu đem Bạch Vũ vội vội vàng vàng kéo xuống lầu dưới, sau đó kêu một cái taxi, ở trên xe mới bắt đầu vì là Bạch Vũ chậm rãi giải, giải thích lên. Sự tình là bộ dáng này, gần nhất phát sinh một cái rất kỳ quái vụ án, là phát sinh ở một trường học bên trong sự tình. Hơn nữa phục sinh cũng ở đó, chân chân cũng ở, ngay khi hai ngày nay trường học người đều đang ly kỳ mất tích rồi. Hoàn Tiên Hữu cao mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, coi như là nhân khẩu mất tích gọi ta đi cũng không tránh khỏi không hay lắm chứ, như thế nào đi nữa nói vậy cũng là, là cảnh sát các ngươi sự tình. Hoàn Hữu liên tục khoát tay nói, không phải Không phải bộ dáng này, ta cảm giác trong trường học vô cùng kỳ quái, ta ở trong hành lang dĩ nhiên sẽ vô duyên vô cớ liền bị người khác đánh. Hơn nữa còn quỷ dị không tìm được một cái quỷ ảnh tử. Cùng ta đồng hành cảnh viên, mỗi một người đều ly kỳ mất tích. Ta tìm khắp cả toàn bộ trường học đều không có tung tích của bọn họ. Ồ, Bạch Vũ nhíu như mày, rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như sự tình là bộ dáng này, còn thật sự có điểm không quá tầm thường, é sợ vẫn đúng là khả năng là quỷ vật quái phá. Chỉ có điều Bạch Vũ vẫn cứ cảm giác có chút kỳ quái, cười tự hỏi, vậy tại sao ngươi không có đi tìm Mã Tiểu Linh đây? Cái này Hoàn Tiên Hữu trên mặt tràn ngập lúng túng, xoa xoa mũi của chính mình. "Âp a áp túng nói, trước ta cùng Mã Tiểu Linh bởi vì chân chân sự tình nguyên náo có chút cương, hiện tại ta thật không tiện lại đi phiền phức hắn." Bạch Vũ nhìn một chút hắn, biết Hoàn Tiên Hữu thật không tiện thời điểm, lúc này mới đem mặt chuyển tới một bên liền không tiếp tục nói nữa. Trường học cách đến cũng không tính xa, bất quá là mấy phút lộ trình cũng đã đến địa phương. Hai người đi xuống xe đến, nhìn trước mắt lớp học, nhưng là đều duy trì trầm mặt. Trường học cửa lớn mở rộng, bên trong quanh bay ra quái lạ sương mù, ở này đại ban ngày bên trong, trên bầu trời nhưng là trôi nổi kỳ quái mây đen. Bạch Vũ hé mắt, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy hoang khí ngút trời từ lớp học đỉnh Búc Liên. Bạch Vũ trong lòng âm thầm buồn bực, không biết vì sao lại xuất hiện lợi hại như vậy oan linh. Hắn nhưng là nhớ tới ở Nguyên Nội Dung vợ kịch bên trong, khoảng thời gian này bên trong, lẽ ra không nên có cái gì lợi hại oan linh tồn tại. Bất quá dựa theo Huấn Thiên Hữu trước tự thuật, nhưng cùng Bạch Vũ đã biết một cái nào đó đoạn cảnh tượng vô cùng giống nhau. Lắc lắc đầu, quay về Vân Thiên Hữu nói, chúng ta vào đi thôi. Huấn Thiên Hữu đối với nhà này, lớp học vô cùng tiến kỵ, trên người bắt thịt đều căng thẳng, cẩn thận nói, Bạch tiên sinh cũng phải cẩn thận, trong này rất tà môn. Một cái cương thi nói một chỗ nào đó tà môn, xác thực là có chút hý kỳ tính. Vào đi thôi, xem xem rốt cuộc là thứ gì sẽ tà môn như vậy. Huấn Tiên Hữu theo bản năng gật gật đầu, một đôi mắt bốn phía nhìn quét, trong lòng không tên cảm thấy căng thẳng. Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn, trực tiếp nhanh chân đi tiến vào lớp học bên trong. Ở trong này rất là nguồn ngang, các loại tạp vật lung ta lung tung trồng chất ở trong hành lang, hơn nữa ở này vách tường bốn phía còn treo lơ lửng một mặt diện tấm gương. Bạch Vũ trong lòng hơi động, sắc mặt cũng là hơi đổi, cũng không phải là sợ sệt, mà là hắn cảm giác được kỳ quái. Nếu như hắn không nhìn lầm, này tất nhiên là cái kia trong gương hồn. Thế nhưng chuyện này hoàn toàn không nên xuất hiện ở vào thời điểm này, hẳn là còn muốn mấy tháng mới đúng, hiện tại trước thời gian xuất hiện nguyên vốn là một cái để bạch vũ không rõ vì sao sự tình. Bạch Vũ đưa tay ra, ngăn lại Huấn Thiên Hữu, thấp giọng nói: "Ngươi trước tiên không muốn lại đi về phía trước, ta tự mình đi là được, ngươi vẫn là cản mau rời đi đi." Đối phó loại này không nhìn thấy mò không được kẻ địch, Huấn Tiên Hữu cái này dựa vào thân thể ăn cơm cơm thi, ở đây có thể có thể không thể giúp một tay, còn có thể vướng vận. Huấn Tiên Hữu tự nhiên là không muốn, mặc dù nói hắn biết bạch Vũ hết sức lợi hại, thế nhưng ở vào thời điểm này liền lùi bước, chính hắn đều cảm thấy rất không trượng nghĩa vì rằng hắn ở đây đã từng ăn qua thiệt lớn, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào tìm về bãi. Cái này không thể được, Bạch tiên sinh ngươi là ta lĩnh tới được, ta cứ thế mà đi thôi hả, Chúng ta đều cảm giác có lỗi với ngươi. Bạch Vũ có chút không nói gì, xoay người lại nói, nếu như ngươi còn tin tưởng lời nói của ta, vẫn là nghe lời của ta, mau chóng rời đi. Cái này ván linh cũng không phải là ngươi có thể đối phó, có ngươi ở đây khả năng còn có thể để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Hoán Thiên hữu ngẩn người, là như vậy. Đương nhiên, vì lẽ đó ta mới để ngươi mau chóng rời đi. Thuân thiên hữu vẫn như cũ có chút do dự, đứng tại chỗ. Hô Chạm. bỗng nhiên một tiếng xe do tiếng, chỉ thấy Vân Thiên Hữu nhất thời như là vẫn bóng cao su giống như vậy, bị đánh tới mặt khác một mặt trên trường. Sau đó phản bắn trở về, lại một lần nữa bị đánh ra ngoài. Này nhưng là ở trong gương oán linh trò đùa dai. Qua lại mấy chuyến sau khi, Huấn Thiên Hữu đã bị làm hôn mê, lắc đầu ngất ngất ngây ngây chầm lên, bước chân có vẻ có chút phù phiếm. Bạch Vũ lắc đầu nói, vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài đi. Bỗng nhiên bay lên một cước, trực tiếp liền đạp đến Huấn Thiên Hữu trên người, sức mạnh khổng lồ bên dưới càng là trực tiếp đem Vân Hữu cho đạp đến phía trên thao trường. Đưa đi rồi Vân Thiên Hữu sau khi, Bạch Vũ tâm thần ngưng tụ lại đến, quay về chống giống hành lang cười lạnh nói, ngươi cũng thật là sẽ chơi à, ngày hôm nay không biết ngươi có thể chơi hay không hài lòng. Chỉ thấy theo Bạch Vũ dứt tiếng chân phải của hắn trực tiếp tầng tầng hắn ở trên mặt đất, mặt đất không chịu nổi sức mạnh khổng lồ từng tấc từng tấc dạn nứt ra, như là mạng nhện bình thường lan tràn ra. Từng đạo từng đạo màu đen lưu quang tự mặt đất bên trong bay vụt đi ra, trực tiếp bắn tới một mặt diện treo lơ lửng ở trên vách tường tấm gương mặt trên. Tấm gương mặt trên bị ánh sáng dựa vào, dĩ nhiên chậm chuyển hóa thành màu đen. Trong nháy mắt vốn là rất là sáng sủa tấm gương, dĩ nhiên hoàn toàn không minh bạch rồi. Thật giống là than tuổi như thế cháy đen. Bạch Vũ vừa nãy là dẫn ra trong lòng đất sắc khí, đem nơi này hết thể tấm gương ô nhiễm, để bọn họ không thể ở trở thành oan linh đi lại nơi. Trình độ lớn nhất hạn chế hành động của hắn năng lực. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Một đạo mãn mang không thể tin tưởng âm thanh tự bốn phương tám hướng chuyển đến, trong đó còn bao hàm một tia sợ hãi. Bạch Vũ cười lạnh nói, làm sao không thể? Từng bước từng bước hướng về nơi sâu xa mà đi, ở này trong hành lang mỗi một nơi tấm gương đều bị ô nhiễm, đã có thể không cần để ý tới. Thế nhưng này linh lợi hại nhất vẫn là có thể tại nhiệm hà phản quang địa phương hành động coi như là mảnh vụn thủy tinh cũng được, loại này đối thủ nếu là không có mang tính áp đảo sức mạnh, khẳng định là một cái làm người đau đầu đối thủ. Coi như là đem hết thể tấm gương cho đánh nát, cũng hoàn toàn không thể thương tổn được hắn bản thể mảy may, chỉ có tìm tới phía bên kia chủ kính, cái kia một mặt rạng bộ oán linh tấm gương mới được. Bất quá Bạch Vũ đối với nơi này tất cả cũng không tính quen thuộc, vì lẽ đó cũng không thể không mượn pháp nhãn sức mạnh đến tìm kiếm cái kia trước gương. Trong ánh mắt vẫn lên loẻo loẻo kim quang, chỉ chốc lát sau Bạch Vũ con mắt chớp chớp, cuộc tìm được một mặt âm khí nhất, coi trọng nhất tấm gương. Hắn ở tại vật, lặng lặng mà bày ra Bạch Vũ không nhanh không chậm đi tới tạp vật, đẩy cửa đi vào. Đã thấy cái này tạp vật bên trong vẫn như cũ cũng vô cùng lộn xộn, các loại đống đồ lộn xộn tích đâu đâu cũng có, còn có một chút nát tan trang giấy tán loạn nằm trên đất. Bạch Vũ đi tới phía trước gương, nhưng không có trực tiếp đem tấm gương đánh nát, bởi vì hắn biết mất tích nhân khẩu tất nhiên còn ở tấm gương bên trong thế giới. Nếu như cái gương này nát, muốn để bọn họ đi ra cũng quá quá khó khăn. Bạch Vũ trên tay một phen, cầm túi phất trần nhất thời xuất hiện, Bạch Vũ đem hóa thành một con to lớn lông, pháp lực vận chuyển trực tiếp ở cái gương này, bên trên họa ra một vệt kim quang loè loẹt thái cực đồ đến. Chưa xong con tiếp Doet, khoảng thời gian này có chút thể văn, các vị anh chị em nhiều bao hàm, thời gian sau này sẽ duy trì chương mới E01292. Quy một chương 572, phá nát. Chương 572, phá nát. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chói mắt kim quang lấp lóe bên dưới, chỉ thấy cái gương này ngay lập tức sẽ như là bình tĩnh hồ nước xa suốt rơi xuống cục đá giống như vậy, dĩ nhiên tạo nên tầng tầng kỳ quái sóng gợn. Theo thời gian trôi đi, sóng gợn càng ngày càng nhiều, đợi được xem ra mặt kính sắp sửa tàn loạn thời điểm. Đột nhiên một đạo chói mắt ánh bạc bắn mạnh ra, chỉ thấy mặt kính dĩ nhiên quỷ dị lại khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng chỉ có điều là gặp phải gió nhẹ thổi chính là trực tiếp nhẹ nhàng chiến chuyển động thật giống như này không phải một chiếc gương mà là giữ tươi mô như thế Bạch vũ Vũơ lên bước chân của chính mình bay thẳng đến trong gương đi đến một bước bước ra nhưng là trực tiếp liền đi tiến vào tấm gương bên trong thế giới thật giống cũng không có bị bất kỳ trở ngại như thế trong gương thế giới cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không khác nhau chút nào các loại trang trí Phương vị cũng là hoàn toàn tương đồng thế nhưng những thứ kiện nhưng có một cái điểm giống nhau Vậy thì là toàn bộ đều là cùng thế giới hiện tượng lại nói cách khác tiểu trữ còn có các loại vật phẩm Để Bạch Vũ cái này ở thế giới hiện thực nó có người, cũng là cảm giác được hơi hơi không quá thính. Trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, từng bước một hướng về nơi có người mà đi, đó là một gian phòng học, ở trong đó hầu như toàn giáo bên trong hết thể học sinh đều ở chỉ bất quá bọn hắn mỗi một người đều ánh mắt dại ra, xem ra thật giống là chúng ta. Này đều là con kia đoán linh ở quái phá, người này năm đó xác thực cũng thực sự là xui xẻo, vô duyên vô cớ chọc tới Tương Thần, muốn cùng Tương Thần tranh nhau truy mã đỉnh đương. Thế nhưng Tương Thần năng lực học tập thực sự là cái người, mới đến thế giới nhân loại không lâu, cũng đã tốt xấu đều cho học không biết. Ngay khi này Đoàn Linh cùng Mã Đinh Dương tập luyện rùa cùng Vũ Lệ Diệp trận này kịch bản thời điểm, vị tương thần đem linh hồn cho phong ấn tại trong gương. Trong gương Đoàn Linh rùa mẹo, giờ khác này chính diện mang nghiêm nghị ở trong phòng học qua lại độ bước chân. Trong lòng hết sức lo lắng, còn đang không ngừng lẩm bẩm lủ bộ, bên ngoài tên kia rốt cuộc là ai? Tại sao lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể mang ta trong gương liên hệ các đức. Liếc mắt một cái ngồi ở một bên một cái hơi mập người trung niên, khẽ hừ một tiếng nói, "Phó hiệu trưởng, ngươi ở đây xem thật kỹ người nơi này, giáo tốt những học sinh này, không nên để cho bọn họ chạy loạn ngươi biết không?" "Vâng." Dổ trong miệng phó hiệu trưởng ánh mắt tán dã. Khuôn mặt bắp thình cũng là vô cùng cứng ngắc, thật giống này một cái đúng chữ là ở cổ họng của chính mình bên trong mạnh mẽ bỏ ra đến. Hiệu trưởng chậm rãi xoay người lại, cứng ngắc ngựa khi quay về chúng học sinh nói, các bạn học chúng ta cố gắng đi học đi. Vương lão sư tới giáo các bạn học lớp Anh ngữ. Vương Chân Chân ở trong đám người cũng là khuôn mặt cứng ngắc, bị dỗ ngữ cho hoàn toàn đã không chế. Gật gật đầu, liền đi từng bước một tiến lên, lại như là một cái không có sự sống sắc chết di động. Dỗ Miễu nhìn thấy tình hình như thế hết sức hài lòng gật gật đầu, cười hắc hắc nói, được, chính là như vậy, một ngày nào đó ta sẽ để người của toàn thế giới đều đi vào buổi các ngươi trực tiếp đem môn cho mở ra, vừa muốn đi ra gây sự với Bạch Vũ. Chạm. Ngay khi Dỗ Mẹo mở cửa sau một khắc, chỉ cảm giác mình bụng một nguồn sức mạnh chuyển đến. Thân thể dĩ nhiên không tự chủ được lại như là một cái phá bao tải như thế bay ra ngoài. Bang. Trực tiếp liền đánh vào trên cửa sổ diện, căn phòng học này đều run lên mới run. Dỗ Mẹo là hoán linh tự nhiên không thể liền như vậy dễ dàng chết đi, chỉ thấy hắn sắc mặt giữ tận chạm lên, giọng căm hờn nói, "Là ngươi, ngươi dĩ nhiên đi vào. Ta là đi vào, chính là vì đưa ngươi thu phục." Bạch Vũ cười cười nói, "Hả? Ha ha, ha, ha, ha. Mẹo cười to thực sự là không biết tự lượng sức mình, lẽ nào ngươi cho rằng đi vào là có thể thu phục ta? Quả thực bật cười, ở tấm gương trong thế giới, ta chính là chủ thể. Dỗ Meo ngạo nghễ mà đứng. Dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ nếu đi vào thì tương đương với tự tìm đường chết, ngược lại là cho hắn cơ hội. Bạch Vũ con mắt hơi nheo lại. Nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Dỗ Meo đối với Bạch Vũ nói xong toàn không để ở trong lòng, mặc dù nói ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong đều là hắn ở trong gương ở đánh đối thủ, do đó để đối thủ không thể có chút nào hoàn thủ cơ hội. Nhưng là không muốn đa quên. Cái này tấm gương thế giới sợ di tồn tại hoàn toàn hay là bởi vì hắn, ở lại, sững sở thời gian lâu như vậy, tự nhiên rất rõ ràng hắn ưu thế của chính mình. Ngư có thể vận dụng thủ đoạn. Chỉ thấy Dỗ Miêu bỗng nhiên đem bên hông mình Tây Dương kiếm cho rút ra, chỉ phía xa Bạch Vũ khinh thường nói, "Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ở cái này tấm gương trong thế giới ta mạnh như thế nào." Phốc. Rất quỷ dị, Dỗ Miêu biến mất không còn tăm hơi rồi. Ở hắn nguyên lai trạm địa phương, chỉ có một cái lúc nào cũng đều đưa tới thanh phong cửa sổ mà thôi. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Đứng ở tại chỗ không có một chút nào di động, một đôi mắt vàng chói lọi nhìn quét chu vi, có thể nhìn ra được Bạch Vũ thực đang tìm kiếm rổ mèo hành tung. Mẹo, một đạo tiếng xe gió chuyển đến, đánh thẳng Bạch Vũ ngược mà đi. Bạch Vũ ở ngàn cân treo sợi tóc công kích sắp sửa tới người thời khắc, bỗng nhiên dơ lên một cái tay đến, trực tiếp liền hướng về xe gió mà đến cái kia vật nắm quá khứ. Ken. lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm vang lên, chỉ thấy Bạch Vũ trong tay nắm thật chặt một thanh tây dương kiếm mũi kiếm, thân kiếm ở trong tay của hắn dây, phát sinh ong, ong Công kích mất đi hiệu lực, dấu mẹo cũng lại một lần nữa hiện ra hình đến chỉ thấy hắn chính nắm trong tay tây dương kiếm, kinh ngạc nhìn bị Bạch Vũ nắm ở trong tay mũi kiếm. Tuy rằng ở trên cái thế giới này, lực chiến đấu của người các hạng năng lực hoàn toàn có thể nhảy ra mấy lần trở lên, hơn nữa còn có thể làm được vô thanh vô tức cẩn thân. Thế nhưng hai người chúng ta không phải cùng cấp bậc đối thủ, ngươi cùng ta đối chiến hoàn toàn là không thể có phần thắng. Dỗ mèo một cái buông lỏng tay ra bên trong chuôi kiếm, lào đạo lùi lại mấy bước, máng, không thể, ngươi lừa người, ở thế giới của ta ta làm sao có khả năng còn không phải là đối thủ của người. Sau một khắc Bạch Vũ rõ ràng có thể cảm giác được, ở chung quanh hắn không gian, giờ khắc này bắt đầu nhẹ nhàng chuyển chuyển động. Phản phất bất cứ lúc nào đều muốn phá diệt. Bạch Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc, biết đón lấy khẳng định là rồ mẹ bắt đầu điều mạng. Kenka. Phản phất la vỏ trứng gà phá nát tâm thành, chỉ thấy Bạch Vũ bốn phía không gian vào thời khắc này chợt bắt đầu xuất hiện vết nước. Từng vết nước lan tràn ra phía ngoài, thật giống như là một bộ mạng nghệ. Bạch Vũ nhất thời liền hiểu rõ ra, biết rồi nguyên lai rồ mẹ muốn dùng phá nát không gian đến mai táng Bạch Vũ. Đối với công kích như vậy, Bạch Vũ trong lòng chỉ có thể lắc đầu. Phải biết coi như là đường hầm không thời gian hắn đều qua quá, hơn nữa mạng lưới thế giới cũng là đi vào. Tấm gương này thế giới phá nát không gian lại làm sao có khả năng đem hắn làm sao? Thậm chí dù ngươi có thể phá hoại, Bạch Vũ vẫn có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem tu bổ. Bạch Vũ cũng không để ý tới này quanh người bắt đầu phá nát không gian, trực tiếp một tay nhấc lên trong tay cầm tú phát trần, trực tiếp chính là du lên. Xoay tròn ở căn phòng này bốn phía hóa một vòng. Đùng. A. Một tiếng nổ vang thêm vào một tiếng thê thảm xang gọi, Dụ mèo bóng người lần thứ hai bạo lộ ra, trên người đã hoàn toàn trở nên cháy đen, ngã trên mặt đất thân thể còn không khống chế được không được co giật. Hắn hiện tại hình tượng cùng bị tiên lôi bổ cũng không có cái gì quá to lớn không giống. Dù Miêu bị trọng thương trong thời gian ngắn bên trong tự nhiên là không thể đứng lên đến rồi, mà hắn phép thuật cũng không thể ở duy trì bao lâu. Vì lẽ đó trước bị hắn không chế người, giờ khác này đều là vậy vậy đầu, đều to lên. Hơi mập người trung niên, một cái giật mình chậm lên, nhìn thẳng nếu như không có vật bình thường đứng ở đã bắt đầu phá nát trong không gian, không thể tin tưởng hết lớn, chuyện gì thế này? Người là người nào? Nói đến chỗ này, người trung niên đột nhiên đập đánh một cái đầu của chính mình, thấp giọng mắng, loại này siêu tự nhiên tưởng tượng làm sao có khả năng sẽ có. Khẳng định là đang nằm mơ là được rồi, nhất định là tại nằm mơ. Hoa, hoa, hoa. Những ngày trường học bên trong hồ đồ hài đồng môn khi nào gặp tình hình như vậy? Hoàn loạn bên dưới cũng không nhịn được khóc lên. Đại gia không phải sợ, đừng khóc, cái này là bằng hữu ta, không phải người xấu. Vương Chân Chân làm tiểu học lao sư cũng rất có một bộ, an ủi lên những hài tử này không quá phận phút thời gian, liền để bọn họ ngừng tiếng khóc. Bạch Vũ không bị ngoại vật ảnh hưởng, sắc mặt lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất rô mèo, quát khẽ, "Chân Chân, hiện tại các người đều ở tấm gương trong thế giới, đem những hài tử này cho mang đi ra ngoài, đến tạp vật bên trong tìm tới cái kia diện có khắp người diện tấm gương, mau nhanh từ trong gương đi ra ngoài." Ta lưu lại khắc phục hậu quả. Vương Chân Chân tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là một người có đạo đức nghề nghiệp tiểu học lao sư tới nói, vẫn là học sinh tương đối cháu yếu. Hơn nữa hắn biết Bạch Vũ tất nhiên sẽ không nói khoác lừa nàng. Được, ta này dẫn bọn họ liền đi. Nói xong những lời Vương Chân Chân liền mang theo một đám bọn học sinh vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Huấn phục sinh có chút do dự, hắn quay về Bạch Vũ hô, "Bạch tiên sinh, ta không bằng cũng lưu lại giúp ngươi chứ?" Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười đầu nói, "Không cần, nơi này ta một người là tốt rồi, đi bên ngoài cùng Vân Thiên Hữu đi." Nghe được tên Vân Thiên hiếu. Vương Chân Chân cùng Huấn Phục Sinh con mắt đều là cùng nhau sáng ngời, trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Lập tức liền vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài chạy vội quá khứ. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sau khi, Bạch Vũ nhìn trên mặt đất đã khôi phục như cũ rỗ mèo nói, hiện tại vẫn chưa thể giết ngươi, ta chuẩn bị đưa ngươi cho mang đi ra ngoài cho ngươi đi thấy cái trước bạn cũng làm sao. Rỗ mèo gian nan bò lên, tàn nhẫn mà thổ một ngụm nước bỏ nói, ngươi muốn bắt đến ta. Quả thực là đường hỏng. Hừ hừ. một tiếng, sau đó biểu hiện vô cùng kỳ quái, tự ai tự oán, tự khóc tự cười. Đồng thời toàn bộ không gian đều đang bắt đầu kịch liệt bắt đầu rung dậy, thật giống như phát sinh cùng quy mô lớn địa chấn. Ngươi nếu muốn cùng ta đồng quy vô tận." Bạch Vũ kinh ngạc nói, hắn cũng không nghĩ tới Dỗ Mẹo sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Dỗ Mẹo cười thản một tiếng, "Là thì thế nào? Ta biết rơi xuống trên tay của ngươi tất nhiên sẽ không có mệnh, nếu như vậy chẳng bằng lôi kéo ngươi cho ta chôn cùng. Ngược lại ở cái này không có thứ gì tấm gương trong thế giới, ta cũng hoàn toàn chịu đủ lắm rồi, đã sớm muốn chết. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 573, cứu ra. Chương 573, cứu ra. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều Gentaka, một tiếng vỡ vụn âm thanh không dứt bên tai, chỉ thấy một mảnh màu u lam hư vô không gian bắt đầu chậm rãi hướng về Bạch Vũ Phương hướng mà tới. Mà ở hắn quanh người đã xuất hiện một khối u lam không gian, cũng không tự chủ được chấn động chuyển động, liền phảng phất là muốn cùng cái kia tạng lớn không gian hợp hai là một. Bạch Vũ vẻ mặt bất động, thân hình cũng bất động, đứng thẳng ở một mảnh trong hư vô tùy ý chính mình áo bảo chậm rãi múa. Trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ta đúng là muốn dẫn ngươi đi thấy một người mà tôi, chỉ là như vậy, ngươi hoàn toàn không 뜻 muốn làm như thế. Dụ trầm gương mặt cười to lên, ha, ha thật sự coi ta là ba tuổi tiểu hải tử. Ngươi có biết ta ở tấm gương trong thế giới bao lâu? Ta đã bao nhiêu tuổi? Liên chính ta đều không phân biệt được, ta nghĩ nếu như ta vẫn là người sống khẳng định đều mấy chục tuổi, điểm ấy tiểu thủ đoạn lại như lửa ta. Bạch Vũ nhất thời có chút không nói gì, hắn nói đều là thật sự, muốn đem hắn giao cho Mã Đinh Đường mà thôi. Như thế nào đi nữa nói cái tên này cũng coi như là một kẻ đáng thương, vẫn bị tương thần hại. Khoảng thời gian này hạ xuống, ở một cái không có thứ gì trong không gian, mạnh mẽ ở lại, sướng sở thời gian mấy chục năm, nếu như là người bình thường khẳng định cũng sớm đã điên mất rồi. Hắn tư duy quá đáng cực đoan cũng là có thể lý giải. Hơn nữa lần này hắn muốn đem toàn thế giới tất cả mọi người mang tới tấm gương thế giới đi, cũng là bởi vì hắn không muốn lại chịu đựng cô độc, muốn có người bồi cùng hắn mà thôi, nhưng là thủ đoạn thực sự là có chút quá mức cứng rắn. Bạch Vũ lắc lắc đầu, đồng nhiên đưa tay hút một cái, nhất thời liền đem rổ một cho hút tới trong bàn tay. Chắc chẽ nắm lấy rổ mẹo cổ áo. Rỗ Nhược bị Bạch Vũ hạn chế, ra sức giãy giụa, ngươi mau thả ta ra, thả ra ta. Bạch Vũ lường hắn một cái, hừ lạnh nói, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Dổ thân thể nhất thời bị Bạch Vũ này lạnh cho chấn động một thoáng, Bạch Vũ là một người nắm giữ thần vị người. Một cái thần tiên khí chẳng, tự nhiên không phải rỗ một cái này nhỏ nhỏ hoàn linh có thể phản kháng, vì lẽ đó rỗ mẹo ngay lập tức sẽ thành thật đi. Cảm giác được chính mình khắp toàn thân đều đang không nhắc lên được mấy bay khí lực, Bạch Vũ một cái dẫn rỗ mẹo, vừa chậm rãi hướng về tạp vật phương hướng mà đi, ở trên đường màu xanh lam phá nát không gian vẫn theo đuôi sau lưng bọn họ. Nhưng là Bạch Vũ nhưng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần này phá nát không gian truy đổi đến cách Bạch Vũ không tới 3 mét địa phương thời điểm, ngay lập tức sẽ dừng một chút, không thể tiến lên nữa một bước. Bạch Vũ loại này bình tĩnh phi thường, Ở loại này hết sức địa phương nguy hiểm cũng có thể thời khắc giữ vững bình tĩnh tâm thái có thể thần kỳ bản lĩnh. Thực tại đem Dô Ngư cho kinh đến, để Dô Ngư không chút nào dám có cái gì dị động, ở cảm giác của hắn bên trong Bạch Vũ thật giống cùng mấy chục năm trước đem hắn cuốn tiến vào trong gương, tương thần biến thành tên Khương Chân Tổ là một đẳng cấp. Loại kia để hắn chỉ có thể ngước nhìn cùng kính nể thực lực, là hắn ngẫm lại đều cảm giác sợ sệt. Khương Chân Tổ danh tự này ở trong lòng của hắn đã trở thành ngắc ngọng, nghĩ đến danh tự này cũng làm cho thân thể của hắn dày, khắp cả người phát lệnh. Mà giờ khắc này Bạch Vũ ở trong lòng hắn địa vị, nghiêm nhiên chỉ so với Khương Chân Tổ trên đất một tí như thế. Bất quá là một hồi thời gian, rốt cục hai người đi tới tà vật. Bạch Vũ tiện tay đưa tay trên rổ ngửa cho bỏ vào trên mặt đất. Bình tĩnh nhìn hắn nói, "Hiện tại ngươi cho ta thành thật ở lại, chờ một lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên lộn xộn. Ngươi, ngươi ngươi muốn muốn thế nào? Có năng lực liền mau nhanh giết chết ta, ngược lại ta đã sớm không muốn sống, chết rồi có thể không cần lại được như vậy khổ." Dỗn trong lòng căng thẳng và phần, môi run lên nói kiên cường lại. "Giết ngươi." Bạch Vũ đồng nhiên nở một nụ cười, "Ta vẫn không có cái này hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn đem ngươi cho mang đi ra ngoài. Sau đó đang chậm chậm đối phó ngươi." Dỗ mưa tăng một tiếng từ trên mặt đất này lên, không biết tại sao. Khi nghe đến Bạch Vũ cuối cùng câu nói kia thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thẳng vào cốt tủy Hàn Ý biết được đã lâu đều không có đán đến thử một loại cảm giác sợ hãi. Bạch Vũ đồng nhiên đưa tay ra đến, hướng về dỗ mưa trên ghế diện chỉ tay, trong nháy mắt một vệt kim quang lướt qua, lấy tốc độ nhanh như kia chớp đi vào trong đó. Kim quang nhập thể, để dỗ mưa khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không thể tự do không chế. Cả người đều cương đứng ở nơi đó. Chỉ có một đôi con ngươi còn có thể hơi hơi chuyển động. Bạch Vũ hứng ở dỗ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhiên nhấc chân lên đi vào hắn. Sau đó Dụ ra chỉ tay đến, nhanh chóng ở rồm trên người họa ra một đạo lệ chú. Lấy chỉ viết thay, một vệ kim quang loẹt loẹt phủ văn nhất thời sôi nổi mà trên. Rồm ở phủ văn hoàn thành sau một khắc liền phát hiện, thật giống thân thể của chính mình bên trong có một luồng hỏa diễm đang tiêu đốt giống như vậy, để hắn mỗi một tấc bất thịt đều thống khổ và phần. Liệt diễm đốt người thống khổ cũng không có kéo dài bao lâu, sóng nhiệt chậm rãi lui đi, một chút hào quang màu bạc chợt bắt đầu từ trong thân thể của hắn bay ra đi ra. Đoạn này quá trình thật muốn toán lên thời gian đến, cũng bất quá là mấy phút mà thôi, thế nhưng ở trong lòng thật giống so qua mấy năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tâm can tỷ phổi thật giống đều bị đốt thành cho tàn. Người đối với ta làm cái gì? Cương đứng ở tại chỗ rỗ mèo hét lớn, vào giờ phút này hắn đã tạm thời đem sợ hai trong lòng mình ép xuống, dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ tất nhiên không có đối với hắn làm chuyện tốt lành gì. Bạch Vũ ngâm tầm nhìn một chút hắn, bỗng nhiên cười nói, "Được rồi. Ngay khi vừa nãy Bạch Vũ là vừa thần phép thuật cho phá vỡ, rỗ mèo sợ gì ở lại trong gương không thể đi ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì tương thần phép thuật ràng Chỉ cần có thể đem pháp thuật kia loại bỏ, như vậy rỗ liền hoàn toàn có thể biến thành phụ thông toán mèo ngẩn người, Công hiểu Bạch Vũ đến cùng là đang nói cái gì, chói chặt lông mày còn muốn muốn chửi ầm lên. Thế nhưng Bạch Vũ thật giống như biết hắn phải làm gì giống như vậy, chỉ thấy hắn trực tiếp đem tay phải của chính mình nâng lên, bỗng nhiên phát lực hướng về Dỗ mèo môn vô tới. Đùng. Một cái vang dội bật hai, Dỗ Miệu bị một loại sức mạnh khổng lồ cho đập cho ngất quá xứ. Sắp thực là ngất, tuy rằng hắn là hoàn linh. Dỗ Miệu vô lực ngã vào trên mặt đất, hai mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự. Bạch Vũ tìm kiếm một thoáng, lập tức ở trong không gian tìm ra chính mình một viên ngọc trấn đến, trên tay giấu tay bắt, nhất thời liền đem Dỗ Miệu cho thu vào. Làm xong những ngày sau khi Bạch Vũ này vừa mới đến phía trước gương, nhấc chân đi ra ngoài. Ở tấm gương mặt khác, bọn học sinh, huấn phục sinh, Vương Chân Chân còn có huấn thiên hữu đám người, chính đang ngẩn đầu lấy vọng, chờ đợi Bạch Vũ xuất hiện. Nhìn thấy Bạch Vũ đi ra sau, bọn họ đều là thở phào nhẹ nhóm, huấn thiên hữu đầu tiên tiến lên đón, lau một cái trên trán mình diện mồ hôi, nói, "Bạch tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì xảy ra đây, thiếu một chút liền vọt vào cứu ngươi." Bạch Vũ cười nói, "Điểm khó khăn này vẫn chưa thể đem ta như thế nào." Hô anh Tiếng liệt vang trầm thanh ở trong gương truyền đến, chỉ thấy tấm gương thế giới dĩ nhiên tỏa ra sáng sủa cường quang, những ánh sáng này thật giống muốn xông ra tấm gương. Bạch Vũ không có hơi nhíu, xoay người lại, đột nhiên từ trong lòng móc ra một nắm nhang cho đến, hướng về ánh sáng bắn ra bốn phía tấm gương mặt trên một tác, hét lớn một tiếng, "Định!" Âm thanh hạ xuống, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này dừng lại, bốn phía không gian đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là không dám thở mạnh trên một thoáng, tập trung tinh thần nhìn cái kia diện uy thế kinh người tấm gương. Kèn Mặt kính xuất hiện từng vết nước, bên trong ánh sáng bắt đầu chậm rãi ẩn ngấp, quá mấy hơi thở trong lúc đó, trong gương hết thể đều khôi phục diện mạo thật sự, thật giống là một mặt phổ thông thông tấm gương như thế. Hơn nữa ở tất cả những thứ này đều làm sau khi xong, toàn bộ lớp học bên trong chưa kịp sáng sửa rất nhiều. Ngoài phong ánh mặt trời, bay tung tóe ở trên mặt đất xem ra đều thoải mái không ít. Nơi này âm khí đã hoàn toàn biến mất, vì lẽ đó bên ngoài dương khí mới có thể có thể tiến vào, trước bởi vì game lên nồng nặc vì lẽ đó ngăn cản dương khí, mới sẽ tạo thành lớp học bên trong vô cùng tối tình huống. Vương Chân Chân tiến lên đi mấy bước, đột nhiên cung rơi xuống thân đi, cảm kích đắc đạo, cảm tạ Bạch Tiên Sinh đúng lúc tới rồi cứu những học sinh này, nếu không là lời của người, khả năng chúng ta đều tử ở trong gương. Bạch Vũ khoát tay nào nói, này đều là phận sự sự tình, làm người tu đạo, chính là hẳn là thủ chính tất ta. Dừng một chút, Bạch Vũ lại nói, các ngươi hiện tại ở kiểm tra một chút, nhìn người có phải là đều ở, nếu như đổ vào người nào liền không tốt. Huấn phục sinh ở bên cạnh cười nói, yên tâm đi Bạch Tiên Sinh, một người cũng không thiếu, ta cũng sớm đã điều tra. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, nếu như vậy vậy là được, ta còn có chút việc trước hết đi rồi. Những này người bạn nhỏ ở huấn phục sinh dưới sự hướng dẫn, đến lúc đó rất nhiệt tình hoan đưa nổi lên Bạch Vũ đến, đợi được Bạch Vũ biến mất ở đầu đường, bọn họ lúc này mới lục tục trở lại bên trong phòng học. Mà huấn thiên hữu sau đó cũng đã rời đi, không dám ở chỗ này đợi lâu, hắn bây giờ nhưng là không dám nhìn thấy Vương chân Trăn. Bỗng nhiên Vương chân chân cảm giác được có chút quái quái, kỳ quái nhìn quét một chút người trùng quanh sau, bỗng nhiên kéo huấn phục sinh nói, có hay không nhìn thấy hiệu trưởng a? Huấn phục sinh cũng vô cùng nghi hoặc, hắn ký cho bọn họ hiệu trưởng so với bọn họ đi ra còn sớm, căn bản cũng không có đi cùng với bọn họ. Vừa nghe nói dỗ mẹo là chỉ oán thời điểm, liền lặng lẽ trốn. Đó lấy hắn đi nơi nào còn thật sự không ai có thể nói được, huấn phục sinh gãi gãi đầu nói, người nói hắn sẽ có hay không có sự đi ra ngoài. Vương Chân Chân cũng không có ngâm nghĩ, gật đầu một cái nói, khả năng đi. Mà ở tấm gương bên trong thế giới, này hiệu trưởng trường học bởi vì không có nghe xong Bạch Vũ nói, vì lẽ đó bị vây ở trong đó. Cả người hầu như đều nhanh điên mất rồi. Một lúc mới bắt đầu hắn còn chưa ý thức được này đã không phải thế giới cũ, còn tưởng rằng là ở nguyên lai like trong trường học. Vì lẽ đó hắn liền liệu mạng hướng về phía ngoài trường học chạy, có thể tưởng tượng được hắn tự nhiên là không thể chạy trốn đi ra ngoài. Thậm chí sau đó còn bị vây ở hỗn loạn trong không gian, đáng được ăn mừng chính là Bạch Vũ đúng lúc đem không gian cho đóng kín, lúc này mới để hắn lưu lại một mạng, bất quá hắn muốn đi ra còn đúng là khó khăn. Trừ phi có thể có người mau chóng phát hiện hắn, sau đó sẽ đi tìm Bạch Vũ đến cứu viện. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 574, Hoàng. Chương 574, Hoàng. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ lập tức đi tới Mã Đinh đương vị trí trong quán rượu, ở đây trước quầy diện Miêu Yêu đại chính đang tiếp đón khách hàng. Nhìn thấy Bạch Vũ nói đến, vội vã lộ ra nụ cười nói, "Xin hỏi muốn chút gì tiểu Bạch Vũ cười cười nói, tùy tiện đi, cái gì cũng có thể. Nói lời này, Bạch Vũ con mắt còn bắt đầu bốn phía đánh giá lên, tìm kiếm Mã Đinh Đường tam tích. Không lâu sau đó, rốt cục bị hắn phát hiện Mã Đinh Đương, giờ khác này Mã Đinh Đường chính ở một cái không người bên trong góc uống một chén rượu. Ánh mắt Melly, không biết trong lòng đang suy tư chỗ gì, chỉ chốc lát sau đại liền đem chuẩn bị kỹ càng rượu đặt tại Bạch Vũ trước. Bạch Vũ đưa tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng về Mã Đinh Đường đi đến. Nhìn thấy có bóng người lại đây, Mã Đinh Đương thậm chí đều không có mở mắt coi trọng Bạch Vũ một chút, uống một hớp rượu nhẹ giọng nói, không biết có chuyện gì không? Không có liếc vũ ý tứ, thật giống như là đang lầm bầm lủ bầu. Bạch Vũ cũng không thèm để ý, trực tiếp an vị ở Mã Đinh Dương đối diện, đem chén rượu trong tay của chính mình đặt ở trên bàn, cười ha ha nói, có một cái bạn cũ của ngươi muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi nhạc không vui. Mã Đinh Dương rốt cục ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói, ngươi là ở cho ta đùa giỡn hay sao? Mã Đinh Dương biết, nàng người này căn bản rất khó đưa trước bằng hữu, bởi vì nghề nghiệp của nàng nguyên nhân. Dù sao không người nào dám cùng một cái cả ngày cùng quỷ quái cùng nhau người kết bạn. Bạch Vũ nghiêm mặt nói, ta xưa nay không thích cùng người xa lạ đùa giỡn, cảm thấy ta là muốn đang nói đùa sao? Mã Đinh Dương nhìn chăm chú Bạch Vũ một lúc lâu, nhưng là không có ở Bạch Vũ trên mặt nhìn ra cái gì, đột nhiên nàng lại một lần túi lầu xuống. Đồng thời lại là nguyên lai loại kia khẩu khí, nhẹ giọng nói, người vẫn là mau chóng rời khỏi tốt, con người của ta rất đáng ghét tùy tiện tới đến gần nam nhân. Bạch Vũ nhất thời không nói gì, rõ ràng là đem hắn cho rằng có mưu đầu người. Lắc lắc đầu, cũng không tức giận, đột nhiên từ trong lòng móc ra cái viên này ngọc trên đến, trên tay bấm pháp quyết, chỉ thấy một tia sáng trắng từ trong chén bay ra, rơi xuống trên đất trực tiếp liên hóa thành rổ mèo hình dạng. Rổ mèo biểu hiện ngơ ngác, nhưng lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra một vòng bốn phía phát hiện là một gian đan chơi chắc tám quán ba sau khi, trong nháy mắt liền trận mắt mắt muồm. Quá một lúc lâu, nuốt ngụm nước miếng cười to nói, ta nỗ lực không có vô phí, ta thật sự đem phía trên thế giới này tất cả mọi người đều mang tới trong gương, cứ như vậy ta nhất định sẽ không ở cô quẳng rồi. Ta sẽ không cô quẳng, sau này ta chính là thế giới này chủ thể. Ha ha ha. Hắn này kêu to một tiếng, nhưng là đã kinh động không ít người, đều bị hắn cho sợ hết hồn. Khi nhìn rõ người này trang phục sau khi, nhất thời đều nhấc lên lòng hiếu kỳ. Bởi vì hiện tại mẹo vẫn là khi còn sống cuối cùng bộ kia y vận Cái bản bên trong vì là đóng vai rồ mẹo người chuẩn bị trang phục. Vì lẽ đó hiện tại hầu như tất cả mọi người đem này xem là là ở đập tivi, vô số đạo ánh mắt bắt đầu bốn phía nhìn quét lên, ý đồ tìm tới máy quay phim. Mã Đinh Dương trừng lớn hai mắt, trong lòng mạnh mẽ rung rung, Bạch Vũ hiểu được phép thuật cũng đã rất làm cho nàng kinh ngạc. Mà đi ra cái này đoán linh ngụ, để hắn thấy rõ sau khi, hắn càng là kinh ngạc phi thường, khuôn mặt này trong lòng nàng ấn tượng thực sự quá sâu. Cho tới nay Mã Đinh Dương đều là cho rằng này rồ mẹo chết. Kỳ thực có nàng một phần nguyên nhân ở bên trong, vì lẽ đó nhiều năm qua trong lòng nàng vô cùng hổ thẹn. Peter, là ngươi Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Đinh Dương trực tiếp liền kinh ngạc tột lên lên. Rộ Miễu xuất hiện thực sự là để quá không tưởng tượng nổi. Mẹ. Rộ Miễu nụ cười ngay lập tức sẽ cứng ở trên mặt, hắn tứ chi có vẻ cứng ngắc quay người sang đến, nhìn trận mắt lên đánh giá ngựa của hắn Đinh Đương, đứng ngây ra một lúc. Đông nhiên trực tiếp nhảy lên, thật giống như là chuột thấy mèo như thế, trực tiếp trốn ở một cái bàn mặt sau. Mã Đinh Dương thấy nhíu chặt mày lên, Liên vội vàng tiến lên vài bước, đi tới Rộ Miễu trước hô, "Peter, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhanh lên một chút nói cho ta rõ." Rộ Miễu thầm mến Mã Đinh Đương rất lâu, chỉ có điều còn không chờ đợi mình cầu hôn. Liên bị tương thần giải quyết. Thế nhưng hiện tại ở nhìn thấy Mã Đinh Đường sau khi, Dỗ Mẹ chân chính mạo triệt để liền bạo lộ ra, không giống chức như vậy tùy tiện, sợ hãi rồi rẻ. Ngồi trốn hôm trên mặt đất, Dỗ Mẹ ngước nhìn Mã Đinh Đường, sửng sốt thời gian thật dài, đành nhiên khóc lớn nói, "Đinh Đương, ta rốt cục lại gặp được ngươi." Mã Đinh Đường cùng Bạch Vũ lần lượt không nói gì, Bạch Vũ lắc lắc đầu, đứng lên nói, "Được rồi, hiện tại ta đã đem đồ vật mang tới, ta cũng sẽ không liền ở đây ở lâu thêm, trước tiên cáo từ rồi." Nói xong Bạch Vũ liền phải rời đi. "Chờ một chút." Mã Đinh Đương gọi lại Bạch Vũ. Nàng nhíu nhíu mày nói, "Ngươi là từ nơi nào đem hắn mang đến?" Bạch Vũ nún núm bay, "Cụ thể ngươi hỏi hắn là tốt rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi gần nhất hắn không làm chuyện tốt lành gì là được rồi." Mã Đinh Đương nhìn rỗ mèo một chút, chợt gật đầu một cái nói, "Bất kể nói thế nào vẫn là cảm tạ ngươi." "Cảm ơn ta cũng không cần." Bạch Vũ cười nói, "Gặp lại, cáo tử." Lập tức liền đến quẩy ba kết liễu món nợ phiên nhiên rồi đi. Mã Đinh Đương ở Bạch Vũ thân ảnh biến mất sau khi, Mã Đinh Đương lúc này mới quay đầu lại, nhìn chăm chú rỗ trên đất vẽ ra quyền quyền, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, thật giống như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử. Hai người bọn họ sau đó sự tình tạm thời không đề cập tới, mà lúc này Bạch Vũ đã đi tới ra gia cao ốc trước, đi lên lầu đến trên gia tộc của chính mình cầu. Thế nhưng không từng muốn đến, lúc này ở nhà hắn cửa dĩ nhiên có một cái tiểu thanh niên đứng, thật giống là đang chờ hắn. Bạch Vũ nhíu như mày, cảm giác này một cái ở bề ngoài nhìn qua rất phổ thông thanh niên bóng lưng nhưng có chút quen thuộc. Bạch Vũ đi vào hắn, nói: "Không biết ngươi là?" Tiểu thanh niên nghe vậy vội và nghiêng đầu đến, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, cười nói: "Là Bạch tiên sinh đi, ngươi tốt ta là Hấn Thiên hữu đồng sự." Bạch Vũ trong lòng hơi động, nhìn thấy người này mặt sau, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ nhớ lại người này thân phận. Người này cũng là một người cảnh sát, sát thực cũng là hấn Thiên Hữu đồng sự, thế nhưng hắn nhưng còn có mặt khác một cái thân phận không muốn người biết, ngũ sát sứ giả một trong hoàng. Hoàng là người thói hư tật xấu đấu kỵ biến thành, chính như cùng xuất thân của hắn giống như vậy, nội tâm của hắn nơi sâu xa tràn ngập đấu kỵ, mặc kệ là bất cứ người nào trong lòng hắn đều là dùng một loại đấu kỵ tâm thái đi xem kỹ. Trong đó cũng bao quát cùng hắn ở chung đã rất lâu Huấn Thiên Hữu. Không thể không nói này Hoàng Ngụy trang sắc thực rất tốt, ở bề ngoài nhìn qua cùng người thường không khác nhau chút nào, hơn nữa thậm chí ở trên người hắn không cảm giác được mảy may, may sóng pháp lực. Tuy nhiên đã biết rồi thân phận của người đến, thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có lập tức chụp thùng, chỉ là cười cười nói, hóa ra là như vậy, vậy không biết nói ngươi tìm đến ta là vì cái gì. Hoàng một bộ khiêm tốn dáng vẻ, nói, là như vậy, trong bốt cảnh sát đường bản tính đột nhiên tinh, khí trở nên táo bạo lên, vì lẽ đó huống đại ca đã nghĩ để cho ta tới xin mời Bạch tiên sinh quá đi một chuyến, giúp một thoáng chúng ta. Bạch Vũ con ngươi chuyển động, trong lòng đã khẳng nghi, dù sao đường bản tính sự tình hắn là biết đến rõ rõ ràng, rằng dù rằng, tôi miên năng lực có thể nói ở thế giới này rất ít người có thể phá tan. Lấy hiện tại đường bản tính trạng thái mà nói, coi như không phải cả ngày đem cái gì mỹ hảo xã hội treo ở bên mép, cũng nhất định so với Miêu còn dự ngoan. Vì lẽ đó hắn sẽ nổi giận tỷ lệ hầu như là bằng không. Đương nhiên điều này cũng chỉ là suy đoán, không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất, thế sự đều không có tuyệt đối. Liên Bạch Vũ gật đầu một cái nói, nếu là như vậy, vậy ta liền với các ngươi quá đi một chuyến đi, xem xem rốt cục là chuyện ra sao. Hoàng trên mặt tràn trề hứng phấn nụ cười, nói, đây thực sự là quá tốt rồi, ta ở chỗ này chờ hơn một giờ, rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đi, Bạch Tiên sinh đi theo ta, ngồi xe của ta. Ta này liền dẫn ngươi đi, đi xuống lầu, hoàng đem xe của chính mình lái tới, để Bạch Vũ lên xe. Bạch Vũ trực tiếp ngồi ở phó trâu ngồi lái xe trên. Trên đường, hoàng vừa lái xe, vừa cười hỏi, "Bạch tiên sinh, kỳ thực ta đều cảm giác kỳ quái, không hiểu tại sao thời điểm như thế này hướng đại ca sẽ để cho ta tới sinh ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn là thầy thôi miên, có thể làm cho đường bản tĩnh tiêu dừng lại?" Bạch Vũ không tỏ rõ ý kiến cởi cận, cũng không trả lời hắn. Hoàng liếc mắt nhìn Bạch Vũ, không nghe Bạch Vũ đáp lại dò, lắc đầu nói, "Co như ta bận rộn, ta vẫn tin tưởng đại ca, ngài nhất định vô cùng ghê gớm là được rồi." Sau đó Hoàng Liên bắt đầu tập trung tinh thần mở nổi lên xe đến, quá không lâu, đột nhiên hắn đầu xe xoay một cái dĩ nhiên quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ. Bạch Vũ mà không chút thay đổi nói, thật giống con đường này so với góc vắng vẻ, ngươi có phải là đi nhầm đường? Hoàng Liên tục khoát tay nói, làm sao có khả năng? Hoàn toàn là bởi vì con đường phía trước đoạn khoảng thời gian này kẹt xe khá là nghiêm trọng, vì lẽ đó ta đã nghĩ mang theo ngươi nhiều gần lộ, như vậy khá là nhanh. Ta nghĩ hướng đại ca ở trong bọn cảnh sát khẳng định đã chờ đến cuối lên. Bạch Vũ không nói gì, ngồi ở vị trí ghế bên tại xế diện trên mặt không nhìn ra trong lòng có cái gì gợn sóng, thế nhưng nhưng trong lòng lại lạnh nở độ cười. Ông nói, xem ra cái này hoàng e sợ không có an hảo tâm gì, hay là hiện tại liền muốn lộ ra bản thân đối cáo. Chi, Xem một cái phanh lại ngừng lại, ở mặt trước cách đó không xa là ngõ phần cuối, ngõ cụt. Ngươi thật sự đối với nơi này rất quen thuộc. Bạch Vũ âm thanh vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả thân hình đều không có nào động đậy. Hoàng gái gãi đầu, có vẻ vô cùng ảo não đắc đạo, chuyện gì xảy ra, rõ ràng không nên là như vậy à, lúc nào nơi này bị đổ lên? Ngược lại quay về Bạch Vũ nói, Bạch tiên sinh thực sự là thật không tiện, khẳng định là nơi này phát sinh biến động, ta trước đây nhưng mà mỗi ngày đều đi đường này sao gần nói. Bẹo Động nhiên trong lúc đó Hàn Quang lượn lên, ở hoàng trong tay một đạo trắng như tuyết sáng sủa ánh sáng hướng về Bạch Vũ bay vụt mà đến. Bạch Vũ thấy thế khỏe miệng thoáng nhếch lên, phất một tiếng, thân hình dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã đến mấy mét ở ngoài. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 575, vi đấu. Chương 585, vi đấu. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ngũ sát sứ giả bên trong hoàng, đúng là rất không chú trọng hình tượng, các loại thủ đoạn hèn hạ đều có thể ở trên tay của ngươi xuất hiện. Bạch Vũ cười ha ha, nheo mắt lại nhìn trong xe hoàng nói, "Hoàng cười gần một tiếng thủ đoạn hiểm hạ. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích, cái gì cái gọi là thủ đoạn hiểm hạ cũng có thể dùng đến. Đùng đùng đùng. Liên tiếp tiếng vang chuyển đến, đã thấy Lam đại lực bỗng nhiên tự nóc nhà bên trên nhảy xuống, ở sau người hắn còn theo hai người, một người đàn ông một người phụ nữ. Nam nhân nhiều lần nhiều lời tự nhiên chính là Từ Phúc không thể nghi ngờ, mà người phụ nữ kia nhưng cũng không phải là bình thường nhân vật, Bạch Vũ cũng nhận ra được. Nhưng cũng là ngũ sắc xứ giả một trong, tên là Cáo Trắng. Nàng đại biểu chính là nhân loại tối hư tật xấu bên trong Xi si Lyến, chính như nàng biến thành thân tối hư tật xấu, tính tình của nàng chính là như vậy. Xi si Lyến hiện tại nam nhân Chu Vĩnh Phúc Bạch Vũ cười nói không biết ngày hôm nay là ngày gì Dĩ nhiên có nhiều như vậy bằng hưu tìm đến ta Lam đại lực âm trần một cái mặt đen nói bạch Vũ ngươi thật không hổ là có thể biết trước Dĩ nhiên đem chúng ta ngũ sát xứ giả nội tình sở soạn một cái thông suốt đem rất ít lộ diện hoàng đều nhận ra được quả nhiên là phân không đơn giản A A Bạch Vũ nói ngũ sát xứ giả Tuy rằng mỗi một người đều rất thân bí hơn nữa ẩn nó đang bình thường người trong nhưng là muốn nhận ra các người nhưng cũng không toán với khó ngũ sát xứ giả bên trong cáo trắng yên lặng mà đứng ở những người khác phía sau hoàn toàn không nói bất kỳ tâm thần thật giống đã bay đi làm đại lực lúc này n lên một tiếng nói Bạch Vũ Quang thời gian trước người đem ta áp chế thật là khổ a, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin vẫn chưa thể đưa người cho bái bình. Bạch Vũ nhìn quét một chút bốn người này, vẫn như cũ còn duy trì nụ cười, thật giống cũng không phải là đối đầu kẻ địch mạnh cảm giác. Khoảng thời gian này hạ xuống, Bạch Vũ sớm đã đem cảnh giới của chính mình cho vững chắc. Hắn bây giờ so với vừa đột phá cảnh giới thiên tiên thời điểm cũng không thường ngày mà nói. Coi như là trực tiếp đối mặt bốn người này, hắn cũng hoàn toàn có thể gánh vác được, bất định còn có thể thừa cơ giết tới mấy cái. Hoàng Diễm nói, với hắn nói nhảm gì đó. Hiện tại chúng ta liền cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn còn có thể bay, có chúng ta bốn người người liên thủ, khẳng định có thể để cho hắn qua đời ở đó. Lam Đại Lực cười gần một tiếng nói, nói không sai. Chúng ta trên, ngược lại hiện tại đại địa chi mẫu trở về, coi như là chúng ta giết người tương thần cũng hoàn toàn quản không được. Nói không chắc đại địa chi mẫu còn có thể rất hài lòng cách làm của chúng ta đây, hiện tại nàng nhưng là trực tiếp đem người này cho rằng hắn diệt thế chướng ngại vật. Lam Đại Lực giờ khác này bỗng nhiên liếc mắt một cái cáo trắng, nói, người đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ em muốn đổi ý? Đao trắng trong ánh mắt lóe qua một vẻ tức giận, lạnh rên một tiếng nói, "Ta nói rồi sự tình đương nhiên chắc chắn, không cần ngươi đến theo ta cơ tay một chân." "Như vậy cũng tốt, ha ha ha." Lam đại lực thỏa mãn cười cợt, dỗng nhiên vẻ mặt lại lặng nghiêm lại. "Quá to, chúng ta tiến lên." "Đến hay lắm." Bạch Vũ cười to nói, "Ngày hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rồi." Trên người kim quang lóe lên, pháp bạo ra thân, phất trần tới tay, thuận lợi đem trong tay mình phất trần cuốn một cái, chỉ thấy phất trần ngay lập tức sẽ hóa thành một cái linh xà, hướng về phía tới hung hăng bốn người đánh đánh tới. Bốn người thật giống như đã sớm chuẩn bị, cũng không nhiều mạng. Triển khai như chấp giật tốc độ bắt đầu cấp tốc tiềm bắt đầu trốn. Hí. Một tiếng hí. Chỉ thấy Hoàng Hóa thành một đạo hắc quang liền hướng về Bạch Vũ vập lên, ở trong ánh mắt của hắn lập lòe nồng đậm hưng phấn. Càn Khôn xoay một cái. Vạn vật biến thiên. Soạt. Theo Bạch Vũ âm thanh hạ xuống, cảnh sát trung quanh nhất thời đại biến, trong khoảnh khắc bóng người của bọn họ càng là trực tiếp liền xuất hiện ở một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Biến hóa như thế làm cho còn lại 4 người đều vi lấy làm kinh hãi, thế nhưng động tác của bọn họ nhưng cũng không có vì vậy chậm lại, hoàng càng là đã vọt tới Bạch Vũ trước người. Trưởng không ngu lôi, tư lủng lủng. Từng đạo từng đạo chớp giật bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay, ở trong không khí phát sinh chói hai tiếng vang. Bạch Vũ thuận lợi ném đi, trực tiếp liền đem chi ném Hoàng. Hoàng thấy thế trong lòng vì thế mà kinh ngạc, thân thể không bình thường lựu nhúc nhích một chút, sau đó đạo tiềm điện kia nhất thời liền cùng hắn sượt qua người, không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mây tụ gió nổi lên, sấm sét mưa xối xả. Ca, một tiếng kinh thiên lôi minh. Chỉ thấy chớp lách trong lúc đó, thiên địa vì đó biến sắc, cuồng phong lên mưa xả mưa tầm tã. Hừ, Hoàng cười gằn, thật không biết ngươi hô mưa gọi gió muốn làm gì, chẳng lẽ không biết chúng ta là người nào sao? Nước mưa đối với chúng ta có tác dụng gì? Làm đại lực cũng là liên tục cởi lạnh, không sai, cho mèo mà thôi, đón lấy ta liền để ngươi quy tiền, để ngươi biết chúng ta ngũ sắc xứ giả lợi hại. Chỉ thấy tiếng nói vừa dứt, trên người hắn hắc khí phun trào, từng luồng từng luồng cánh tơi bắt đầu tỏa ra ở trong không khí. Từ phúc liếm liếm môi mình, hai cái nhanh bại lộ ở trong không khí, đón lấy liền để ngươi nhìn chúng ta một chút mấy cái phối hợp lại uy lực. Thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, hướng về Bạch Vũ thân mà trên. Đối với một cái cương thi tới nói, gần người là có lớn vô cùng ưu thế, dù sao bọn họ tấn công từ xa thực sự không ra sao. Đối mặt này bốn cái ở thế giới này đã là hàng đầu sức chiến đấu giang hỏa, Bạch Vũ nhưng là lấm liệt không sợ, nhìn thấy Từ Phúc tới gần, trong tay phất trần lại là một quyển, mang theo vô cùng lực đạo, hướng về hắn của tới. Ở phất trần bên trên vàng chói lọi, phản phật là thiên thần cự tiên. Hống. Từ Phúc giống lớn một tiếng, thân hình dĩ nhiên lại một lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, hô hấp trong lúc đó cũng đã đi tới Bạch Vũ trước người, vung quyền liền đánh về phía Bạch Vũ môn. Tuy rằng công kích còn chưa tới người, thế nhưng Bạch Vũ đã cảm giác được mặt trên vô cùng lực đạo. Ngũ hành đại đột. Đương nhiên, trên bầu trời mưa rào tầm tã. Giờ khắc này dĩ nhiên thần kỳ giống như đều đỉnh ở giữa không trung bên trong, phản phất thời gian đều dừng lại giống như vậy, từng viên một giọt nước mưa ở Bạch Vũ trước cực tốc hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đạo màn nước. Màn nước thật giống có tính mạng của chính mình, hắn hướng về công kích mà đến từ phụ tiến lên nên tiếp. Từ Phúc năm đấm đánh vào màn nước bên trên, thật giống như là đánh vào cây bông trên như thế, không thể đem sức mạnh của chính mình phát huy nửa phần. Hơn nữa này cũng màn nước còn như vừa kể sát thuốc cao bôi trên da chó, trực tiếp liền dính ở quả đấm của hắn mặt trên, thậm chí hướng về trên người hắn bao vây qua thứ. Từ Phúc kinh hãi đến biến sắc, muốn đem bỏ qua Thế nhưng bất luận hắn làm sao động tác đều có vẻ là như vậy vô lực, thậm chí màn nước còn càng khóa càng chặt, cuối cùng như là bao bánh trưng bình thường đem hắn cho bao ở trong đó. Hắn ra sức giãy giụa, thế nhưng nhất thời chốc lát hoàn toàn không thể kiềm thoát. Lam đại lực sắc mặt có chút âm chầm, giờ khác này quanh người của hắn đã bị nồng nặng hắc khí bao vây, thân thể khẽ run lên, chỉ thấy những hắc khí này hóa thành từng trôi lưới dao sắc, hướng về Bạch Vũ bay đi. Trên đường còn phân ra một chút cắt vào bao vây lấy từ phúc tấm kia màn nước. Đối mặt đầy trời lưỡi dao, Bạch Vũ ngạo nghễ mà đứng, tuy rằng ở này trong mưa gió nước mưa rất đủ, thế nhưng hắn nhưng không chút nào dính vào người. Cổ áo vẫn là làm ra Theo gió mà động, ở trước ngực hắn Thái Cực Đồ phảng phất đều ở không hề có một tiếng động vận chuyển. Sơn tinh thủ quái, nghe ta hiệu lệnh. Âm thanh hồn hùng, phảng phất là tiên ngoại đến âm. Ở này rừng cây rậm rạp bên trong, cây cối hoa của ở vô thanh vô tức trong lúc đó bắt đầu vật chuyển, từng đạo từng đạo đằng mạn từ dưới nền đất trui ra, quấn về bốn người này. Đồng thời Bạch Vũ dung cổ tay, chỉ thấy cái kia đã hóa thành cự tiên pháp trần, đột nhiên trở lại Bạch Vũ trước người, dĩ nhiên hóa thành một cái trắng như tuyết mà to lớn tấn đến. Trực tiếp liền cheở, Bạch Vũ trước người đem hết thảy lưỡi dao đều trò cản lại. Tuy rằng đem thế tiến công cả xuống, nhưng là không hề bất ngờ. Từ Phúc cũng vì vậy mà được cứu trợ. Đương nhiên những cái dây leo là không có khả năng lắm đem bọn họ làm sao, đều là dễ dàng lẽ qua. Từ Phúc đánh trên người mình nước bùn chậm lên, sắc mặt trầm chậm, giọng căm hận nói, thực sự là bất cần rồi, không có chuẩn bị bên dưới, vẫn là chúng chiêu. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, đón lấy các người nếu là còn muốn giết ta, liền muốn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lam đại lực chọn tròn mắt trâu, trong lỗ mũi thở hổn hển, quát to, đại gia đều đem hết toàn lực, nếu không ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ hoạt. Hoàng cười gần một tiếng, không muốn như thế tiêu cực, còn chưa kết thúc đây, không muốn mất sĩ khí. Đột nhiên thân thể của hắn một trận vận mẹo đang đưa, sau đó càng là trực tiếp hóa thành một cái mười mấy trượng cự giả. Ở này trong nước mưa đung đưa thân thể của chính mình, phun ra lưỡi, Miệt thị nhìn Bạch Vũ, càng la miệng nói tiếng người, "Bạch Vũ đúng không? Sắc thực lợi hại, thế nhưng ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể không ở chúng ta bốn người quyền lực bên dưới còn có thể duy trì hiện tại phong độ." Giao. Với một cái chính mình cự vĩ, trực tiếp liền hướng về Bạch Vũ quật mà tới. Bạch Vũ trong tay phất trần lại là du lên, đã thấy lần thứ hai hóa thành bản thể, trực tiếp liền hướng về cự vĩ tiến lên liên tiếp. Đúng. Một tiếng vang thật lớn, hai đụng nhau va bên dưới càng là cuốn quýt lấy nhau. Xì xì xì, cùng hương dây dưa, nhưng là còn nương theo xỉ xì, xì dị hương, đây là phất Trần mặt trên trừ ta lực lượng chính đang tiêu đốt hoàng. Thế nhưng ai biết hoàng nhưng cũng không để ý, thậm chí nhi dạ thiếu đốt, vẩn quanh Phật Trần ứng thân mã trên. Một đôi mắt tam giác bên trong, lan tràn nồng đậm ám độc. Hừ. Bạch Vũ Mộ đến hử lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên bấm ra một đạo dấu ấn, lấy tay vì là bút trên không trung họa ra một đạo lệnh chú, đột nhiên ở lệnh chú trên đập đánh một cái, nhất thời làm chú liền hướng về hoàng ấn quá khứ. Bẹo. Một đạo tiếng xé gió truyền đến, Bạch Vũ chỉ giác đến sau đầu của chính mình giâm mắt. Trong lòng hơi kinh đột nhiên túi đầu xuống, chánh thoát này nói công kích. Lập tức liền nhìn thấy một cái lợi trảo, mà lợi trảo chủ nhân nhưng là cáo trắng. Nàng nhìn Bạch Vũ, trong đó không có hoán hận cũng không có oán độc, có nhưng là hãy nãy, xem ra nàng cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bạch Vũ không dám chỉ hoán thời gian, vung tay lên cánh tay, chỉ thấy đầy trời nước mưa, đột nhiên một tay hướng về Bạch Vũ mà đi. Vờn quanh ở Bạch Vũ bên người, tung bay trên không trung, trong lúc nhất thời như mộng như ảo. Hững, một đạo dòng nước bắt đầu ở cánh rừng cây này bên trong phiật lên. Chưa xong con tiếp vi một chương 576, thay đổi chú ý. Chương 576, thay đổi chú ý. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. 5 người rằng co không xong, trên trời đại vũ vẫn không có ý dừng lại chút nào, cái kia một cái nước mưa biến thành cự long lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về làm đại lực, từ phúc cùng cáo trắng ép tới, chỗ đi qua trên mặt đất bùn đất đều phiên cố lên. Cáo trắng ba người thấy thế vì là chi kinh hại đến biến sắc, hai người lập tức vươn tay ra nên tiếp đòn đánh này. Đồng thời bên kia hoàng cũng nên đón cái kia một nói phù văn màu vàng, phù văn mang theo cực nóng ánh sáng, trực tiếp liên đến tham bán to lớn đầu bên trên xì xì, rầm dầm rầm, hai mặt gần như cùng lúc đó chính diện đối đầu, các loại tiếng vang hội tụ đến cùng một chỗ, thiên địa cũng vì đó biến sắc, chân trời mây đen vào giờ phút này đều bị quấy nhớ một mảnh hỗn độn, thật giống là thế giới tận thế cảnh tượng. Cục cục cục. Năm người đồng thời lui về phía sau, cách nhau sắp tới xa mấy chục trượng mới miễn cưỡng dừng lại, mà bốn phía các loại cây cối hoa cỏ cũng đều gặp đại ương, ngã trái ngã phải sóng dở chết dở dáng vẻ. Phốc phốc, phốc. Làm đại lực các loại, chờ Ba người gần như cùng lúc đó tự trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, liền ngay cả thân là cường thi tử phúc cũng là như thế, đối với tử phúc tới nói máu tươi chính là bản nguyên sinh mệnh của hắn. Bạch Vũ tuy rằng cũng là hơi có chút thở dốc, thế nhưng thân thể nhưng không có cái gì quá đáng lo, chỉ có điều là hề bại một chút mà thôi. Hóa thân làm cự sa hoàng, trên người hắn đã có một khối to lớn cháy đen, mặt trên còn bốc lên nồng đầm khói đen, thật giống như là bị đại hỏa thiêu quá. Tử phúc thân thể có một chút suy yếu, cắn răng thấp giọng nói, "Lam tiên sinh, tiếp tục như vậy chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, ta xem chúng ta vẫn là mau mau đảo tàu đi." Lam đại lực tạm nhẫn mà chừng Từ phút một chút, thử lệnh một tiếng nói, "Phí lời. Việc đã đến nước này, nếu như chúng ta liền như vậy đạo tẩu, sau này không phải ngay khi cũng không có cơ hội như vậy. Không thể đi, coi như Liều mạng Nguyên khí đại thương cũng đến chỉ hắn vào chỗ chết." Cuối cùng hai chữ, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Từ phút nghe vậy lập tức không dám lên tiếng, bởi vì hắn có thể thấy, Lam đại lực tuyệt đối là nghiêm túc. Nếu như hắn ở kiên trì, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Hoàng một đôi mắt tam giác nhìn kỹ Bạch Vũ, lạnh giọng nói, "Nói không sai, hôm nay đã muốn cho hắn qua đời ở đó." Nếu không sau này nếu như tu vi của hắn có tiến bộ, khẳng định chính là chúng ta tận thế." Cao Trắng túi đầu im lặng không lên tiếng, cắn môi không biết là đang suy nghĩ cái gì, thẳng tắp nhìn kỹ Bạch Vũ, vốn là có chút tự do ánh mắt, lập tức hóa thành cực kỳ kiên định, xem ra quyết định của nàng cũng là dường như ba người kia. Bạch Bạch Vũ hiện tại nhĩ lực mà nói, tự nhiên có thể đem bọn họ nói chuyện cho nghe được rõ ràng, cười to nói, "Các người ngày hôm nay quyết tâm đến lúc đó rất đủ, chỉ có điều bản lĩnh như thế nào liền chưa biết, muốn lấy tính mạng của ta cứ việc phóng ngựa lại đây." Bạch Vũ trong lòng giờ khắc này không tự chủ được bay lên một luồng hào khí. Này cố hảo khí phảng phất là chôn giấu ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa nhất, ở này gấp gáp tranh đấu bên trong một cách tự nhiên xuất hiện, đó là một loại không sợ sinh tử trí khí ngút trời khí khái. Hay là Bạch Vũ từng ở trong quân khi, làm sĩ quan phụ tá đời kêu lưu lại tâm thái đi. Khi đó diện đối với không rõ sống chết bao nhiêu lần, có loại tâm thái này cũng là tự nhiên. Đương nhiên Bạch Vũ khẳng định không thể liền như vậy chết ở chỗ này, mấy người này đối với hắn mà nói còn hoàn toàn không có tư cách. Bốn người bốn con mắt nhìn kỹ Bạch Vũ, trong đó quyết tuyệt cùng sát ý rõ ràng, vô hình trung ở xung quanh đây dĩ nhiên bay lên một trận cuồng phong đến. Phong qua nơi Coi như là đời trời nước mưa giờ khác này cũng đều tạm thời bị thổi tan đi Gào. một tiếng lênnh lảnh mà lại du dương giá thu tiếng thế chỉ thấy cáo trắng đột nhiên không người phục ở trên mặt đất từng cây từng cây lông sùu đuôi từ phía sau nàng kéo dài ra thật giống như là một nhánh chi trùng thiên lợi kiếm bình thường lộ hết ra sự sắc bén khí Hoàng thân hình theo gió mà động cự vị vây một cái tránh thoát khỏi đã không thể giảm buộc hắn phát Trần chính là hướng về bạch Vũ đánh đánh tới làm đại lực khắp toàn khắc khí phun trào tương đạo từng đạo màu đen số tu chạ tay mở rộng đi ra che kín màu trời hướng về bạch Vũ có tới từ Phúc thân hìnhnh có tiệm hóa thành một tia chớp màu đen, phá tan rồi không khí một quyền liền đảo hướng về phía Bạch Vũ ngực. Khí thế hung hồn, tuy rằng chỉ có mịt mờ mấy người, thế nhưng trên người tản mát ra khí tức so với trăm vạn đại quân còn muốn đến chấn động. Bạch Vũ nhìn chăm chú mấy người này, nhìn bọn họ đã gần trong gang tấp thân hình, bỗng nhiên hơi vung tay bên trong phát trần. Phát trần lập tức trên không trung vẫy một cái, thật giống như một cái trong mưa giao long, hướng về mấy người này đánh đánh tới. Làm đại lực mấy người đã sớm để phòng này một chiều, không có do dự chút nào, trực tiếp liền lên thân mà lên, cùng Bạch Vũ công kích chính diện đồng với. Thế nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ công kích nhưng là một xúc tức lui đem phất trần thu lại rồi, dùng cổ tay phất trần sau một khắc chính là hóa thành một thanh đại đao. Càn Khôn Ngũ Lôi, làm việc cho ta. Tư đùng đùng. Từng đạo từng đạo lôi minh tiếng xuất hiện, chỉ thấy ở này trong không khí bông dưng càng là thêm ra từng đạo từng đạo điện xà đến. Những này điện xà thật giống như có chính mình ý thức, lan loạn quấn quanh ở Bạch Vũ chu vi, nhưng cũng không tản đi. Bạch Vũ cầm trong tay đại đao vung lên, những này điện xà thật giống như là được hiệu lệnh, từng cái từng cái hóa thành một vệt ánh sáng ảnh liền đón lấy lam đại lực các loại, chờ, người bóng người. Đại vũ dưới tác dụng, lam đại lực mấy người quần áo hầu như tất cả đều ướt đẫm. Dù sao bọn họ cũng không phải chính thống thần tiên, ký ức bản thân mình sẽ phép thuật cũng không có bao nhiêu. Coi như là nho nhỏ tránh mưa thuật, bọn họ cũng là hoàn toàn không hiểu, bởi vậy cứ như vậy bọn họ liền nguy hiểm một phần. Điện xa bay tới, để làm đại lực bọn người không thể nào tránh né, bởi vì mỗi một điều điện xa hầu như đều là hoàn hiện tại hình thái thân thể to nhỏ. Việc đã đến nước này, đương nhiên là không thể lùi bước, gần như cùng lúc đó cắn răng một cái, dùng sự công kích của chính mình đón nhận Bạch Vũ phép thuật. Trong lòng cung của bọn họ là thơ mắng, hoàn toàn không hiểu tại sao Bạch Vũ triển khai phép thuật đều nhanh như vậy. Hoàn toàn chính là há mồm đến mặc kệ là ra sao phép thuật, thật giống cũng không cần cái gì thời gian chuẩn bị. CCC. Thiên lôi là ta vật khắc tinh, từ Phúc là cương thi công kích cũng là dùng thân thể, đầu tiên liền bị thiệt lớn, toàn thân cùng lôi xả chạm vào nhau bên dưới nhất thời cháy khét lên, hắc khí lăn lộn thậm chí đến ngay những người khác đều trong lúc nhất thời không nhận rõ dáng dấp của hắn. Đương nhiên những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ tuy rằng nói rất êm tai là ngũ sắc xứ giả, nhưng là bọn họ đều là dùng ác niệm hóa thân, cũng là bên trong đất trời chí tà tồn tại, tự nhiên cũng là bị Bạch Vũ Lôi thường không nhẹ. Cả người y vật trong khoảnh khắc liền phá hủy hơn nữa hóa thành một đống tốn hạo hôi, bị nước mưa rọi rửa bên dưới liền không thấy bóng dáng, mà còn lại miếng vải căn bản không được căn bản tác dụng, cũng còn tốt cáo trắng ngay đầu tiên hay dùng chính mình bơi đem chính mình trở lên, nếu không tất nhiên đi quang. Làm đại lực liền khí mang thương hầu như muốn bất tình đi, hai mắt trắng dã miệng lớn thở hổn hển, ta không phục, không phục a. Bạch Vũ trước mắt hơi có chút biến thành màu đen, vừa nãy thiên lôi cũng không đơn giản, là hắn dùng tự thân pháp lực ngưng tụ cựu thiên lôi cương, cứ như vậy mới có thể đem mấy người này cho trọng thương. Không phải vậy chỉ có phổ thông thiên lôi, khẳng định không thể đem bọn họ thương tổn được trình độ như thế này. Trần sâu hút vài hơi khí sau khi, Bạch Vũ từ từ khôi phục chính mình tinh khí thần, phất tay triệt hồi này đẩy trời đại vũ sau, nhấc chân lên đi tới những này nằm trên đất gia hỏa trước người. Mang theo một tia bỡn cợt nụ cười nhìn mấy người, các người cái kế hoạch này xác thực rất tốt, muốn tập mọi người lực lượng đem ta diệt trừ, nếu là ta khoảng thời gian này tu vi không có tiến bộ, tất nhiên không thể thoải mái như vậy thủ thắng. Hay là còn muốn người bị thương nặng, đến thời điểm làm cho đồng quy vô tận. Ít nói phí lời. Ta làm đại lực tiêu giao không biết bao nhiêu năm, hôm nay dĩ nhiên cắm ở ngươi cái này phàm nhân tiểu tử vắt chưa sạch trên tay, quả thực chính là Muốn giết cứ giết, ta cũng không có cái gì mặt mũi xuống tiếp. Lam đại lực một cái mặt đen vô cùng dữ tợn, tuy nhưng đã mất đi sức chiến đấu, chính mình chỉ có thể làm được trên mặt đất sợ, nhưng là vẫn cứ không muốn khuất phục. Bạch Vũ cười cười nói, thực sự là không nghĩ tới ở trong lòng của ngươi sẽ hận ta như vậy, ta rất nhớ đã bông tha ngươi rất nhiều lần, kỳ thực ngươi đã sớm đáng chết. Thế nhưng bởi vì trong lòng ta còn có chút kiêng kỵ, cho nên mới lưu các ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết phân biệt. Hoàng trọng thương bên dưới, vô lực nằm ở trên mặt đất, từ từ khôi phục hình người, chi trên đất vùng ấy, không được về phía sau nhưng, nói, Bạch Bạch Tiên Sinh, ngày hôm nay ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh nghe xong làm đại lực gây xích mít mới phiền đến ngày hôm nay sai lầm, ngươi tha ta một mạng thế nào? Bạch Tiên Sinh, ta cũng là, ta không thể chết được, ta còn muốn đi cứu ta trợ phụ, nếu như ta chết rồi hắn liền không cứu. Áo trắng hầu như là ở cầu xin. Bốn người này bên trong chỉ có từ Phúc người này lặng lặng nằm trên đất, ánh mắt trống rông xem ra còn muốn chỉ có nửa cái mạng. Đương nhiên hắn thân là cương thi, nếu là không có lập tức chết đi tất nhiên còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là thương thế của hắn, tốt lên cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt, chỉ bất quá lần này bị thương cùng bình thường thương thế không giống. La Thiên lôi gây thương tích, quần quần chính khí là tạp vật khát tinh, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn từ phúc thân thể. Hắn lúc này chính đang tận lực gáp chế thương thế. Bạch Vũ nhìn xuống này chật vật mấy người, đột nhiên cười ha ha, vốn là ta là muốn đem bọn ngươi cho giết chết, thế nhưng hiện tại ta nhưng thay đổi chủ ý, hay là có thể để cho các ngươi sống sót. Đem chính mình một bàn tay đưa ra ngoài, chỉ thấy kim quang lóe lên, nô yêu tháp đã xuất hiện ở trên tay, đọc một cái pháp chú. Chỉ thấy do to đồng thời, bốn phía cây cối, hoa cỏ hầu như đều bị nhổ tận gốc, nhanh chóng bị hút vào bảo trong tháp, mà trên đất chật vật bốn người đồng thời cũng bị hút vào. Đang bị hút vào trước khi đi. Con mắt của bọn họ bên trong mang theo sợ hãi, dưới cái nhìn của bọn họ giờ khắc này, Bạch Vũ tất nhiên là một cái ác ma. Hay là để bọn họ không cần tử, chính là sống không bằng chết. Thế nhưng tiến vào bạo trong tháp, tư tưởng của bọn họ đều sẽ bị sửa, đến thời điểm bọn họ coi như là rõ ràng chuyện ra sao, cũng sẽ không đối với Bạch Vũ có chút sự thù hận, trái lại còn có thể lòng tràn đầy cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 577, khiêu chiến. Chương 577, khiêu chiến. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hầu như là ở Bạch Vũ đem mấy người này thu vào nô trong tháp đồng thời, Cách xa ở đường bảntĩnh thông thiên các nữ hoa vào giờ phút này trong lòng đỗ nhiên đột nhiên căng thẳng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị nhìn bên cạnh làm bạn nàng tương thần nói có chuyện muốn phát sinh rồi tương thần có chút không hiểu ra sao nghi ngờ nói chuyện gì Mặc dù nói từ phúc cũng là tương thần huyết mạch nhưng là nói đến tương thần cũng không quan tâm những này cái gọi là huyết mạch ở trong lòng hắn những này chỉ có điều là thuộc hạ của chính mình mà thôi thế nhưng nữ hoa thân là đại địa chi mẫu Mặc dù nói tính khí có chút không được nhưng là nói cho cùng trong lòng đôi kia vạn vật yêu là tồn tại vì lẽ đó ở chính mình tự tay chế tạo ngũ sát xứ giả bên trong Có ba người xảy ra chuyện gì lập tức ở trong lòng thì có cảm ứng. Hơn nữa trong lòng nàng còn có cực kỳ dự cảm mấy liệt, đem đầu mâu chỉ về Bạch Vũ, đương nhiên chuyện cụ thể nàng cũng không biết, cũng không rõ ràng có chuyện chính là chính mình đắc ý thủ hạ. Thế nhưng nàng hiện tại đều là cảm giác Bạch Vũ phản phải chính là tâm phúc của nàng họa lớn giống như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời trong lòng trầm trọng coi như cùng Tương Thần tán gẫu nhân sinh tâm tư đều không có. Tương Thần thấy thế vội vàng ngán ủi, không nên vắc ráp, trước tiên nói một chút về đến cùng là chuyện gì, hay là ta có thể giúp một chút ngươi. Nữ oa nhìn một chút Tương Thần, đương nhiên gật, gật đầu, trầm giọng nói, ngươi không đạt ta Dương Thần cười cười nói, "Đây là đương nhiên ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi lẽ nào còn không rõ trái tim của ta sao?" Ở ánh mắt của hắn bên trong, mơ hồ có, coi như là nữ hoa giờ khắc này cũng là hơi có chút mặt đỏ, ánh mắt bắt đầu trở nên hơi tự do, Hoàng loạn trung tướng đầu nhíu đến một bên. Quá một hồi lâu, nữ hoa mới từ từ bình phục rơi xuống tâm tình của chính mình, vẫn như cũng là loại kia không vẻ mặt mặt, thế nhưng quay hàm một bên đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tan đi. "Ta hiện tại liền để ngươi giết chết cho ta Bạch Vũ." Tương Thần nghe vậy trong lòng vì là sự kinh hãi, trực tiếp từ trên ghế sa lông chẩm lên. Kinh hãi nói, "Tại sao?" Hắn hiện tại trong lòng cũng cảm giác nữ hoa giờ khắc này có chút ngang ngược không biết lý lẽ cảm giác, vừa cùng Bạch Vũ gặp mặt không đến bao lâu mà thôi, vốn là nếu muốn giết Bạch Vũ tâm tư đã bị đè xuống, thế nhưng không biết là tại sao giờ khắc này dĩ nhiên lại một lần nữa nói ra. Nữ hoa thở dài một hơi, nàng có thể thấy tương thần trong lòng là đang suy nghĩ gì, giải thích, bởi vì ngay khi vừa nãy, ta đột nhiên cảm giác được Bạch Vũ không chỉ sẽ ngăn cản ta gì thế, hơn nữa thậm chí còn sẽ ở thời khắc cuối cùng đem ta giết chết. Tương thần ngớ ngẩn, một lát sau, cứng ngắc cười cười nói, sao có thể có chuyện đó, hắn người này ta là hoàn toàn hiểu rõ. Ta không tin hắn là loại kia ngang ngược không biết lý lẽ người, không phải ngang ngược không biết lý lẽ." Nữ Hoa lạnh giọng nói, "Ta muốn như thế, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản ta, sự tiến bộ của hắn thực sự là quá mức kinh người, lúc trước ta liền nghe Lam đại lực đã nói, bất quá là mấy ngày thời gian thực lực là có thể trên một nấc thang. Người như vậy thực sự là quá nguy hiểm, hắn nhất định sẽ giết chết ta do đó ngăn cản như thế." Nữ Hoa nói đến cuối cùng, thân thể cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy, phản phất tự đáy lòng bay lên một chút sợ hãi. Từ xưa đến nay nữ Hoa chưa từng có bị Tử Vong bức bách quá. Thời khắc này, nàng rốt cục cảm giác được tử vong tới gần cảm giác, trong lòng bay lên sợ hãi làm cho nàng cả người đều hoảng loạn. Nàng biết hiện tại Bạch Vũ còn chưa trưởng thành lên, hay là có thể không cần để ý, thế nhưng nếu là đợi được Bạch Vũ có có thể cùng bọn họ chống lại sức mạnh. Vậy thì đều sẽ là nàng tận thế. Nàng nhất định sẽ tử, ngay khi vừa nãy vẻ mặt hốt hoảng trong lúc đó. Nàng mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy chính mình hình thần đều diện, tương thần trầm mặc lại, dùng hai tay nâng cầm của chính mình, như là đang suy tư điều gì. Một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên, trầm nói, tại sao cần phải như thế? Người kỳ thực có bọn họ đáng yêu một mặt hay là còn có thể lại cho hắn sau một cơ hội. Tương Thần không thoải mái để nữ hoa trong lòng trong lòng hơi có chút tức giận, khẽ hư một tiếng nói, ngươi đây là đang giáo dục ta sao? Ta biết phải làm sao là đúng, ta tin tưởng nhân loại đã không có thuốc nào cứu được, chỉ có diệt thế mới thật sự là chính xác. Tương Thần nhíu như mày, còn muốn muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lắc đầu nói, ngươi liền khẳng định như vậy sao? Đương nhiên, chỉ cần đem cái kia không rõ lai lịch Bạch Vũ cho diệt trừ. Nữ hoa trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn quang, thật giống như là mũi kiếm bình thường sắc bén. Tương Thần không nói gì, chạm lên, đi tới trước cửa. Đưa tay ra liền muốn mở cửa phòng đi ra ngoài. Người đến cùng có giết hay không hắn? Nữ oa không nhịn được ở Tương Thần sắp sửa lúc ra cửa hỏi lên, giờ khác này trong lòng nạn dị thường hoàn loạn, e sợ chỉ có nhìn thấy Bạch Vũ thi thể, nàng mới sẽ chân chính yên ổn. Tương Thần thân thể dừng lại ở đó, chỉ chốc lát sau hít sâu một hơi nói, "Để ta khỏe mạnh suy tính một chút." Tương Thần trong lòng rẽ rượi lợi hại, vừa là không muốn để cho thế giới này hủy diệt, vừa lại là trong lòng hắn yêu nhất đại địa chi mẫu mệnh lệnh. Để hắn lựa chọn vô cùng khó khăn, trong lúc nhất thời trong đầu đều loạn một mảnh. Nữ nhìn Tương Thần rời đi bóng lưng, động trong lòng vẫn không có bình phục. Cả người ở phía trên ghế salon toạ ngọa bất định, một đôi tay cũng không biết nên đặt tại cái gì phương vị. Bạch Vũ cũng không biết Nữ Hoa có phản ứng lớn như vậy, hay là coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không thái quá sợ sệt. Bởi vì hắn đã sớm để phòng này một chuyện thái phát sinh, bởi vì hắn đã sớm biết Tương Thần hoàn toàn cũng không dám phản bác Nữ Hoa mệnh lệnh, bảo đảm không cho phép có một ngày sẽ ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn kế hoạch của chính mình mới sẽ không để cho Tương Thần nhúng tay. Hơn nữa hiện tại lại sẽ làm đại lực các loại, chờ người thu vào nô yêu trong tháp, cứ như vậy hoàn toàn có thể mang bọn họ xem là chính mình hậu chiêu mà nữ oa bên người cũng sẽ thêm ra mấy viên bom hẹn giờ, ở thời khắc sống còn hay là còn có thể tạo được tác dụng lớn. Bạch Vũ giờ khắc này nhìn ngó đến nỗi hoàng hôn bầu trời, đột nhiên thân hình một trận bầm mẹo, sau một khắc lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng của mình. Gọi ra nô yêu thấp đến, Bạch Vũ đem bên trong làm đại lực các loại trở, người tung ra ngoài. Làm đại lực những người này giờ khắc này đều là một mực cung kính, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi trực tiếp liền quỳ xuống lại, thậm chí không có Bạch Vũ mệnh lệnh cũng không dám đem đầu giơ lên đến. Tham kiến chủ nhân. Hầu như là trong miệng một lời. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đều đứng lên đi. Phải Bốn người này dồn dập đứng dậy, trước những kia hung tàn thái độ toàn đều biến mất không còn tăm tích, từng cái từng cái dịu ngoan lại như miêu như thế. Bạch Vũ nhìn quét một chút mấy người, nói: "Hiện tại các ngươi vẫn là đều về đến đại địa chi mộ bên người đi, có chuyện ta sẽ trước tiên thông báo các người, thế nhưng ở bình thường thời điểm tuyệt đối không nên lộ ra chút nào sơ sót, tiết lộ thân phận của chính mình." Tự nhiên đối diện một chút sau, lần thứ hai bài ngã xuống đất, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ tự nhiên cúi cùng tận tụy, từ sau đó đã." Soạt, đều là hóa thành một đạo ánh vàng, đạo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Bạch Vũ nhìn bầu trời phương xa, một cái tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ khẹ miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, thế giới này biến hóa thật sự không nhỏ, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện chơi vui. Đương nhiên coi như là có chuyện gì, cũng không thể hy vọng chúng nó lũ lượt kéo đến, lời nói như vậy coi như thực lực cao thâm Bạch Vũ, cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Hắn sau đó an tâm tĩnh khí tiến vào trạng thái tu luyện, hiện tại cũng coi như là ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là tu luyện ở người thứ nhất. Mấy ngày sau khi bình tĩnh, Bạch Vũ lại một lần nữa nghênh đón một cái phiền phức, bởi vì lúc này ở trên bản của hắn diện vô Thanh vô tức liền xuất hiện một tấm chiến thư, mà khởi sướng ngự nhưng là Ngô Cốc Đông. Mặt trên nội dung đại thể chính là trước có đủ loại phương phục, vì lẽ đó hiện tại muốn cùng hắn chính thức so sánh cao thấp, địa điểm đã chọn xong. Hơn nữa Ngô Quốc Đông phòng ngừa Bạch Vũ lại một lần nữa sớm bố trí trận pháp, vì lẽ đó đem địa điểm tuyển ở trên mặt biển. Ở trên biển xác thực rất khó có thể bố trí trận pháp, dù sao trận kỳ cũng là sợ thủy. Ngô Quốc Đông lần này cũng coi như là lao lực tâm tư, phải biết đối với Ngô Quốc Đông mà nói, kỳ thực ở hải lý đối với hắn còn có chẳng ra, hắn dị năng kỳ thực phần lớn đều ở thủy trên. Đỏ mắt cương thi so với cái khác tương đối cấp thấp cương thi mà nói khả năng có chỗ bất đồng bọn họ tự thân dị năng không chỉ có một loại mà là có rất nhiều loại thật giống như tương thần mà nói chỉ nếu là có hắn huyết thống cương thi có dị năng chính hắn đều nắm giữ hơn nữa thậm chí có chút vẫn là chưa từng xuất hiện nói cách khác có thể mang người linh hồn đóng kín đến nào đó một thứ bên trong là tốt rồi giống như ngh mèo chính là bị hắn cho phong ấn đến trong gương đỏ mắt cương thi dị năng cũng không phải là chỉ là trời sinh liền mang mà là cần chính mình đi tìm tòi tìm kiếm này hay là muốn xem cá nhân tếú như tương thần khả năng hay là hắn dị năng chính hắn đều không có mấy quá có bao nhiêu mà Nô Quốc đông muốn kém hơn một chút hắn dị năng phần lớn cùng thủy có quan hệ nói cách khác trước dùng thủy làm một cái thế thân sức chiến đấu còn vô cùng tưởng có nói cách khác bước đầu có thể nắm giữ rời sông lắp biển năng lực đương nhiên những này đối với Bạch Vũ mà nói về thực đều không có cái gì lưu ý địa phương chủ yếu là người này xác thực là một cái công địch nếu như không có trận pháp đối phó lên còn thật sự có hơi phiền phải thoái nôốc đông không phải là làm đại lực hàng ngũ có thể so sẽ với vì lẽ đó có đi hay là không vấn đề đúng là để bạch Vũ trong lòng rơi vào chậm tư quá hồi lâu Đồng nhiên trong mắt của hắn sáng ngời, bật cười, đùa chú y lực không lớn, hiện tại đã rất khó dùng đến, nhưng là ta có được hay không tiến một bước nghiên cứu một chút đây. Bất kỳ phép thuật không đều là chính mình nghiên cứu ra sao? Muốn làm liền làm, xoay tay một cái, đập một cái giấy vàng liền xuất hiện ở trong tay, đồng thời một cái tay khác còn ra phát hiện một con hồng bút cùng một chén nhỏ chu xa. Đem đặt ở trên bàn, cao mày nhìn một lúc sau, rơi vào làm khó dễ bên trong, không biết đến cùng nên làm gì hạ bút. Đầu tiên là họa ra ba câu, suy nghĩ một chút không có cái gì rảnh suy nghĩ, lập tức đem này một tấm giấy vàng cho đi, sẽ tìm một tờ trống qua tay một lúc sau, lắc đầu liên tục, cảm giác hiệu quả chắc chắn sẽ không như thế nào, liền đem ý nghĩ này lại một lần nữa vung ra đi sang một bên. Sau đó sắp tới một ngày thời gian trong, Bạch Vũ đều đang nghiên cứu bên trong, bất quá từ đầu đến cuối không có cái gì rảnh suy nghĩ để trong lòng hắn hơi có chút bất an dĩ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 578, kỳ lạ tiểu chữ. Chương 578, kỳ lạ tiểu chữ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Vừa chú mấy cái tạo thành bộ phận tỉ mỉ ở trong đầu của chính mình quá một lần, Bạch Vũ cảm giác đầu có chút loạn loạn, vật này e sợ nhất thời chốc lát là không thể hoàn thành ngồi vào phía trên ghế salon, buồn bực mất tập trung bên dưới, bắt đầu ở chính mình trong không gian tìm kiếm lên. Đột nhiên, trong lúc vô tình hắn phát hiện lặng lặng mà nằm ở nơi hẻo lánh bên trong cái kia bản đạo đức kinh. Vật này là một cái thần kỳ đồ vật, thế nhưng mặt trên kiểu chữ nhưng là lệnh bạch vũ nhìn không thấu, này phản phất không phải trên địa cầu diện từng xuất hiện văn tự, kỳ tiểu tiểu mà lại chặt chẽ. Tuy rằng có chút chữ Hán ý nhị ở bên trong, thế nhưng là là lại có khác nhau rất lớn. Nó cụ thể công dụng bạch vũ cũng cũng không biết, chỉ là ở thời gian rất lâu trước chính mình phát huy một thoáng, để cho mình nhớ lại chín vị trí đầu thế tổng tổng. Để tâm tình của hắn được trên căn bản tăng cao. Đồng thời học thức cũng theo có tăng lên rất nhiều thế nhưng muốn nói lao tử di vật chỉ có điểm ấy tác dụng Bạch Vũ còn thật sự có chút không quá tin tưởng đồ vật của hắn trong đó tất nhiên sẽ không như thế đơn giản thế nhưng phía trên này những kia không quen biết kiểu trước nhưng là lại để cho bạch Vũ đau đầu cảm giác hiện tại cũng không có chuyện gì liền liền đem quyển sách này lấy ra mà ở trong không gian thiên cầu phất còn cảm giác được hắn ý thức được đến giống như vậy một đôi linh động mắt to không được chuyển loạn, trong miệng phát sinh lưu lưu tiếng kêu Bạch Vũ cười cận lập tức biến thuận tiện cũng đem hắn cho mang ra đến rồi Khoảng thời gian này Bạch Vũ bởi vì có những chuyện khác muốn bận đụ, cho nên liền lạnh nhạt tên tiểu tử này, điều này làm cho Bạch Vũ cảm giác nghe thật không tiện. Cũng là thời điểm để nó đi ra đi bộ đi bộ. Thiên cẩu mới vừa mới vừa xuất hiện, trực tiếp liền nhào tới Bạch Vũ trong lồng ngực, đầu nhỏ ở Bạch Vũ trong lồng ngực cọ tới cọ lui. Có vẻ rất là thân mật. Bạch Vũ túi người đưa nó phóng tới trên đất, cười nói: "Ngươi trước tiên qua một bên đi chơi, một lúc ta lại cùng ngươi." Thiên cẩu trong lòng có chút không quá tình nguyện, nhẹ nhàng hừ vài tiếng. Bất quá vẫn là xoay người rời đi. Đến góc tường nằm trên mặt đất, đi nắm bắt con dạn Bạch Vũ xem trong tay nhìn như thường thường không có gì lạ thế nhưng là vào tay bắt đầu khá là trầm trọng đạo đức kinh xoa xoa một thoáng không phải vàng không phải sắt phong bị sau nếu nếu mày đem mở ra vẫn như cũng là những kia lít nha nhít chữ nhỏ ở phía trên phản phất là kết bệ kết lũ con kiến đại quân để Bạch Vũ nhìn ra rơi vào trong sương ngủ mà những chữ này thể kết cấu cũng vô cùng kỳ lạ công ngay ngắn chỉnh cong lên một lại Đúng là rất giống chữ hán kết cấu Bạch Vũ biết mặt trên hết thể nội dung tự nhiên cũng có thể dựa theo trí nhớ của chính mình đến suy đoán những chữ này thể đối ứng cái gì nội dung nhìn rất lâu khoảng chừng đến lúc buổi tối, Bạch Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. đem kinh thư cho khép lại. Hắn đã đem chi nhìn từ đầu tới đôi, nhưng là phát hiện phía trên này nội dung cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có điều trong đó còn nhiều ra tất cả cái khác nội dung mà thôi, hẳn là hiện tại đã sớm thất chuyển, hoặc là căn bản cũng không có chuyển thừa xuống. Bạch Vũ nhìn sắc trời một chút, cảm giác được hiện tại thời gian đã muộn lắm rồi, không khỏi thở dài một hơi, xem ra ngày hôm nay là khẳng định không có cái gì đột phá. Đứng dậy, một tay cầm đạo đức kinh, đi tới trước bản diện chuẩn bị đem mặt trên đồ vật đều, đều thu thập lên. Chính động tác, nhiên Bạch Vũ sửng một chút. Thật giống là nghĩ tới điều gì. Đống Nhiên tự trong không gian móc ra một cái lá bùa đến, một tấm một tấm quan sát lên. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tiêu kỳ quái vẻ mặt, đem lá bùa đều đều mở ra đặt ở trên bàn. Lại một lần nữa cầm trong tay Đạo Đức Kinh cho mở ra. Lần thứ hai nhìn lướt qua mặt trên kỳ lạ tiểu chữ, trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại kỳ quái ý nghĩ, nếu là đem chính mình sẽ bùa chú mặt trên tiểu chữ, đổi thành phía trên này chưa từng thấy tiểu chữ sẽ xảy ra chuyện gì? Mất đi hiệu lực, vẫn là không tưởng tượng nổi biến hóa. Nghĩ tới làm ngay, Bạch Vũ trong lòng mơ hồ trong lúc đó có chút động, hắn thật sự muốn nhìn một chút chính mình này một cái linh quang lóe lên sẽ đưa đến tác dụng gì? Cầm lấy bút lông, dùng ngòi bút ở chu sa trong bắt chấm một chám, chấm ngâm một lát sau. Thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, suy nghĩ một chút. Rốt cục lạc hạ thủ bên trong hồng bút. Đầu tiên liền ở phía trên viết xuống lệnh cương chế. Đương nhiên hai chữ này cũng không phải là hiện tại cầu người nhận thức tiểu chữ, mà là căn cứ mặt trên đạo đức kinh trên tiểu chữ mang tới. Một bút xuống như có thần trợ. Thậm chí đều không nhắc tới bút, cũng không có do dự chút nào, trực tiếp liền kéo đến phía dưới. Thần công ở đây trừ tà xuất ngoại Họa xong cuối cùng một bút, Bạch Vũ thâm thở ra một hơi, trong lúc bất tri bất giác gáy của hắn bên trên dĩ nhiên thấm ra mồ hôi lấm tấm. Bạch Vũ đem bút trong tay để xuống, lau một cái mồ hôi trên trán, ngưng thần nhìn trước mắt trừ tả phụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, không có dấu hiệu nào, một đạo kịch liệt cường quang ở bửa chú bên trên nổi lên, để Bạch Vũ đều theo bản năng mà đem con mắt của chính mình cho chặt lên. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng, mơ hồ trong lúc đó, Bạch Vũ trước mắt biến thành màu đen, ngán nỗi mù. Bèo. Một tiếng tiếng xé gió, ánh sáng tản đi đi, mà một đạo hoàng ảnh nhưng là ở trong phòng này quanh tung bay. Thật giống như là một cái muốn chọn lộ mà chạy chim nhỏ giống như vậy, bốn phía luân ba, đem vách tường đều đụng phải thùng thùng va rền. Hơn nữa một ít dịch nát tan bình bình lo lon, cũng là bị nó cho đánh đổ đến trên mặt đất. Ken lánh lên ken. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ trong phòng gà bay trứng vỡ, tốt không náo nhiệt. Bạch Vũ nhất thời liền trợn mắt mắt muội, xoa xoa vẫn như cũ có chút biến thành màu đen con mắt, tìm đạo kia hoàng ảnh nhìn quá khứ, kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên chính là vừa nãy hoàn thành cái kia một tấm bừa. Lá bùa bên trên lập lòe lúc gần lúc hiện cảnh sắc ánh sáng, phảng có chính mình ý thức bình thường bốn phía luân va. lên một lúc sau, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ phản ứng lại đây, không dám thất lễ, tay áo lớn vung lên, nhất thời ống tay nhanh chóng nở lớn hướng về tấm đùa này chỉ chào quá khứ. Ở Bạch Vũ tụ lý càn khôn trước mặt, tấm đùa này chỉ có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ hút tới chính mình tụ trong miệng. Bạch Vũ trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, đưa tay từ tụ trong miệng đem lấy ra, bắt đầu quan sát tấm đùa này chỉ đến. Lệnh Bạch Vũ đầu tiên cảm thấy kinh ngạc chính là, hiện tại tấm đùa này chất liệu, vốn là chỉ có điều là một tấm mỏng manh giấy vàng mà thôi, thế nhưng hiện tại cũng đã, đã biến thành một tờ giấy bản. Không riêng thấm hậu, hơn nữa còn có chút trầm trọng. Mặt trên chú văn mơ hồ trong lúc đó lập lòe mông lung kỳ quang, vừa ẩn vừa hiện thật giống vô hình trung mang theo một loại linh khí. Nếu như không phải Bạch Vũ tự tay hóa, Bạch Vũ vẫn đúng là không tin đồ chơi này chỉ có điều là một tấm trừ tà phù. Như thế một tấm đơn giản nhất bất quá đồ vật, hiện tại đến trong tay hắn, dĩ nhiên trở nên như thế không tầm thường. Ở phù thành thời gian, lại vẫn sẽ chính mình dò tẩu, bực này kỳ văn coi như là kinh nghiệm sung túc Bạch Vũ mà nói cũng là chưa từng nghe thấy. Tuy rằng nó chỗ thần kỳ, đã để Bạch Vũ nhìn thấy trong mắt, chỉ có điều cụ thể uy lực nhưng là vẫn chưa thể để Bạch Vũ rõ ràng. Bạch Vũ ngẫm, suy tư một hồi. Đông Nhân đưa tay hư nắm một thoáng, chỉ thấy sau một khắc không gian một trận chấn động nhẹ nhẹ, từ dưới nền đất nơi sâu xa càng là tuôn ra một luồng mầu mực khói đen đến. Sương mù mờ ảo hư vô ở trong phòng này tứ tán ra, nhưng là dưới nền đất nơi sâu xa sắc khí. Bạch Vũ nhìn thấy hắc khí xuất hiện, trên tay hơi động, nhất thời liền cầm trong tay lá bùa cho vút ra ngoài, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trốn vào trong hắc vụ. Tia chớp màu vàng mới vừa ra nhập khói đen, cũng không có cái gì quá to lớn phlững, thế nhưng sau một chốc sau khi, Đông Nhân khói đen một trận kịch liệt bốc lên. Xì xì, xì. nước lạnh nhỏ tiến vào nóng bỏng nồi chảo. Dị Hưởng không dứt bên hai. Hắc khí lúc này thật giống như là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc giống như vậy, cấp tốc hòa tan lên, bất quá là hô hấp trong lúc đó cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Bạch Vũ nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng sau khi, cũng là nhìn ra có chút trận mắt ngậm mồm. Địa Tâm Sát khi đối với Trừ Tà Phù mà nói, khẳng định là hoàn toàn không thể có thể hữu hiệu khắc chế, dù sao Trừ Tà Phù bất quá là cơ bản đùa chú mà thôi. Nếu như có cái mấy trăm tấm còn thật sự có có thể có thể đem chung hòa, thế nhưng này chỉ có điều chỉ có như vậy một tấm mà thôi. Bạch Vũ gõ đánh một cái chán, cảm giác lần này linh quang lóe lên khả năng vẫn đúng là không được. Chỉ có điều là một cái ý nghĩ Dĩ nhiên liền làm ra như vậy một cái thực dụng đồ vật, ở thời khắc ngấu chốt giải quyết một nan đề. Bèo. Một đạo tiếng xé gió, chỉ thấy một đạo ánh vàng cấp tốc bay đến Bạch Vũ trước, nhưng là Bạch Vũ trước tung tấm kia trừ tà phù. Bạch Vũ ngoao ngoao đưa tay tiếp nhận, như mặt trên nhìn lại, lập tức nhưng là phát hiện hắn càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí chỉ có một góc có một cái bé nhỏ chỗ bẩn mà thôi. Nói vậy là bị vừa nay cái kia cỗ sát khí cảm hóa. Bạch Vũ trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng rỡ, nếu như thật sự như hắn muốn, như vậy nếu như lại vẽ lên một tấm sét đánh thần phù. Như vậy có phải là bất kỳ yêu loại, cũng có thể dựa vào một tấm đùa bãi bình bước này là biết bao người tiên. Bạch Vũ muốn đến nơi này chưa kịp cao hứng lên, sau đó liền lắc đầu bỏ đi những ý nghĩ này. Bởi vì ngay khi vừa nãy hắn họa cái tia một tấm trừ tà phù thời điểm, cũng cảm giác được địa bộ một tấm xét đánh thần phù tiêu hao phát lợi hại nhiều hơn chút. Nếu như thật sự vẽ lên một tấm xét đánh phần phù, e sợ có thể làm cho hắn tại chỗ hư thoát. Húng chi một tấm nho nhỏ trừ tà phù đều biết phản kháng, cái kia sét đánh thần phù tự nhiên phản kháng càng thêm lợi hại, đến thời điểm thật không biết có còn hay không dư lực đem thu phục. Liên Bạch Vũ liền tạm thời bỏ đi ý này. Đồng thời trong lòng đối với này bạn đạo đức kinh lòng hiếu kỳ lại một lần nữa nặng mấy phần. Hắn hiện tại mới phát hiện này bản đạo đức kinh ngoại trừ nội dung ở ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều địa phương là không tầm thường. Hiện tại hắn chỉ phát hiện phía trên này kiểu chữ, thế nhưng là đã được ích lợi không nhỏ. Chính là không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì tự. Có trừ ta phù, Bạch Vũ ở thế giới này cũng coi như là có lực tự bảo vệ, chí ít trừ ta phù còn có cái khác công cộng. Không riêng có thể đơn độc sử dụng, vẫn có thể chỉ luyện trận phù, trận phù lực lượng uy lực e sợ liền chế phục tương thần độ khả thi đều có. Điều này làm cho Bạch Vũ âm thầm đầu, chuẩn bị đem vật này cho rằng chính mình hậu chiêu, để hắn ở tương lai đối kháng kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, có thể có lực tự bảo vệ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 579, bị thả chim bổ câu. Chương 579, bị thả chim bổ câu. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Một tấm trừ tà phù để Bạch Vũ một ngày thời gian đều giấu ở trong nhà, bất quá hiệu quả cũng là hiện ra, sau đó trong thời gian, Bạch Vũ lại họa ra mấy chục tấm, đồng thời còn luyện chế một bộ trữ tà chân phù. Đến ngày thứ 2 ngày mới mới vừa sáng thời điểm, Bạch Vũ lau một cái trên trán mình diện mồ hôi, thật ra địa thư thở ra một hơi. Giờ khắc này trên căn bản đã tuyên cáo hoàn thành, chỉ có điều trong cơ thể chính mình đã trống trơn, pháp lực bị tiêu hao sạch sành sanh. Có ở tại chỗ đả tọa chút lát, khôi phục một chút tự thân pháp lực sau, Bạch Vũ lúc này mới đứng lên. Thu thập xong trong phòng tất cả, đứng dậy mở ra chính mình cửa phòng. Xem ra thật giống Bạch Vũ chỉ có điều là muốn ra ngoài, thế nhưng ai biết mở cửa sau khi đầu tiên hiện lên ở trước mắt nhưng là nên mông vô bờ ngoài hơi. Sóng lớn mách liệt, nước biển chạy trồm. Bạch Vũ đi vào trong nước biển, thật giống như giống trên đất bằng, thậm chí ngay cả giày đều không có một chút nào ướt át. Khuynh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi nô quốc đồng đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ai biết Bạch Vũ liền ở tại chỗ đợi khoảng chừng vừa giữa trưa, thế nhưng lại là, là không có nhìn thấy một bóng người. Bạch Vũ trong lòng phiền muộn phi thường, đứng dậy nhìn phương xa lục địa, trong con ngươi kim quang lấp loé, thị lực nhất thời tăng gấp bội, nhất thời liền nhìn xuyên mấy chục dặm ở ngoài cánh tựa. Ánh mắt của hắn tìm trong nhà mà đi, tiến vào nàng phòng khách phòng ngủ, thế nhưng ai biết trong nhà không có bất kỳ ai. Điều này làm cho Bạch Vũ biết vậy nên kỳ quái, từ trong không gian móc ra một mặt kiếm bắt quái đến, ngắt một cái pháp quyết. Chỉ thấy ở kiếm bắt quái bên trong bắn ra một đạo tựa như ảo mộng kim quang, xuyên qua yên tĩnh khơi, xuyên qua toàn bộ Hồng Công đảo. Vùng cánh tay qua, trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ hòn Lập tức đem tấm gương mở ra, Mặt kính chi bên trong lập tức liền có ảnh trong gương xuất hiện, chính là Ngô Cúc Đông. Lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là. Hắn dĩ nhiên cùng Thanh Loan còn có miêu yêu hơn cùng nhau, xem dáng dấp của bọn họ dĩ nhiên thật giống là như gặp đại địch. Phản phất chính diện đối với không thể kháng cự kẻ địch. Bạch Vũ ánh mắt hướng lại, biết ở thế giới này có thể làm cho bọn họ hai người này bản cổ tộc người trạng thái như thế này người, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có khả năng nhất, chỉ sợ chính là nữ hoa cùng tương thần hai người này. Mặt kính xoay một cái, quả nhiên chính là tương thần cùng nữ hoa. Bọn họ ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Mà Tương Thần trong ánh mắt còn có này từng tia từng tia dị dạng lập lòe, thật giống là đối với một chuyện nào đó không thể tin tưởng, còn có sâu sắc hoài nghi. Người là Tương Thần?" Nô Quốc Đông bình phục một thoáng tâm tình của chính mình nói. Tương Thần mặt trầm như nước, gật đầu một cái nói, "Ta là Tương Thần, các ngươi là bản cổ tộc người." Nô Quốc Đông cùng Thanh Loan lẫn nhau đối diện một chút, lẫn nhau trong ánh mắt đều có chút cảm giác khó hiểu. "Ngươi cũng là bản cổ tộc người?" Nô Quốc Đông nhíu mày nhắc nhở, "Chúng ta đều là đồng loại, lần này đi tới nơi này là có việc đi đâu cái tại ngươi, liền bất tiện cho ngươi ấu chuyện. Vẫn là mời các ngươi mau để cho mở đi." Tương Thần vẻ mặt vô cùng phức tạp, Không biết là đang suy nghĩ gì. Khoảng thời gian này đã phát sinh các loại sự tình. Thậm chí đều sắp vừa thần cho giàn vật điên rồi, một lúc là muốn giết Bạch Vũ, một lúc lại là khuyên bảo nữ hoa. Hiện tại thật vất vả đi ra mang theo nữ hoa đến mở mang kiến thức một chút nhân loại, nhưng là ai biết rồi lại gặp phải những này Bạch Vũ trước nhắc qua bản cổ tổng người. Điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt phức tạp, hiện tại hắn rất muốn hiểu rõ đến cùng chính mình là làm sao đến phía trên thế giới này đến. Dù sao xem ra hắn cũng không giống như thuộc về thế giới này. Tương thần trầm ngâm chốc lát, như nói, các người nhận thức ta Thanh Loan cùng Lô Quốc Đông đối diện một chút, lập tức đều âm thầm nháy mắt, nhưng là ở giao lưu một ít ý kiến. Thanh Loan khẽ mắt liếc Tương Thần bên người Ngô Quốc Đông. Cười nói, "Chúng ta đương nhiên biết người, chỉ có điều người trước đây thật lâu liền mất tích. Hiện tại coi như là bản cổ thánh địa, cũng có rất ít người biết danh hiệu của người. Thật không? Tương Thần thật giống như là đang lầm bầm lù bầu, biểu hiện có chút thật thở. Nữ Hoa bỗng nhiên nắm lấy Tương Thần tay, nhẹ giọng nói, "Ta nghĩ vẫn là mượn cơ hội này hỏi trước rõ ràng tốt hơn." Nữ Hoa khôi phục chính mình đại địa chi mạo uy nghiêm, biến sắc, tiến lên một bước hừ nói, "Phía thế giới này là ta sáng tạo." Thế nhưng các ngươi đi tới nơi này lại là ra sao mục đích? Nô Quốc Đông cùng Thanh Loan hai người kỳ thực trong lòng chính là đang sợ nàng, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, ở bàn cổ trong thánh địa Nữ Hoa đã bị xếp vào nhất định phải xử từ đối tượng. Bọn họ vẫn đúng là sợ Nữ Hoa biết rồi những này sau đó khởi sướng cũng đến, lấy bọn họ thực lực bây giờ mà nói, vẫn đúng là không thể là Nữ Hoa đối thủ. Mà Tương Thần là đã sớm cắt cửa người. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là giám thị Nữ Hoa hành động, ở không có được bức kế tiếp chỉ thị trước, khẳng định là không thể manh động. Cứ như vậy, thậm chí có thể vào đúng lúc này còn sẽ trở thành tạm thời kẻ địch. Này, các ngươi đang nói cái gì a? Làm sao giải dòng như vậy? Ta để cho các người đi ra theo ta làm tùy tùng, làm sao vẫn còn ở nơi này tục lên cựu đến rồi? Lúc này đúng là hơi không kiên nhẫn, nàng cao mày có chút tức giận nói. Lô Quốc Đông cùng Thanh Loan đều đều là hô hấp hơi ngừng lại, khoảng thời gian này cái này dã man nha đầu, nhưng là đối với bọn họ không ra sao, thực sự là nha đầu này giá quái rồi. Nữ Hoa cảm giác được có chút không vui, nàng đại địa chi mâu thân phận bại ở đây, thế nhưng là gặp phải người bên ngoài lạnh nhạt, tình huống như vậy chí ít đều chưa từng xuất hiện. Nói, âm thanh phát lạnh, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống một cấp bậc. Lô Quốc Đông hai người thân thể run nhẹ, phản ứng nhưng là dị thường kịch liệt, dị năng độc lên, chỉ thấy bốn phía mặt đất chợt bắt đầu từng tấc từng tấc rạn nứt lên. Từng đạo từng đạo cột nước nhất thời dân trào ra, hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén băng nhận cắt vào nữ hoa. Nữ hoa căn bản cũng không có cái gì động tác, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất cũng không đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt của chính mình. Bóng đen lượn lên, Tương Thần sau một khắc đi tới nữ hoa trước, cả giận hứ một tiếng, chỉ thấy từng đạo từng đạo kim quang tự trên người hắn tuôn ra. Trong nháy mắt đêm này hồng thủy lưới cho hoàn toàn áp chế xuống. Mà không biết lúc nào, Tương Thần con mắt cùng hàm răng cũng đã sẹ ra biến hóa. Một tiếng tự thú không phải thú gầm rú tiếng từ trong miệng hắn chuyển ra, toàn bộ không gian phảng phất đều ở nên tiếp cu lâm. Cường thi vương uy vũ thổ bạo, triển lộ không thể nghi ngờ. Nô Cúc Đông hai người sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ biết này chỉ sợ là một hồi phòng ngự không được chiến đấu. Xem Tương Thần vẻ mặt, hoàn toàn sẽ không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Cách xa ở ngoài khơi bên trên vũ, xem đến nơi này trong lòng đặc biệt phiền muộn, biết lần này là hoàn toàn bị thả bồ câu. E sợ này Lô Cúc Đông là không thể đúng giờ đến hẹn, hiện tại Tương Thần cử này có thể không quá vẫn là chưa biết. Bất quá hắn tự nhiên cũng không lại ở chỗ này làm chờ đợi, ngược lại người đã đi ra. Trạng Bằng liền đi này chiến đấu hiện trường đi xem xem. Vậy xem xem chẳng cho hay, vẫn là rất lựa chọn không tồi. Tường nghiệm hơi động, nhất thời thân hình biến mất rồi biện rộng mênh mông bên trên, trở lại lục địa. Bước ra một bước, trực tiếp thì có mấy dặm xa, bất quá là vài bước liền đến đến hiện trường cách đó không xa. Lúc này mấy người này chiến đấu đã khí thế hùng hực, tương thần một người cũng đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đem nô quốc đông hai người từng tia từng tia áp chế lại. Bọn họ chiến đấu tình cảnh chi mãnh liệt, có thể nói hoàn toàn là mang tính tàn nhẫn. Chỉ ít bọn họ phạm vi mấy cây số bên trong, hiện tại đã hoàn toàn trở thành một vùng phê tích, mà ở trong phòng đám người, tử tử thương thương thậm chí bọn họ lưu lạc tới mức độ này, còn hoàn toàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giờ khác này lại ở ngoài vòng chiến, nữ hoa cười gần quan chiến, nhìn Ngô Quốc Đông hai người thấp giọng khinh thường nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình hai cái ngu ngốc. Hai người đều là thai thính mắt tinh hạng người, đương nhiên rằng những câu nói này đều thu được trong tai, nhất thời từng cái từng cái sắc mặt bị ức đến đỏ chót. Thế nhưng là có cái gì cũng làm không được, bị tương thần kiềm chế, để trong lòng bọn họ đều là đối với nữ hoa hận tới cực điểm. Mà Miêu yêu nhưng là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù nói nàng bình thường điên cùng. Hơn nữa cũng không có việc gì còn có thể khoe khoang một tháng chính mình phép thuật, đi phàm nhân trỏng bên trong đi đảo quái dối. Nhưng là hắn nhưng là hoàn toàn chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy người, vây tay một cái thậm chí đều có uy thế hủy thiên diệt địa. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời đều xem ở tại nơi đó. Nữ oa liếc nhìn nàng một chút, lạnh lên một tiếng nói, làm sao bị sợ rồi? Là không phải là muốn đạo tẩu? Nữ oa thật sâu từng trải qua người thói hư tật xấu, ở ý của nàng thức ở trong, đến mức độ này người, đều nhất định sẽ lựa chọn đạo tẩu. Đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ. Bị cả kinh tỉnh táo lại, Cẩn thận ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, chứ Quấn rồi lông mày nói, người rốt cuộc là ai? Nữ hoa vẫn như cũ ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, ta là đại địa chi mẫu, nữ hoa. Nữ hoa. Nhất thời ngạc nhiên, nhìn trước mắt nữ hoa có vẻ hơi không thể tin tưởng, trận mắt ngoác mồm rất lâu, cuối cùng đột nhiên hai tay kết nổi lên ấn đến. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Chu Tả, Dao. Một cái màu vàng thần long tự đám mây mà đến, trực tiếp liền hướng về nữ hoa vào tới. Nữ hoa thấy thế đối với động tác vô cùng kinh mặc dù nói thần long sát thực bất phàm, nhưng là nói đến nàng là đại điệu chi là phía trên thế giới này sớm nhất thần linh. Tự nhiên không phải một cái nho nhỏ thần long có thể lay động. Chỉ thấy nàng đột nhiên giống một cái hai mắt của chính mình, nhất thời một luồng vô hình lực đạo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về thần long mà đi. Chạm. Một tiếng vang trầm thấp, thần long thật giống là bị tương thần đánh một quyền, trực tiếp bay ngược mà đi, không biết lui ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ có điều lập tức tinh thần của nó nhưng là hệ bại rất nhiều, liền ngay cả trên người hào quang màu vàng cũng là lúc sáng lúc tối. Bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, đánh chết nàng cũng không muốn tính tưởng, thần long dĩ nhiên sẽ bị đánh bại. Hơn nữa liền nhân ra một chiêu đều không đón được. Nữ Hoa nói: "Tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đối với bản tọa ra tay, xem ra lá gan của ngươi không nhỏ. Chỉ có điều ngươi có biết làm như vậy kết cục sao?" Vậy một cái lông mày của chính mình, một luồng gió xoáy bắt đầu ở nàng thần chu quyền chuyển động, muốn biết, đạo thống chuyển thừa hệ thống, càng nhiều đặc sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lắc hữu phía trên hảo, lựa chọn tăng thêm bằng hữu bên trong tăng thêm công chúng hảo, tìm tòi, quan tâm công chúng hào, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần chương mới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 580, không tên chiến đấu. Chương 580 không tên chiến đấu. Tiểu thuyết, đạo thống chuyển thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nữ hoa bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoay chuyển ánh mắt, đem mặt chuyển tới Bạch Vũ phương hướng, quát lạnh một tiếng, là người nào? Bạch Vũ biết là mình bị phát hiện, đánh cái ha ha đi ra, ta chỉ có điều là đi ngang qua, nhìn thấy các ngươi nơi này đánh cho rất hung hực, vì lẽ đó liền dừng lại nhìn. Nữ hoa nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, trong lòng lập tức chính là căng thẳng, thân thể đều có chút run cầm cập, thở hồn thì nói, Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm thấy kỳ quái, coi như là lần trước mình cùng nàng đối chọi gay gắt làm cho nàng rất tức giận, thế nhưng cũng không đến đến hiện tại còn đang tức giận chứ? Đại địa địa chỉ mẫu sẽ có hẹp hỏi như vậy. Là ta." Nữ hoa bỗng nhiên nộ lên một tiếng nói, "Tốt, ta chính muốn đi tìm ngươi, vừa vặn ngươi hiện tại đưa tới cửa, ngày hôm nay tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn." Bỗng nhiên trong lúc đó Bạch Vũ quay người không khí, trực tiếp đều nghiêm nghị mấy lần, một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác lan tràn ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bạch Vũ trong lòng hết sức buồn bực, chuyện gì xảy ra? Làm sao đem chính mình cho dính líu vào? Ta rất nhớ chỉ có điều là đi ngang qua mà thôi chứ. Không biết là tại sao? Co như muốn động thủ, chí ít cũng làm cho ta rõ ràng nguyên nhân chứ." Bạch Vũ bất đắc dĩ nói. Nữ oa Bống Nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười nhiều nhất nhưng là sát ý, tại sao? Là bởi vì ngươi sẽ ngăn cản ta diệt thế đại kế, nếu như ngươi một ngày không ngoại trừ, ta liền một ngày không chiếm được sống yên ổn, vì lẽ đó ngươi Bạch Vũ nhất định phải tử. Bạch Vũ không nhịn được bạo một câu chửi bậy, hiện tại hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi có phải là nữ oa có cái gì tinh thần trên vấn đề. Làm sao còn có người như vậy? Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hắn sẽ ngăn cản nữ oa còn giống như không có được chứng thực chứ. Hắn tin tưởng coi như là thánh kinh mật mã mặt trên cũng không thể ghi chép tên của hắn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì một khả năng tính Đương nhiên mặc dù đối với nữ hoa hành vi vô cùng không nói gì, nhưng là hắn cũng không phải là một cái ngồi chờ chết người. Cười cười nói, nếu người muốn ta tử, vậy ta khẳng định là không muốn chết ở trên tay của người, hay là chỉ có thể có phản kháng. Ở Bạch Vũ cách đó không xa, Tô Mộ đánh giá một chút Bạch Vũ. Trầm dại đến gần rồi Bạch Vũ, thấp giọng nói, người đến cùng cùng người nữ nhân điên này có thủ đoạn gì? Nàng làm sao như thế hơn ngươi. Hiện tại cũng là ở trong lúc nguy cấp nghĩ đến giới sách, ở vào thời điểm này có kẻ địch chung người, vậy thì là bằng hữu. Bạch Vũ nghe xong lời của nàng sau, Bạch Vũ nhìn nàng một cái. Nói, kỳ thực chính là ta cũng không rõ ràng tại sao phản ứng của nàng sẽ như vậy kịch liệt, nhất thời bị nén một thoáng. Nhìn về phía Nữ Hoa ánh mắt dẫn theo một chút thương hại. Nữ Hoa mặt trầm như nước, vừa nãy hai người nói chuyện nàng hoàn toàn cũng nghe hết, đặc biệt Miêu yêu câu nói kia mụ điên giới cái nhìn của nàng càng trói hai. Từ khi nàng sinh ra ở trên thế giới này thời điểm, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như vậy quá nàng, điều này làm cho nàng làm sao có khả năng nhận được. Trong lúc nhất thời ở vô biên lựa giận bên dưới, trên người y vật vô phong tự lên, từng luồng từng luồng lạnh lẽo khí lưu ở bên cạnh nàng đã xoay quẩn lên. Như gặp đại địch, mà Bạch Vũ nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng là âm thầm tính toán lên, biết khả năng này là chính mình gặp phải mạnh nhất một vị đối thủ, lúc này hắn tất nhiên phải cẩn thận ứng phó, hơn nữa còn muốn đem đúng thời cơ. Vèo, một vệt kim quang lướt qua, chỉ thấy trung quỷ bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tia chốc cực tốc bay về phía đại địa chi mâu thân thể. Nữ hoa ánh mắt hơn nưng lại, hư lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, trong nháy mắt thiên địa đều vì thế mà chấn động. Mặt đất lay động, trên trời mây đen cuộn cuộn. là Bạch Vũ đã chộp tới trời giận. Ken đạo từng đạo chớp giật giữa trời xuống, ở nữ bên người bay lượn. Loại tia ánh sáng quấn quanh người cảnh tượng đúng là có vẻ rất là tươi đẹp mỹ lệ. Từng đạo từng đạo chấp giật bỗng nhiên cùng nhau dừng lại một chút, thật giống như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển giống như vậy, càng là bắt đầu ngưng tụ lên. Bất quá là thời gian ngắn ủi, càng là trực tiếp liền hóa thành một tia chớp thần long. Nó dương nhanh múa rướt lăn lộn gầm thét lên, từng tiếng gào thét mang theo lên thanh thế, thậm chí có thể chuyển khắp phạm vi trăm dặm. Bạch Vũ vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Thủ quyết lại là xoay một cái, trong ngáy mắt trung quỷ bảo kiếm trực tiếp liền đỉnh ở giữa không trung bên trong. Leng Từng tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, chỉ thấy thanh kiếm này càng là một hóa 2, 2 hóa 4. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hóa thành 7749 thanh kiếm. Từng chôi trường kiếm đứng lơ lửng trên không, thật giống như là bị vô hình khống chế lực đạo, chúng nó mũi kiếm đều là chỉ về thân thể trôi nổi với giữa không trung nữ hoa. Từng đạo từng đạo sắc bén kiếm cương, phá tan rồi không khí, phát sinh chít chít tiếng vang. Kiếm trận hàng ma. Bong bong bong. Từng chôi trường kiếm cắt ra bầu trời, hóa nổi lên một đạo tươi đẹp đường vòng cung hướng về nữ a bay đi. Ở một bên nhìn ra đều ngây người, nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện, ở trên thế giới này diện dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy cường nhân, hơn nữa nàng còn không có chút nào biết. Hiện tại loại này trận thế bên dưới Nàng thậm chí đều không hề có một chút điểm xuyên vào tay cơ hội, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Lúc này nàng mới ý thức tới, chính mình điểm ấy phép thuật hay là thật sự không tính là gì. Nữ oa trong ánh mắt cũng là lấp loé kinh ngạc ánh sáng, cũng không phải là bị trận thế này kinh đến, mà là hoàn toàn bị này trung quỷ bảo kiếm kinh đến. Bảo kiếm này ở bên trên mang theo vô cùng chính khí, quả thực chính là nàng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Nàng không hiểu Bạch Vũ rốt cuộc là nhân vật nào, trên người hắn tại sao khắp nơi đều tiết lộ thần ý, khiến cho nàng cái này lại điệu chi mâu đều hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, Thế nhưng sự công kích này vẫn là hoàn toàn không thể đem nàng làm sao, chỉ thấy thân thể của nàng chưa động, mà bên cạnh lăn lộn rồng xét đã đón nhận Bạch Vũ kiếm trợn, hai đụng nhau và, nhất thời phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang dung trời. Trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển, đem cách xa ở bên ngoài mấy rậm nhà cao tầng đều chấn động phải sụt xuống, trong lúc nhất thời lại có không ít người mai táng với phế tích bên trong. Bạch Vũ nhìn thấy bộ này cảnh tượng thê thảm, không tự chủ được nhíu mày, mặc dù nói đây cũng không phải là, là lỗi lầm của hắn, thế nhưng coi như là hắn cũng là phòng ngự không được sẽ nghiệp lực quân quân người. Tiếp tục như vậy, e sợ sẽ vất vả còn không có kết quả tốt. Trong lòng hơi động, bắt đầu liên lạc nổi lên chính mình những kia thủ hạ đến, ở hiện tại trình độ như thế này, những người này khẳng định là không thể xuyên đến đi vào tay. Cứ như vậy chẳng bằng để bọn họ đi sơ tán đoàn người. Chờ đến công kích sản sinh đốm lửa vầng sáng tản đi, hai người thân hình lại một lần nữa bạo lộ ra, nữ hoa nhìn chăm chú Bạch Vũ mặt, nói: "Thực sự là không nghi tới, ngươi vẫn đúng là không đơn giản, không trách ngươi sau này sẽ trưởng thành đến loại trình độ đó." Bạch Vũ đối với nữ hoa cảm giác được không hiểu ra sao, lắc đầu nói: "Này hoàn toàn cũng là không cần thiết chiến đấu, kỳ thực tất cả nguyên nhân căn bản đều là nhân ngươi mà lên." Hay là ngươi nếu là không nóng lòng nhớ ta ra tay, ta khả năng còn không sẽ liền như vậy đứng ở ngươi phía đối lập. Nữ oa trong ánh mắt nổi lên vô biên hàn quang, coi như hiện tại không đứng ở ta phía đối lập, nhưng là sau đó nhất định thiếu không được ngươi. Nếu như vậy, ta đương nhiên phải trước đem ngươi cái này để ta đều nhìn không thấu người cho ngoại trừ, mà hiện tại ở kiến thức ngươi không bình thường sau khi, trong lòng ta cái này niềm tin càng thêm kiên định. Hô, một trỉnh cuồng phong thổi qua, trong ngáy mắt cuồn xa đời trời, phi thạch bốn đi. Dầm dậm. Hai tiếng nổ, hai đạo bóng đen thật giống là thiên ngoại lưu tinh bình thường rơi xuống bạch vũ không xa trên mặt đất. Bùi mù tản đi, Hai bóng đen này chậm rãi từ lòng đất bò đi ra, nhìn hai người mạo, nhưng là ngô Quốc Đông cùng Thanh Loan hai người. Lão Quốc Đông vẻ mặt vạn phần phức tạp nhìn Bạch Vũ, chậm rãi nói, không nghĩ tới nguyên bản là hai chúng ta chiến đấu, hiện tại nhưng trở thành sóng vai chiến đấu, thực sự là bất ngờ bên trong bất ngờ. Liền ngay cả Bạch Vũ cũng là vạn phần bất ngờ, hắn bất đắc gì nói, nếu như trong lòng ngươi còn có cái gì không phục, hiện tại liền để ở trong lòng, các loại, chờ, hôm nào chúng ta ở so sánh cao thấp. Hiện tại vẫn là trước đem hai người này người điền cho bãi bình mới được. Lão Quốc Đông không nói gì, thế nhưng là đưa mắt nhìn sang xa xa bày tới Tư Thận. Tương thần cấp tốc rơi xuống Bạch Vũ các loại, chờ, người cách đó không xa, nhìn xuất hiện Bạch Vũ, hắn không có một chút nào vẻ mặt, phản phất là ở xem một cái người xa lạ. Bạch Vũ âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là rất nghe nữ hoa, may là chính mình đã sớm đối với hắn có phòng bị, nếu không nếu như biết rõ bản thân mình hết thể nội tình, như vậy vừa đến tất nhiên là chính mình tự thế. Tương thần, xem ra các ngươi hiện tại đều sẽ ta cho rằng cái đinh trong mắt. Nữ hoa cười gằn, tương thần con ngươi thu nhỏ lại, nhưng là không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá nhô tới đến, e sợ chỉ ít sẽ có một tí kẹo như thế hổ đi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Nữ oa khẽ hừ một tiếng. Bạch Vũ nhìn một chút nô Quốc Đông cùng Thanh Loan, quay về bọn họ nói, "Chúng ta thương lượng làm sao?" Nô Quốc Đông cảm giác vô cùng nghi hoặc, hỏi, "Cái gì thương lượng? Hiện vào lúc này ngươi còn có cái gì món nợ một toán? Bạch Vũ ngay lập tức sẽ bị lời của hắn cho nghẹn một thoáng, khoát tay đáp nói, "Ta sẽ không như thế để nhạt, ta là muốn thương lượng với ngươi một thoáng, thay đổi đối thủ, để cho ta tới đối phó tương thần, các ngươi tới ngăn cản nữ oa." Nô Quốc Đông ngạc nhiên, "Tại sao?" Bạch Vũ hiện tại vẫn đúng là khó nói, nếu như thật sự nói mình có đối phó tương thần biện pháp, có thể sẽ để tương thần trong lòng âm thầm cảnh giác lên, do đó ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, cười cười nói, "Ta không đánh nữ nhân." Nô Quốc Đông hai người vì đó cười ngất, nô Quốc Đông trận tròn mắt, đứng vững thân hình nói, "Không cần nói có năm chắc như vậy, ngươi cho rằng nữ oa là bình thường nữ nhân. Ngươi trực tiếp không bắt nàng khi, làm, nữ nhân không là được. Vậy còn dùng phiền toái như vậy." Bạch Vũ nhưng là cũng mặc kệ hắn, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thẳng tóc nhìn con mắt của hắn. Lô Quốc Đông ngầm hạ suy tư một chút, trong lòng hắn cảm giác, kỳ thực đối với bọn họ hai người này cương thi mà nói, hay là đối phó nữ hoa muốn so với đối phó tương thần muốn dễ dàng một chút. Dù sao bọn họ sở trường tương thần đều có, hoàn toàn chính là dùng vượt qua bọn họ rất nhiều năng lực đến áp chế bọn họ. Cứ như vậy còn không bằng đối phó nữ hoa làm đến hỗn dung, dù sao hiện tại nữ hoa chỉ nếu như có chút thực lực người đều có thể có thể thấy, kỳ thực nàng chỉ có một cái nguyên thần mà thôi. Không có thân thể, nếu là bị công thần, liền dễ làm hơn nhiều. Muốn biết, đạo thông truyền thừa hệ thống, càng nhiều đặc sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ hưu phía trên hảo, lựa chọn tăng thêm bằng hữu bên trong tăng thêm công chúng hảo, tìm tòi, quan tâm công chúng hào cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần chứ mới. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 581, giống như tận thế. Chương 581, giống như tận thế. Tiểu thuyết Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Cũng là bởi vì ý nghĩ này, vì lẽ đó nô quốc đông cũng không có từ chối, lúc này cùng thanh loan đối diện một chút, hai người âm thầm quyết định chủ ý. Mấy người các người nói nhỏ thương lượng xong hay chưa? Nữ hoa một mặt thiếu kiên nhẫn, nhìn Bạch Vũ ba người cười lạnh nói, đã chết đến nơi rồi thoại đúng là còn cũng không biết. Bạch Vũ nghe vậy cười nói, đúng đấy, Đang thương lượng làm sao để cho các ngươi đi chết, bất quá đáng tiếp chính là các ngươi khỏe như cũng không có chuẩn bị tự giác ngộ. Xem ra còn thật vui vẻ. Nữ oa trong lòng giận dữ, trừng mắt một đôi mắt, muốn phun ra lửa. Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn tức giận, mà là đưa mắt nhìn sang vẫn như cũ tỏ rõ vẻ phức tạp thương thần, trầm giọng nói, đón lấy hai chúng ta liền làm một cái kết thúc đi. Tương thần thân thể chấn động, ánh mắt có vẻ đặc biệt nghiêm nghị, quá một lúc lâu hắn thở dài một hơi nói, kỳ thực nói đến ta thật sự không muốn cùng ngươi đạo thủ, đi đến một bước này hay là đều là vận mệnh lường gạt đi. Bạch Vũ nói, nói cũng là, ngay khi mấy ngày trước thời điểm chúng ta vẫn tính là bằng hữu quan hệ. Tương thần vậy vậy đầu, những mày, được rồi, nếu đi đến trình độ này, chúng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác, vẫn là mau chóng làm cái kết thúc đi. Bởi vì nữ hoa ở bên cạnh ta, vì lẽ đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết ngươi cũng là nàng hướng về ta tìm cầu, ta là không thể từ chối. Bạch Vũ không hề trả lời hắn, thế nhưng Bạch Vũ thân hình vào đúng lúc này, nhưng là bắt đầu trái với sức hút của trái đất, từ từ bay lên trời cao bên trong. Đồng thời kim quang lập loé, tạo ra màu tím ánh chói mắt kim quang, có vẻ như mộng như ảo. Tương thần cũng không nói nhảm, giống như một mũi tên nhọn giống như vậy bay thẳng lên mây xanh, đuổi theo Bạch Vũ. Hai người cách nhau hơn 1000m xa, ở tại bọn hắn trung gian. Mơ hồ trong lúc đó truyền ra từng tiếng vang trầm, nhưng là trên người hai người năng lượng mang theo động khí lưu đè ép sản sinh. Hững. Một tiếng tự thú không phải thú tiếng kêu, tương thần thi tương lộ, răng nanh kéo dài ra, con ngươi cũng là trở nên đỏ như máu. Giữa hai người chiến đấu nhìn như động một cái liền bùng nổ. Mà ở phía dưới Ngô Quốc Đông hai người cũng không có nhà rỗi, từng bước một hướng về nữ ép sát qua thứ. Tuy rằng nữ oa thân thể cùng nguyên thần đã chia lìa, thế nhưng hiện tại nàng vẫn có thân thể, đi mượn dùng thân thể nhưng là đỏ mặt cũng không phải là muốn ngô quốc đông tưởng tượng như vậy không đỡ nổi một đòn, tạm thời ngăn cản hai người này, đỏ mắt cương thi có thể nói hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này toàn bộ Hồng Công phảng vất là nên đón thế giới tận thế giống như vậy, tất cả mọi người ở giết đạo đều ở bốn phía chạy trốn. Ở con mắt của bọn họ bên trong đầy dây sợ hãi cùng tuyệt vọng, không phải người sức mạnh đem tâm lý của bọn họ phòng tuyến hoàn toàn đánh vỡ. Bạch Vũ cầm trong tay trung quỷ bảo kiếm, chỉ phía xa xa xa tương thần, đờ nói: "Hôm nay ta liền muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cương thi vương chân chính sức mạnh. Ta đương nhiên sẽ không lưu thủ." Tương thần một đôi đỏ như máu con ngươi nhìn thẳng Bạch Vũ, vô hình trung thiên địa đều nổi lên không tầm thường biến hóa. Hai nguồn sức mạnh và chạm bắn ra khí lưu, đem chân trời mây đen đều cho dạo thành một đoàn hồ giãn. Vèo, tương thần hóa thành một tia chớp màu đen, dùng mắt thường không thể bắt giữ tốc độ đánh về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng vì thế mà kinh ngạc, tuy rằng pháp nhãn của hắn mở ra, thế nhưng vẫn như cũng không thể bắt lấy tương thần cụ thể phương vị. Nay đối với hắn mà nói, hoàn toàn không phải chuyện tốt. Thế nhưng tuy kinh nhưng không loạn, trong tay bảo kiếm mui kiếm chỉ tay phía chân trời, lớn một tiếng, gió nổi mây vần, cổ động cả thôn. Chỉ một thoáng, Trên trời mây đen bắt đầu vờn quanh Bạch Vũ vận chuyển lên, thật giống như là một đoàn tinh vân, qua lại chuyển động. Chỗ đi qua, các bay đá chạy, liền bình địa cao lầu đều vụt lên từ mặt đất. Tương thần mặc dù là đỏ mắt cương thi, thực lực phi phàm, thế nhưng ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh vẫn là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hành động của hắn tốc độ, ngay lập tức sẽ biến đến chậm nhất. Để Bạch Vũ pháp nhãn có thể hơi bắt lấy. Bạch Vũ trong ánh mắt lóe qua một vệ tia sáng, bỗng nhiên hơi tay bên trong trùng quỷ bảo kiếm, chỉ thấy bảo kiếm hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về tương thần bay đi. Thật giống như là một viên tiên ngoại lưu tinh, kéo cái đuôi dài đằng đẵng mang theo cực nóng khí tức liền đâm hướng về phía Tương Thần thân thể. Tương Thần con người rụt co rụt lại, manh phái ra quát to một tiếng, ha. Sức mạnh trong cơ thể toàn bộ điều chuyển động, một cái trọng quyền liền đón nhận chung quỷ bảo kiếm. Rất nhanh hai đạo công kích lẫn nhau hội tụ, phản phất thời gian vào đúng lúc này đều phát sinh bất động, một đoàn cường bảo khí lưu tự sự công kích của bọn họ làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Trung kích cực lớn lực, làm cho cả mặt đất thổ địa đều không ngừng được bị thổi đi mấy chỗ sâu, mấy trăm trượng phạm vi. Mà nữ oa cùng nô quốc đông hai người cũng đều chịu ảnh hưởng, vốn là công kích động tác võ thuật đều hoàn toàn bị đánh tan. Liên tiếp lui về phía sau kéo dài hứa xa khoảng cách. Lô Quốc Đông trong bóng tối cảm giác đau đầu, hai bên chiến đấu vẫn đúng là không tốt duy trì, tiếp tục như vậy tương thần dã man bọn họ là hoàn toàn so với không được. Khả năng để bọn họ không được chuyên tâm chiến đấu, còn có thể thỉnh thoảng chịu ảnh hưởng, cứ như vậy muốn trong thời gian ngắn hạn chế nữ hoa có khó khăn mấy phần. Lô Quốc Đông bỗng nhiên trong lúc đó trong lòng kỳ mốn, có thể hay không trước tiên tạm dừng một thoáng. Đương nhiên đây là không thể, nữ hoa tuy rằng cũng chịu đến ảnh hưởng, thế nhưng trong lòng nàng càng nhiều nhưng là hư vấn. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ chính là trong lòng nàng hòa lớn, tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt, này liền nói rõ chiến đấu kết thúc càng thêm nhanh chóng, cuối cùng tự nhiên là mạnh mẽ nhất tương thần sẽ thắng lợi. Liên nô quốc Đông bên này chiến đấu, trong nháy mắt liền sản sinh biến hóa thế nhị, nô quốc Đông hai người là khắp nơi kiên kỵ, mà nữ oa nhưng là càng đánh càng có lực. Một ít thần ôn, hô mưa gọi gió, thay đổi càng khuôn thần thông, ở nàng nơi này liền đều giống như trở nên giá rẻ giống như vậy, trong lúc nhất thời càng là cân sức ngang tài, thậm chí nữ còn mơ hồ chiếm thượng phong. Bạch Vũ nhưng là không rảnh rỗi chú ý bọn họ bên này, một đôi mắt đều chú ý tới tương thần trên người. Hắn không dám có chút thư giãn. Dù sao tương thần cấp bậc này, cái này động tác võ thuật người, chỉ cần hơi hơi đi một thoáng thần nói không chắc sẽ bị gần người, đến thời điểm chỉ có thể sẽ là bị động chịu đòn. Tương thần tiến vào trạng thái chiến đấu sau khi, có thể nhìn ra được, hắn vẫn có bảo lưu. Biểu hiện đều là rất dễ dàng, vừa cùng Bạch Vũ trung quỷ bảo kiếm đúng rồi sau một đòn, tuy rằng hai đạo công kích dư âm uy lực rất mạnh, thế nhưng tương thần thân thể nhưng là không có quá to lớn tổn thương. Chỉ có điều là trên cánh tay của hắn hiện thêm ra một cái vết thương sâu tới xương mà thôi, thế nhưng bất quá là trong chớp mắt bên trong, này nói vết thương liền độ tốc lại, thật giống nay đều chưa từng xuất hiện. Bạch Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự công kích của chính mình đối với Tương Thần mà nói khả năng rất khó có thể tạo được tác dụng, hay là chỉ có không tính đến được mất, đều dùng một ít uy lực mạnh mẽ chiêu thức mới có thể, như vậy vừa đến dự vào bản thân hiện hữu bản lĩnh hay là có thể tạm thời ngăn cản Tương Thần, thế nhưng cuối cùng sẽ chết sẽ chỉ là chính mình. Bạch Vũ hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ thời cơ, sau đó dùng chính mình trận phù thử một lần, trận phù cụ thể uy lực hắn cũng không biết, thế nhưng hắn tin tưởng tất nhiên uy lực bất phàm, muốn vừa thần trọng thương cũng không phải là vọng tưởng. Bạch Vũ cầm lấy trung quỷ bảo kiếm, trong mắt mơ hồ tinh quang lấp một chiêu kiếm ra, tà khí tán. Ken. Trung Quỷ Bảo kiếm mặt trên tỏa ra dường như Thái Dương bình thường hừng hực ánh sáng, chỉ thấy một đường dài trừng mấy trượng đại kiếm nhất thời liền bị chia lìa đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời này kiếm trên ánh sáng, đem toàn bộ hồng công đến đều chiếu vào cường quang bên trong. Người bình thường nhìn này hoàn toàn trái với lẽ thường một màn, thậm chí chỉ cho rằng là thần tiên hạ phạm, quỷ bẫy. Tương thần hư không mà đứng, thân hình chưa động, ánh mắt nhưng là từ Bạch Vũ trên người chuyển đến đại kiếm bên trên, hững. Động nhiên trong lúc đó tương thần thân hình tăng gọn, trong khoảnh khắc, càng như đã đã biến thành một cái vai chục trượng người khổng lồ. Hắn vung tay lên, trực tiếp liền hướng về quang kiếm đột tới. Đừng. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm không hề bất ngờ bị đập bay ra ngoài. Bạch Vũ biết này một chiêu chắc chắn sẽ không nhìn thấy hiệu quả, cũng không cảm giác kinh ngạc, âm thanh lại vang lên thật giống như là cựu thiên thần linh than nhẹ tiếng, vạn kiếm thành, thiên điệu biến. Tăng tăng tăng. Chỉ thấy nguyên bản bị đánh bay thanh cự kiếm kia chợt bắt đầu cấp tốc bắt đầu biến hóa. Một thanh kiếm đã biến thành hóa thành hơn vạn chùy, che ngập bầu trời, hình thành một mảnh mây đen to lớn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền. Chu Tả. Một đạo kỳ âm thanh đột vang lên, chỉ thấy một đạo to lớn linh phù đột nhiên xuất hiện. Một cái vàng chói lọi long nhanh chóng tiếp cận không hề phòng bị Tương Thần. Này một đột phát tình hình, coi như là Bạch Vũ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, kinh ngạc bên dưới không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng là lập tức phát hiện là Mã Tiểu Linh, một mặt lạnh lạnh chạm ở phía dưới, trên tay kết ấn chính đang thao túng Thần Long. Tương Thần: "Ta tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi lại dám như vậy trắng trận đi ra làm hại nhân gian." Mã Tiểu Linh gương mặt thoáng nổi lên một vệt đỏ ửng, không biết là bởi vì động hay là bởi vì căng thẳng. Tương Thần cau mày, trầm giọng nói: "Thời điểm như thế này các ngươi Mã gia người tốt nhất không nên tới rối." Thế nhưng Mã Tiểu Linh làm sao sẽ nghe hắn? Cho tới nay, mã gia từ xưa đến nay đều sẽ tương thần cho rằng cuối cùng kẻ địch. Hiện tại cơ hội như thế, Mã Tiểu Linh đương nhiên phải đàng hoàng nắm chắc. Thần Long rất nhanh sẽ đi tới tương thần phía sau, mõm rồng mở lớn, muốn vừa thần đâm thủng lực mà qua. Lúc đó tương thần là người nào? Ở vào thời điểm này, thậm chí đều xem thường quay đầu lại, chỉ thấy trên người một trận kịch liệt ánh sáng chảy qua, Thần Long thật giống như trên đầu diện bị người tản nhẫn mà đập phá một cái búa, đầu góc một mộng trực tiếp thẳng tắp rơi xuống đất bên trên. Không thể không nói Thần Long ngày hôm nay cũng là xui xẻo, vừa bị nữ hoa từng bắt nạt, hiện tại rồi lại bị tương thần cho bắt nạt. Sẽ vãng thần long vừa ra, nhất định có thể mang đi một con yêu vật, thế nhưng hiện tại nhưng là liên tục chập ích, để hắn đều là rất phiền muộn. Ngươi là Mã Tiểu Linh." Vốn là vẫn ở một bên quan chiến nhìn thấy Mã Tiểu Linh sau khi, mở miệng nói. Ở trong thanh âm của nàng, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, thật giống một lời không hợp nhất định phải ra tay đánh nhau. Mã Tiểu Linh mày liễu một lập, liếc mắt nhìn, thế nhưng là không để ý đến nàng, mà là nhanh trong câu thông thần long, kiểm tra hắn vừa không có xảy ra vấn đề gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 582, tổng. Chương 582, tổng. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vấn triểu. Thân long hiện tại là năng lượng thể, hiện tại bản thân đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn, chỉ có điều tinh thần nhưng là chịu đến cực kỳ nghiêm trọng đặc ích. Mã Tiểu Linh hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đến, nhìn trên bầu trời tương thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Mắt thấy cái này hại mã ra mấy ngàn năm kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, nhưng là mình nhưng cũng không có thể chính tay đâm cùng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật làm hại nhân gian. Điều này làm cho trong nóng ngoài lạnh Mã Tiểu Linh có chút không chịu nhận. Mã Tiểu Linh, xem kiếm. Quát to một tiếng đem Mã Tiểu Linh tỉnh, chỉ thấy phất tay chính là một cái chém về phía nàng cổ. Xem tư thế kia, xác thực là phải đem nàng đưa vào chỗ chết. Mã Tiểu Linh trong lòng tức giận, vốn là bởi vì tương thần sự tình liền đủ phiền muộn, hiện tại nhưng là lại đi ra một cái không biết từ đâu xuất hiện phong nha đầu cái rối, này không thua gì tới dầu lên lửa. Ngọn lửa chiến tranh động một cái liền bùng nổ, hai người nhất thời không có lời từ thái, liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Ở trên bầu trời đối mặt tương thần Bạch Vũ nhất thời không nói gì, vào lúc này hai nữ nhân này còn đang đùa tiểu Tinh Tình. Biết là không trông cậy nổi Mã Tiểu Linh, còn nữa nói coi như là Mã Tiểu Linh nắm tay, xem ra thần lòng không còn lòng trâu thậm chí không thể đưa đến quấy rầy tác dụng. Điều này cũng làm cho Bạch vụ không đi nghĩ nhiều như thế, hai người bọn họ muốn đại gia liền đi đánh đi, tỉnh tới thêm phiến phước. Bỗng nhiên tay áo lớn tung lên, chỉ thấy hàng vạn con bảo kiếm, nhất thời phảng phất mưa to gió lớn bình thường bao phủ mà đi. Tương Thần tuy rằng hiện tại đã là một cái người khổng lồ, thế nhưng vào giờ phút này nhưng lại như là báo tắc bên trong một chiếc thuyền con, đảo mắt liền bị nuốt hết. Sóng lớn mãnh liệt kiếm trong mưa, phảng phất còn có này một con viễn cổ cự thú đang ra sức dây giụa, kéo bên trong đất trời sức mạnh to lớn, sấm đánh cắt ra bầu trời, nước mưa trút xuống. Hứng. Leng keng keng. Đang đang đang. Từng trôi đại kiếm bị một loại mang tính áp đảo sức mạnh cho đánh bay ra ngoài. Đợi được tất cả bình tĩnh lại, chỉ thấy Bạch Vũ trung quỷ bảo kiếm đã đã biến thành bốn là dáng dấp, vạn kiếm tiêu tan không còn hình bóng. Mà ở nguyên lai bị vạn kiếm vây quanh địa phương, một cái người khổng lồ trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn hắn. Thật dài răng nanh, bay khắp với môi ở ngoài, thật giống như là một con to lớn manh thú. Lúc này trên người hắn đã có một chút chấn vật. Từng đạo từng đạo vết thương sâu tới xương trải rộng toàn thân các nơi, bên trong không có một chút nào máu tươi chảy ra, nhưng nhìn người khổng lồ vặn vẹo có thể tưởng tượng được trong đó thống khổ tất nhiên rất mãnh liệt. Bạch Vũ đống nhiên khẽ quát một tiếng, "Cơ hội tốt, cho ta đi." Chỉ thấy một đạo ánh vàng từ hắn ống tay bay ra, hóa thành một tia chớp đi tới Tương Thần trước người. Tương Thần sắc mặt chìm xuống, còn tưởng rằng là Bạch Vũ lại có cái gì đại chiêu số đến, cũng không kịp nhớ chính mình thương thế trên người, lập tức ngưng thần đề phòng. Đùng đùng. Hai tiếng nổ vang, chỉ thấy hai cái bức có mấy chục trượng cao trận trụ đột nhiên xuất hiện, từng đạo từng đạo phù thẳng thật giống là từng cái từng cái hành vi xào quyện gián động. Bắt đầu ở Tương Thần bên người đi khắp ra. Tương Thần bị này bất ngờ tình huống cho làm mờ người, người, nhìn hắn đây chưa từng thấy trận trụ, trên mặt treo đầy hoặc. Hắn hoàn toàn không nhìn ra trong đó quy lực. Hững. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chỉ thấy thiên địa đều vì thế mà chấn động, một đạo kinh thiên sóng lớn bỗng dưng mà đến, tàn nhẫn mà đập về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế hoàn toàn không nghĩ muốn tranh né, trên tay kết ấn, khống chế phù thẳng hướng về tương thần tay chân quân quá khứ. Phu thăng góc độ rất xảo quyệt. Để tương thần đều không có né tránh ra đến, trực tiếp liền bị giáng một trụ. Bất quá tương thần nhưng trong lòng không có đem này coi là chuyện to tát. Vận lên khí lực, nhẫn mà kéo một cái. Vũ. Thật giống như là một cái bị gân bị lôi kéo đến tối khẩn, thế nhưng là cũng không có một chút náo trạng nước hiện tượng. Hơn nữa trừ tà lực lượng bắt đầu từ tương thần tứ chi hướng về trên người hắn lan tràn, chỉ chốc lát sau, tương thần chỉ cảm giác mình thật giống là ở Thái Dương bên trong, chịu đến Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Lan da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát hạ xuống. Tương thần trong lòng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Loại này tình huống dị thường, hắn là xưa nay chưa bao giờ gặp. Trong lúc nhất thời theo bản năng kịch liệt dãy rủa, muốn thoát khỏi những này quỷ dị dây thường. Thế nhưng những này phù thẳng ràng buộc tương thần, thật giống như là bị gân bò cột người bịn rường, càng dãy rủa tu đến liền càng chặt. Tuân nữa bất luận như thế nào ong long lầm thanh không dứt bên hai, thế nhưng khóc lóc van mại những này dây thường nó chính là không ngừng. Tương thần không hề bất ngờ chính là bị hoàn toàn nút lại, mà trong thời gian ngắn bên trong có thể tránh thoát độ khả thi, vốn là cực kỳ nhỏ bé. Bạch Vũ giờ khắc này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm, cứ như vậy hắn hoàn toàn là chiếm thượng phong, trọng yếu nhất hay là muốn ở trong thời gian ngắn bên trong nghi tất cả biện pháp giết chết Tương thần. Coi như giết không chết, cũng chỉ ít để hắn nguyên khí đại thường, nếu không đợi được Tương thần thu được tự do sau khi, xui xẻo sẽ chỉ là mấy người bọn họ. Không dám thất lễ, kiên quyết một dẫn, nhất thời trung quỷ bảo kiếm bắn ra. Đồng thời Bạch Vũ ở trên bầu trời vẽ một đạo lệnh chú, ngón tay một điểm, nhất thời liền đem nó cho đưa ra ngoài. Kiếm cùng lệnh chú đồng thời công hướng về phía Tương Thần, mà hiện tại Tương Thần nhưng là hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, công kích không có một chút nào sai lầm liền rơi xuống Tương Thần trên người. Chỉ thấy Bạch Vũ này hai đạo công kích đánh vào Tương Thần thân thể khổng lồ bên trên, ngay lập tức sẽ mang ra một mảnh cháy đen cùng một đạo vết tương thần lớn. Hiện tại Tương Thần nhìn qua tốt không thấy thảm. Bạch Vũ tạm thời dừng động tác lại, thở dài một hơi nói, Tương Thần ngươi này lại là cần gì chứ? Bây giờ mức độ này, hoàn toàn là nữ vai cho ngươi tạo thành. Người lẽ nào liền như thế muốn xem đến thế giới bị diệt sao? Tương thần mặt không hề cảm xúc, cười thảm một tiếng, thế giới bị diệt ta không muốn nhìn thấy, thế nhưng ta càng thêm không muốn nhìn thấy nữ hoa thường tâm, bởi vì này thiên thiên vạn vạn năm qua, ta đều là nữ hoa mà sống. Ta không phải chỉ thuộc về mình, mà là thuộc về nữ hoa. Tiếng nói của hắn không lớn, thế nhưng để người ở chỗ này đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mà nữ hoa thân thể càng là chấn động, trong lòng nàng một cái nào đó mềm mại vị trí bị xúc động. Vì lẽ đó, nữ hoa yêu cầu đồ vật của ta ta nhất định phải làm đến Cuối cùng một câu vốn là cuồng loạn từ sâu trong nội tâm á gọi ra, tuy rằng tay chân của hắn đều bị giằng buộc, thế nhưng hắn kiêu ngạo nhưng là hoàn toàn không có bị lệ xuống. Mơ hồ trong lúc đó thậm chí càng so với trước còn cường tĩnh hơn. Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên biến, thấp giọng mắng, "Không được, người này ở vào thời điểm này đều có thể tăng trưởng thực lực." Không lại cùng Tương Thần phí lời, đột nhiên Bạch Vũ trong tay xuất hiện một tờ giấy vàng, lấy chỉ viết hay, ở phía trên hư vẽ mấy lần, sau đó liền hướng về Tương Thần dưới chân ném đi. Chỉ thấy tờ giấy vàng này lớn lên theo rõ, vốn là bất quá là to bằng lòng bàn tay một tấm, đợi được đi tới Tương Thần trước người, nhưng lại đã có mấy trăm mét phạm vi, Với thân hoàn toàn đâu ở trong đó, từng luồng từng luồng hắc khí tự tương thần trên người từ từ mà lên, những kia đều là tương thần thân thể bên trong thi khí, vào giờ phút này đều bị trận phủ bức hơi lên đi. Chỉ có điều tuy nhưng đã đến mức độ này, thế nhưng là hoàn toàn đúng tương thần không có một chút nào ảnh hưởng, tương thần con mắt nhắm thật giống là ở hồi ức cái gì. Ẩm Một luồng gió to đột nhiên xuất hiện, mêng mông cuồn cuộn ở tương thần bốn phía xoay quanh, phong cuốn một cái, ngay lập tức sẽ đè trong này địa bàn lại một phần, bất quá là nhiều xoay chuyển vài vòng. Ở Bạch Vũ cùng tương thần dưới chân địa phương, cũng đã có thêm một cái sâu đến mười mấy trượng lớn. Sống. Vẫn như cũng là cái kia thanh tự thú không phải thú gầm rú, thế nhưng giờ khắc này bên trong nhưng càng thêm như là dã thú tiếng kêu, để Bạch Vũ nghe xong đều cảm thấy cả người tóc gáy ngay đầu tiên dựng đứng lên. Vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, trong thân thể pháp lực phun trào, trong cơ thể tiên ngân cùng tiên cốt vào giờ phút này đều giống như là bắt đầu cháy rừng rực, tỏa ra vô cùng nhiệt lượng. Đây là Bạch Vũ đem trong cơ thể mình pháp lực tất cả đều vận chuyển lên, đạt đến cực hạn mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Đùng đùng đùng. Tương thần ở không lâu sau đó liền tránh ra trận phù giăng buộc, đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn bởi vì tương thần sức mạnh bây giờ tăng trưởng. Khả năng trận phù khoảng thời gian này tiêu hao tương đối nhiều cũng tồn tại một phần nhưng không bất kể nói thế nào tương thần là không nghi ngờ chút nào đi ra giờ khác này tương thần lại một lần nữa phát sinh biến hóa rất lớn chỉ thấy hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là người hình thái đầu tự đầu sói tay chân đều thành món vớt mà ở sau lưng của hắn càng là xuất hiện một đôi màu vàng nóng chậm rãi vung lên này chính là cương thi cuối cùng hình thái hứng tương thần biến thành hống lặng lặng đứng ở tại chỗ một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn cẩn thận một chút vũỗng nhiên bắt đầu cười lớn thực sự là khôngghi tới vào giờ phút như thế này ta còn tử không được vẫn có thể tiến thêm một bước nữa Xem ra ta vẫn là mệnh không nên tuyệt, mệnh không nên tuyệt a. Mặc dù là ở cờ to, thế nhưng âm thanh nhưng có điểm tự ai tự hoán mùi vị, không biết hắn chân chính bản ý là cái gì. Khả năng trong lòng hắn vẫn có chút hy vọng mình có thể liền như vậy ngã xuống. Cứ như vậy hắn liền không cần như thế lui, sau khi chết hết thảy đều đem không sẽ quan tâm, một bách. Thế nhưng trong lòng tiềm tàng chấp niệm vẫn để cho hắn không có đạt thành cái này ý nguyện, thậm chí ở thời khắc sống còn đột phá cái này hung hình thái. Ở trạng thái như thế này bên dưới, chỉ có dùng mặt khác một loại biện pháp giải quyết. Theo tương thần, Bạch Vũ lần này là chắc chắn phải chết. Bạch Vũ hiện tại cũng là không dám manh động. Hắn biết hiện tại tương thần đối phó lên đều sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá may là trước trận phù cũng không có làm chuyện bố ích, vẫn là thương tổn được tương thần nguyên khí. Tuy rằng hiện tại tương thần trở nên mạnh mẽ, nhưng là tinh thần nhưng là đã trước nay chưa từng có bị bại. Ở trạng thái như thế này, bên dưới muốn thủ thắng vẫn có hy vọng. Bất quá nguy hiểm trong đó tính vẫn là rất lớn, chắc chắn nhất vẫn là tránh được thai nạn này. Bất quá hiện tại ở Bạch Vũ xem ra đến mức độ này, hay là vẫn là lựa chọn liều mạng một trận chiến mới là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì hắn biết nữ hoa khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như nữ nhân này dây dưa đến cùng không tha, tương thần khẳng định nghe lời giam giáp. Đợi được Tương Thần đem trạng thái hoàn toàn dưỡng cho tốt, như vậy đều sẽ so với hiện vào lúc này thủ thắng muốn khó hơn mấy lần trở lên. Thu di thế giới, về phong phản hỏa. Bạch Vũ giấu tay hơi động, chỉ thấy nguyên bản ở Tương Thần dưới thân to lớn trang giấy nhất thời bắt đầu nổi lên kịch liệt biến hóa, một tờ giấy dĩ nhiên hóa ra núi non sông suối. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 583, 1 chương 583, 3 đối với một. Chương 583, 3 đối với một. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Về phong phản hỏa là thiên cương. Bắt đầu, 36 biến bên trong thuật, luyện thành sau khi có thể trưởng khống tự nhiên, nghịch chuyển càn khôn mức độ, thuộc về phép thuật bên trong đại loại. Tu di thế giới có thể cũng không phải là chỉ là bao vây Bạch Vũ cùng tương thần, mà là hầu như đem tất cả mọi người cho bao vây trong đó, hoàn toàn tự thành một thế giới, không biết kéo dài bao nhiêu giảm. Mà hiện tại Bạch Vũ sở dĩ vừa thần bao vây ở chính mình tu di bên trong thế giới, cũng hoàn toàn là bởi vì chiêu này phép thuật thực sự vô lực to lớn, nếu là khống chế không thật đáng sợ liền không phải nữ oa dị thế, mà là hắn Bạch Vũ dị thế. Chỉ thấy thế giới này vừa thành hình, cũng đã đem tất cả mọi người cho bao vây đi vào. Liền ngay cả xa xa nữ hoa Ngô Quốc Đông Thanh Loan cũng cho cuốn vào, đúng là Mã Tiểu Linh hai người này hoàn toàn không biết nguyên nhân gì mà quấn quýt lấy nhau, nữ nhân không có bị cuốn vào. Bên trong thế giới này không có Thái Dương, thế nhưng bốn phía sáng rực, phản phất ngày mai giữa trời. Núi cao dòng sông đều vô cùng chân thực, thật giống như tại hạ một người đoạn thời gian bọn họ đi tới địa cầu một đầu khác. Nữ hoa giờ khắc này trong lòng đột nhiên mê say, nhìn trước mắt các loại nguyên thủy nhất cảnh sắc, để tâm thần của nàng đều trở lại thời kỳ viễn cổ. Vào lúc đó, nàng vẫn không có làm ra nhân loại, chỉ có nàng cùng tương thần hai cái. Những tháng ngày đó, Tuy rằng rất cô quạnh, nhưng là nhưng không có các loại buồn phiền, hai người bọn họ tâm tư đều rất thuần khiết. Lô Quốc Đông hai người cũng không có thất thần, bọn họ thời khắc đều ở nhìn kỹ nữ hoa, ngay khi nữ hoa hồn ở trên mây thời điểm, ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Đồng thời lắp người một cái, mang theo tầng tầng tầng ảnh, trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, cũng đã đi tới trước người của nàng, đồng thời hai năm đấm mang theo dạy đặc kình phong hướng về gò má của nàng quét qua. Nữ hoa ở thời khắc xuống còn, rốt cục tỉnh táo lại, tâm trạng rung mạnh, kinh hãi đến biến sắc. Muốn tránh né. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát công kích, bị hai người này mạnh mẽ một quyền liền nện ở trên ngực. Chạm. một tiếng vang thật lớn, nữ hoa bay ngược ra ngoài, thật giống là một cái phá bao tải, là như vậy vô lực. Tương thần sợ vỡ mặt nước, tuy rằng hắn chính diện quay về Bạch Vũ, nhưng là tâm có một nửa thực sự nữ hoa trên người. Nữ hoa bị trọng thương, để hắn muốn tấn vỡ, trong lúc nhất thời cả người đều rơi vào nồi cùng bên trong. Các ngươi, muốn chết. Tương thần một đôi huyết con mắt màu đỏ, vào giờ phút này càng thêm đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là từng cây từng cây tơ máu. Hững, đầu sói nhân thân thú chảo Tương thần ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, trong nháy mắt toàn bộ tu dị thế giới cũng vì đó lay động. Phạm Vật là bạo trong mưa gió một chiếc thuyền con, có vẻ là như vậy yếu đối. thật giống bất cứ lúc nào đều muốn bu vật. Một đôi màu vàng canh chấn động mạnh một cái, lóe lên một cái. Thân hình của hắn dĩ nhiên ở một khắp tiếp theo liền biến mất không còn tâm tích rồi. Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng, hắn biết đây là tương thần tốc độ thực sự quá nhanh duyên cớ, để con mắt của hắn hoàn toàn không thể bắt lấy, cứ như vậy hắn sẽ triệt để rơi vào bị động. Lên. Quát to một tiếng, Bạch Vũ trên người quần áo vô phong tự cổ. Chỉ một thoáng, toàn bộ tu gi thế giới bỗng nhiên trong lúc đó nổi lên biến hóa long trời lở đất, chỉ thấy vốn nên là hoa thơm chim hót thế giới Vào giờ phút này dĩ nhiên không biết từ khi nào một trận đại hỏa, lan tràn hết thảy núi non sông suối, núi sông bị nhân lửa, tầng đá đều bị thiêu thành cho tàn, dòng nước bị nhen lửa một trạm vào dưới liền bị hoàn toàn hóa thành hơi nước. Nay hỏa thế mãnh liệt cực điểm, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành cho tàn. May là đây là tu di thế giới, nếu không coi như là địa cầu cái này, nhiều thủy địa phương, cũng nhất định sẽ ở ngọn lửa này bên dưới trở thành một viên hành tinh. Ngay khi hỏa thế sóng lớn vào biển bên dưới, nhưng là không biết từ nơi nào nổi lên một trận gió to đến, trực tiếp liền bao phủ toàn bộ biển lửa. Phong trợ hỏa thế Hỏa càng lúc càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị biển lửa vây quanh. Nô Cốc Đông hai cái đỏ mắt cương thi còn cũng không có cái gì, dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là bàn cổ tộc người, thân thể kháng tính tuyệt đối cũng không người bình thường có thể sánh được. Coi như là ở loại này vô biên đại hỏa bên dưới cũng là có thể kiên trì một, hai, nhưng là nữ hoa liền không giống, nàng chỉ có điều còn sót lại một cái nguyên thần. Hơn nữa nàng đi mượn dùng đỏ mặt vẫn là lấy thủy làm căn cơ ra hỏa, cứ như vậy nàng đối với này sóng lớn mãnh liệt biển lửa, hoàn toàn không có bao nhiêu sức để kháng. Ngực muốn, khó thở, đầu không rõ. Trời chút bất lương bệnh trạng lần lượt xuất hiện, thậm chí ngay cả Trạm cũng không thể đứng vững. Lô Quốc Đông thấy thế rất là kinh hỉ, cười to nói: "Vừa nãy ngươi rất hung hăng, thế nhưng đi không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ như vậy không thể tả. Xem ra ngươi đại địa chi mẫu đều sẽ thân chết ở chỗ này, như vậy cũng dễ nói không nhất định lấy vào lần này thời gian sau khi hoàn thành liền đi báo cáo kết quả." Thanh Loan cũng là hương phấn dị thường, làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Nữ oa nhưng là sợ hãi phần phần, vừa dùng chính mình thần lực ngăn cản hỏa diễm ăn mòn, vừa liên tục lùi về sau, căng thẳng dị thường. "Các ngươi đừng hỏng." Tương thần kinh hãi đến biến sắc thậm chí đều mặc kệ cùng hắn đối chiến Ma Vũ, trên đường liền ném hắn lắc người một cái liền đến đến nữ oa trước người. Nữ hoa không biết tại sao trong trước mắt, trong lòng vô cùng cảm động, môi đau sót, suýt chút nữa liền hạ xuống lệ đến. Nhìn trước mắt uy vũ ngạo khí bóng người, nàng phát hiện thật giống mình đã chết cũng không tiếc. Lô Quốc Đông trong bóng tối mắng to, với trước mắt Tương Thần vô cùng không nói gì, hắn lớn tiếng quát lớn nói, "Tương Thần, Người lẽ nào đã quên sứ mạng của chính mình sao? Quên tại sao phái ngươi hạ xuống sao?" Nữ oa muốn phải như thế, liền nhất định không thể, nàng không có khi làm, đại địa chi mưu tư cách, ngày hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Tương thần mặt trầm như nước, cười lạnh nói, bàn cổ tộc, đó là cái gì? Ta không biết những này, ta chỉ biết ta phải bảo vệ nữ hoa, nàng là ta tất cả, coi như ngày hôm nay ta chết rồi cũng phải nàng hoàn hảo." Âm thanh như chặt đinh chấm sắt, không có một chút nào còn sóng. Nữ hoa sững sờ nhìn hắn, cảm động đồng thời, nhưng trong lòng lại có một ít nghi hoặc, nàng cũng không biết bản cổ tộc đến cùng là cái gì, cũng không biết tại sao nàng có thể hay không khi làm đại địa chi mẫu, còn phải cái này cái gọi là bản cổ tộc đến quyết định. Càng thêm không hiểu, tương thần vì sao lại là bản cổ tộc người, vẫn bị phái lại đây giám thị nàng. Tuy rằng lòng nghi ngờ rất nhiều, Thế nhưng không biết tại sao, nàng hiện tại nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng Tương Thần. Tin tưởng Tương Thần chắc chắn sẽ không làm hại nàng. Trái lại, Ngô Quốc Đông hai người biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị, nhìn thẳng Tương Thần, trầm giọng nói, Người lẽ nào quên? Quên sứ mạng của chính mình sao? Sứ mệnh là món đồ gì? Những này ta cũng không biết, hơn nữa hoàn toàn cũng không trọng yếu, coi như ta trước đây là bản cổ tộc người, thế nhưng hiện tại ta đã là Tương Thần. Danh tự này là nữ oa lên cho ta, ta yêu thích danh tự này, trong đó dụng ý là để ta bất luận khổ lão năm tháng đều muốn thu ở bên cạnh nàng. Này, là ta nhất định phải làm được." Tương thần sắc dữ tợn, cả người khí thế tăng vọt. Nói tới đoạn văn này thời điểm, trong lòng có vô tận sự thù hận. Loại này hận, nói vậy là hắn đối với bản cổ tộc bài bố hắn vận mệnh bất mãn phát tiết. Lô Quốc Đông hai người các tự lùi lại mấy bước, bỗng nhiên trong lúc đó tâm thần của bọn họ đều bị chấn động chuyển động, nghĩ mãi mà không ra, không biết tại sao tương thần sẽ phản bội toàn bộ trung tộc, rốt cuộc là thứ gì cho hắn lớn như vậy sức lực. Viêm quyển chương hồng. Bỗng nhiên vào thời khắc này, một đạo hoàn toàn do hỏa tạo thành lốc xoáy thổi tới, đem bốn người đều cho bao vây ở trong đó từng nóng hỏa diễm, để bốn phía nhiệt độ đạt đến một cái khó có thể mức tưởng tượng, bốn người này trên người y vật cũng bắt đầu xuất hiện khí hóa hiện tượng. Đương nhiên ngoại trừ có thần lực hộ thể nữ hoa ngoại trừ, tuy rằng này ba cái bản cổ tộc người cũng có dị năng, thế nhưng rõ ràng sức phòng ngự cũng không ra sao. Khắc khắc khắc. Nữ hoa không chịu được hoàn cảnh của nơi này, đã bắt đầu khó chịu bắt đầu ho khan, che ngực cau mày, để tương thần trong lòng lo lắng không ngớt. Bạch Vũ đứng bên ngoài, thế nhưng là đem cảnh tượng bên trong hoàn toàn đặt ở trong mắt, đáy mắt của hắn bay lên một tia dị dạng tâm tình, không biết tại sao có một tia mềm lòng. Nữ oa ta quên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, thế giới này không thể hủy diệt, chúng ta là không cho phép. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng không nhớ tới hủy diệt thế giới sự tình, ta sẽ thả các ngươi, thế nhưng các ngươi nhất định phải tin thủ hứa hẹn mới có thể. Lô Cốc Đông nhíu những mày, nói, hai người kia không thể bỏ qua, một cái là kẻ phản bội, một cái là không vì là chúng sinh suy nghĩ người, nhất định phải chết ở chỗ này thế giới mới sẽ an bình hạ xuống. A, Bạch Vũ khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, không vì là chúng sinh suy nghĩ người. Các ngươi bản cổ tộc có phải là đem những này cả ngày treo ở bên mép, coi như khẩu hiệu đến gọi? Thật giống lúc trước ta liền nhìn thấy ngươi sát hại không ít người, lúc đó ngươi có nghĩ tới hay không những này? Ngươi." nô Quốc Đông mặt đỏ bừng lên, giờ khác này ở trong lòng cũng của hắn bắt đầu đối với bản cổ tộc nổi lên thái độ hoài nghi. Đương nhiên cũng đối với chính hắn bay lên một chút hoài nghi, thật giống cho tới nay bản cổ tộc đều là dựa vào bản thân yêu thích làm việc, cũng không có chân chính quan tâm quá cái gọi là chúng sinh. Thật giống như vô số kỷ nguyên trước, đã từng thế giới này cũng có nhân loại, thế nhưng là tuyệt diệt, trong đó có bản cổ tộc một ít trách nhiệm. Tương thần giờ khắc này nhìn một chút hoa một chút, bản gương mặt nói: Nữ oa quyết định chính là quyết định của ta, nếu nàng muốn phải như thế, như vậy ta nhất định sẽ chống đỡ, biết thế giới này hủy diệt xây dựng lên kỷ nguyên mới mới thôi. Hô. Phía sau cánh dùng sức vỗ một cái, nhất thời cuốn lên một trận cương phong đến, vốn là cuồng bạo đến cực điểm biển lửa, càng là mạnh mẽ để hắn mở ra một khối chân không khu vực đến, để nữ oa tạm thời tính được thở dốc. Bạch Vũ trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn biết lấy Tương thần tính cách, vẫn là sẽ lấy nữ oa làm chủ, chỉ cần nữ hoa không gật đầu hắn là sẽ không vâng theo Bạch Vũ yêu cầu. Hiện tại là 3 đối với 1, thế nhưng giờ khắc này ba người áp lực nhưng muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn tới lớn. Bởi vì giờ khắp này Tương Thần hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Soạt, Tương Thần thân hình lại lóe lên, đột ngột liền đến đến nô quốc Đông hai người trước người, hai nắm đấm đánh đi ra ngoài, chính chung hai người ngực. Chạm chạm. hai tiếng vang trầm, hai người ngay lập tức sẽ bị đánh phi rủi ra, trực tiếp liền chôn thân đến trong biển lửa. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 584, lập lời thệ. Chương 584, lập lời thệ. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nô quốc Đông hai người bị Tương Thần một đòn đánh bay, nhất thời liền không rõ sống chết, Bạch Vũ sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, tuy rằng hiện tại Tương Thần đã nguyên khí đại thương, Nhưng lại nhưng vẫn có cường lực như vậy công kích, để hắn cũng là cảm giác đau đầu. Thế nhưng càng là ở vào thời điểm này, liền càng muốn tỉnh táo lại, nếu không chỉ có thể kéo thấp sức chiến đấu của mình. Hế mắt, lạnh lên một tiếng, ta liền không tin đến hiện ở tình trạng này ta vẫn chưa thể thắng rồi ngươi. Hàng Long phục hộ, Pháp Thiên tụ điện. Bạch Vũ thân hình ở này tràn ngập trong biển lửa bỗng nhiên nở lớn, trực tiếp đã biến thành cao mấy chục trượng người khổng lồ, bắp thịt trở nên vô cùng bánh trướng. Thật giống là khai thiên tích địa bản cổ, trong tay chỉ kém một thanh to lớn lưỡi búa. Tương Thần không nói gì, nhìn đứng giữa trời Bạch Vũ, nhưng trong lòng là không có một chút nào ý sợ hãi. Dựa theo hắn lại nói của chính mình, hắn là vì là yêu mà chiến. Thân hình lại là lẽ lên một cái, nhất thời sau một khắc xuất hiện ở Bạch Vũ trước người, hiện tại tương thần đã biến thành người bình thường to nhỏ, vì lẽ đó đứng ở Bạch Vũ bên người hoàn toàn kém xa. Thế nhưng mặc dù là như vậy, nhưng là hắn sức mạnh kinh khủng kiệt nhưng vẫn như cũ không thể để cho Bạch Vũ áp chế. Bạch Vũ trong lúc vội vàng cùng hắn đúng rồi một quyền, sức mạnh khổng lồ lẫn nhau va chạm bên dưới, lập tức phát sinh một tiếng to lớn vang trầm thanh. Thật giống như là bình địa nổi lên một cái xét, Đinh Bạch Vũ liền liền lùi lại mấy bước, mà Tương Thần chỉ có điều là thân hình lung lay mấy hoàng cũng đã lần thứ hai đứng vững. Điều này làm cho Bạch Vũ trong lòng vô cùng sự bất đắc dĩ, hiện tại Tương Thần hoàn toàn chính là một cái chiến như thần nhân vật, về mặt sức mạnh không có thể thắng được hắn, hơn nữa dùng pháp thuật vẫn chưa thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu, hiệu thương tổn. Chuyện này quả thật để Bạch Vũ hết sức buồn bực, nhưng là lại không có biện pháp chút nào. Hống hống. Hai tiếng to lớn cầm rú, chỉ thấy Ngô Cốc Đông hai người xuất hiện lần nữa, giờ này trên người bọn họ đã không có bao nhiêu nội khô. Xem ra thật giống như là hai cái bại lộ cùng. Ở đây làm nhai lao nhanh. Thế nhưng ở dĩ nhiên nổi giận trạng thái bên dưới, đã không có người nào sẽ để ý những này, ở trong mắt bọn họ chỉ còn dư lại giết chóc cùng kẻ địch. Hai người hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, nhằm phía Tương Thần, phi hành bên trong thậm chí còn mơ hồ có đùng đùng đùng đùng tiếng xé gió. Tương Thần thấy thế không sợ hãi phản cười, nội đi, nội đi. Phẫn nộ sẽ cho các ngươi sức mạnh, như vậy mới sẽ càng thêm thú vị." Sát thực cảm tình có thể kích phát bản cổ tộc sức mạnh, có thể để cho bọn họ ở trong chiến đấu để cho mình trở nên mạnh mẽ. Phẫn chính là một cái tốt có đường. Quả nhiên ở Ngô Quốc Đông cùng Thanh Loan hai người dưới sự tức giận, tốc độ của bọn họ rõ ràng biến nhanh hơn, sức mạnh cũng rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm đùng đùng, ba người hỗn chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời thật giống như là địa chấn giống như vậy, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Bạch Vũ cũng không có nhà rỗi, đứng ở bên cạnh, đột nhiên lấy ra vài tờ chữ tạp phù. Những thứ này đều là đang luyện chế trận phủ thời điểm còn lại. Tuy rằng hắn biết những này cũng không thể đưa đến căn bản tính tác dụng, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, cũng so với không có tốt. Trong ánh mắt mơ hồ tinh quang lập loé, tay lên, nhất thời từng cái từng cái bự chú các nào chim nhỏ bình thường bay ra ngoài. Thật giống đều có ý thức, thẳng đến Tương Thần mà đi. Tương Thần dư quang phóng nhìn những này, cười gằn một tiếng, rút ra nhàn rỗi một trường liền hướng về bữa chú đập đến tới. Đùng. Bữa chú cùng bàn tay của hắn tương giao. Nhất thời thật giống như là bàn ủi đụng tới so sánh lẫn nhau giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp liền dính ở bên trên. Cì cì cì từng tiếng bàn đuổi ngâm thủy tiếng vang bất giác bên hai. Từng sợi từng sợi khói xanh bắt đầu từ từ bay lên. Bất quá là ngăn ngắn thời gian một hơi thở, lá bùa đã thật sâu khảm ở trong lòng bàn tay. Tương Thần nhất thời ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao nho nhỏ bữa chú dĩ nhiên sẽ cùng thuốc cao bồi trên da cho tự cũng khó dây dưa như vậy. Cấu xương đau đớn để hắn đều không khỏi những mày đến. Bất đắc dĩ, cánh tay liền suýt, muốn đem tấm đũa này chỉ cho bỏ rơi, thế nhưng Tương Thần thực sự quá mức ngây thơ. Chư ta phù không phải là tốt như vậy bãi bình. Vẫn kề cận hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thậm chí còn càng kiềm càng chặt. Tương Thần nhất thời tỏ rõ vẻ hất tuyến, đối với Bạch Vũ Đòn công kích này có chút không nói gì. Hắn ở đây vội vàng thoát khỏi bùa chú ăn mòn, ở một bên khác Ngô Quốc đông hai người nhưng là đã nắm lấy thời cơ này. Dũng cả tay chân, bắt đầu hướng về Tương Thần thân thể bên trên bắt chuyển lên cứ bị bọn bực thêm vào trên người không ngừng bấn cước, dĩ nhiên để Tương Thần trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, không biết nên làm cái gì. Thế nhưng hắn dừng lại, những người khác nhưng không có chờ hắn, tương tự Bạch Vũ cũng là nắm chặt thời cơ này, vô số phép thuật đều tới Tương Thần trên người bắt chuyển lên. Tương Thần bị động chịu đòn, thân là một cái chí cường giả hắn, trong lòng cũng là phiền muộn phi thường. Cuối cùng rốt cục một phát tán nhẫn, cũng không thèm quan tâm những người khác công kích, trực tiếp hay dùng mặt khác một cái tay, nắm lấy mình bị bùa chú dây dừa thủ đoạn, hơi dùng sức dĩ nhiên là trực tiếp cho bẻ xuống rồi. Điều này làm cho Bạch Vũ đều nhìn ra trận mắt mắt không thể không nói Tương Thần xác thực là đủ tàn nhẫn. Đương nhiên Tương Thần không thể sẽ bỏ qua một cái tay, bởi vì hắn thân là cường thi năng lực hồi phục thực sự là quá mạnh mẽ, đến hắn cảnh giới này càng là như vậy. Vừa ứng phó Bạch Vũ các loại, chờ, người vừa lùi về sau, bất quá là nửa phút không tới thời gian, tay của hắn dĩ nhiên lại một lần nữa dài ra đi ra. Loại này hồi phục tốc độ không thể bảo là không kinh người, quả thực liền có thể làm cho người ta tạo thành kinh hãi. Bạch Vũ thấy thế không dám thất lễ, lần thứ hai tung đi tới một tấm độ chú, vẫn như cũ nhắm vào Tương Thần. Tương Thần ăn một lần thiệt rồi, lần này đúng là ăn, cũng không gắng đón đỡ. Nhưng người chuẩn bị tránh thoát đi. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ coi khinh tấm này nhọ nhọ vừa chú. Ngay khi hắn nghiêng người thời điểm, vừa chú dĩ nhiên xoay một cái, nhất thời liền dính ở tương thần trên lưng. Tương thần triệt để phiên muộn, trong lòng hắn hận đến nghiến răng, nhưng là ở trạng thái như thế này bên dưới, phía sau lưng vừa nóng vừa nột để hắn thực sự là không đánh nổi tinh thần tới đối phó Ngô Quốc Đông hai người. Làm Tiêu Hùng tương thần vẫn là không sẽ chọn chọn ngồi chờ chết, dĩ nhiên lấy sạch ở lưng của mình bộ oan đi tới một đại khối gia thịt, cứ như vậy vừa chú cũng thoát khỏi. Chỉ có điều là nhất thời đau đớn, một lát sau liền lại hoàn toàn được rồi. Bạch Vũ cũng không muốn để hắn có thời gian thở dốc, lần thứ hai ném một đạo. Bữa này chú thật giống như là lần theo đạn đạo, dây dưa đến cùng tương thần không tha, tuy rằng ăn nữa hai lần thiệt tỏi sau khi tương thần tận lực phòng ngự cùng đùa chú tiếp xúc. Nhưng là bữa chú, nhưng là chăm chú truy đổi hắn, mặc hắn như thế nào đi nữa linh hoạt, thế nhưng ở trong chiến đấu nhất định bó tay bó chân, liền ở truy đổi mấy phút đồng hồ sau khi, rốt cục vẫn là chúng chiêu. Tương thần giờ khắc này đều sắc khóc, tình huống như thế thực sự là quá oan uổng, dù là ai đều không chịu được. Tuy rằng Bạch Vũ cũng không có ra cái gì lại chiêu, nhưng là bữa này chú khó chơi trình độ so với bất kỳ đại chiêu số đều lợi hại hơn. Tuy rằng cũng không có trực tiếp đem hắn trọng thương, nhưng là nhưng là gián tiếp để hắn tự tàn a. Tiếp tục như vậy coi như Bạch Vũ không chi phí khí lực gì, chẳng bao lâu nữa, chỉ cần Bạch Vũ nguồn cung cấp xung tốc, như vậy hắn nhất định sẽ rất nhanh ngã xuống. Loại này quỷ dị chiêu số, quỷ dị tình huống, coi như là nô quốc Đông hai người nhìn thấy cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Loại bữa này đã vậy còn quá quỷ dị, bọn họ tự hỏi là không có tương thần lớn như vậy quyết đoán, có thể mỗi một lần đều tự tàn một thoáng. Tiếp tục như vậy coi như không có bị đánh chết, người cũng tuyệt đối điên mất rồi. Không tự chủ trong lúc đó bọn họ đối với Bạch Vũ mơ hồ trong lúc đó sản sinh một chút sợ hãi. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới một tấm trừ tà phù còn có như vậy hiệu quả, lại vẫn có thể làm được nhiễu loạn kẻ địch tác dụng. Sớm biết đã sớm lấy ra. Đương nhiên hắn tiếp tục như vậy cũng không thể duy trì bao lâu, dù sao hắn luyện chế bùa chú đều là có hạn, hiện tại chính mình trong túi cũng không có vài tờ. Không muốn đánh, các ngươi không muốn đánh. Nữ hoa giờ khác này hoang oang nhẹ nhàng đi tới bốn người trước người, giờ khác này trên mặt nàng đã tràn đầy nước mắt. Nàng cũng không có nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhưng là hắn nhưng có thể có thể thấy Tương Thần hoàn toàn cũng nằm ở như thế, bị động chịu đòn. Tiếp tục như vậy nàng biết Tương Thần tất nhiên không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, nàng vào giờ phút này cái kia trái tim bỗng nhiên trong lúc đó thật giống tỉnh táo. Trong lòng là một phen rối rủa, ở Tương Thần cùng Diệt Thế trong lúc đó rối rủa, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn người trước. Tất cả mọi người ngừng lại, Tương Thần cũng là sững sờ nhìn Nữ hoa. Ta bất như thế, các người buông tha chúng ta đi. Nữ Oa trong giọng nói thậm chí đều mang tới cầu xin. Liền ngay cả Nữ chính mình cũng không biết tại sao chính mình sẽ dùng như vậy ngữ khí, trên mặt không khỏi bay lên một tia đỏ ửng. Nàng đột nhiên cảm giác mình thật giống bị phàm nhân cho cảm hóa. Nữ Hoa. Tương Thần nhìn Nữ Hoa, vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao Nữ Hoa lại đột nhiên liền thay đổi chú ý. Nữ Hoa mang đầy nhu tình nhìn Tương Thần một chút, nhẹ giọng nói, "Ta hiện tại mới phát hiện bên cạnh ta không thể không có ngươi." Một câu lại đơn giản bất quá, lại làm cho Tương Thần như bị sét đánh, thẳng tắp cứng sờ ở nơi đó. Bạch Vũ trầm mặc một chút, nói, "Ngươi nói chính là thật sự?" Không lại dị thế. Nữ Hoa gật gật đầu, thở dài một hơi nói, "Hay là ta không có tư cách làm to địa chi mẫu đi, ngay khi vừa nãy ta bỗng nhiên rõ ràng nhân loại những tia phức tạp cảm tình." Thế giới này hay là còn có tồn tại ý nghĩa? Chỉ cần có yêu, nó liền có tồn tại cần phải đi. Nữ hoa vẻ mặt rơi vào mê man bên trong, thật giống là đối với nhân loại mờ mịt, cũng thật giống là đối với mình mờ mịt. Bạch Vũ trầm giọng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nữ hoa liếc mắt nhìn Bạch Vũ, đồng nhiên cắn phá ngón tay của chính mình, một giọt máu tươi nhỏ ở trên mặt đất. Cất cao giọng nói, lấy đại địa chi mẹ con oa danh nghĩa, chỉ cần trên thế giới tồn tại yêu, như vậy ta liền nhất định sẽ không hủy diệt thế giới này, không phải vậy ta định được vạn đốt người nỗi khổ, không rơi vào luân hồi, vĩnh viễn bị khổ. Nang âm thanh phảng phất là ở bên trong trời đất vang vọng, coi như là tu di không gian ở ngoài người đều có thể nghe được rõ rõ ràng, liền ngay cả còn đang đánh nhau Mã Tiểu Linh cùng giờ khắc này đều không tự chủ được ngừng lại, mê man nhìn lên bầu trời. Lấy chính mình danh nghĩa lập lời thệ, tương đương với quay về hết thể sinh linh người bảo đảm chứng, đây là đại diện cho một vị thần linh tôn nghiêm, cũng là ở hướng thiên địa càn khôn người bảo đảm chứng, để nó làm chứng kiến người. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 585, bánh răng mệnh. Chương 585, bánh răng mệnh. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đoét muốn nghe đến càng nhiều các ngươi hổ thành, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tội vi tin công chúng học tờ dầu cũng thêm quan tâm cho đạo thống chuyển thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Hoàn thành nhiệm vụ, thành công ngăn cản nữ hoa dị thế, khen thưởng ký chủ hối bái điểm 10 và điểm. Thế giới trung quy vẫn là quy phục bình tĩnh, mà Bạch Vũ cũng đem chính mình tu di không gian cho hoàn toàn xa đi. Nữ hoa tương thần hai người, ẩn tình đưa tình lẫn nhau đối diện, phản phất đã không có Bạch Vũ các loại, chờ, người tổn đại. Lô Đông hầu kết giật giật, thời gian nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn muốn vẫn ở đây sao? Thanh loan trong mày, con mắt dư quang liếc mắt một cái Bạch Vũ, thế nhưng là không dám quá mức rõ ràng. Bạch Vũ cười cười nói, "Hôm nay cũng coi như là chúng ta hữu duyên, không nghĩ tới vốn là nên đối thủ hai người, hiện tại nhưng ở cộng đồng đối mặt một cái kẻ địch, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Ngươi nhắc đến chuyện giữa chúng ta, có còn nên lại tìm cái thời gian giải quyết đây?" Lô Quốc Đông nhìn chăm chú Bạch Vũ mặt, bỗng nhiên hắn thở dài một hơi, "Ngày hôm nay coi như, bất quá phải nhớ cho chúng ta không phải là bằng hữu, cũng không phải ta để chuyện này liền như vậy quên đi. Chỉ có điều là cho là trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi, bởi vì ta bản cổ tộc cao tầng chỉ thị." Chúng ta không thể không phục tử. Bạch Vũ thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục nghiêm túc, gật đầu một cái nói, nếu như vậy vậy ta sẽ chờ người, ta ngược lại muốn xem xem lần sau ngươi có thể không nắm người của ta đầu đi báo cáo kết quả. Lô Quốc Đông hai người không lại nói chuyện với Bạch Vũ, trực tiếp xoay người rời đi. Khi đi ngang qua thời điểm, kéo lại nàng, cũng đưa nàng cho mang đi. Cũng mặc kệ có nguyện ý hay không, vẫn là ở trong tay nàng làm sao dãy rựa. Bạch Vũ đợi được này, bóng lưng của hai người biến mất sau khi, không nhịn được bật cười lên. Hai người kia ở một khối đúng là rất thú vị. Mã Tiểu Linh nhưng là khẽ hừ một tiếng, đi tới Bạch Vũ trước người nói: Cái kia mụ điên đến cùng là ai vậy? Làm sao vừa lên đến liền cùng ta giao thủ? Khiến cho ta đều là không hiểu ra sao. Bạch Vũ ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, nói, nàng với các ngươi khu ma long tộc có thể có một ít màn màn, hay là lại trải qua thêm không lâu người thì sẽ biết. Mã Tiểu Linh ngớ ẩn, thật không? Suy tư một thoáng, phát hiện cái này trên người thật là có không ít điểm đáng ngờ. Chí ít ở chỗ nàng trong chiến đấu, khiến cho Mã Tiểu Linh ngạc nhiên phát hiện nàng có thể chịu hoán thần long. Điểm này có thể cùng không phải là người ngoài có thể làm được, phải biết thần long nhưng là Mã gia tổ tiên tu phụ. Vẫn luôn hiệu lực với Mã gia. Hoàn toàn không có sẽ làm phản độ khả thi. Có thể thao túng thần long, khả năng chỉ có một cái độ khả thi, vậy thì là người này kỳ thực họ Mã. Thế nhưng này lại có thể sao? Mã gia xưa nay đều là một mạch đơ truyền, một nam một nữ xưa nay sẽ không nhiều cái trước, khả năng này trên căn bản có thể bài trừ ở bên ngoài. Bạch Vũ một câu nói, để Mã Tiểu Linh nghĩ đến rất nhiều, trong lúc nhất thời toàn bộ đầu góc đều lộn loạn, loạn. Hiện tại tất cả mọi chuyện coi như là có một kết thúc, nhưng là thế giới nhân loại nhưng là cũng không có vì vậy mà bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ chiến đấu tình cảnh thực sự quá lớn, đã tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hầu như có không ít người đều đối với trận chiến này ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Hầu như hiện tại người người đều cho rằng là muốn thế giới tận thế như điệu, những người này kinh hoàng, dãy rủa, lại tới cuối cùng từ từ có người điên cùng lên. Người sâu trong nội tâm hắc ám, vào đúng lúc này một chút bạo lộ ra, trên đường cái diện có rất nhiều đã đối với con đường phía trước tuyệt vọng người, bọn họ từng cái từng cái tùy tiện cười to. Thế nhưng này nhưng cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, chỉ có điều là vì chính mình tuyệt vọng sợ hãi đến dù cho tìm kiếm một chút an ủi. Trên thế giới người đều điên cuồng. Toàn bộ thế giới đều rối loạn độ. Này liền ngay cả Bạch Vũ đều là cao mày không ngớt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng cũng không biết tại sao những người này sẽ xuất hiện biểu hiện như vậy. Bất quá Bạch Vũ nhưng không có thâm nhập truy cứu, bởi vì hắn cảm thấy theo thời gian trôi đi, tin tưởng sự tình nhất định sẽ chậm rãi bình phục. Một kiện kiện làm người cao mày vụ án kéo dài không ngừng xuất hiện ở TV tin tức mặt trên, loại này quang cảnh kéo dài sắp tới mấy tháng, Bạch Vũ rốt cục bắt đầu cảm thấy trình chuyện kỳ quái. Hắn suy tư hồi lâu, rốt cục cuối cùng nhưng là đi tới thông thiên các, ở đây tương thần cùng nữ vẫn như cũ ở nơi này. Hắn sau hai cái hiện tại rất ít hỏi đến chuyện bên ngoài. Vẫn ở đây khanh khanh ta ta. Bạch Vũ cái này khách không ngợi mà đến đến, nhưng là cũng không có để bọn họ cảm giác buồn nột, hiện tại Tương Thần nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, nhưng là vẫn như cũ còn như là bạn cũ gặp mặt bình thường thân thiết. Vội vã dặn dò nữ oa chiêu đãi Bạch Vũ. Tương Thần cười ha ha nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Hắn thâm tình liếc mắt nhìn bên người nữ oa. Nói, chúng ta muốn ở tháng sau liền cử hành hôn lễ, đến vào lúc ấy ta hi vọng ngươi thể mang theo bằng hữu của ngươi, Mã Tiểu Linh thiên hữu bọn họ đến. Bạch Vũ nghe vậy nở một nụ cười, vậy còn đúng là chúc mừng các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi có thể nhanh như vậy liền xuống quyết định." Tương Thần khoát tay nào nói, "Ngươi thực sự là nói giỡn, chúng ta cùng nhau đã ngàn vạn năm lâu dài, hiện tại đã muột lắm rồi." Nói cũng là, Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là thật lòng chúc phúc các ngươi, ta nghĩ ta nói với bọn họ, bọn họ vẫn là sẽ đến." Nói đến chỗ này, Bạch Vũ bỗng nhiên nhíu nhíu mày nói, "Các ngươi khoảng thời gian này thật không có cùng ngoại giới tiếp xúc." Nữ oa sững sờ một chút, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó Bạch Vũ đang hoài nghi bọn họ, làm sáng tỏ nói Đây đương nhiên là thật sự, chúng ta vẫn luôn ở tại thông thiên các bên trong, khoảng thời gian này vẫn luôn không có ra ngoài. Bạch Vũ cười cười nói, ta không phải ý đó, ta chỉ có điều là muốn hỏi một chút các ngươi có biết hay không hiện ở tình huống bên ngoài. Tương Thần cảm thấy nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Bạch Vũ nói, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta còn có người muốn hủy diện thế giới? Nay cũng không phải, chỉ có điều hiện tại lòng người bàn hoàng, hỗn loạn tương mừng. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng tận thế đem muốn tới, bọn họ vì che giấu mình tuyệt vọng, cũng bắt đầu làm ra một ít bình thường bọn họ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Tương Thần cùng nữ oa đối diện một chút sau, Hắn đưa tay mở ra máy truyền hình. Lúc này trên TV diện chính đang truyền phát tin một cái tin tức, cái thứ nhất ấn nhập mấy trong mắt người nhưng là một bức đường phố hình ảnh. Lúc này toàn bộ trên đường phố diện đã không có bao nhiêu người đi đường, trang giấy bay loạn đủ mù nổi lên một phía, coi như là tỉnh cờ có một cái người đi đường cũng là cảnh tượng vội vã. Bên trong còn có một tên phóng viên ở đưa tin tin tức. Đại thể nội dung chính là hiện ở thế giới hỗn loạn tương mừng, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn phạm tội sự kiện phát sinh. Tình hình như vậy phảng phất đã đến nhân loại tận thế. Nữ hoa mày Liễu lại, từ từ túi đầu xuống. Giờ khắc này trong lòng nàng dâng nhiên có một loại gọi là bi ai tình cảm tuôn ra, thật sâu thở dài một hơi. Ánh mắt của nàng giờ khắc này cũng là có một chút lờ mờ. Bạch Vũ ngóng nhìn hai người, muốn xem ra này lòng của hai người bên trong hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn nhưng thất bại, bởi vì hai người kia đều không ngoại lệ đều giữ im lặng, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó lẫn nhau tựa sắt nhưng cũng không nói ra nửa câu nói. Quá một lúc lâu, Bạch Vũ nói, các ngươi có cảm giác gì? Nữ oa ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, ta biết người là đang lo lắng cái gì, xin yên tâm, ta là không khả năng sẽ có diệt thế ý nghĩ, bởi vì ta đã biết rồi yêu hằng nghĩa. Nhũ tới trước đã nói, trên thế giới chỉ cần có yêu ta thì sẽ không có diện thế ý nghĩ. Nói cách khác chỉ cần ta còn yêu thương thần, ta sẽ để thế giới này tồn tại hạ đi. Bạch Vũ không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy là tốt rồi, tình huống như thế giới cái nhìn của ta có chút không quá bình thường, phải biết người mặc dù sẽ đối với không biết tương lai tồn tại khủng hoảng. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, trước sau vẫn là sẽ bình tĩnh lại, nhưng là chuyện này vẫn kéo dài thời gian mấy tháng nhưng còn không có được căn bản tính giải quyết, này liền kỳ quái. Ngừng lại một chút. Lại nói, chỉ sợ chuyện này sẽ có hậu trường hắc thủ ở thao túng. Hậu trường hắc thủ Tương Thần cùng Nữ Hoa hầu như là đồng thời cảm thấy cả kinh, bọn họ cảm giác cái này suy đoán thực sự là có chút hương đường. Có người nào có thể tùy ý thao túng toàn thế giới đắc nhân tâm? Coi như là nữ hoa cũng không thể, bởi vì coi như là nữ hoa cũng không biết lòng người, này không riêng muốn sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời còn phải có một loại yêu dị trí tuệ. Vì lẽ đó trước tiên, hai người liền hoàn toàn ở sâu trong nội tâm đem thuyết pháp này hủy bỏ. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có thay đổi chính mình suy đoán, bởi vì hắn biết có một thứ có thể tùy ý đùa bỡn lòng người. Vậy thì là cưỡng ước đệ tam bộ bên trong vận mệnh. Vận mệnh thứ này thường thường đều là một loại có vẻ mịt mở tồn tại, nhưng là ở thế giới này, nhưng không như thế. Ở thế giới này nó là một quyển sách. Hơn nữa còn có vận mệnh của mình. Ở trên thế giới này mỗi người, mỗi một điều sinh mệnh, mỗi một chuyện đều ở trong quyển sách này có ghi chép, hơn nữa còn đều là quyển sách này an bài xuống. Thư tên là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Long người khủng hoảng kéo dài lâu như vậy, xác thực là có chút không quá bình thường. Đồng thời Bạch Vũ trở lại thời điểm còn dùng ý niệm của chính mình kiểm tra một hồi toàn bộ địa cầu, hắn phát hiện trên địa cầu mỗi một góc hầu như đều có chuyện kỳ quái phát sinh. Nói cách khác có địa phương vô duyên vô cớ liền xuất hiện kinh người quy mô ổn dịch, một điểm trong thời gian thậm chí có mấy vạn người chết oan chết uổng. Còn có địa phương, náo nạn hàng hán, náo nạn sâu bệnh, náo hồng thủy vân vân. Nay hoàn toàn chính là một loại thế giới tận thế trước cảnh tượng, nếu như trong đó lại có thêm vận mệnh ở lòng người nơi sâu xa đổ thêm dầu vào lửa, tình huống như vậy cũng là rất bình thường liền sẽ phát sinh. Vận mệnh sức mạnh bạch vũ hiện tại năng lực nhưng là hoàn toàn nhìn không đấu. huống chi còn có một chút lời đồn nói, tại hạ một người ngày mùng ngày một tháng một chính là thế giới tận thế lời giải thích. Cứ như vậy, thế giới nếu như không loạn, còn thật sự có điểm không còn gì để nói. Có thể đạt đến hiện tại mức độ này vẫn tính là được đã khống chế, chí ít còn có một chút người là lý tính, cũng không có một mực tin tưởng những này lời đồn, để thế giới này càng thêm hỗn loạn. Kì thực từ đầu đến cuối người nơi này đều là chính mình dọa chính mình mà thôi. Tiểu thuyết của ta, đạo thông truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lực hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng học tự dạo cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 586, tìm hiểu tình hình trong 586, tìm hiểu tình hình. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. The muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thành, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học Tơ Giấu cũng thêm quan tâm cho đạo thống truyền thừa hệ thống càng nhiều chống đỡ. Hiện ở thế giới biến hóa, hoàn toàn nằm ở họng bếp trạng thái, có thể nói vận mệnh cái kế hoạch này xác thực rất thành công, nếu là ở trước đây tiếp tục như vậy coi như sẽ không là nhân loại tận thế, chỉ sợ cũng phải dẫn tới nữ hoa không nhìn nổi mà ra tay. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế, bởi vì nữ hoa tâm đã có trở về, vì lẽ đó gián tiếp dẫn đến Thế giới nhất định sẽ không ở nữ hoa trong tay dị vong. Nhưng là Bạch Vũ biết, tiếp tục như vậy, vận mệnh chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vận mệnh có giá tâm rất lớn, giá tâm dẫn đến hắn không hy vọng lại có thể ảnh hưởng sự tồn tại của hắn. Nói cách khác bàn cổ tộc người, đương nhiên còn có nữ oa cùng tương thần. Vốn là tất cả tình thế phát triển đều là ở vận mệnh trưởng không bên dưới, hắn nguyên vốn có thể tiếp tục như vậy đem nữ oa cùng tương thần hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng cũng là bởi vì Bạch Vũ tồn tại, do đó dẫn đến cả sự kiện biên cố. Bạch Vũ cũng không phải là người của thế giới này loại, vì lẽ đó dĩ nhiên là xem như là hoàn cực kinh thế trong sách đều sẽ không có chút ghi chép. Vì lẽ đó hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể đối với vận mệnh đưa đến rất lớn cái biến, này gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh lợi ích. E sợ hiện vào lúc này, ở vận mệnh trong lòng, Bạch Vũ vẫn luôn là hàng đầu đại họa tâm phúc đi. Tuy rằng Bạch Vũ xuất hiện dẫn đến không thể báo trước biến cố, thế nhưng vận mệnh năng lực là mạnh mẽ, hắn không thể để Bạch Vũ ảnh hưởng hắn toàn bộ kế hoạch, liền hắn lại triển khai một cái mượn dao giết người kế hoạch. Hắn muốn để nữ hoa cái này tự tay chế tạo ra nhân loại người đến hủy diệt nhân loại, do đó lại để nhiều lần sáng tạo kỳ tích mã tiểu linh cùng huấn thiên hữu chết. Hay hoặc là mượn Bạch Vũ cái này dị sổ tay, đem nữ hoa cùng tương thần giết chết chết. Giữa theo Bạch Vũ hiện ở suy nghĩ trong lòng, e sợ ở nữ hoa cùng Tương Thần đều biến mất ở trên thế giới này sau khi, vận mệnh hàng đầu kẻ địch chính là mình. Này hoàn toàn là Bạch Vũ tồn tại hoàn toàn có thể ở một cái vô ý cử động bên trong dẫn đến toàn bộ vận mệnh hệ thống hỗn loạn. Đây là vận mệnh tối tối không muốn nhìn thấy. Bạch Vũ trầm mặt lại. Đúng là để Tương Thần cùng nữ oa hai người cảm giác nghi hoặc, hai người lẫn nhau đối diện một chút, chỉ chốc lát sau Tương Thần không nhịn được mở miệng nói, "Làm sao? Là đang suy nghĩ chuyện gì?" Bạch Vũ nghe vậy tỉnh táo lại, cười cười nói, "Ta là đang suy nghĩ hay là có một người có thể làm như thế?" Nữ oa cùng Tương Thần nghi hoặc nhìn hắn. Không hiểu Bạch Vũ đến cùng là chỉ người nào. Hai người bọn họ từ thế giới tồn tại thời điểm cũng đã tồn tại, đến hiện tại đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Đoạn này năm tháng bên trong có thể nói không có bọn họ không biết sự tình. Là người nào có thể như vậy lợi dụng lòng người, để bọn họ cũng không thể đoán được, mà Bạch Vũ nhưng là biết điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi hiếu kỳ lên. Nhìn thấy bọn họ hỏi do ánh mắt, hơn trăm nhưng không có ngay lập tức sẽ trả lời hai người này, chỉ là cười ha ha nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta xem hiện tại ta vẫn là đi về trước đi, liền không quay rời các ngươi ở đây thân thiết Nói xong cũng xoay người rời đi, chỉ để lại sắc mặt đỏ lên hai người. Trở lại nhà của chính mình bên trong, Bạch Vũ thật sâu thở dài một hơi. Suy tư vận mệnh đáng sợ, toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn, muốn đem vận mệnh đánh bại thực sự là khó khăn vô cùng. Bất quá ở khó khăn cũng không thể lưu bước, dù sao như thế nào đi nữa noi muốn, muốn đánh bại vận mệnh, e sợ chỉ có hắn có thể có to lớn nhất độ khả thi. Tuyên bố nhiệm vụ, bắt được vận mệnh, đem đi này đến trốn cửu u, hoàn thành cật thưởng hối đoái điểm 10 và điểm. Bạch Vũ hô hấp hơi lại, nhưng là bị nhiệm vụ này cho làm không nói gì. Vừa nãy chính mình còn đang suy nghĩ chuyện này. Hiện tại tương quan nhiệm vụ liền đến, hơn nữa còn muốn cho hắn đem vận mệnh đi đẩy đến trốn cửu u, đây là để hắn vạn lần không ngờ. Trốn cửu u ở nơi nào? Ở nơi đó địa tâm độc hỏa hưởng thọ lưu nguyệt tiêu đốt. Sát khí 10 phần, coi như là Bạch Vũ, như vậy chính quy thần tiên cũng không dám thâm nhập. Đương nhiên nói khả năng có vẻ hơi mịt mờ, nói ra cũng chính là ở chỗ sâu trong lòng đất, địa tâm độc hỏa cũng chính là chỗ đó dung nham hỏa. Nơi đó nhiệt độ cao bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được, vận mệnh nếu như ở bên trong, e sợ sẽ xảy ra sinh bị luyện hóa. Như thế nào đi nữa nói Hắn cũng chỉ có điều là một cái chỉ có ý thức, thậm chí còn đến không kịp ngưng tụ linh hồn tiểu tử mà thôi. Bất quá liền như vậy cái tiểu tử, hiện tại liền để Bạch Vũ đặc biệt đau đầu. Muốn phải bắt được Giảo Hoạt vận mệnh, là biết bao gian nan. Hiện tại thậm chí hắn còn không biết Hà ứng Cầu sư đệ, Hà Hưu Cầu hiện tại đến cùng ở nơi nào. Tiên tiêu trong tay liền chấp chưởng, hoàng cực kinh thế thư, cũng chính là vận mệnh quận mình địa phương. Đương nhiên muốn biết hắn ở nơi nào, khả năng còn phải đi hỏi một chút Hà ứng Cầu, tuy rằng ở nguyên nội dung vở kịch bên trong cũng có như vậy điểm manh mối, nhưng là tổng nói đến vẫn có chút quá thiếu, chỉ là biết ở Hồng Kông một cái nào đó vương vị mà thôi. Nếu như nói những người khác, Bạch Vũ khả năng chỉ cần bấm chỉ tính toán, liền có thể biết cái đại khái. Thế nhưng Hà Hữu cầu nhưng cũng là này nói bên trong cao nhân, khẳng định có dự phòng biện pháp. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền rời đi phòng của mình, rơi xuống ra ra cao ốc liền đến trong bệnh viện. Hà Ứng cầu người này không biết là nghĩ như thế nào, ba ngày thời điểm là người một đời, đến buổi tối nhưng là quỷ bác sĩ. Từ sáng đến tối công việc, thế nhưng hắn nhưng còn thích thú. Bất quá điểm này đến để Bạch Vũ trong lòng mơ hồ có chút bội phục, chí ít chính hắn là không làm được những này. Đến bệnh viện sau khi, trực tiếp liền đến đến Hà Ứng Cẩu trong phòng làm việc. Giờ khắc này Hạ Ứng Cầu ngồi ngay ngắn ở trong phòng, chính đang lật xem cái gì văn truyện, nghe thấy tiếng gõ cửa sau khi, hơi ngẩn đầu lên. Nhìn thấy là Bạch Vũ sau khi, ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, "Là ngươi? Ngươi tại sao trở về nơi này?" Bạch Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp liền đến đến hắn đối diện ngồi xuống, cười cười nói, "Hôm nay tới nơi này cũng coi như là vô sự không lên điện tam bảo, chủ yếu là nghĩ đến hướng về ngươi tìm chứng cứ một chuyện." Hạ Ứng Cầu để đồ trong tay xuống, gật đầu một cái nói, "Nếu có chuyện gì, ngươi liền nói đi, ta nghĩ ta sẽ tận lực trả lời ngươi." Hạ Ứng Cầu cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ coi như chính là hỏi vấn đề khả năng cũng chỉ có điều là một ít học thuật trên. Dù sao như thế nào đi nữa nói hai người bọn họ cũng là đồng hành không phải Bạch Vũ nhìn thẳng hà ứng cầu hai mắt trầm mặt một chút sau đó nói ta muốn hỏi hỏi liên quan với Hà H hữu cầu sự tình. Bạch Vũ trong miệng Hà hữu cầu ba chữ vừa ra khỏi miệng hà ứng cầu sắc mặt nhất thời đại biến trở nên hết sức khó coi không nói gì túi đầu chầm mặt lại ta không quen biết cái gì Hà H hữu cầu người vẫn làm mau chóng giờời đi, đi hà ứng cầu trầm mặt một hồi nhưng là trực tiếp hạ lệnh trục khách Bạch Vũ cũng không có cứ vậyời đi mà là nói tiếp Chuyện này liên quan với thế giới tồn vong, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt địa suy nghĩ kỹ cẳng. Hạ ứng cầu ngớ ngẩn, nói, liên quan với thế giới an huy. Bạch Vũ không có giải thích quá nhiều, ta nghĩ ngươi đối với con người của ta vẫn tính là hiểu rõ đi, hẳn phải biết ta chưa từng có cùng người nào lái qua chuyện cười, lần này ta hoàn toàn là đang nói chính sự, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực phối hợp. Hạ ứng cầu nhìn Bạch Vũ, châm mặt rất lâu, trong lòng làm dãy ruột. Hạ hữu cầu là hắn đệ đệ, cũng là xuất từ đồng nhất môn phái. Thế nhưng hắn nhưng từ lúc mấy chục năm trước bởi vi phạm vào cấm kỵ mà bị đuổi ra sư môn, hiện tại trên căn bản đã xem như là bọn họ mao ra kiên kỵ. Cho tới nay rất ít sẽ có người còn biết Mao ra, ngoại trừ Hà Ứng Cầu ở ngoài, còn có một cái Hà Hữu Cầu tồn tại. Hơn nữa Hà Hữu Cầu tư chất nhưng muốn so với Hà Ứng Cầu còn tốt hơn. Mà Hà Hữu Cầu cũng như là ở biến mất khỏi thế gian giống như vậy, trực tiếp liền biến mất ở mọi người trước mắt, cũng không còn mảy may tin tức tiết lộ. Hà Ứng Cầu thật sâu thở dài một hơi nói, kỳ thực ta rất không muốn nhắc lên hắn. Bạch Vũ gật đầu nói, ta biết, cũng biết hắn đến cùng vì sao lại bị đuổi ra khỏi cửa. Hà Ứng Cầu trong lòng nhảy một cái. Hắn bông nhiên cảm giác được Bạch Vũ chân chính sâu không lường được địa phương, phản phất phía trên thế giới này không có Bạch Vũ không biết sự tình giống như vậy, bất kỳ chuyện cơ mật đều có thể ở cái miệng của hắn bên trong nói ra. Hạ Ứng Cầu cau mày nói, "Ta trước sau có chút không biết rõ, người rốt cuộc là ai?" Bạch Vũ nói, "Ta nghĩ nguyên nên có thể thấy, con người của ta kỳ thực cho tới nay đều chưa từng có từng tồn tại ác ý." Ngày. "Là như vậy không sai." Hạ Ứng Cầu suy nghĩ một chút, phát hiện còn đúng là bộ này. Chỉ ít cho tới nay tuy rằng Bạch Vũ trên người một con che giấu một tầng làm người nhìn không thấu sương mù. Nhưng lại ở Mã Tiểu Linh khoảng thời gian này ở trung bên dưới, Hà Ứng Cầu cũng có thể nhìn ra được Kỳ Thực Bạch Vũ cũng không phải một cái người xấu, hay là càng như là một cái ẩn sĩ cao nhân, cho tới nay rất ít hỏi đến trên thế giới xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn như cũ ra ngoài, tất nhiên sẽ có chuyện lớn phát sinh, thật giống như trình tử sự tình. lại thật giống trước một lần ở thành thị trong một góc khác viên náo không nhỏ động tĩnh, còn có gần nhất lần này to lớn nhất sự tình, dĩ nhiên vừa thần cùng nữ hoa đều dẫn ra ngoài rồi. Nếu để cho Hà Ứng Cầu đến tổng kết Bạch Vũ, chỉ có hai cái từ ngữ, thần bí, mạnh mẽ. Hiện tại nếu Bạch Vũ nói như vậy, Như vậy sự tình tất nhiên sẽ không đơn giản, e sợ thật sự có khả năng liên quan với thế giới tồn vong. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Hà ứng cầu sắc mặt có chút không tự nhiên nói, kỳ thực muốn nói cụ thể địa phương ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ta có thể mau chóng cha được. Hắn là ta đệ đệ, ta hiểu rất rõ hắn. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu nói, nếu như vậy vậy thì xin nhở, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành, bởi vì thời gian đã không hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại nữ hoa cùng Tương Thần bọn họ ở chung rất tốt, nhưng là vận mệnh thủ đoạn cho tới nay đều là tầm tầm lấp lửng. Nếu là trở lại một cái làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, e sợ còn có thể sẽ có không thể báo trước biến cố. Dù sao như thế nào đi nữa nói, Tương Thần cùng Nữ hoa cũng coi như là bị trưởng khống ở vận mệnh bên trong, phía thế giới này bất luận là đồ vật gì kỳ thực đều bị vận mệnh vững vàng thực thực, chụp vào trong tay chính mình. Hiện tại tuy rằng Tương Thần hai người ân ái, muốn chia rẽ bọn họ cũng không phải không thể. Tiểu thuyết của ta, đạo thông truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lắc phía trên hảo tăng thêm bằng hữu. Tỷ bội công chúng học Tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 587, ứng đối. Chương 587, ứng đối. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. The S muốn nghe đến càng nhiều các ngươi ầm thành, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tỏi vi tin công chúng học Tờ giàu cũng thêm quan tâm cho đạo thống truyền thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Gia bệnh viện môn, Bạch Vũ tâm nhưng là cũng không có ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết hiện tại sự tình nếu như không chiếm được căn bản giải quyết, e sợ vận mệnh ở bước kế tiếp không biết lại sẽ có ra sao nhiêu kế. Cau mày trầm tư chốc lát, Bỗng nhiên cười ha ha, xem ra ta cái này thần tiên là không thể nhàn hạ xuống. Lắc người một cái, bóng người đã ở trên đường cái diện biến mất không còn tăm tích, sau một khắc đã trở lại trong phòng của mình. Bạch Vũ đi tới chính mình sofa phía trước, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí. Bỗng nhiên trong lúc đó bên trong đất trời phảng phất đều sinh ra cảm ứng, từng luồng từng luồng không nhìn thấy kỳ dị gợn sóng tứ tán ra, không ngừng hướng về phương xa mà đi. Bất quá là thời gian mấy hơi thở bên trong, toàn bộ địa cầu cũng đã bị Bạch Vũ nạp ở ý niệm trong phạm vi. Các nơi chịu đến tai họa địa phương, hầu như là không hẹn mà cùng Từng và từng và có nham thạch chế tạo chính là tượng thần đột lên từ mặt đất. Bất quá là chốc lát cơ vụ, Bạch Vũ tượng thần cũng đã trải rộng toàn cầu các góc bên trong, loại này thần tích tự nhiên là gây nên vô số người quang đại quan tâm. Bọn họ đều mang theo hiếu kỷ, bắt đầu nghiên cứu nổi lên bất thình lình biến hóa. Đối với chuyện như vậy Bạch Vũ cũng không hề để ý, trong ánh mắt từng tia một kim quang lấp lóe, thật giống như cùng những kia tượng thần đưa đến cộng hưởng tác dụng. Vốn là là không nên tồn tại sinh mệnh tự thần, vào giờ phút này trong ánh mắt cũng xuất hiện kỳ quang. Phía trên thế giới vô số pạ đều ở trong đó nắm lấy thung kỳ, bắt đầu đối với sự trắng trợn đưa tin lên. Ở loại này nằm ở tận thế khủng hoảng trên địa cầu diện, đối với những kia chuyện kỳ quái vẫn là được rộng khắp quan tâm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thị giác, tất cả đều tập trung ở phảng phất là thần tích giống như xuất hiện thần tướng bên trên. Một cái người đồng phương quân mặt, thêm vào một thân xem ra vô cùng phiêu giật đảm bảo, cũng đã để những tượng thần này có một tia huyền huyễn sắc thái. Huống chi là cái kia trong ánh mắt lấp lóe kim quang, thật giống như là hai ngọn cờ vệ đốt bóng đèn, coi như là đêm đen cũng có thể tìm đến sáng rực. Bất quá tượng thần xuất hiện sau khi, cũng không có lại có thêm cái gì càng thêm chuyện kỳ dị phát sinh, thật giống như sự tình đã hoàn toàn kết thúc. Như là một ít người ở vào thời điểm này là một ít tá đủi lòng người trò đồ dai liền không vài ngày nữa thời gian rốt cục đông đảo người đều đem tâm thần lại một lần nữa kéo về trong khủng hoảng một kiện kiện làm người cao mày hung án liên tiếp phát sinh thậm chí so với trước cao hơn mấy phần tư ban ngành liên quan thống kê chỉ là một cái Hồng công bình quân trong vòng một phút liền sẽ phát sinh đồng thời gian giết án bình quân mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ phát sinh đồng thời giết người án trả đường cấp đoạt là nghiêm trọng nhất thậm chí thậm chí còn đoạn ngân hàng chuyện như vậy coi như là có người ngăn lại thế nhưng là căn bạn không được căn bản tính hiệu quả rốt cục lại quá vài ngày sau Bạch Vũ Tượng Thần lại một lần nữa có động tĩnh, sở dĩ muốn chọn ở hiện tại cũng hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ có ý nghĩ của chính mình, gây nên người khác quan tâm khẳng định không phải một chuyện tốt, động tác của hắn sẽ rất lớn, nếu như có người áp sát quá gần, nhất định sẽ sai lầm gương. Khi đó người bị chết, không biết sẽ có bao nhiêu. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ Tượng Thần kim quang bắn ra bốn phía, thật giống như là một viên có thể chiếu sáng cả địa cầu ngọn đèn sáng. Vô cùng quang minh, ở đêm khuya thời gian hai kỳ, cũng không có ảnh hưởng đến quá nhiều người. Chờ đến quang minh từ từ tản đi, thế giới cũng quy phụ bình tĩnh, thế nhưng sự tình nhưng cũng không có vì vậy mà kết thúc. Một cái nào đó nơi nạn hạn hán địa phương, vốn là không mây trên bầu trời, bỗng nhiên trong lúc đó liền tụ nổi lên một đại đám mây đen. Đen kịt đám mây, hắc quần quẩn đè ép xuống. Bên trong còn có từng đạo từng đạo sấm xét lan lộn. Có thể thấy được này hoàn toàn là muốn mưa dấu hiệu. Quả nhiên cũng không lâu lắm, từng viên một đậu đại giọt nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tạp rơi trên mặt đất phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Ở hoàn cảnh này bên dưới, thật giống là tiếng trời giống như vậy, thức tỉnh phần lớn đã kẻ bên tuyệt vời người. Những người này nhìn trên bầu trời tí tách mà xuống nước mưa. Con mắt của bọn họ bên trong đều tuôn ra mừng rỡ nước mắt. Đồng thời Ở một cái nào đó nơi nạn hồng thủy địa phương, dĩ nhiên phát sinh khó có thể tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị. Ở đây vốn là đã bị nhấn chìm thổ địa, vào giờ phút này chợt bắt đầu hướng về một phương hướng chạy tới, theo thủy chạy về phía cuối cùng có thể phát hiện không biết lúc nào, nơi này đã thêm ra một cái cuộn cuộn đại giang. Nó phần cuối một con kéo dài đến trong biển rộng. Nạn sâu bệnh phát sinh địa điểm đều là ở khu vực châu Âu, ở nơi đó, châu chấu, con ruồi, thậm chí con muỗi đều là che ngập bầu trời. Chỗ đi qua, hầu như đều không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Người ở đó môn đều là ra sức phản kháng. Thế nhưng ai biết thuốc sát trùng loại hình đồ vật nhưng đối với những này điên cuồng côn trùng hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí còn sẽ đối với bọn họ đưa đến kích thích, để bọn họ rất có lực công kích, nói như vậy những này xem ra nhỏ bé côn trùng giết chết từ người, đã không xuống mười mấy và người. Ma hủy hoại tài sản, đã không phải đơn thuần dùng lực làm đơn vị đến tính toán. Thế nhưng chuyện như vậy Bạch Vũ nhưng có chính là biện pháp, cũng là trong cùng một lúc, trên bầu trời dĩ nhiên vô duyên vô cớ liền xuất hiện vô số phi điểu đến. Những này phi điểu đồng dạng che ngập bầu trời, thật giống như đã đem toàn bộ địa cầu đều bao trùm, chúng nó không có do dự chút nào, chính là chỉnh tề đáp xuống. Hầu như mỗi một lần lao xuống đều có thể mang đi tảng lớn hại trùng. Bất quá loài chim vẫn là bình thường đều săn mồi châu chấu, còn con rồi con mối sẽ không có tổn thất quá lớn. Thế nhưng ai biết giải quyết lần này hai nạn nhưng không phải chỉ có loài chim, tương tự còn có một chút hóa loại, thậm chí một ít loại nhỏ bỏ sát, chúng nó mục tiêu nhưng là những kia con rồi. Cho tới còn lại con mối, Bạch Vũ vẫn như cũ có phương án giải quyết, lấy côn trùng trì côn trùng phương pháp. Nói cách khác chuồn chuồn, đại hắc nghĩ, con nhện vân vân. Nói đến toàn bên trong thế giới liền nơi này hỗn nhất, coi như cuối cùng vẫn là Bạch Vũ giải quyết chuyện này, nhưng là nơi này mỗi cái thành thị đã trở thành lung ta lung tung chả thái. Căn bản là cũng không còn một chỗ song chỗ tốt. Hai hỏa mối quốc gia đều có, thế nhưng nguy hiểm nhất khả năng chính là đảo quốc. Đảo quốc ven biển, cũng không biết tại sao, trong chốc mắt khoảng thời gian này bên trong liên tục phát sinh biển lầm, hơn nữa còn là siêu quy mô lớn, đem đảo quốc quanh thân mấy cái thành thị hết mức nhấn chìm, một hồi thai nạn hạ xuống sẽ mang đi mấy vạn người sinh mệnh, liên tiếp nhiều ngày như vậy thời gian trong, hơn nữa lần trước chính tử quấy rối, đảo quốc hiện tại đều sắp nằm ở diện trùng trạng thái. Bất quá tuy rằng thai nạn rất đáng sợ, thế nhưng cuối cùng được đến sửa trị, vẫn là một cái rất nhiều người đều thích nghe ngóng sự tình. Chuyện như vậy vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ nhen lửa toàn bộ thế giới hy vọng chi hỏa, hầu như tất cả mọi người bắt đầu đem tất cả những thứ này xem là thần tích, đương nhiên ngơ cả ngẩn tích ở ngoài cũng cũng không còn cái khác có thể giải thích rõ ràng lý do. Mà nằm ở trong thai nạn tâm, cái kia từng vị tượng thần, cũng đã trở thành những người này quỷ bái đối tượng. Đúng đấy, hay là ở người lúc tuyệt vọng, cũng nghĩ ra được thần cứu rỗi, cho mình hy vọng chi hỏa đi. Mà hết thể trước mắt, cũng đã đầy đủ chứng minh điểm này, này, xét thực là thần linh cứu trợ. Mấy ngày nay bận rộn hạ xuống, coi như cao cường như Vũ, cũng là đã hoàn toàn hủy không thể tả cả người một con đều nằm ở tinh thần hể oải trạng thái. Hắn thở ra một hơi thật dài, chuyện này sau khi xong, hắn còn tốt hơn tốt địa nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi vận mệnh bước kế tiếp kế hoạch đến, hay là tiếp đó sẽ càng thêm khó làm, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là cũng không có khiếp đảm chút nào, làng có mấy trăm năm ký ức, mà lại trải qua các loại không đồng sự tình người, trái tim của hắn vẫn là hết sức trơ ổn. Liên như vậy Bạch Vũ bắt đầu nghỉ ngơi lên, chuẩn bị nên tiếp lần sau thử thách. Mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đã kinh động một ít tương đối quen thuộc Bạch Vũ người, nói cách khác Mã Tiểu Linh cả đám người Mã Tiểu Linh khoảng thời gian này vẫn luôn nằm ở lo lắng trạng thái, bởi vì nàng bây giờ đối với Bạch Vũ cái này thần bí ra hỏa lần thứ hai để mục lên. Khoảng thời gian này tượng thần tin tức đã trải rộng vô số đài truyền hình, Bạch Vũ dung chỉ cần là quen thuộc Bạch Vũ người, đều có thể nhận ra được. Chuyện lớn như vậy, nàng có thể hoàn toàn sẽ không đem này cho rằng là trùng hợp. Liền ở sau khi nàng tìm tới Hạ Ứng Cầu, nhưng là Hạ Ứng Cầu hiện tại nhưng sớm liền đã biết rồi tin tức này. Hạ Ứng Cầu hơi nhắm hai mắt lại, nhào nặn chính mình Huệ Thái Dương nói, "Ta đã sớm nói Bạch Vũ thân phận của người này vô cùng thần bí." Thế nhưng là cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có như vậy năng lực, bây giờ nhìn lại cho tới nay chúng ta vẫn là coi thường hắn, hay là hắn đã không thể xem như là chúng ta này một cấp độ người. Hô mưa gọi gió, điều khiển tự nhiên không gì không làm được người, làm sao có khả năng còn có thể nói là người? Này hoàn toàn thị phi người. Thế giới này cũng không có tu luyện thành tiên cái này khái niệm, mặc dù nói nơi này thiên tài có không ít, thế nhưng giới tu hành hệ thống sức mạnh nhưng là đối lập bằng được. Chủ yếu hệ thống sức mạnh vẫn là ở tương thần, giao trì thánh mâu chờ chút, những này bản cổ tộc người trên người. Vì lẽ đó này liền tạo nên bọn họ đối với toàn chân cảnh giới trở lên cảnh giới vô tri co như là có người dựa vào thiên phú của chính mình đạt đến loại cảnh giới này, thế nhưng là cũng không thể làm rõ đây là ra sao một loại cảnh giới. Liên nói cách khác Mã gia tổ tiên Mã Linh Nhi, dựa theo Bạch Vũ quan sát phỏng đoán đến xem chí ít cũng là điểm mấu chốt cảnh giới. Nguyên thần ngưng tụ, tuy rằng chỉ có điều là khôi phục một phần nguyên thần năng lực, thế nhưng đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa Mã gia hộ tộc Long Thần cũng là nàng tự tay chụp tới. Hai người này đàm luận Bạch Vũ cũng không biết, đương nhiên coi như là biết bọn họ đang bàn luận chính mình, Bạch Vũ cũng cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú muốn biết, bởi vì hắn hiện tại tâm tư cũng không ở những người khác trên người, hết thảy đều ở vận mệnh trên người. Hà Hữu cầu ẩn dấu rất tốt, muốn tìm ra xác thực là dị thường khó khăn, thế nhưng lấy hiện tại Bạch Vũ nhân lực tới nói kỳ thực vẫn có biện pháp của chính mình, bởi vì sớm lúc trước Bạch Vũ cũng đã bàn dọc rồi, Dương Phi Vân các loại, chờ, người mau chóng truy tra. Nói vậy muốn tìm ra Hà Hữu cầu vị trí cụ thể, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu thuyết của ta, đạo thông truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, hữu phía trên hảo tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng học tự dạo cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong còn tiếp.